Chương 113, ca ra ok. Ai? Trước đừng hỏi, làm cái gì, hội chiêu đại ký giả sao? Ta là tới ca hát chơi đùa. Lôi Việt không có tí sức lực nào địa quát tay, chặn lại các bạn học tranh nhau muốn đặt câu hỏi lời nói, mọi người có chút mất hứng à? Mọi người nhất thời tức giận, rất nhiều người nhìn một chút Hoàng tự Cường cùng Dương nhất dạng, cũng hứa do bọn họ tới hỏi tương đối khá. Ô thân, trước ca hát. Hoàng tự Cường liền vội vàng đi ra cứu chàng, giống như là một người chủ trì. Đối với loại chàng diện này thực ra siêu khẩn chương, giọng nói đều có điểm cả lăm, A Việt, ngươi nghĩ hát cái gì? Bên trên một ca khúc mới vừa rồi đã bị hoàng tử cường cắt đứt, vốn là muốn tạm ngừng một hồi để cho mọi người tán gẫu một chút. Bên kia, Lang Toa ôm lấy thanh kia đỏ trắng sắp điện đàn guitar, hai tay động tác thành thạo đạn nổ lên, một đoạn điện âm thanh nhịp điệu nhất thời vang ở cở tờ vỡ trong căn phòng. Lôi Việt này mới biết rõ, thì ra nàng biết đạn cắt hắn, vẫn như thế quan tay. Hắn không do hứng thú, Lang Toa, ngươi đạn ta hát, như thế nào đây? Ngươi biết cái gì bài hát? Rất nhiều. Lang Toa động ngón tay, rắc rưới rốc, biết không? Biết, cho ta tới điểm kinh hỉ. Lôi Việt vỗ tay phát ra tiếng biết rõ rác rưởi dốc là một loại nhạc dốc phong cách, mặc dù biểu diễn mới là thích nhất, nhưng âm nhạc cũng biết một chút. Bà bà đã thử đào tạo được hắn âm nhạc hứng thú, cho hắn báo qua chút lớp học tới. Hắn hiện tại nhớ lại là tại sao? Ngay sau đó, ở toàn trường nhìn chăm chú chung, hai tay lăng toa đạn động điện đàn guitar, thải bột lên cờ cờ vung đấy, giàu có nhịp. Cắt Lôi Việt ngay sau đó một chút hít hà, khúc nhạc dạo đồng thời liền đã hiểu, bởi vì này bài hát quá đứng đầu, Nghiết bàn nhạc đội sở mensule hệ tín ti di. Nhìn nàng tương đối có thành tiệu, còn tưởng rằng là cái gì dốc mê mới hiểu ít lưu ý ca khúc đây. Không chỉ là hắn. Một đám còn trẻ nam nữ bên trong rất nhiều người cũng nhận ra. Nhưng bọn hắn không dám luận hư, chỉ là cười cười, dù sao cùng sương đêm nữ cũng không quen thuộc. Mà hai cái này, là nhà in cũng dám cướp ra hỏa. Ai biết rõ nhân già hai cái là quan hệ như thế nào, có chút đùa giỡn chỉ có hai người lẫn nhau giữa mới có thể mở đi, người khác mở có lẽ liền gây chuyện. Lăng Toa, đây cũng quá bình thường đi, có thể hắt cỏ điểm sao?" Lôi Việt giọng khiêu khích. "Ta đây cho ngươi tới điểm cứng rắn." Lăng Toa một tay ôm đàn guitar, một tay hướng hắn thụ một cái ngón giữa. Sau đó, ở trong phòng diễn quang chiếu chánh hạ, hai tay nàng ngón tay bay múa nặng như tần bắn lên đến cứng rắn dốc, không tốt đồng bạn nhạc đội, dịch mẹ chi. Lôi Việt nghe một chút, vừa không nhận biết cái này nhạc đội, cũng không hiểu nàng ở đạn cái gì ca khúc, ngươi xác định là bên này thế giới. Lang Toa không nhịn được cười, ở trên sàn nhảy nhỏ đi dạo, toàn bộ trên tay đàn nhanh hơn, tính toán một chút. Lôi Việt tự dễ cười to, đi lấy qua một cái mỉt lộn, hay là cho ta tới điểm nít bản, hoặc là bị ở lét, đã lăn cùng hoàng hậu những thứ kia đi. Lang Toa trên tay rút ra một cái dây tuyến chi chi mấy tiếng, lần nữa bắn lên mới vừa rồi nít bản thiếu niên tâm tình, không lâu lắm, mặc dù kém tiếng chống, nhưng điện đàn guitar nhạc đệm cũng đủ sụp sôi. Lôi Việt khắp phòng địa đi đi lại lại, khan cả giọng địa lại hát. Ta cảm giác mình rất ngu, bị lấy bệnh rồi. Chúng ta tới rồi, để cho chúng ta vui vẻ đi. Một cái hát bạch con lai, like, một cái chứng bạch tạm nhân. Lang toa một bên đạn cắt hắn, một bên hướng rơi xuống đất thức mịp rổ phổi khẽ hát cùng âm. Kheo lô, kheo lô, kheo lô, hạp đạo. Tất cả mọi người rất cổ động, nghiêm túc nghe của bọn hắn đàn hát, không có mấy người đi mủ chơi đùa điện thoại di động. Mặc dù tốt nhiều người đều rất muốn chụp mấy tấm hình, sau đó phát đến vòng tròn bằng hữu, phối văn trò hay nhân thật đúng là ca vương cũng không phải tân mục, lôi Việt Hát phải trả thật có thể, lang toa đem điện đàn guitar đàn càng là nhất lưu trình độ. Hoa nha, Hoàng tự Cường cũng mới biết rõ A Việt thật có thể hát, hơn nữa như trước kia thật không giống nhau, hắn hoàn toàn cởi mở, không, có một chút ngượng ngùng. Không chỉ là cởi mở, lôi Việt thật là thành mịt vô vương rồi, một hơi thở liên tục hát trường mấy thủ, giống như là ở mở nhân ca nhạc hội. Lang toa một mực cho nhạc đệm, có lúc xong ca. Hai người bọn họ từ niết bàn nhạc đội hát đến phản luật bỏi, lẫn nhau hướng đối phương làm lượn giống, ngươi một cái đóng cắt bả. Từ anh văn bài hát của dốc hát đến tiếng trung bài hát, một bài tiếp lấy một bài. Không sai. Chính là như vậy. Lôi Việt quả thật chơi được vui vẻ, lúc trước đến lượt như vậy, vẫn luôn nên như vậy. Mọi người tiếng cười khẽ cũng là từng trận, dần dần cũng không hoàn toàn là Lôi Việt cá nhân tú rồi, những người khác tiếng hát cũng không thường vang lên. Chỉ là, đạo mắt liền quá rồi hơn nửa giờ, ai biết rõ Lôi Việt sẽ không phải chỉ là tới đi cái đi ngang qua sân khấu, mà bọn họ còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Trương Hạo Nhiên, Vương Lượng, Trần Quân Như đám người lần lượt địa nhìn hoàng tự cường. Thật lòng mê mang à, thật vất vả đã thi trường đại học xong, chuẩn bị nên đón trông đợi đã lâu cuộc sống đại học đây. Không nghĩ tới nghỉ hè vẫn chưa xong. Bây giờ Đông Châu trạng nguyên thành thấp nhất, lôi Việt đoạt cấp sao sưởng, bọn họ sách này còn đọc không học rồi. A hoàng tử cường bị ánh mắt mọi người nhìn đến áp lực có chút lớn, rốt cuộc lúc này lôi Việt hát xong rồi lại một thủ, hắn liền vội vàng tự hỏi, "A Việt, tất cả mọi người thật muốn biết rõ, bây giờ thế giới này rốt cuộc tình huống gì nhỉ? Chỉ cần các ngươi đi Phúc Dung thôn cầm nhiều chút lan tràn thành tạp chí báo chí, đứng ở quảng trường xem TV một ngày trở lên, ta biết rõ sẽ không so với các ngươi nhiều." Lôi Việt buông tay, thật không có qua loa lấy lệ bọn họ, về phần mỗi người ý tưởng bất đồng, vậy thì khỏi nói. Nghe nói bây giờ lúc nào cũng có thể sẽ có cái gì ít khu vực Trương Hạo Nhiên nhân cơ hội hỏi, chúng ta an toàn cũng phải y theo dựa vào các ngươi loại này dị thể giả rồi. Lúc này Dương Nhất Dạ nói một câu, thực ra ta cùng Hạng Nhất Lý Mẹ cũng nhận biết, chúng ta đọc qua cùng một nhà gia công nghiên cứu Đông Đại Bộ tốc xã. Lần này mọi người rối rít nhìn về nàng, có chút ngoài ý muốn, lại cũng không phải đặc biệt ngoài ý muốn, không hổ là Dương Nhất Dạ à? Không thành vấn đề. Dương Nhất Dạ đối Lôi Việt mỉm cười nói, các ngươi đều là rất người ưu tú, có các ngươi Đông Châu liền không thành vấn đề. Ô, Lôi Việt nhìn nàng một cái, không phân được nàng là nói lời hay, vẫn là thật lòng lời nói, không cái gọi là. Còn hát không? bên kia lăng toa la lên, hắt, tới thủ bản thân bất ngờ, lôi việc eo. Cùng lúc đó, Vương Lượng chính mở điện thoại di động lên nhìn một chút mới nhận dữ liệu, sắc mặt nhưng là một chút thay đổi, cả kinh nói, à, xảy ra chuyện, xảy ra chuyện. Trung quanh mấy người cũng nghi ngờ nhìn, thế nào? Các người mau nhìn nhìn điện thoại di động đầy đưa khắp thành báo động. Vương Lượng vội vã lời nói để cho mọi người không quản được trò hay nhân hắt gì, liền vội vàng cầm điện thoại di động lên kiểm tra, ngay sau đó cũng rúi rít lớn tiếng kêu lên, là ít khu vực, ít khu vực xuất hiện, Đông Châu tiến vào tình trạng khẩn cấp, hứa một lời, là Đông Châu đại học bên kia. Đông Châu Đại học thành ít khu vực. Hoàng tự Cường cũng ở đây kiểm tra điện thoại di động, cái trán có mồ hôi nóng rơi xuống, vội la lên. Đông Châu Đại học khu vực toàn bộ phủ kín đường rồi, nhìn một chút nơi này nói, quỷ giới mắt dâng lên, dân thường chú ý không muốn với quỷ mắt mắt đối mắt, nếu không sẽ có tinh thần thác loạn nguy hiểm. Không phải mỗi người đều tại Phúc Dung quảng trường ngồi xổm quá một ngày, nhất thời nghi mù mịt hỏi. Cái gì là quỷ giới mắt sao? Chúng ta quốc mộ nơi này sẽ gặp nguy hiểm sao? Dương Nhất Dạ cũng đang nhìn điện thoại di động, cau mày. Mọi người gấp đến độ giống như trên chảo nóng con kiến, nhưng ở tiểu vũ đài bên kia, Lăng Toa đạn đến đàn guitar Lôi Việt còn hát được đầu nhịp, nghe ngươi nói, chiều dương lên lại lạc. A Việt, hoàng tử cường không khỏi la lên, ngươi có phải hay không là muốn? Nơi này ngồi sổn phúc trong quảng trường tối trường lúc gian nhân chính là hoàng tử cường rồi, hắn biết rõ rất nhiều. Biết rõ ít khu vực vừa xuất hiện, cũng tức là Đông Châu đêm, này đầu tiên xuất hiện ít khu vực phải dựa vào những thứ này, người mới dị thể giả đi vào thanh trừ. Thời gian rất không đúng dịp, nhưng bây giờ trời hay nhân hẳn muốn buổi đi đông đại bên kia đi. Những người khác cũng thấy một ít tin tức đầy đường, vương lượng thông báo như vậy nói, tái đằng phát ra thông báo, hầu nhất, đại tỷ tỷ bọn họ đã chạy tới hiện trường. Tất cả mọi người rời đi chỉ là Lôi Việt khoát tay để cho Hoàng Tử Cường đừng đánh đoạn chính mình bài hát hứng thú, tiếp tục hát, lại cầm một ly nước đi tới trước mặt mọi người, vừa hát bên cười. đến đến uống xong một ly này, còn có một ly. Mọi người thật có chút ngồi không yên, này hiện ở chuyện này, thực ra bọn họ cũng muốn đi, muốn chạy tới phúc rong thôn xem náo nhiệt, đi chế một chút khả năng liền không chiếm được vị trí, chen chúc cũng không chen vào được. không sao, ít khu vực xuất hiện tiểu gia hiện á. Lôi Việt không thể không tạm ngừng tiếng hát, cho bọn hắn nói, ít khu vực sẽ không một chút huyết tán, cũng sẽ không một chút biến mất, gấp cũng vô ích. A Lang Toa cười một tiếng, cũng nói. Thực ra dị thể giả không phải nhất định liền muốn khiêu chiến thứ 10 khu vực, lần trước ta đi hay lại là lần trước. Nàng chuyển mắt địa hồi tưởng, có mấy năm đi, làm gì nhất định phải đi thì sao? Bên kia, trương hạo nhiên không khỏi hỏi ta nhìn thấy TV nói, dị thể giả muốn vào ít khu vực mới có thể duy trì hợp pháp anh hùng biển số thời hạn, như vậy thì có thể hợp pháp cầm thương cùng tiến hành liên quan hoạt động. Không hợp pháp là được. Lang toa hỏi ngược lại, tại sao liền muốn hợp pháp? Trương hạo nhiên câm, mọi người biểu tình cũng là đủ loại ngưng kết, ách, không hiểu nên trả lời thế nào nàng. Lang toa lần nữa đạn động đàn guitar, lôi việt cũng tiếp tục lải ngược địa lên hát, vậy cũng không nên lưu. Thời gian vừa qua đã không còn, một đám còn trẻ nam nữ trố mắt nhìn nhau, ngồi cũng không phải, đi cũng không phải. Nhìn một chút lôi việt bộ dáng này, hắn không phải là thật không tính đi tham gia chứ? Dương Nhất Dạ vừa mới còn nói, có thể dựa vào trò hay người và hơn nhất. Chương 114, quỷ giới mắt. Ít khu vực xuất hiện, Đông Châu đêm tiến vào khai mạc đến ngược. Đông Châu khu thế giới thủ cục. Đông Châu đại học thành ít khu vực, mấy chục ngàn mất liên hệ dân chúng chờ cứu viện. Ít khu vực xuất hiện luôn là đột nhiên như vậy, so sánh địa chấn cũng càng khó mà dự đoán, không thể nào để cho người ta làm việc tốt trước chuẩn bị. Chưa một giây còn gió êm sóng lặng, một giây kế tiếp ở vào trung thành khu Đông Châu đại học giáo khu, kể cả trung quanh một ít đường phố, đột nhiên bị một cái hiện lên nhàn nhạt màu sắc rực rỡ mê chống chân che bao phủ. Toàn bộ không gian tựa như đang vặn vẹo biến hình, ngay tại màn hào quang hình cùng trên đỉnh, treo quỷ rơi mắt, đích đích lại nhải. Trên đường xe hơi còi báo động, xe minh thanh hỗn loạn vang lên liên miên. Một ít tài xế nhiều nhìn kia quỷ mắt mấy cái, nhất thời cảm thấy đầu đau mưa nước, con mắt đâm vào rơi lệ, phảng phất nhìn thẳng qua mảnh liệt nhất thái dương. Bành bành, quỷ mắt mới vừa xuất hiện, ít khu vực chúng quanh lối đi bộ liên phát sinh nhiều tông tông vào đuôi xe, va chạm đợi tai nạn giao thông đó là cái gì? là tin tức nói qua quỷ mắt, không thể nhìn. Đường thượng nhân môn kinh thanh nổi lên bốn phía, có người quay đầu chạy trốn, có người nghỉ chân nhìn lại. Mặc dù mấy ngày nay tin tức đã tại tuần hoàn thông báo không thể nhìn quỷ mắt, lại vẫn là có chút nhân không biết rõ, không kịp phản ứng hoặc tò mò đi xem. Đó là một cái thật lớn hình tam giác ngược máu thịt một dạng, bên trong chen đầy dày đặc, hiện đầy tia máu con mắt. bất kể từ phương hướng nào nhìn, đều là như vậy cảnh tượng. Bởi vì quỷ mắt không gian đột phá tính, coi như cách nhau rất xa, gần như toàn bộ đông châu nhân ngẩng đầu nhìn trời, là có thể thấy này thiên nhãn vật mắt. những thứ này con mắt, quái đản. Lạnh giá, phảng phất ở chiếc xả ra trong địa ngủ cũ ảnh. Vì vậy, vào giờ phút này, đông châu các cái khu vực đều tràn đầy mọi người tiếng kinh hô, hoa mắt chóng váng đầu kêu đau đớn âm thanh. Khắp thành đã vang lên phòng không báo động như vậy cao âm cảnh minh, loa lớn từng lần một địa phát ra cảnh báo. Xin chú ý, không muốn ngắm quỷ mắt, không muốn ngắm quỷ mắt. Cùng lúc đó, lan tràn thành cảnh tự, đông châu đặc biệt cục điều tra cùng tuần giới giả các ngành một số đông người viên đã xuất động, hướng ít khu vực trùng quanh phong tỏa hiện trường, duy trì trật tự. Nhưng trừ này liền làm không là cái gì, trong bọn họ đa số người cũng không phải dị thể giả, vào ít khu vực liền là chịu chết. Hơn nữa muốn vào cũng không vào được, bây giờ giới hạn Đông Châu người mới tiến vào quỷ giới cửa còn chưa mở, có thể nói ai cũng không vào được. Nếu như không thông qua quỷ môn, cưỡng ép từ biên giới đi vào màn Hào Quang Phá Vi, một khi qua tuyến, liền có nghĩa là biến mất. Cũng không thể không nhân làm quá như vậy thử, nhưng không người có thể trở lại dạng thuật đó là cái gì tình huống. Vì vậy ngoại giới chỉ có thể suy đoán, những người đó rơi vào siêu thời không mê cung, đó là vô hạn không gian trùng điệp khẽ hở, chỉ có hỗn loạn cùng hư vô. Mà đối với như thế nào thanh trừ ít khu vực, chủ giới vực cùng nuôi cái thế giới nhân đã sớm làm qua gần như sợ hữu sẽ làm thí nghiệm. Phóng hỏa xuất ra thủy, thậm chí là ném đầu đạn hạt nhân. Toàn bộ đều vô dụng. Cái kia sẽ khiến cho ít khu vực siêu thời không dị lực lớn hơn, biên giới giới tuyến nhanh chóng khuyết tán, tình thế càng khó mà thu thập. Chỉ có dị thể giả môn tiến vào quỷ giới, ở mỗi lần bất đồng ít khu vực cơ chế hạ lấy được trò chơi thắng lợi, mới có thể dọn dẹp ô nhiễm, xử nên ít khu vực thanh trừ. Lúc này ở Đông Đại ít khu vực biên giới ngoại, cùng cảnh tự ngành đồng thời đến là các lộ truyền thông, thoáng cái đã là nhiệt xích mít. Căn cứ thế giới dung hợp pháp, vô luận công ty, truyền thông, dị thể minh tính, tất cả đều là hợp pháp tới tân thế giới thủ cục cũng sẽ làm người khác chú ý mà đông châu đêm càng bởi vì liệp thương nhân trò hay nhân thúc đấy thành cái không lớn không nhỏ chuyện làm cái này đột phát tin tức ở lan tràn thành chuyên gia đầu đường bên trên mấy ngày liên tiếp hỗn loạn cũng dừng lại mọi người thu hồi lửa giận cùng thương hỏa rồi dí vãi nhanh đi chỗ nào tìm tới một khối tốt màn ảnh cùng mấy lon địa. đông châu đêm về nhà thăm vai diễn đi đi ta phải đi quẩy rượu chiếm cái tốt vị trí có đôi lời nói thế nào giải trí đến chết trò hay nhân thật thắng đông châu đại học ngoài cửa chính mặt đường phố đã bị toàn tuyến phong tỏa Khoảng cách quỷ giới vòng sáng không tới 300m vị trí, là thành một cái tiền đồn nơi chú quân tụ tập đến các đạo nhân mã. Lan tràn đệ nhất giải trí Giang Mỹ Nhi đoàn đội cũng vội vã chạy tới, chỉ thấy các công ty ở chiếm đoạt vị trí, vì nhà mình người mới anh hùng xây dựng làm trong chiến đấu, cùng với tiền tuyến lai sở trệ ằn gian. Mà những thứ kia đã đã tìm đến hiện trường người mới dị thể giả, ở các công ty nhân viên cùng đi, một nhóm hỏa đứng ở ít khu vực biên giới mặt ngoài xét. Bọn họ nhìn mấy trăm mét ra ngoài kia phiến dị biến sân trường, vẻ mặt khắt nhau. Ít bên trong khu vực khắp nơi nấm mốc lan tràn, mộc đầy để cho nhà thực vật học cũng không gọi ra tên cây mây và dây leo, nấm quyết các loại, cây xanh cây cối cũng tăng ngọc đầy đủ loại quái chi, cuốn vòng quanh ven đường dây điện cùng xe hơi, cao ốc hoặc cửa hàng đợi kiến trúc là trải một tầng màu sắc tươi đẹp không biết gì. Được. Như vậy cảnh tượng, nhìn qua quỷ lệ mà sinh cơ bừng bừng. Chỉ là, bọn họ không thấy được có một bóng người, bên trong vừa tựa hồ thành rồi một cái tử địa. Ít khu vực hạ xuống trước một giây vẫn còn ở những học sinh kia, người đi đường các loại, tất cả đều biến mất một cách bí ẩn rồi, một cái cũng không có hướng biên giới hiện thân. Nhưng loáng thoáng, thật giống như có quái dị tiếng ngâm sướng tùy phong truyền tới, là người bên trong đang kêu cứu à? Không biết rõ, nghe không giống, nhân đều đi đâu? Bất kể là vương bài, rô kệ hay lại là huệ, những người mới cũng không che giấu được lúc này ngạc nhiên. Có vài người càng là thần sắc khẩn trương, đang ở không khỏi lần nữa suy tính tới có muốn hay không tham gia. Cho dù trước xem qua một ít chuyện xưa, ít khu vực hình ảnh, nhưng vẫn như vậy nhìn tận mắt kia tràn đầy nấm mốc, cây mây và dây leo quỷ dị kỳ cảnh, cảm thụ là không giống nhau. Bọn họ cảm thấy nguy hiểm. Ai cũng không biết rõ chính mình đi vào ít khu vực sau sẽ gặp đối cái gì. Này là bởi vì chăm hầu hiệu ứng mà xưng trò chơi, mỗi lần trò chơi đều có toàn bộ hành trình lai like sở chế ảm, nhưng lần kế trò chơi vẫn là không có công lượng. Bởi vì mỗi một ít khu vực cũng độc nhất vô nhị, hơn nữa có các dạng tính nỗ nhiên. Ngay cả tại đẳng, mê quang đợi cự mong đợi cũng không biết rõ Đông Châu đêm sẽ xảy ra chuyện gì. Cho hay người đâu? Giang Mỹ Nhi hướng tới trước một bước trợ lý hỏi, nhưng trợ lý lắc đầu nói, không thấy. Nàng quét nhìn bốn phía, có thể thấy hẳn nhất. Vị này năm nay Đông Châu chẳng nguyên, cũng là Đông đại thủ tịch tân sinh, mà không thay đổi đứng ở đó, một vòng lớn nhân vây ở bên cạnh với hắn nói gì. Đại tỷ tỷ ở bên kia, nữ phi hành gia ở cách đó không xa, còn có cao nhân hai huynh đệ anh em sinh đôi kia sói tiểu tử. Những người mới cơ bản đều đến, thậm chí hùng hài tử cũng vậy. Kia tiểu mập mạp do đem mụ mụ mang theo, lúc trước đã tuyên bố sẽ không tham dự lần này ít khu vực, tới là vì cho ca ca tỷ tỷ môn cố gắng lên. Cho hay người đâu? Cho hay người đâu? Các lộ truyền thông đồng hành đều tại hỏi, ánh mắt hướng tìm kiếm khắp nơi. Cái kia từ Đông Châu chỉ cửa mở ra sau, liền nhiệt độ nổ mạnh thiếu niên áo đen, cái kia lần này thủ cục lớn nhất xem chút một trong. Ở trên internet, mỗi giây đều có không thấy quá tới nhiều như vậy tân vo ve. Mọi người cũng đang hỏi, thế nào ký giả truyền thông cũng chưa có truyền lên một chút bọn họ chú ý nhất tiền đột hình. Cho hay người đâu? Chân tướng Nhật báo quen, vẹn vẹn trải qua mấy ngày nữa nghỉ ngơi. Chiêm Thành Vinh liền mang thương làm việc lại. Bây giờ Đông Châu đêm sắp cử hành, cho hay người tham dự lời nói liền tất nhiên sẽ xuất hiện ở trong màn ảnh, cho nên công ty lớn Liên Minh tạm thời điều chỉnh có phương pháp, cho phép dưới cờ kênh Live Sở Trệ ảm lúc nói về trò hay nhân. Nếu không số lớn người xem khả năng sẽ đổi đại, tình nguyện nhìn cái nào tiểu kênh hoặc internet Sở Trệ Ám, cũng không nhìn đại đại. Mà chân tướng nhật báo kênh bởi vì lúc trước sự kiện, Chiêm Thành Vinh vừa mới phục truyền bá, tỷ lệ người xem liền báo tăng lên. Ở Live Sở Trệ Ám trong hình, Chiêm Thành Vinh tiếp tục một thân màu xanh đậm Âu phục, làm qua tu bộ giải phẫu muối bao quanh tầm vài vòng vải thừa, trước chộp cái trán phản xạ ánh sáng. Chim thành Vinh Vũ vào rồi diễn bá bàn mấy cái, thần tinh nghiêm túc, thanh âm vang vọng địa chấn mắng. "Trò hay nhân, một tên hèn nhát, chỉ có thể khắp nơi làm mưa làm gió, nói ổ nói tạ, khi dễ giống như ta vậy người bình thường, nhưng thấy ít khu vực liền lập tức trốn không biết rõ đi đâu. Nhiều như vậy chờ cứu viện dân chúng, có lẽ bên trong có người đó chính là trò hay nhân phan, muốn muốn bây giờ bọn họ là có nhiều thất vọng." Tiểu tử kia thậm chí không dám tới đến biên giới nhìn một chút. "Trò hay nhân, ngươi coi như lại đánh ta, ta cũng phải nói, không dám vào vào ít khu vực nhân vĩnh viễn cũng có tư cách xưng mình là Superintendent Herzog. Ngươi không phải Superintendent Herzog." hạ nhất, người trẻ tuổi kia mới là đông đại uy khu vực sau khi xuất hiện không lâu, mặc tây kiển liền đem láo ra quẹt rượu giao cho mấy cái tin được tây có gai đường phố bằng hữu trông nom. sau đó, điều nhân ngu nhạc đoàn đội lên đường, lái lên một chiếc đại phòng xe, chạy tới muôn người chú ý ít khu vực biên giới hiện trường. bảo a, chụp tốt nhiều chút. lạp cơ kích động nói, trên mặt càng lộ vẻ bằng tím, chúng ta ngày tháng sau đó làm sao mà qua nổi, thì nhìn thanh này rồi, không có tiền cho ngươi gây phiền toái, thời gian khả năng còn càng dễ chịu. tình bảo đeo tốt đến nón an toàn cùng dây nhị tan toàn, hay lại là phụ trách lánh giờ vờ máy quay phim cái kia. Hoa tỷ cầm điện thoại di động ở trên xe đi, lo lắng chờ Lôi Việt nghe. Mu, ít khu vực nhanh như vậy từ ra hiện, rất nhiều việc cũng còn không giải quyết, bây giờ cũng chỉ có thể đổi làm. Nhưng người đâu, chính chủ nhân đây. Đô đô một hồi lâu, bên kia mới rốt cục tiếp thông, huyên náo tiếng hát và nói chuyện trong tiếng, chuyển tới Lôi Việt giọng nói. Này, Hoa tỷ, mới vừa đăng ca, không chú ý nhìn điện thoại di động, biết rõ chuyện đi, tập hợp, ngươi trực tiếp đi Đông Đại chính bên ngoài cửa, rất nhanh thì chúng ta đến. Hoa tỷ nói rất nhanh, Lôi Việt lại không nhanh không chậm. Gấp cái gì, quỷ giới cửa còn chưa mở đâu rồi. Ta theo lăng toa cùng mọi người chính chơi được vui vẻ. Đến đến, hát xong bài này còn có tăng thủ. Hắn ở bên kia cỡ tờ vờ căn phòng cười đùa đến cái gì. Còn rất nhiều sự tình phải thương lượng. Chúng ta anh hùng máy vị muốn với cái nào kênh hợp tác. Có chút hãng quảng cáo nghĩ tại ngươi chiến y bên trên dán logo, có đáp ứng hay không? Đáp ứng cái nào? Hoa tỷ nắm tóc, một bên phun nói, một bên ánh mắt tỏ ý lái xe kẻ cơ bắp lái nhanh một chút. Chớ cùng gái lao nại nại lái xe tự như. Tiếp tục như vậy, gì nhỉ không xảy ra tai nạn xe cộ chết đều phải gấp chết. Hoa tỷ, những chuyện này nghe liền tiền, các ngươi không cần theo ta thương lượng lưu cái đăng chẳng bỡ gỡ mở cho ta quyết định là được. Lôi Việt nói dứt khoát, được. Hoa tỷ yêu, vậy ngươi và lăng Toa có phải hay không là dự định hát xong bài, lại đi ăn một bữa cơm, đánh pháo trở lại. Ngồi bên cạnh lạp cơ nhất thời một tiếng khét chói thay, liền vội vàng phải đi bưng bít tinh bảo lô thay. Hoa tỷ, có Tiểu hại ở đây. Cái gì? Trở nên miệng lưỡi bén nhọn Lôi Việt gần đây ít có địa cứng họng. Cắt, ách, chúng ta. Mu cũng nhìn ra các ngươi khỏe lên, ta mặc kệ các ngươi thế nào làm, đánh xong pháo liền vội vàng tới. Hoa tỷ thở phì phò nói, đem nói chuyện điện thoại cho cắt đút, liền nói không muốn làm người đại diện rồi phục vụ những thứ này mình tỉnh thật giận. Hoa Hoa, ta cảm thấy chúng ta cũng không cần dán quảng cáo logo tốt. Jin Nghị có đang nghe, lúc này nói, lấy lôi lôi dị thể cấp bậc, lần này không chết được, tương lai còn dài, không cần phải ở thủ cục liền rõ ràng chỉ hắn giá trị buôn bán, làm xong truyền tin đã đủ kiếm lời. Ừm. Hoa thị gật đầu, còn không nói thêm cái gì, đột nhiên gần như nghiêng liệt ngã xuống. La xe bên dưới hoành một tiếng nổ vang, đem tất cả mọi người giật nhẹ, mặc tây kiện trên tay bia cũng ngã lật rồi nhiều chút đi ra. Kẻ cơ bắp vững vàng không đến tay lái, vội la lên, bể bánh xe, bể bánh xe. Hoa Thị vừa giận vừa sợ, lạc Cơ, ngươi đi đâu mua như vậy chiếc xe rậm? Ta liền biết rõ ngươi bị chúng ăn no túi tiền riêng. đã biết là làm cái gì nhiệt, ở dưới như vậy một đám người, đều nói không làm người đại diện rồi, cuối cùng nhét bút, cuộc sống yên tĩnh. Không a, Hoa Thị, đừng đánh ta. Lạc Cơ vội la lên, ta có thể giải thích. Ai? Tinh Bảo thở dài một tiếng, đối với cái này nhóm người thật ai đem bất hạnh, nộ đem không cạnh tranh. Nàng có thể làm, cũng chỉ tiếp tục vô xuống những thứ này tưởng thuật tại hiện trường hình ảnh. Chương một anh hùng mái vị. Làm điều nhân giải trí, một nhóm người vội vã chạy tới Đông Đại ngoài cửa chính biên giới hiện trường. Nơi này đường phố cùng dọc phố kiến trúc mái nhà, đã sớm cũng nước chảy không loạn. Lan Tràn thành người vừa tới, đông châu người địa phương, biển người. Cho dù giấy môn lại cố gắng thế nào muốn duy trì trật tự, nơi này cũng đám người lung tung, huyên náo không chịu nổi. Hợp thanh dầu, người khổ người lại, mau tìm cái vị trí. Diên Mỹ vội la lên, chúng ta được bắt tiền tuyến nơi trú quân. Ồ, kẻ cơ bắp giống như nghe được thần dụ, liền vội vàng chạy nhanh đi ra ngoài khắp nơi chen trúc. Hoa Tỷ Dương mắt nhìn một phía, tìm kiếm cây có gai kinh nhân viên. Mới vừa ở tới trên đường. Nàng đã cùng đối phương nói xong, trò hay nhân anh hùng máy vị tướng sẽ trao quyền trò cây có gai kênh. Ít khu vực có chút vị một chiều truyền bá đặc điểm, ngoại giới tín hiệu không vào được, chỉ có làm anh hùng thông qua thỉnh cầu ngoại giới tiếp viện lúc mới có thể thực hiện ngắn mũi truyền tin. mà ít bên trong khu vực tín hiệu phải ra đến, muốn hết thông qua quỷ giới mắt. người bình thường nhìn một chút cái kia đồ chơi liền nhíu đầu, nhưng trên đời có đến sinh vật khoa học kỹ thuật dụng cụ có thể liên tiếp quỷ mắt mà thu được tín hiệu. một là quỷ mắt máy vị tín hiệu, đây coi như là công chúng tín hiệu, chỉ cần có dụng cụ ai cũng có thể bắt được cùng sử dụng nhưng bởi vì dụng cụ rất đắt tiền hiếm, một loại tiểu kênh cùng internet chủ từ công ty lớn nơi đó cầm chuyện tin lại hợp với chính mình giải thích mà thôi. Hai chính là anh hùng máy vị, dị thể giả tiên vào quỷ giới lúc trói chặt trên người mang một loại khác chụp hình dụng cụ liền có thể mở ra loại này cá nhân máy vị. Cá nhân máy vị sẽ một mực toàn bộ hành trình truy tung nên trói chặt anh hùng, giống như có vô hình chuẩn chuẩn máy đang cùng chụp, nhưng có thể tiến hành ngôi thứ nhất, ngôi thứ ba hoán đổi, cũng có thể tự do chốt mở điện tín hiệu. Mà xử lý như thế nào những tín hiệu này, thế nào biên tập, phối nhạc, giải thích các loại liền muốn dựa vào lai like sở trại ảm liên quan nhân viên kỹ thuật rồi đạo diễn trọng yếu nhất. liên vì vậy những đại công ty kêu minh tỉnh ở lai like sở trại ảm trùng trùng quy sẽ có vẻ rất lợi hại, rất có điện ảnh cảm khí tràng mười phần. những thứ kia đầu đường dị thể giả thường thường nhìn qua chỉ là mở ra cái điện thoại di động cây chủ giống như người bình thường. nói như vậy lai like sở trại ảm ít khu vực trò chơi các kênh cũng sẽ ở quỷ mắt máy vị cùng anh hùng máy vị giữa không ngừng hoán đổi càng nhiều máy vị lại càng tốt nhìn cũng càng nhiều người xem các khán giả càng sẽ nhân là anh hùng máy vị sẽ chọn kênh vì vậy công ty lớn cũng muốn đem nhiệt môn minh tỉnh thu về dưới cửa nếu không liền hủy diệt cũng vì vậy cá nhân máy vị ảnh hưởng một vị Minh Tỉnh giá trị buôn bán cùng với tiết mục chia hoa hồng Hoa tỷ dính vào chuyện này ngay từ đầu muốn kiếm tiền chủ yếu chính là chỗ này sao làm anh hùng máy vị trao quyền phí cùng chia hoa hồng bây giờ bọn họ đã cùng công ty lớn liên minh đối kháng lên chỉ có thể tìm độc lập tiểu kênh hợp tác nhưng cũng không phải tìm lung tung bởi vì lấy trò hay nhân nhân khí hắn máy thế năng trực tiếp hấp dẫn hàng trăm triệu người xem át sẽ khiến cho nên kênh tỷ lệ người xem nổ mạnh nếu như là hợp tác lâu dài liền phải cân nhắc làm cái này kênh từng bước phát triển lớn mạnh sau đó chuyện đến thời điểm có hay không còn có thể hợp tác sẽ hay không hữu ích cho bọn hắn những thứ này đầu đường nhân sĩ căn cứ vào những thứ này cân nhắc bọn họ lựa chọn cây có gai kênh lan tràn thành cây có gai khu địa phương đài truyền hình cây có gai khu là có danh đối kháng công ty hệ thống khu phố cây có gai khu cũng là Mạc tây kiển lạc cơ lang toa bọn họ lớn lên khu phố lão hoa cây có gai cây nhân cạnh lìn ngay tại hoa tỷ nhìn chung quanh thời điểm Mạc tây kiển đã đi dẫn một đội người đi tới nay đoàn người cầm đầu là một cái hơn ba tuổi nữ nhân kim sắc tóc ngắn ô phục màu xám cho rút ra một cây nhang liền ánh mắt minh mẫn động tác láo luyện Cải Linh, chào ngươi. Hoa Tỷ biết rõ đối phương là ai, lúc trước cũng có từng thấy, có đầu đường anh hùng ra tay danh sương là Cải Lĩnh Lụ, tay có gai kênh tốt nhất đạo diễn, là một cái làm chuyên thật, nàng thích thứ người như vậy. Chòi hay nhân yêu cầu một cái tốt đạo diễn hướng người xem hiện ra hắn cho hay, mà người kia tuyệt đối không phải là cơ. Thiếu Hoa, Cải Linh chào hỏi, quả nhiên lập tức liền hỏi chính sự, bây giờ tình huống gì, trò hay người đâu? Còn chưa tới, ta phải nói, trò hay nhân tiểu tử này. Hoa Tỷ nghiêm túc nói, khả năng so với ngươi lúc trước ở cây có gai đường phố bái kiến con tiếp, đều phải càng lăn lộn so với người gặp phải điện tử đều phải càng điên cái lìn em mở lặng gật đầu kinh một hơi thật dài thuốc lá nàng cùng đoàn đội những người khác tuy nhiên cũng tinh thần sáng láng nhìn trung quanh một chút biển người đi nhìn một chút trên mạng trò hay nhân nổ mạnh nhân khí đây là một trọng đại khiêu chiến lại cũng là bọn hắn chờ đợi nhiều năm cơ hội phảng phất lúc trước đạo quá sở hữu lai sở chế ạm đều là cái này đông châu đêm đông châu không trung dần dần âm trầm xuống nhanh muốn trời mưa lúc này lôi việt cùng lang toa ở quốc mậu cao úc mái nhà tựa vào hàng rào bên tường nhìn treo ở bầu trời nơi xa bên trên quỷ dưới mắt trước cửa tờ vơ trong căn phòng huyên náo đã hạ xuống Hai người yên tĩnh không tiếng động có một hồi. Mới vừa rồi quỷ giới mắt có tân biến hóa, xuất hiện trò chơi tin tức, này biểu thị quỷ giới cửa nhanh muốn mở ra rồi. Lôi Việt nhìn cái kia thật lớn hình tam giác ngược con mắt máu thịt một dạng, tra xét quỷ mắt đã công khai tin tức. Ít khu vực cấp khác, gian kỳ cấp 3 sao. Loại hình: 3. Số người tham dự hạn chế: vô. Giới thiệu tóm tắt: máu tươi bồi bổ hắc ám đất xét, thẳng đến tội nghiệp chi quả dưới ánh mặt trời nở rộ, lấy nhân loại có thể hiểu phương thức. Gian kỳ cấp tức là đệ nhất cấp, 3 sao đã là đệ nhất cấp độ khó khăn nhất, tựa hồ cũng là có thể thi thủ cục độ khó khăn nhất. Nhưng lúc này, để cho Lôi Việt tối không rời mắt nổi lạ, giới thiệu tóm tắt câu nói kia. Hắn xem qua những lời này, cái đêm mưa kia ở chỗ đổ rác từ Liệp Thương Nhân quyển sổ nhỏ bên trên thấy qua. Liệp Thương Nhân chính tay viết viết xuống quá những lời này, nhưng lại có chút vị trí bị vạch qua, tựa hồ cũng không quá chắc chắn, tựa hồ đang điên cuồng biên lần dối. Chẳng nhẽ cái này ít khu vực, với Liệp Thương Nhân hồ sơ có quan hệ, hắn muốn tìm tòi đã lâu trận tướng là ở chỗ đó sao? Hắn nghĩ như vậy, cảm thấy trên vai trái ô nhã liên tục địa cầu bắt ra thịt, nó một đôi mắt đen sâm nghiêm. Ngươi biết chưa? Mỗi lần khiêu chiến thứ mười khu vực đều có thể sẽ không trở lại. Lăng Toa lên tiếng nói chuyện, phá vỡ yên tĩnh, cứ như vậy đột nhiên biến mất, vĩnh viễn sẽ không lại xuất hiện, sẽ không trở lại. Cho nên ngươi không vào đi, cũng không khi loại này minh tỉnh. Lôi Việt quay đầu nhìn về phía nàng. Đúng ít trong khu vực những ngưỡng người kia chết hay sống, ta một chút cũng không quan tâm. Lăng Toa săn bị gió thổi loạn thải phát, ta không nghĩ không chế cái gì, cũng không muốn làm cái gì người đang nắm quyền. Ngươi chỉ muốn làm rõ ràng MC khoai lang tương mật mã. Lôi Việt cười một tiếng, dừng lại lại nói. Ta chuẩn bị vào đi chơi một chút, cảm giác sẽ rất thú vị. Hoa tỷ bọn họ cũng chờ ta đi qua. Lang Toa có chút nuối bay, đối với lần này không nói gì bị ở lẹt bài hát như thế nào đây? Lôi Việt hỏi. Làm ta lần này đăng trang mở mở, ta nghe nói bị ở lẹt bản quyền phí cũng thu vượt qua, cho nên ta muốn dùng bị ở lẹt. Lăng Toa nói bị ở lẹt một ca khúc, nhẹ hát đuôi câu, hát điệu bay lượn, hát điệu bay lượn. Quá u nu, bị ở lẹt bài hát cũng quá mức u nu, quá nhiều ánh mặt trời rồi. Nàng lắc đầu một cái. Ta không phải nói bài hát kia. Lôi Việt cười nói, rời ánh mắt sang chỗ khác không nhìn tới nàng. Thanh âm bị gió thổi có chút nhẹ. Ta là nói, ụp lờ, lờ a di, Bài hát kia là như vậy hát đại đoán mò tại thị trường bên trong có chiếc bán xe hàng, Mạc ly là một cái trong dàn nhạc ca sĩ, đại đoán mò nói với Mạc ly, nữ hải, ta thích người gương mặt. Lăng Toa nhất thời nhìn về phía hắn, đầu tiên là nỡ ngẩn, lập tức cất cười mắt tròn trắng, xoay người đi ra, cười nói, ta đem ngươi làm bạn tốt, có thể ngươi liền muốn bên trên ta à? Ha ha ha! Lôi Việt ngửa đầu điệu cười, đều có điểm mất tự nhiên, không được a. Lăng Toa chỉ là vẫn còn ở đi ra một ít, tránh đến ánh mắt của hắn, thực ra hắn cũng ở đây tránh ánh mắt của nàng. Ta không tin lắm bài hát kia nói đùa chơi, bị ở lẹt bài hát ta đều không. Rốt cuộc, nàng lại nói lời nói, "Ngươi cái thanh này có thể trở lại hàng nói đi, ta đi nha." "Được." Lôi Việt tiếng cười, tâm lý nới lỏng, thật giống như cũng đang cười đến, hắn không nói thêm gì nữa. Thực ra cũng không phải rất thích bị alert, bọn họ những người này sẽ bị ánh mặt trời đâm bị thương. "Ta đi." Lôi Việt bước lên hàng rào tường biên giới, hướng không trung mạnh mẽ hạ nhảy ra ngoài, ở cao ốc bên cấp tốc rơi biết, lại trùng thiên bay đi. Lam Toa nhìn đạo kia quần áo đen bóng người bay xa, đột nhiên hô, "Đừng có dùng bị alert, target bị alert, thật đáng ghét." Nàng đứng một hồi, nghẹn nào cười một tiếng, xoay người đi tới. Trân tướng nhật báo kênh lai sở trệ ảm gian, chiêm thành vinh còn đang đối mặt ông kính, không ngừng cuồng mắng. Chò hay nhân còn chưa có xuất hiện. Giống ta nói, tiểu tử này là cái hèn nhát, hoàn toàn trốn tránh thân là dị thể giá trách nhiệm. Buồn cười nhất là, hắn nói cho chúng ta biết giữa người và người hẳn muốn hỗ trợ, nhưng hắn ở đâu? Để cho chúng ta nhìn một chút hạng nhất đi, đây mới là sút tơ hệ rồ. Lai sở trệ ảm gian người xem đạn mạc cũng đang không ngừng vo ve đến. Người kia phải kinh sợ thế giới trò hay đây. Để cho mọi người nghĩ đến ngươi sẽ cho ra trạng, kết quả không có tới, đây chính là trò hay đi. Sẽ đấu tranh nội bộ phế vật. Chương 116: Tiền tuyến nhất. Màn đêm vừa vào đông châu thời điểm, đông đại ít khu vực chúng quanh xuất hiện thành cùng thành ảo ảnh. Nhưng này không phải ngắn ngủi hải thị thật lâu, mà là bởi vì lan tràn thành lan tràn quán thể dục tăng phúc vật phát huy tác dụng, khiến cho quán thể dục mị ảnh trọng điểm ở ít khu vực chúng quanh. Tăng phúc vật không giống với kỳ thay đổi vật, năng lượng ổn định, bình thường cũng thể tích khổng lồ, tác dụng với một cái địa khu không gian mà không phải là dị thể giả. Những thứ này tăng phúc vật so với kỳ thay đổi vật càng phải thua tớt, dị vãng từng cái đều là chuyển kỳ những anh hùng hoàn thành tiêu trừ cấp bậc cao ít khu vực, mà thu được thắng lợi khen thưởng. Căn cứ có liên quan luật pháp, Dị thể giả không có quyền tư nhân nắm giữ tăng phúc vật, nhưng có quyền cùng dị học cục hiệp thương, quyết định đem tăng phúc vật an mang tới chỗ nào. Lan tràn quán thể dục cái tên này vì xem cuộc so tài dáng vóc to nhiều mặt bình, nhưng là liệp thương nhân năm đó bắt lại, từ đó một lần hành động đặt chính mình cự tinh địa vị. Nên tăng phúc vật có thể xử quán thể dục không gian liên tiếp hiện giờ toàn bộ Lan tràn thành phạm vi bất kỳ một nơi quý mắt, như vậy hiện trường người xem là có thể an toàn xem cuộc so tài, có thân lâm kỳ cảnh thể nghiệp cảm. Từ có cái này tăng phúc vật, Lan Trản quán thể dục trở thành Lan Trản thành địa tiêu một trong. Lúc này, xem cuộc so tài tăng phúc khí có hiệu lực sau, Đông đại uyên khu vực trở nên giống như là tràng quán trung gian sân thể dục, càng giống như là một tòa giác đấu tràng, bốn phía khán đài thượng nhân sơn nhân biển. Đông châu đêm còn không có chính thức khai mạc, hiện trường người xem đã là bộc phát ra từng trận hô to, làm lên nhân lãng, lại hát lên hành khúc. Ở quán thể dục bầu trời, cái kia thật lớn xem cuộc so tài nhiều mặt màn ảnh liền trôi lơ lửng ở nơi nào, thay thế quỷ mắt một dạng phát lai like sở trẻ ảm, hình ảnh, mà nhiều chút quán thể dục hiện trường cảnh tượng, thành cung thành ảo ảnh, cũng đều bị quay chụp đi xuống, chuyển tới mỗi khối lai like sở trẻ ảm đông, châu đêm trong màn ảnh đi. Trận kia Kaza Oke okay sau khi kết thúc có vài người đi về nhà, có vài người cùng người nhà điện thoại liên lạc quá chắc chắn vô sự sau, liền theo hoàng tự cường chạy thẳng tới đi trước phúc giông thôn. nhưng phúc giông thôn đã là đầy áp cả người, phúc giông quảng trường bên kia cứng rắn chen chúc cũng không chen vào được rồi. hoàng tự cường không thể làm gì khác hơn là mang theo một đám đồng học đi tới nhà mình thôn phòng mái nhà, mang lên một ít hồng sắc băng ni-lon. bởi vì độ cao, góc độ cũng còn có thể, bọn họ miễn cưỡng có thể nhìn đến rõ ràng quảng trường những thứ kia cao ốc tường ngoài màn ảnh, từ đó thấy đông đại bên kia tình huống. nay nhìn một cái, bọn họ thật là bị dao động kinh động. hòa. Wow. Trương Hạo Nhiên sướng suất, nói đó ngồi bao nhiêu người a? Trên thế giới chứa người xem số người nhiều nhất sân bóng đá cũng liền mười vạn người khoảng đó đi. Vương Lượng cũng chóng váng. ta dày đặc sợ hai chứng cũng à vào. Ngụy Vũ hân sợ cảm khái nói, bây giờ lan tràn quán thể dục, sợ không phải có mấy trăm ngàn người, hơn triệu người. Cho hay người tới chưa? Có người hỏi, không người nào có thể trả lời. Còn giống như không. Hoàng tự Cường bận điệu kêu các bạn học cho mỗi nhân phái đi một bình Coca. Mười mấy còn trẻ nam nữ nhìn mấy khối tường ngoài mặt ảnh, hoa cả mắt, bất đồng kênh đều tại phát cùng một chuyện, tái đẳng giải trí. Người chủ trì cao rộng kêu lên, nơi này có hạng nhất anh hùng máy vị, khóa lại chúng ta đi. Lan Tràn đệ nhất giải trí, lợi buộc bạch tôm cũng là ngưỡng cao, tối toàn diện trung quanh động tĩnh, trực tiếp tiền tuyến tài liệu chính là ở đây. Nhưng lúc này, dạ tỉnh cao nhất, danh dự nhất quyền uy, hay lại là trực thuộc ở ủy viên hội thống hạ úc đảo kinh, bởi vì liên quan đến thế lực khắp nơi quá nhiều, úc đảo kinh ngược lại từ trước đến giờ đạt tới nào đó thăng bằng, công ty lớn liên minh chiếm lợi ích đại đầu cũng không cách nào hoàn toàn khỏi đó. Ở Lan Tràn quán thể dục, khối kia dáng vóc to nhiều mắt bình liền chủ yếu là phát úc đảo kinh. Lúc này lai sợ che ảm trong hình. Vừa nói chuyện không phải càng đại bài hiện trường người chủ trì, mà là trường quay mây vị chủ trì cùng khách quý. Bọn họ cũng mặc hoa lệ quý khí dạ phục, lộ lộ cười dáng vẻ, giọng kích động. Hoan nên thưởng thức quốc đạo kên. Đông Châu đêm, ngươi tử không bái kiến long trọng thủ cục. Khoảng cách khai mạc, còn có một cái giờ. Đúng vậy, lễ khai mạc, không phải buổi họp báo tin tức, không phải hội chiêu đại ký giả, cũng không phải mình chạy đến trên quảng trường náo. Ha ha, chúng ta ở buổi tối hôm ấy, đem sẽ nên là cỡ thiếu người mới chính thức làm nổi bật hình ảnh. Bọn họ và đoàn bọn Hàn đội, có hay không đã làm tốt chuẩn bị? Thủ cục ít khu vực Quy tắc trò chơi cũng sẽ tương đối đơn giản, nhưng luôn là có để cho nhân không tưởng được trạng diện đặc sắc. Ta phải nhân mạnh một chút. Đây là một đoàn đội trò chơi, ngoại trừ tiên vào ít khu vực dị thể giả, bên ngoài đoàn đội nhân viên cũng rất trọng yếu. Không sai, vào ít khu vực, thì đồng nghĩa với mất đi cùng liên lạc với bên ngoài rồi. Trò chơi không có kết thúc trước, chạy ra ngoài một khi qua tuyến, cũng sẽ rơi vào thời không mê cung. Đây là loại tàn khốc trò chơi đâu rồi, nhưng những anh hùng có thể tìm kiếm ngoại giới tiếp viện. Giống như là một loại trong đó cứng rắn liên tuyến. Phải phải, cứng rắn liên tuyến. Thuộc xương gọi điện thoại hỏi lão hưu ít bên trong khu vực hết thể xoay tròn hào bàn máy điện thoại, cũng có thể gọi cho ngoại giới, chỉ cần dây số không đầy sai đánh ai cấp cũng được, nhưng chỉ có xoay tròn hào bàn máy điện thoại có thể, hơn nữa đánh một lần sẽ không tốt. Có lúc, từ ngoại giới lấy được đến một ít tin tức tình báo có thể tạo được phi thường mấu chốt tác dụng, bên trong cũng không có tín hiệu để cho bọn họ lên mạng. Đúng vậy, gọi điện thoại còn có thể cùng đoàn đội câu thông, chính mình cần trợ giúp gì, quyết định khắc tiếp viện hạng thế nào sử dụng. Can đảm anh hùng không dễ làm, ai cũng có mụ mụ không phải sao, coi như không có mụ mụ, cũng chỉ có một hai cái bằng hữu chứ. Có khó khăn liền gọi cho Hàn Mun nhưng không nên đánh cho mình còn thiếu đối phương tiền những bằng hữu kia. Nói thật, mỗi vị anh hùng đều cần một vị tiếp tuyến viên. Là đâu rồi? Tiếp tuyến viên tốt nhất cũng là dị thể giả, hoặc là không bài. Nếu không mà nói có thể không chịu nổi thời gian bao nhiêu lâu nói chuyện điện thoại, một phút, hay lại là 30 giây. Thật sự bằng vào chúng ta có thể thấy, tái đẳng, mê quang những đại công ty này đoàn đội cũng phân phối chuyên nghiệp tiếp tuyến viên, có nhiều năm hành nghề kinh nghiệm, tinh thông mật mã học cùng truyền bá học. Ta thì cứ nói đi, tất cả mọi người ở Hiếu Kỳ trò hay nhân, hắn sẽ đi không? Hắn tiếp tuyến viên thì là ai? Chúng ta lúc trước có bài tiến loại tình huống đó. Bình thường náo rất lớn, vừa đụng đến ít khu vực liền mất dạng, còn có nói mình là bởi vì ngủ quên mới không đi. Lan Tràn quan thể dụ cảo ảnh sau khi xuất hiện, đông đại ngoài cửa chính đường phố tiền đồn doanh thành cái tiểu tiểu lai sở che ảm khu làm việc. Bởi vì đề phòng ít khu vực đột nhiên tiên một bước mở rộng, vùng đất này dân thường trước đã bị giải tán rút lui. Ngay cả như vậy, kẻ cơ bắp dày võ một trận vẫn là không có tìm đến vị trí, chỉ là bị phóng viên chụp một trận. Đặc biệt cục điều tra hai ngày trước đã tuyên bố qua bắp thịt hợp thành đầu là bởi vì hướng đầu đường tiết lộ bí mật nghiêm trọng không làm tròn bốn phận mới bị đá đi, mà không phải là cái gì tự nguyện nghỉ việc. Cho nên. Kẻ cơ bắp đụng phải cục điều tra đồng liêu, tất cả mọi người đối với hắn cái này, dầu sắc mặt của ca cũng lạnh rất nhiều, chớ nói chỉ là cho hắn đằng cái vị trí. Điều nhân ngu nhạc đoàn đội cuối cùng là hướng cây có gai kênh lều vải nơi chú quân nơi đó đóng trại, bận rộn nói tốt lần này hợp tác chia hoa hồng tỷ lệ, ký xong hợp đồng các loại. Lúc này, Hoa thị đang nhìn Tình Bảo, ủy thác trách nhiệm nặng người nói, Tình Bảo, tiếp tuyến viên chính là ngươi rồi. Tình Bảo đã có qua mấy lần làm tiếp tuyến viên kinh nghiệm, lúc ấy là mặc Tây kiện khiêu chiến thứ 1 khu vực làm ít tiền, vậy hay là nàng càng khi còn bé, 3 4 tuổi đi. Phát sinh sát suất 100. Tình Bảo trước một bước liền cởi nó an toàn đeo lên chính mình bộ kia lỗ thay to máy, nếu không ngươi hướng nơi này còn có thể hy vọng nào ai? Hoa Thị quét nhìn qua gánh hồi giờ vờ máy mặt đầy bầm tím lạc cơ, uống đã nửa say mạc tây kiển, ứng phó kẻ cơ bắp gì nhì. Tiểu Hoa, ngươi xác định rõ vai diễn nhân sẽ đến đúng không? Cải Linh lúc này hỏi, chúng ta muốn bắt đầu dự đoán rồi. Hoa Thị gật đầu một cái, Cải Linh lúc này chỉ huy lên vây quanh một nhóm dụng cụ dụng cụ cùng nhiều khối màn ảnh mọi người, từ nơi này lều vải truyền đi tín hiệu, sẽ có ít nhất hơn trăm triệu người xem thấy. Mở màn chiếu, Cải Linh nói, tây có gai kênh, chương trình đặc biệt Đông Châu đem chính thức bắt đầu lúc này ngay tại bên trong lều có một nam một nữ hai vị người chủ trì ngồi đang giải thích trước bàn đối mặt ống kính cười hô Sương đêm hạ xuống cây có gai lan tràn Hoàng nên thưởng thức nói trước một cái tin tức lớn cho hay nhân anh hùng máy vị độc nhất trao quyền cho chúng ta khen đạo diễn bản bên kia cái lin lập tức điều động nói cắt đến trò hay nhóm người trước đang tràn hình ảnh trung quanh nhân viên làm việc lập tức chấp hành lai sở chế ảm hình ảnh truyền bá nổi lên đêm đó bảy nha bay múa cái lin còn nói cho anh hùng một cái đặc tả cùng lúc đó cái này tin tức lớn một hướng trên mạng truyền ra cây có gai kinh tởm lượng người xem liền bắt đầu tăng vọt Từ bản giai đoạn toàn bộ lan tràn thành lập tức thị trường chiếm giữ suất 5%, một chút chạy đến 10% đi. 11. Nữ thanh niên trợ lý lập tức lại cả kinh nói, 12. Nàng thanh âm đều có điểm khẽ run, mọi người sắc mặt cũng rối rít biến hóa. Đông Châu đêm này cũng còn chưa có bắt đầu đâu rồi, cũng đã ép tới gần cây có gai kênh lịch sử ghi chép 18%, tối nay kiếm tiền coi tân cao cơ hội là cái tất nhiên. Cái liển tỉnh táo nhất, thật sâu hút thuốc lá, tiếp tục đạo diễn nói, các gọn vai diễn nhân xuất ra tiền hình ảnh, đầu đường mọi người của Nhật. Tình báo nhìn một chút chính mình làm cơ tra, thấy không, nhân ra cái này mới kêu chuyên nghiệp. Cho hay nhân đăng tràng bờ gờ mờ hoa tỷ đi tới cho cái lìn phô bảy một cái mới nhất thu tới tay máy tin tức, hắn liền này điểm yêu cầu rồi. Dù trước, bản quyền chuyện lui về phía sau lại nói. Cái lìn hướng phối nhạc sư phân phó nói, làm việc cũng là cây có gai đường phố đầu đường tắt phong. đương nhiên, dĩ nhị sợ nói ra một cái khác tin tức mới, ánh trăng sáng công chúa đến cho hạng nhất chợ trận rồi. Ánh trăng sáng công chúa, hạng nhất hệ vương bài, cấp độ S dị thể cấp bậc, đại minh tinh, tái đẳng trụ sở chính anh hùng đoàn đội thành viên đúng như đem cộng hưởng đô thị truyền thuyết như vậy, ánh trăng sáng công chúa trẻ tuổi xinh đẹp, hướng công chúng cho thấy gần như hoàn mỹ hình tượng, có thể nói là lan tràn điểm tâm, trạch nam nữ thần. Công chúa nhân khí cực cao, nhất là ở người trẻ tuổi nơi đó, có một nhóm lớn trung thực cùng đội. Tái đẳng phái ra như vậy một vị nữ thần tới đổi tạp kỹ giáo thụ, mà không đặc biệt phái nam minh tinh, tỏ rõ là muốn mị nữ sơn anh hùng địa bưng hạng nhất. Hoa tỷ vội vàng nhìn về phía một khối khác trong màn ảnh tái đảng khen, chỉ thấy cái kia tiên nữ như vậy cô gái xinh đẹp đã tới hiện trường, chính bị một đám quần kí người bao vây. Ta sẽ cho hạng nhất làm tiếp viên. Công chúa hướng chúng phóng viên mỉm cười nói, mắt ngọc mày ngài ta hết sức giúp hắn. Ánh trăng sáng công chúa làm tiếp tuyến viên, đây chính là một tin tức lớn rồi. Trên mạng điểm nóng bị phân tán rất nhiều. Dĩ Nhi nhìn điện thoại di động treo lên, ngay cả vo ve bên trên hot ở bảng cũng rơi bảy phân hóa trạng thái. Đông Châu đêm liên quan điểm nóng lên bảng bảy cái, trò hay nhân chiếm ba cái, nhưng mà gần như đều là trò hay người đi kia. Chẳng nhẽ trò hay nhân không tới ấy ư? Chẳng nhẽ trò hay nhân lạc đường à? Đột nhiên lúc này, đường phố mặt đất có chút địa chấn thoáng qua, mọi người nhất thời không khỏi thần trương. Dĩ Nhi cẩn thận, kẻ cơ bắp treo lên địa trương tay hộ đi, là ít khu vực động tĩnh. Dìn nhì quay người lại tránh tia phiên ẩm ẩm bắp thịt, ta xem một chút. Nàng không nhìn về quỷ mắt, bởi vì ngoại trừ dị thể giả, cho dù thân là không bài, nhìn thẳng quỷ mắt cũng cùng người bình thường như thế nguy hiểm. Nàng xem là biên giới màn hào quang tình huống, chỉ thấy màu sắc mê nguyễn quang che đang ở không ổn định địa đung đưa, đông đại cửa chính vị trí không khỏi địa khuyết rồi một tàn lớn. A, quỷ giới chỉ cửa mở ra rồi. Dìn nhì cả kinh nói, hoa tỷ, mặt tây kiển bọn họ cũng cao mày nhìn lại, là cơ vội vàng rời giờ vừa thu chụm đi xuống, các vị khán giả, đó chính là đông châu đêm. Đông Châu người mới dị thể giả có thể từ giữa khe đi vào ít khu vực, những người khác là vẫn sẽ rơi vào thời không mê cung. Mà ở màn hào quang bên trên, còn cho thấy một cái vào sân đêm ngược. 1:59, 51. Chỉ còn lại không tới 2 giờ, quỷ giới cửa sẽ đóng cửa, sau đó ai cũng không vào được. Một khi dự thi dị thể giả môn toàn bộ khiêu chiến thất bại, đông đại ít khu vực liền sẽ bắt đầu quét tán một lớp. Đừng nói người bên trong không cứu được, bọn họ những thứ này tiền tuyến nơi chú quân nhân cũng phải mau trốn chết. Mà bây giờ, lan tràn trong sân vận động đã vào sân trên 1 triệu người xem, hoàn toàn hoan hô sôi sùng sục. Chương 117, Đông Châu đêm Đông Châu bóng đêm càng ngày càng sâu, nhỏ bé nước mưa bắt đầu bay xuống, khiến cho trọng điệp tới lan tràn quán thể dục cảnh tượng càng mênh muyễn. Ở quán thể dục, ở lan tràn đường phố, ở Phúc trong quảng trường, ở Lao gia quầy rượu, khắp nơi là biển người, trên vai sát cánh. Mọi người cũng đang xem đến đủ loại màn ảnh, mà ốc đảo kinh vẫn là được hoan nên nhất nền, lập tức thị trường chiếm giữ suất đi đến 46%. 10, 9, 8, Thất, Lục. Lúc này, ốc đảo kinh chính nhất phiến ánh sáng tối tâm trạng thái, truyền ra quán thể dục hiện trường trên 1 triệu người xem cùng tê lên đến ngực. Dòng lũ sóng thần như vậy âm thanh, chấn động đầy trời chuẩn chuẩn máy bay mưa toàn bộ Đông Châu lục ngũ bốn tam hai một theo đếm ngược kết thúc mọi người buộc phát ra a a tiếng cuồn hô úc đảo kinh hình ảnh nhất thời quang mang sang choang, sôi sục phối nhạc cũng vang lên khoác lên đông đại uy khu vực ngoại tiền tuyến nơi chú quân người chủ trì trên đài cao ba vị kim bài người chủ trì long trọng hiển thân bọn họ hai nam một nữ đều đến trung niên tuổi tác mặc hoa lệ được kinh lời cùng nhiều chút cây mây và dây leo trang sức kết hợp dạ phục tựa như đem lan tràn thành thượng lưu xã hội và đầu đường xã hội phong cách kết hợp lại đứng ở trong ba người gian trung niên nam nhân phượng hoàng tung bay như vậy tiểu tóc vừa cường tráng lại tài trí khí chất đồ đồ chân chính danh truy, nghề kiếp sống chủ trì quá đến không hết ít khu vực trò chơi, giải thích phong cách sâu sắc người xem yêu thích. bây giờ cũng chỉ có đệ nhất cấp cùng thủ cục trò chơi mới có thể khiến vị này người chủ trì bên trong cự tình hiền thân. ở các khán giả nóng này chào dân cuồng hô chung, đủ đồ giang hai tay ra, cao giọng nói. Quỷ giới mê khu lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược, lấy thế giới làm tiền đặt cược. đông châu đêm khai mạc. một tiếng ầm cao vang lớn, lan tràn sân thể dục bốn phía phun ra rồi sáng lạng pháo hoa, một trận tiếp lấy một trận, cùng nghe hùng thải quang đồng thời còn cuốn đông đại ít khu vực. đông châu khu vừa mới lan tràn thành, liền phát xảy ra không ít chuyện người nữ chủ trì Mạ Tina cười nói, đồng dạng cũng là danh chủy. Ở chỗ này, ta thì phải nói một câu tục ngữ rồi, Đông Châu lão gia ra gia nhân tài. Một vị khách nhân vật Nam chính cầm mã nam tiếp lời. Hết thảy đều cùng liệp thương nhân cùng một nhịp thở. Đủ Đỗ lại nói, mặt mũi mặc niệm như vậy lạnh lạnh, cũng liền mấy giây, lập tức lại toát ra nụ cười. Nhưng là, Cố Tinh vẫn lạc, thân Tinh dâng lên. Ủy giới cửa còn lại thời gian không nhiều, chúng ta cũng không cần nói thêm nữa. Hoang nên các vị người mới dị thể giả, có lẽ là, có lẽ không phải Super hệ rộng môn bắt đầu đăng trạng. Muôn người chú ý, vạn chúng cùng hô, Đỗ Đỗ lời nói vừa rớt thì có rộng lớn to lớn BGM văng lên. Đây chính là hạng nhất dành riêng BGM. Các khán giả chỉ thấy Dựng đang chủ trì nhân đài cao phía dưới Minh Tinh đang tràng trên đài, bị toàn trường ánh đèn cùng nhiếp ảnh sư đèn flash tập trung, thành nổi bật nhất địa phương. Một vị khuôn mặt rất thanh tú đẹp trai, mặc bạch sam quần đèn quý khí đồng phục học sinh thiếu niên, ở một đoàn xuyên giống vậy đội cổ động viên đồng phục trung học đệ nhị cấp thiếu nữ vây quanh ra sân. Đội cổ động viên các cô gái mỗi một cũng thanh xuân đẹp đẽ, sức sống 10 phần. Hai tay các nàng chỉnh tề địa gơ múa thái cẩu, kêu khẩu hiệu, "Hạng nhất, hạng nhất." Mà ở T đài cạnh bên sân Ánh trăng sáng công chúa, tái đẳng Đông Châu tổng giám đốc hải, Chung Pim đi a đại so với đám người, đều tại cười vô tay. Hạng Nhất Lý Mễ bước chân trướng chặt, vẻ mặt chìm, hướng chung quanh người xem mị ánh đôi tay. Mà Ra đi ô ở hợp với hắn bình tĩnh mà tự tin lời nói, vô luận là chuyện gì, ta đều là Hạng Nhất. Tối nay Đông Châu để ta làm thủ hộ, ta bái kiến rất nhiều cự tình là thế nào sinh ra, đủ đồ lúc này nói, mà bây giờ cái này xưng số một danh tiểu tử, khả năng để cho ta lại nhìn thấy một lần. Trên internet, Hạm Nhất những người hái mộ nhất thời sướng đến phát dồi dồi. Cự tình người chủ trì đủ đồ, công nhận không chịu công ty lớn liên minh ảnh hưởng lại đều phải cho rồi cao như vậy đánh giá. Đủ đồ có một đôi siêu độc pháp nhãn, có thể bị hắn coi trọng người mới, thật là hiếm thấy. Cùng lúc đó, cây có gai kênh lều vài nơi chú quân tràn ngập một cổ nóng nảy bầu không khí. Hoa tỷ đi tới đi đi, không ngừng nhìn điện thoại di động, thế nào còn chưa tới, không phải nói ở tới sao? Bây giờ người đâu? Vốn là luận nhân khí có thể đầu tiên ra sân, bây giờ đẩy tới cuối cùng đi, Minh Tinh đều phải sao trước nhất, hoặc là đẻ cuối cùng. Tiểu tử kia có hay không mạnh như vậy a, đánh một pháo đánh lâu như vậy. Hoa tỷ thật muốn điên. Lạp Cơ vừa sợ gấp địa phải đi bưng bí tinh bạo lốt hai bất quá cũng may nàng đã mang thai hè thanh thiếu niên là như vậy mặc tây kiền đảo không lo lắng hắn nói sẽ đến liền nhất định sẽ tới đúng vậy hoa hoa đừng nóng đừng nóng di nhiên cũng nói như vậy nhưng mình nhưng là liên tục địa hơi thở kẻ cơ bắp ở bên cạnh dùng bàn tay quạt phong nhưng bọn hắn thật không do càng ngày càng nhanh cãi lìa đợi cây có gai kinh nhân viên càng phải như vậy nếu như cho hay nhân cuối cùng không đến bây giờ 16% thị trường chiếm giữ suất giá thị liền sẽ biến thành một cái thật lớn phiến phái ở hạng nhất sau đó những người mới lần lượt đăng trạng đưa tới các khán giả liên tiếp không gào to thải nữ phi hành ra đại tỷ tỷ Cao nhân hai huynh đệ, học trưởng, Thận Máy Thiếu niên, Đại Luân bản tác gia. Nữ phi hành gia cùng cao nhân hai huynh đệ đều là trôi lơ lửng phi hành gia sân, hiển lộ rõ ràng trẻ tuổi đệ trai. Người trước là một cái điển hình vương bài truyền thuyết, sử thượng vị trí đầu não hành việt đại dương nữ phi công, có một trận tên là Kim Sắt Chim Hoàng Yến màu vàng hai cánh máy, đem phi hành tiếp sống chế rất nhiều truyền thuyết. Cao nhân hai huynh đệ là càng bị Đông Châu nhân quen thuộc, cái này đô thị truyền thuyết phi thường chứ danh, nói là vài thập niên trước có một họ Hoàng phủ thông nông dân bỗng nhiên một ngày bị hai cái không biết là tiên nhân hay lại là alien cao nhân huynh đệ cóng lấy sau lưng phi hành trong vòng thời gian ngắn đi một vòng rồi nhiều thành phố sự kiện thật máy thiếu niên dẫn phát các khán giả một trận cười thật to cái này khí chất rất quê mùa cục mịch dễ nhủi lấy cái màu đỏ xanh sờ mát kiểu tóc thiếu niên khoe khoang nắm đẩy tay đủ loại nhãn hiệu điện thoại di động thông minh mẹ mùa hoa tỷ lẩm bẩm lại một lần nữa đi xem điện thoại di động lần này nhất thời liền thét chói tai hàn đến thoáng cái trong lều mọi người một vẻ mừng rỡ điên cuồng là tạ thiên tạ thiên lẫn nhau vỗ tay thật sự là ép bọn họ cảm giác trò hay nhân đã cho chính mình một trận trò hay chuẩn bị xong kiểm tra lần cuối cái linh hô tây có gai kênh cùng điệu nhân giải trí mỗi người cũng bận rộn kiểm tra lôi việt muốn đeo anh hùng máy vị dụng cụ hắn hắc lưu xe gần máy hắn đạn dược cùng thức ăn tiếp tế tiếp đó cuối cùng đăng tràng vị này người mới nói thật ta cũng không biết rõ hắn có tới không người chủ trì trên đài cao đủ đồ hướng hiện trường cùng trước màn ảnh vô số người xem nói trên khuôn mặt treo nhìn náo nhiệt như vậy đủ cười lan tràn quán thể dục khán đài mọi người huy động hai tay tiếng hoan hô cùng hít hà đồng thời vang lên giống vậy mãnh liệt đủ đồ dừng một chút cứ tiếp tục cao giọng hô có người nói hắn là kẻ điên có người nói hắn là thiên tài vô luận như thế nào chúng ta gần như không bái kiến cộng hưởng sau là có thể làm ra loại này động tĩnh người mới, hắn lại là cho hay nhân. đương nhiên, ánh mắt của người sở hữu thấy, cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên đánh một chiếc màu đen bạo tẩu xe gần máy, tử tê sau đài mặt ngút trời mà ra. trước đó, các phe mọi người đã đoán trò hay nhân đăng tràng bờ gờ mở sẽ là cái gì phong cách, quái gì, sụp sôi. huyên áo, cơ hồ không có nhân hội ý ngờ tới, lúc này nghe được đăng tràng bờ gờ mở nhưng là một bài nhẹ nhàng sung sướng ca khúc, này lộ ra vừa không thích hợp trò hay nhân, cũng không đúng lúc. lặp lặp lặp, sinh hoạt còn phải tiếp tục quá nếu như ngươi nghĩ tìm chút niềm vui, liền H O L A Z, O L A Z. Phúc Dung trên quảng trường, ngay cả trò hay nhân phan cứng muôn đều chớm mắt nhìn nhau. này cái quỷ gì? cây có gai kênh những người đó cũng điên rồi sao? bọn họ vừa định mắng to, lại nghe được cây có gai người chủ trì nói đây là trò hay nhân tự mình quyết định mở g mở, bị ở lẹt bài hát. thật là đoán hắn không tới a? có ý gì? hắn đây là ý gì? mặc dù thế giới đại biến, nhưng sinh hoạt còn phải tiếp tục thật sao? tích cực như vậy. Phúc Dung quảng trường gọi lên mọi người một mảnh cười hô, không sai chính là như vậy. một nơi thôn phòng trên lầu chót. Hoang tự cường bọn họ chớ mắt nhìn nhau, luôn cảm giác thật giống như không phải chuyện như vậy. Cho hay nhân, đủ đồ hô to, sinh hoạt giống như một cái cho hay nhân, người vĩnh viễn không biết do hắn tiếp theo ra sẽ náo cái gì. Trần tướng nhật báo gen, chiêm thành vinh mắng, tiểu tử kia cũng không có nghiêm túc đối đãi chuyện này. Mấy vạn người chờ cứu viện, hắn tới một bài tình ca. Đông đại uy khu vực đường phố phụ cận bên trên, lang toa vung ván trượt đánh không khí mấy cái, lại vừa là kêu to lại vừa là cười to, đột nhiên làm như vậy vừa ra, bệnh thần kinh à? Người mới đang chẳng sao, đều phải đứng ở quỷ môn chi trước cửa một trăm tập hợp. Khi tiến vào ít khu vực trước, bọn họ đám này người mới muốn trụ̣ trước nhất trường Đông Châu đêm đại hợp chiếu. Về phần ai đứng xe vị, đại hội đã làm ăn bài, chuẩn bị là trò hay người và hạng nhất đôi xe vị. Lúc này, các ký giả truyền thông chính dục dịch. Hạng nhất, đại tỷ tỷ, cao nhân hai huynh đệ đám người, là đứng tại một cái nhi, nhìn đạo kia lái xe nhanh chóng lao tới thiếu niên áo đen bóng người, thần thái khác nhau. Lôi Việt, Lý Mễ nhìn người kia, đang muốn chào hỏi. Mặc dù bọn họ đều thuộc về bất động công ty, nhưng lần này đi vào ít khu vực, bắt đầu thời điểm là đồng bạn hợp tác quan hệ, có lẽ đến cuối cùng đều là quan hệ này. Bởi vì bọn họ khả năng đối mặt đến một cái yêu cầu hợp lực khiêu chiến vấn đề khó khăn nhưng mà lúc này hô long một tiếng lôi việt chạy đến bạo tàu xe gắn máy nhưng là hướng mở ra quỷ giới cửa sông thẳng tới hắn một giây cũng không có dừng lưu phản phất không nhìn thấy những người khác cũng không có ý định với những thứ kia ký giả truyền thông nói cái gì hắn trực tiếp dùng dị lực mang theo xe gắn máy cất cánh ngay tại một đám người kia trên đầu chính chiếc xe gắn máy phi việt mà qua bất kể là ham nhất hay lại là thận máy thiếu niên một đám người mới ngạc nhiên ngửa đầu nhìn lại khi bọn hắn khi phản ứng lại sau khi trò hay người đã bay qua Chiếc xe gắn máy kia phanh hành điểm nặng nề rơi xuống đất, vọt thẳng vào ít khu vực chạy ở đó tràn đầy nấm mốc cây mây và dây leo trên đường phố. Ai, này, cho hay nhân. Lôi Việt. Lôi Việt có thể nghe được biên giới bên ngoài các phóng viên tiếng gào truyền tới. Vừa mới vượt qua biên giới lúc, hắn không đặc biệt gì cảm giác, chỉ là hướng trước mắt bỗng nhiên xuất hiện một cái nhắc nhở không xác định anh hùng máy vị trói chặt. Sau khi đi vào, hắn mơ hồ cảm thấy dị chất lưu tăng thêm cùng hỗn loạn, chính mình hiển nhiên càng khó hơn thi triển sân khấu lĩnh vực. Đột nhiên, trên vai trái ô nha bằng hữu bay mở ra đen nhánh hai cánh, hướng một cái phương hướng tầng trời thấp bay đi. Bằng Hữu, ngươi đang ở đây dẫn đường sao? Được rồi." Lôi Việt nhìn một cái, lúc này chạy đến xe gắn máy với đi xem một chút xảy ra chuyện gì, nói tốt muốn bằng hữu cả đời cùng đi. Hơn nữa vị này Ô Nha bằng hữu, tựa hồ cùng Liệp Thương Nhân hồ sơ liên lụy quá sâu. Cùng lúc đó, ở ít khu vực bên ngoài, một đám người mới cùng các lộ nhân viên đang bị làm luống cuống tay chân, này đại hợp chiếu còn trụ không trụ. Đại hội nhân viên chỉ có thể tranh thủ thời gian để cho những người mới xếp hàng đứng ngay ngắn, liền do hạng nhất đứng chế vị, nhiếp ảnh sư môn răng rắc răng rắc mấy tờ, liền để cho bọn họ vội vàng tiến vào ít khu vực Lý Mễ hơi chăm chú đến con mắt, mặc dù biết chính mình đứng xếp vị, nhưng là lần trước thi thi được hạng nhì, là lúc nào sự tỉnh, mỗi cái kênh người chủ trì môn cũng đều bị đánh trở tay không kịp, không để ý tới bên ngoài sân chuyện, đã vội vàng giải nói đến ít bên trong khu vực tình huống. Chúng ta có thể thấy, quỷ mắt máy vị đã bắt đầu truyền ra hình ảnh, nhưng lần này trò chơi loại hình còn không có công bố, trò hay nhân chính ở trên đường du đảng, hắn phải làm gì? Tề có gai kinh, bởi vì có trò hay hình tượng vì ngôi thứ nhất anh hùng máy vị mang đến hình ảnh hình ảnh, các khán giả quả thực nếm cả đến lần này Phi Việt vào ít khu vực nội vị, danh trước dũng sĩ. Người chủ trì lập tức kêu to, trò hay khai mạc. Cùng một cái lều vải bên cạnh không xa, nữ phụ tá hướng thần sắc khác nhau cái lìn, hoa tỷ đám người gấp giọng báo cáo, gia tỉnh thị trường chiếm giữ suất 20%, 20% rồi. Ngay tại trò hay nhân đưa tới mảnh này trong hỗn loạn, một đám người mới vội vàng vào sân, vượt qua ít khu vực biên giới, cũng chỉ là trên đường phố kém một bước. Bọn họ cũng không đặc biệt gì cảm giác, nhưng biết do nếu như đi trở về một bước, chính là vinh nguyên biến mất. Hạn nhất, làm sao bây giờ? Chúng ta làm sao hành động? Học trưởng, đại tỷ tỷ cũng hỏi. Hơn nữa không chỉ là tái đăng đoàn đội. Rất nhiều tân người cũng đã lấy hạng nhất cầm đầu rồi, tạm thời đoàn người cùng đi tương đối ổn thỏa. Lý Mễ tạm thời trầm mặc, lặng lẽ sử dụng mình mới lấy được không hai ngày cấp độ dê năng lực Hoàng Cương bí quyển. Cái năng lực này có thể cấp cho hắn nhắc nhở, bất kể hắn hỏi vấn đề gì cũng sẽ xuất hiện một cái cường mà có lực nhắc nhở, phản phất là thông quan công lược. Chỉ là, vẫn không thể dùng nhiều, hắn thử qua, mỗi ngày dùng một hai lần đối thân thể cũng đã là rất lớn tiêu hao. Bất quá bây giờ, hắn phải dùng tới một lần nhìn một chút, định một đại có phương pháp, cái thanh này trò chơi chơi thế nào. Lúc này Hoàng Cương Bí quyển một sử dụng ra, Lý Mệ chỉ cảm thấy trong đầu thoáng qua rất nhiều quái dị sốc xít phù hiệu cùng văn tự, giống như có một tấm bài thi ở trước mắt mở ra. Sau đó, hắn thấy bài thi trên đó viết mấy cái màu đen chữ to. Đi theo trò hay nhân, trò hay nhân cũng không có hướng đông đại giáo khu đi, mà là chạy phụ cận đi đường phố. Đủ đồ giải nói tiếng âm nghi ngờ, xảy ra chuyện gì? Cùng lúc đó, chim thành vinh măng to. Tiểu tử kia chỉ có thể làm nhiều chút đẹp mắt cầu sự tình, chưa bao giờ làm chuyện thật, vào ít khu vực cũng là muốn đến trốn, có trước nhất phen thắng lợi thật sao? Không đi giáo khu. Không giải thích được chạy đến không biết đi đâu, là bởi vì hắn không nhận biết đi đại học đường đi. Liên để cho chúng ta nhìn một chút hạng nhất là thế nào làm, hắn là Đông Châu Trạch Nguyên, Đông Đại năm nay thủ tịch sinh, hạng nhất nhận thức đường. Ngoại trừ cây có gai kén, bao gồm ốc đảo ở bên trong nhiều kén, cũng đem lại like sở chạy ảm hình ảnh cắt tới hạng nhất anh hùng máy vị nơi nào đây. Vô số các khán giả nhìn, hạng nhất sẽ chọn đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong đây. Trưng 118, dầu hỏa đèn. Mỗi một ít khu vực phạm vi không đồng nhất, có thể là một thành phố, cũng có thể là một căn phòng. Mà Đông Đại ít khu vực phạm vi rất lớn nhiều học viện đều ở đây phiến giáo khu, y học, văn học, số học, vật lý, biểu diễn học viện các loại. nhưng nhiều cố định quỷ mắt máy vị truyền ra hình ảnh, trên đường phố không có nửa học sinh hoặc đường người thân ảnh. mưa đêm bên dưới chỉ có quái dị yên tĩnh, khắp nơi mạn sinh kỳ dị thực vật, phong thanh cũng như có rồi tối om om màu sắc. lúc này không chỉ là nhiều kênh tập trung đến hạng nhất, còn lại mười mấy người mới cũng đang nhìn hắn. hạng nhất chân chính suốt tơ hệ rổ, chúng ta cũng hy vọng nào ngươi. chiêm thành vinh giải thích cho hai người chọn ở trường khu và ngoài du đảng mà hạng nhất muốn đủ sách tranh đến. Lý Mẹ nhìn Hoàng Cương bí quyển cấp cho nhắc nhở, phán phất thấy ngữ văn cuốn cuối cùng là mời lấy cút mẹ mày đi vì viết một bài luận văn. Đi theo trò hay nhân, đây là chỉ là thời khắc này lựa chọn, hay lại là cả chàng trò chơi đại có phương pháp. Lý Mẹ quét hạ học trưởng, đại tỷ tỷ, nữ phi hành ra đám người ánh mắt, những người này là muốn sao bài thi hay là thế nào? Ta cảm thấy Lý Mẹ muốn nói lại thôi, sửa sang lại cuốn quyết tâm. Sao bài thi? Không đúng, này không phải luận văn đề, đây chính là một lựa chọn. Nếu như câu trả lời chính xác là C, bởi vì trò hay nhân trước chọn C, mà chính mình liền nhất định phải chọn B hoặc A đó chính là phạm ngu thuận nói không chừng vị trí đầu não tiến vào ít khu vực nhân có được cái gì nhắc nhở đây trước với đi lên xem một chút ta cảm thấy bây giờ liền trò chơi loại hình đều không rõ xác thực bất luận kẻ nào bất kỳ hành vi đều có thể sẽ đưa tới phản ứng dây chuyền lý mẹ nói với mọi người anh hùng máy vị đem hắn đặc tả hình ảnh cùng thanh âm lập tức chuyển tới các khán giả trước mặt cho nên chúng ta không thể thả cho dù ai làm bậy nếu không khả năng bên này làm rất khá, bên kia liền toàn bộ phá hư mất không sai lý mẹ vừa nói một bên trong đầu nghĩ đây hoàn toàn có thể là một trận đoàn đội trò chơi mọi người nghe học trường lớn tiếng nói đúng vậy, so sánh cạnh tranh, chúng ta càng được hợp tác, mấu chốt là cứu người, thông quan, tiêu trừ ít khu vực. tái đẳng đoàn đội có phương pháp là, hạng nhất làm thực tế quyết định, học trưởng phụ trách phụ họa cùng gánh tội thay. ừ, chúng ta đi trước tìm tới trò hay nhân. Lý Mễ rốt cuộc nói ra miệng, tiêu hắn hành động chung, ách đó chính là. thần máy thiếu niên nghe không phải rất hiểu, là một cái trung học đệ nhị cấp không đọc thượng sai sinh đây. hắn vây vây màu đỏ xanh sờ mát kiểu tóc, đi theo trò hay nhân la lụt, đúng không? mọi người chợt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, như có thiên sứ bay qua. thần máy thiếu niên như vậy giải độc, thật giống như cũng không có sai. Ta là nói. Lý Mễ nhìn kia Sở Mát bạn cùng lứa tuổi, trong lòng buồn phiền một cái khối. Hạng nhất nói là mang theo trò hay nhân. Chúng ta không thể để cho hắn chạy loạn, làm loạn, trước tiên đem nội bộ vấn đề giải quyết. Học trường vừa nói, việc nhân đức không nhường ai như vậy lấy đội trưởng giọng chỉ huy, hành động hành động. Cao nhân huynh đệ, các ngươi bay lên trời nhìn xem kịch vui nhân hướng bên kia đi, mang dẫn đường, chúng ta lái xe đi. Dị thể giả đi vào ít khu vực lúc là có mang nặng hạn chế, mang theo càng nhiều đồ, quá giới lúc tự thân lại càng không ổn định, mỗi người muốn lượng sức mà đi. Trò hay người dám chạy đến xe gắn máy vọt thẳng đi vào, không biết là thực lực hay lại là nổi điên. bọn họ nhưng là đi bộ vào, bởi vì trong này đường phố khắp nơi là chiếc xe, không phải chiến xa lời nói, cũng không cần phải mang xe đi vào. Ngay sau đó, chuyện gấp phải toàn quyền, mọi người lấy vấn luyện học được đạo xe thủ đoạn, đi mở đường bên những thứ kia chịu đụng viện ra xa. Trong lúc nhất thời chiếc xe tiếng còi xe cảnh sát máy liệt, ta cũng đồng ý đi theo trò hai nhân la lộn, kia tỏ rõ là cái đại ca chứ sao? Thân máy thiếu niên vẫn còn ở chuyện trò một chút. Lý Mẹ không để ý đến, trầm mặc đi đi lái xe. Cùng lúc đó, ít khu vực chung quanh quán thể dục trên một triệu người xem, vì thế vang lên một mảnh hố tạo đủ loại tâm tình tê lên hạng nhất lựa chọn là ta muốn ta phải tìm được trò hay nhân đi tới chỗ nào cũng phải tìm trò hay nhân Tây có gai kên người chủ trì mập cậu kích động kêu to úp đào kên đủ đồ hơi ngoài ý muốn nga một tiếng liền cười ha ha nói vẫn có thể xem là là một loại sáng suốt có phương pháp nếu như phía trước có cả bế sẽ do trò hay nhân trước đạp nếu như phía trước có tình trạng bọn họ cũng có thể thấy ở cấp than đánh giặc đổ bộ trên trận sống lên phía trước nhất ngược lại không dễ dàng sống đến cuối cùng hạng nhất có dũng khí hạ chiếm được mặt mũi làm như vậy quan điểm ta chính là bị nhồi điểm nhưng có thể lý giải Một đám người chủ trì nghe được, tựa hồ cũng là thận máy thiếu niên lời nói, mà không phải thứ nhất danh cùng học trưởng cách nói. Trân tướng Nhật báo kênh, sắc mặt của Chiêm Thành binh điều chỉnh hạ, thanh âm vang vọng nói: "Không vứt bỏ, không buông tha, hạng nhất đầy đủ cho thấy tinh thần trách nhiệm. Coi như đó là trò hay nhân, một cái đại phiền toái, cũng phải tìm được, mang theo. Nhiều bụng dạ tốt. Trò hay nhân ngươi thì sao, dừng lại làm luận đi, để cho hạng nhất boss lo nhiều chút." Bất kể người chủ trì môn như thế nào giải thích, các khán giả đang dùng chân bỏ phiếu. 21%, 22%, 23% 26%, Tây có gai kênh lập tức dã tịnh chiếm giữ, suất còn ở không ngừng lên cao. Bởi vì nơi này độc nhất có trò hay người máy vị. Cố định quỷ mắt máy vị giống như hình ảnh theo dõi, quay chụp phạm vi vừa tiểu, lại không thú vị. Theo chụp quỷ mắt máy vị thỉnh thoảng xuất hiện, nhưng phải là khác thường thể giả thân ở địa phương mới phải xuất hiện đi theo. Vì vậy, các khán giả nhìn lai like sở chạy ảm, giống như nhìn một đám dự thi dị thể giả ở phá vỡ xương mù hành đấu, đi qua sau đó, xương mù lại sẽ khôi phục. Bây giờ hạng nhất đám người còn đang chơi đùa đạo xe, tỷ thí thế nào được cho trò hay nhân bên kia hấp dẫn đây. Đêm tối âm trầm, tinh thế nước mưa bay xuống sự ống kính hình ảnh cũng đắp lên hạt mưa, lôi việt chạy đến bạo tẩu xe gắn máy nghiền qua đường phố đường ngấm ngớt, đi theo bầu trời cái kia hắt điệu, một đường phá vỡ mưa đêm, nổ ẩm mà qua. Chung quanh ngấm ngớt cùng cây mây và dây leo, cũng để cho hắn nhớ tới đến cái đêm mưa kia chỗ đổ rác cảnh tượng. Hắn biết rõ, có một số việc còn không có kết thúc. Đông nhiên, ô nha càng phi việt thấp, lao xuống rơi xuống ven đường một chiếc trên đèn đường, thu hẹp không bị nước mưa làm ướt cánh. Ừ, lôi việt giảm bớt tốc độ xe, chân phanh ngừng ở đèn đường trước mặt. Hắn liếc mắt liền thấy được chỗ dị thường, đường tiêu đèn vô luận là cột đèn hay lại là đèn, cũng cùng trước mặt bất động đó là một chiếc cổ đồng sắt dầu hòa đèn câu treo ở dỉ sặc sỡ bằng sắt cột đèn bên trên ở trong mưa tản ra bất tỉnh hoàng vi quang Phản phất là từ nơi đó làm danh giới tuyến phía sau một hàng đèn đường cùng với trung quanh nhà cùng đường hẻm cũng đều trở nên một bộ hiện đại sự vật cùng dị vực sự vật hỗn hợp bộ dáng đi vào ít khu vực trước lôi việt ở hoa tỷ dưới sự chỉ huy thoáng địa xem qua khu vực này không biến dị tiền vệ tinh bản đồ có đặc sắc phố buôn bán nhưng không có loại địa phương này dầu hỏa đèn tây có gai keng mập cầu sợ vừa nói nhìn qua nơi đó xảy ra thời không vặn vẹo tình huống có lẽ một ít người xem không quá quen thuộc, ít khu vực pháp tắc phi thường ngẫu nhiên lại hỗn loạn, có ít bên trong khu vực điện lực không có tác dụng, thậm chí sức hút của trái đất cũng mất đi hiệu quả, hết thảy đều đồng bệnh. Thời không vận vẹo là một loại trong đó tình huống, cho hay người xuất hiện trong người nơi kia phiến đường phố, rõ ràng cùng một cái khác thời không sự vật trọng được rồi. dầu hoa đèn, xe ngựa, ống khói, đây không phải là thế giới đông châu vũ quốc vĩ to gì ạ thời đại đặc sắc sao? không biết rõ trò hay nhân có hay không phát hiện, hay lại là chính vì nguyên nhân này, hắn mới trước tiên chạy tới nơi này, cùng lều vải trong doanh trại, ngay tại mập cầu thân sau không xa, hoa tỷ. Mặc tây kiển bọn họ cũng đang nhìn, lần này rối rít to mày. Thời không vật mèo, loại hiện tượng này bình thường sẽ không phát sinh ở đệ ngũ cấp 3 sao ít khu vực ca. Còn có cái gì nguyên tố là thời đại kia? Tình bảo nói, nhắc nhở mập cẩu ở bên trong người sở hữu, rắc the dịp tờ. Tiêu trẻ thơ trong lời nói, một bộ phiền thoái đến giọng. Mọi người nghe được cái này danh hiệu, cũng cũng biết rõ, đông châu đem cái thanh này làm lớn lên. Đại sự, đại sự. Kẻ cơ bắp hung hán bắt đầu, trận mắt nhìn bất lực mắt châu. Trước từ Đông Đại Uy khu vực giới thiệu tóm tắt liền biết rõ có thể cùng liệt thương nhân hồ sơ có liên quan cũng có thể chỉ là hết thảy bởi vì kê vụ án lên không nhất định thì có cường liên lạc lần này nhưng là cơ bản thật nền cho dắt theo diệp tử dắt theo diệp tử trò hay nhân phát hiện dị biến tình huống úc đảo kinh đủ đồ giải thích sự thật chứng minh hắn có thể không phải đi dạo lung tung úc đảo kinh thập phần hiếm thấy truyền tin lên cây có gai kênh tín hiệu tới úc đảo sở dĩ thường xuyên dạo tình cao cũng là bởi vì có cái này ghi vào luật pháp quyền hạn có thể truyền tin bất kỳ kênh anh hùng máy vị nhưng một lần tối đa chỉ có thể duy trì một phút, nửa giờ sau mới có thể lại chuyển truyền bá giống nhau máy vị một lần. Hơn nữa muốn thanh toàn phí phát sóng. bây giờ cái này vẫn có cao nhất tỷ lệ người xem đại kênh, ngay tại chuyên chú với trò hay nhân. các khán giả chỉ thấy cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên, hướng dầu, hòa đen đường bên cạnh một cái u ám hẻm nhỏ, cất bước đi tới. hạng nhất bọn họ đang đuổi đi, mấy phút là có thể đến, bất quá trò hay nhân không chuẩn bị đợi ai, đủ độ rộng cũng biến thành khẩn trương. ta có một loại thật không tốt, thật không tốt cảm giác. trước một lễ vật. nước mưa rơi được lớn hơn, là tả địa vác rội hẻm ngầm hai bên do một đầu phá gạch thế tạo nhà lảo đảo muốn ngã, lại có hiện đại dây điện hỗn loạn xuôi ngược ở trên cao không. Lôi Việt bước vào hẻm ngầm bước đầu tiên cũng cảm giác được, hẻm ngầm rõ ràng là chính mình sân nhà, lần này lại giống như bước vào thâm nguyên, dị chất dòng nước ngầm mãnh liệt. Ô Nha bay xuống rồi hắn trên vai trái dùng sức câu bắt ra thịt, đây là nguy hiểm cảnh báo, có cái gì có ý tứ sao? Hắn tiếp tục đi về phía trước, đường hầm trên đường dơ tạm không chịu nổi, hai bên ám cửi bên trong phát ra một cỗ khó mà hình dung hôi thối, thật giống như cả thế giới thối giữa vật cũng giấu ở bên trong. Đột nhiên, Lôi Việt bước chân dừng lại, hai mắt có chút đông lại một cái. Hắn ngồi thứ nhất anh hùng máy vị đem phía trước kia cái gì, tàn bạo, máu chảy đầm địa cảnh tượng, một chút để cho vô số người xem cũng đồng bộ mắt thấy. Một cụ trần truân hát phát nữ tính thi thể nằm ngang ở đường hầm đường trên mặt đất, nước mưa thêm đánh mà xuống, đầy đất máu tươi giàn rủa. Lôi về thấy, cô gái kia cổ bị cắt một đao, trên người từ giữa ngực đến bụng cũng có giải phẫu như vậy chính xác một đạo dao cắt, bộc lộ ra bên trong nội tạng khí quan. Có một đoạn ruột bị kéo ra ngoài, hướng thả ở bên cạnh một cái hình vuông hồng sắc lễ phẩm trên hộp giấy đánh cái nơ còn bướm. Ma nữ nhân bộ mặt bị lột da như vậy phẳng xuống, chỉ còn một mảnh có ngũ quan hình dáng mơ hồ máu thịt trong hốc mắt hai mắt lún trệ cũng vì vậy không cách nào từ dáng ngoài phân biệt người chết tuổi tác nhưng từ thân hình đến xem phải là một cô gái trẻ tuổi Lão Thiên chúng ta có cái nữ bị người hại chúng ta chính trượt vào một cái ác mộng. Tê Lỗ nhất thời kêu lên phản ứng giống như một phổ thông người xem như vậy rắc khe dịp tờ quốc đảo kinh còn lại hai vị người chủ trì cũng kinh thanh không dứt trời thật là tên biến thái Mã tí Nạ la lên nữ những người mới cẩn thận các ngươi lúc này khả năng đối mặt sử thượng đệ nhất chán ghét nữ chứng người mắc bệnh không chỉ là nữ người mới lần này sở hữu người mới cũng lâm vào đại phiền vãi rồi Mã Nam cả kinh nói liên quan tới rắc theo dịp tơ, chúng ta nghe quá quá nhiều truyền thuyết. Tê đồ còn nói lịch sử cái kia, khả năng cộng hưởng tồn ở cái kia, đều là như vậy. Đây là người nào? Là một cái đồ tế, còn là đương thời ở vũ đô đại học bị giáo dục tốt quý tộc tử đệ. Chúng ta cần thiết phải chú ý liên quan tới rắc theo dịp tơ đủ loại điều tra cách nói chung, cho là hắn là một cái bác sĩ khoa ngoại là một loại chủ lưu cách nói. Bởi vì hắn gây án thủ pháp lộ ra đối giải phẫu thân thể con người quen thuộc cùng cao siêu kỹ xảo, hắn là cái tàn bạo nhân, nhưng hắn có thể đem dao giải phẫu sử dụng ra hoa tới. Tê làm cự tinh người chủ trì, dựa vào là vượt qua thử thách trình độ ở còn lại người chủ trì không nói ra cái sở hữu nhưng lúc này Tê đồ đã đem bối cảnh tài liệu đều nói ra cùng với trong này một ít như ẩn như hiện mạch lạc nếu như dắt theo gì bất thật cùng vụ đô đại học y thì học viện có liên quan mà cái ít khu vực có phát sinh thời không vận mẹo. như vậy chuyện này với đông đại y thì học viện có quan hệ hay không nói qua những thứ này Tê đồ dừng một chút còn nói hồi tình huống hiện trường chúng ta có thể nhìn đến nơi đó có một hộp quà tặng vấn đề là bên trong có cái gì là một cái cả bấy hay lại là một phần lễ vật ngoại trừ Úc đảo kênh, còn lại kênh cũng không quyền truyền tin cái tín hiệu này, mà trong ngõ hẻm không có cố định quỷ mắt, theo chụp quỷ mắt là còn chưa có xuất hiện. người chủ trì môn rối rít chỉ có thể trợn mắt, lo lắng xuống. đột phát tin tức, trò hay nhân phát hiện một cụ nữ thi. chúng ta có lý do suy đoán, cái này thủ cục ít khu vực cùng trong truyền thuyết liên hoàn sát thủ giáp khe gì mà tựa có liên quan. đừng quên liệp thương nhân tại sao phải đến đông châu. cái này bạo tạc tính chất tin tức nhanh chóng truyền ra, cây có gai kênh giả tiện. vẫn còn tiếp tục bão, một chút ảo tới ba số lần người xem đài, lại không phải mỗi vị khán giả cũng bị ở kia tàn bạo hình ảnh đánh bão. Một nơi thôn phòng trên lầu chót, hoàng tự cường uống một cái coca phun ra ngoài, ho khan không dứt. Các bạn học cũng kinh thanh sốc xít, nếu như thân ở hiện trường, thật là rất khó bảo đảm chính mình có thể hay không hói, hoặc là tê liệt trên mặt đất. Lúc này, bọn họ từ cao ốc tường ngoài màn ảnh chỉ thấy, lôi Việt hướng bộ kia nữ thi đến gần đi lên. Màu đen nước mưa, yếu hắt dầu hỏa ánh đèn, tối tăm có thể thấy đủ loại tạp khí, nồng nặc mùi máu tanh. Thiếu niên áo đen đi tới nữ thi bên đứng lại, tối người, đưa tay, mò về cái kia dùng nữ thi rụt đánh nơ con bướm hộ quà tặng. Đột nhiên, chó hay nhân đem anh hùng máy vị đóng cửa cây có gai kênh lai like sở trẻ ảm hình ảnh thành đen kịt một màu. thoáng cái, vô số người xem bắt cuồng, lan tràn quán thể dục mọi người kêu ầm ầm rung trời, gần như tại chỗ hỗn loạn. a, dở trò quỷ gì? tín hiệu đâu rồi? tín hiệu đây. từng nhà trong quán rượu, có chút tiểu khách không nhịn được đem bình rượu đập xuống đất. mẹ của ngươi trò hay nhân, làm chút nhân sự a. không cho người xem xem kịch vui rồi đúng không? vo ve bên trên cũng là xôi sùng xụ, trực tiếp đem trò hay nhân mắng lên hót xệ ở bảng, trước 10 điểm nóng nhiều chiếm một tịch. cây có gai nơi trú quân loạn thành nhất đoàn. Hoa Thị gần như muốn lấy mái tóc kéo đứt, mặc dù nói một số thời khắc là phải giữ bí mật, nhưng dầu gì để cho người xem liếc mắt nhìn trong hộp có cái gì đi. Các khoảng cách gần đây quỷ mắt máy vị, nhanh, nhanh. Cái lín lập tức đạo diện đến, tàn thuốc nhanh nóng tới ngón tay cũng quản không hơn. 35% thị trường chiếm giữ suất. Tay có gai kênh chưa bao giờ có sôi nổi, nhưng loại này trước mắt một mảnh hắc bình, không mấy cái người xem chịu nổi. Cũng may, không biết rõ có phải hay không là trăm hầu hiệu ứng duyên có, theo chụp quỷ mắt xuất hiện, ngay tại đầu hẻm bên vô trò hay nhân cảnh sát ứng kính. Lần này gần như sở hữu kinh đều đổi trạng hoán đổi đến cái này mấy vị. Mỗi vị gấp gáp người xem lần nữa tính hạng, xa xa nhìn mưa to phiêu đổ xuống, thiếu niên áo đen đang ở không người cởi ra cái kia ruột nợ con bướm, đã làm máu tươi lầy tay. Hắn muốn mở ra hộp quả, mập cầu cũng chỉ có thể dùng cái này giải thích, nhìn qua, hắn cũng không có một chút sợ hãi, đây chính là trò hay nhân đi. Chúng ta bây giờ thật giống là vọng mai chỉ khác. Tê đô giọng cũng gấp, hắn ở mở hộp ra rồi, bên trong có cái gì? Lôi Việt không sợ ruột, ai cũng có ruột, không có gì đáng sợ. Khi hắn vạch Trần Hồng sắc hộp quả nắp hộp, một cổ mùi máu tanh đập vào mặt, đồ bên trong để cho hắn nhất thời trong lòng có chút một chút tê dại có giúp lại. Từ dị thể cộng hưởng tới nay, loại cảm giác này hay lại là lần đầu xuất hiện. Hơn nữa, trên vai trái ô nhang móng nuốt câu được nặng hơn, ở nó cặp kia hắc cá mắt chim bên trong từng có cực kỳ ác liệt dị quang. Bên trong hộp để nửa tấm da người mặt là mà trái, hiển nhiên là nữ thi mặt, da thịt cùng đường con vẫn có khi còn sống mỹ lệ, bị nước mưa làm ướt, tái nhợt bình tĩnh. Mà cái kia chống giống mục đích với mắt, tựa như đang đợi khảm bên trên chút gì. Lôi Việt lại chú ý tới, da người dưới mặt mặt còn đặt một tấm bia có chữ màu đen tờ thư, trên giấy cũng bị nhuộn huyết sắc sặc sỡ. Tay phải của hắn vui tới, không có đụng chạm kia nửa gương mặt, trực tiếp đem tờ thư rút ra ở nữ thi bên đọc lên tới thoáng một cái thần hắn giống như nơi thân cái đêm mưa kia chỗ đổ rác ở liệp thương nhân bên cạnh nhìn bản tiểu ghi chép bộ bất quá trên giấy chữ viết ưu mỹ phản phất là một cái thân thiện mỉm cười tới từ địa ngục Chí cho hay nhân tiên sinh Tiên sinh ta cho ngươi giữ lại một nửa mặt ta từ một cái đông đại nữ học sinh bộ mặt cắt đi cho ngươi đến một nửa kia ta sắc rồi ăn rất ăn ngon ta có thể sẽ cho ngươi một cây đao là dùng nó cắt đi nếu như ngươi lại nhàn rỗi chờ thêm một hồi lời nói bắt được ta đi nếu như ngươi làm được hay hoặc là ta trò hay nhân tiên sinh Trước 120, bản đồ. Chúng ta có thể thấy, trò hay nhân đang đọc một tờ tín chỉ, trên đó viết cái gì? Khả năng này có vụ án mấu chốt đầu mối. Nếu như bây giờ có trò hay nhân ngôi thứ nhất máy vị thì tốt rồi. Các cái người chủ trì môn lời nói lung tung, các khán giả lúc này cũng thấy gấp. Đạo kia thiếu niên áo đen bóng người cầm tờ giấy, đứng vững có một hồi. Màu đen nước mưa phiêu thêm mà xuống, đánh rất trong có treo dầu hỏa đen trong ngõ tối, không ngừng làm ướt tờ thư, đem phía trên vết máu cùng văn tự hồ thành một đoạn. Chữ viết bên trong ưu nhã mỉm cười, phản phất đang ở biến thành một cái tàn khốc trận cười dữ rồi. Bàng Hữu, đây thật là tên biên thái. Lôi Việt Dương khởi tin giấy, với trên vai trái Ô Nha nói câu: "Ngươi sau đó làm gì, liên hoàn giết người ấy ư? Ta không này yêu thích." Lôi Việt suy nghĩ, bây giờ chỉ muốn nhanh lên một chút rõ rõ liệp thương nhân hồ sơ trận tướng, chấm dứt chuyện này, đi ra ngoài, tìm Lăng Toa chơi đùa. "Lăng Toa?" Hắn nhớ tới nàng, nhìn thêm chút nữa trên tờ giấy viết ta có thể sẽ cho ngươi một cây đao, nha thì ra một lời hai nghĩa đúng không? Tổn thương ta quan tâm nhân. "Vậy xem ra ta không phải là phải nắm lấy ngươi không thể." Hắn cười khẽ nói, rồi hướng Ô Nha nói: "Bằng hữu, cái thanh này tao thủy của a." chúng ta dám vào người khác bố trí tốt trong sàn nhảy đi á. nếu như chúng ta còn muốn diễn thượng hạng vai diễn, vậy thì phải cướp vai diễn, đổi kịch bản, đem sân khấu chiếm cứ tới. như vậy theo ta diễn đối thủ vai diễn là như thế nào một vai. giáp khe diệp tỳ đang suy nghĩ gì, làm cái gì? lôi việt vừa nói, một bên đem thư giấy nhét vào trong túi áo, tiếp tục hướng hộp quà tặng, nữ thi cùng chúng quanh nhìn một chút. trong hộp không có khác thứ gì, bốn phía đường hầm đường cũng cũng không có, chỉ có kia nửa gương mặt người. ánh mắt của hắn hay là trở về đến bộ kia máu chảy đầm điện nữ thi bên trên. đông đại nữ học sinh, mặt cho ngươi đến. Phong thư này dựa những hàng chữ, đối phương cũng toát ra một loại thái độ, này là mình lại một cái kết tác. Mấy ngày nay, từ không sợ lên mạng sẽ chọc tới giấy chú ý sau, Lôi Việt đã điều tra giáp khe gì bất trợ tài liệu, cũng có hỏi qua kẻ cơ bắp, giáp khe gì bất trợ thân phận chân thật tự nhiên không người biết. Mà trong lịch sử vị kia, bởi vì đem gây án thủ pháp biểu hiện, có nói là bác sĩ khoa ngoại, cũng có nói là nghệ thuật gia hoặc hòa sĩ. Trước một loại cách nói là do vu cao siêu giải phấu kỹ xảo, loại sau chính là đối mỹ học theo đuổi cùng biểu đạt. Người này phản phất đem tự tay sát hại nữ tính thi thể làm một vải vách tranh sơn dầu, không chỉ là lên trên thi triển tàn bạo còn đang đeo đuổi đến nào đó liên quan tới tử vong nghệ thuật, không phải sẽ cho người trở nên cuồng nhiệt rung động cao quý, nhưng cái này hắc cá mập đã kéo dài vượt qua trên trăm năm. Căn cứ đã qua liên quan vụ án, cậu hưởng vị này có giống nhau hành vi biểu đạt. Lần này đây, lần này ở sáng tác cái gì? Lôi Việt quan sát hẻm nhỏ mặt đất này là nữ thi, như có điều suy nghĩ. Trên thi thể kia một đạo một đạo dao cắt, nếu như chính là họa tác đường cong. Nghĩ tới đây, hắn túi người đưa tay, lấy ra hậu quả, đem kia đống ruột nhét hồi nửa thi bụng bên trong đi, xử thi thể ngực bộ da thịt có thể bằng phẳng địa hiện ra nước mưa rội rửa xuống huyết dịch, từng đạo răng khắp nơi đao cắt cùng biến thành màu đen ẩn hiện mạch máu, tựa hồ hợp thành một bộ đường công xót xếp đồ cảnh. Lôi Việt quan sát mấy lần, liền có một cái ý nghĩ nhất thời nổi lên. Đây là một tấm bản đồ. Đại đao cắt là đường lớn nói, mà những tiểu đao đó cắt cùng mạch máu là hẻm nhỏ nói. Hắn hồi tưởng đi vào ít khu vực nhìn đằng trước quá bản đồ vệ tinh, trên người thi bản đồ có thể đối với ứng Đông Đại Nam sò đường phố, chính là chỗ này một mảnh mang. Tấm bản đồ này trọng điểm, tựa hồ là ở vào trung gian vị trí rốn vị, nơi đó thành một cái phá liệt huyết động, nơi đó có đến một nhà đại hí viện. Không sai, đây chính là bản đồ giáp theo dì bà tơ ở nói cho hắn biết đi tìm, đi hành động, mà không phải nhàn rỗi chờ đợi. Bằng Hưu, chúng ta qua xem một chút đi. Lúc trước ta vẫn luôn muốn leo lên Trung Thành Đại Hí Viện sân khấu, bây giờ cũng muốn. Không thể không nói, người này có chút biết ta. Lôi Việt dứt lời, đứng nhìn nữ thi kia bị hủy không tốt mặt mũi hồi lâu, liền xoay người hướng đường hầm đi ra ngoài. Hắn lần nữa mở ra anh hùng máy vị, hoán đổi đến ngôi thứ ba, để cho hình ảnh tín hiệu chuyển hướng ngoại giới. Mới vừa rồi đóng cửa tín hiệu nguyên nhân rất đơn giản, như vậy tàn bạo huyết tinh cảnh tượng, không quá thích hợp để cho tinh bảo thấy đi. Mới năm tuổi Tiểu Hải xem chút kéo ruột, rơi đầu ngạc nhiên tú liền không sai biệt lắm, người chết nhưng là một chuyện khác. Cùng lúc đó, trò hay người máy vị tín hiệu khôi phục trong nháy mắt đó, lan tràn quán thể dục, phúc rong quảng trường cũng vạn chúng vui mừng. Hoan nên trở lại trò hay thị giác. Tây có gai ken, mập cầu kích động kêu to, dạ tiền chiếm giữ suất đã lái vào 38% rồi, xếp hạng thứ nhất. Để cho chúng ta vì người chết mặc niệm 10 giây. Tốt được rồi. Uốc đào ken, tây đồ vừa mới mặt không thay đổi mặc niệm, lập tức mặt đầy khẩn trương nói, hạng nhất bọn họ muốn chạy đến rồi. Chậm một bước, nhưng đầu gì đến? Bên ngoài đường lớn người mới đoàn xe còn vừa mới ở trò hay nhân xe gắn máy chúng quanh dừng lại, phát hiện thời không vặn bẹo dị tượng, mà một đường trôi lơ lửng phi hành cao nhân hai huynh đệ đã đầu tiên hướng cổ điện hẹp hỏi trong nõi nhỏ hạ xuống, liền rơi vào đi tới trò hay trước người phương. sinh đôi huynh đệ hai người cũng mặc thiết kế có áo khoác ngoài, màu xanh đậm tân thức đông châu đảm bảo, tay cầm súng trường tự động, ở đầu hỏa đèn bất tỉnh ngọn đèn vàng chiếu xuống, rất là để cho các khán giả nhìn chăm chú. ai, trò hay nhân, phát hiện cái gì sao? bọn họ lên tiếng hỏi. Kaka danh hiệu cao đèn mình, đệ đệ danh hiệu cao nói kim, tự mình đi tới nhìn lôi việc đối hai cái này đạo sĩ dị thể giả dựng câu, liền muốn sát bên người đi. Nhưng hắn không đi ra mấy bước, đầu hẻm bên kia liền vọt tới hăm nhất. Đại tỷ tỷ đám người, bởi vì ngõ hẻm nhỏ hẹp, lập tức chặn lại nước chảy không lọt. A, nơi này có cụ nữ thi. Cao nói kim cả kinh nói, dừng bước tại nữ thi trước mặt trường mấy thước. Các khán giả chỉ thấy những thứ này người mới vảy mặt rối rít kỳ biến, có mấy người gần như tại chỗ muốn nôn ngửa ra, liền vội vàng chạy qua một bên đỡ đường hầm tường. Khi bọn hắn xa hơn trò hay nhân nhìn, trong ánh mắt tựa hồ cũng mang theo điểm vẻ kinh dị. Trên đất bộ kia mặt mũi bị hủy không tốt nữ thi, trò hay nhân còn máu tươi lầy tay ô h, -oh, xem ra hiện trường chính sẽ ra điểm hiểu lầm. Cúc đọc Khen, tê đồ giọng nhưng là ở hưng phấn cùng cảm khái. Bây giờ bọn họ tối không cần liền là hiểu lầm. Nhưng là lần đầu tiên vào ít khu vực, lần đầu tiên đối mặt loại chuyện này, ai có thể không đáng một chút sai lầm? Nói cho cùng, không mấy ngày trước, những người tuổi trẻ này cũng chỉ là nhiều chút liền kê cũng không có làm thịt quá người bình thường, rất nhiều hay lại là học sinh trung học đệ nhị cấp. Nhưng đây chính là thủ cục bị lực. Giống như tê đồ nói, số lớn người xem cũng chặt trương hưng phấn khởi tới. Nhưng tái đẳng đoàn đội bên kia, mày đại so với đám người lại mi đầu đại chiếu ánh trang sáng công chúa cũng ngưng rồi nụ cười. Tin tức kém, người xem có quan hệ trực tiếp hạng nhất thông minh, nếu như hắn hoài nghỉ, chất vấn trò hay nhân, tình cảnh kia liền khó coi. Bất quá cũng may, hiện trường tối nói chuyện trước nhưng là nữ phi hành gia. Cho hay nhân, này. Nữ phi hành gia trừng mắt hỏi, đẹp đẽ trên mặt mui ước đến một kia còn không có rõ ràng lạc nơi phần nộ. Nàng cũng là mới chừng 20 nữ sinh viên, hình dáng là màu nâu sẫm áo da, da mũ đợi cổ điện phi công sáo trang, đeo một thanh kim sắc súng lục. Hừ, lôi Việt Mang có dính máu tươi bên phải ngón trỏ, hướng bên môi làm hư, ngăn chặn lời nói của nàng. Đừng nói chuyện chớ cho ta, ta đối với ngươi không có hứng thú, nhưng ta có thể trở nên rất chán ghét ngươi. Nữ phi hành gia hoàn toàn là dân mình, đôi mắt trừng lớn hơn. này, hắn đang nói gì? Lôi Việt thẳng muốn từ bên người nàng đi qua, không trung rất lớn, chứa chấp ngươi và ta, chớ cả đường. uy, cao đèn minh, cao nói kim hai huynh đệ không khỏi nóng nảy, miệt thị nữ phi hành gia, tương đương với cũng là miệt thị bọn họ a. lúc này, thần máy thiếu niên hướng mặt trước trương đầu nhìn một chút, đã sớm nổ lên hồng lục sắc tóc gần như hoảng sợ lại nổ, kêu ầm lên. người chết, không phải trò hay nhân đại lão sát, bị chết cũng cứng ta ở nông thôn heo dê bò cũng làm thì quá thật chết có một đoạn thời gian mọi người vừa nghe chừng mấy nhân tiến lên nhìn rõ ràng chút xác thực như vậy chỉ là không xác định có hay không bị dị thể năng lực ảnh hưởng mà cái kia hộp quà tặng cùng người bên trong ra cũng bị phát hiện một mảnh hỗn loạn chung lôi việt tiếp tục phải đi sân khấu không ở nơi này không có lòng dỗi rảnh cùng bọn họ chơi đùa trò hay nhân trò hay nhân học trường lại liền vội vàng ngăn cản ở trước mặt lặng lẽ phát động cấp độ dê năng lực học trường lời nói hẳn bao nhiêu sẽ có chút dùng đi học trường hất một cái kim sắt tóc ngắn lấy lao đại ca như vậy nhẫn tình dọn cười nói Cho ta cái mặt mũi, để cho chúng ta cũng biết rõ này chuyện gì rồi hả? Ngươi là ai hả? Lôi Việt cơ hồ bị trọc cười, tại sao phải cho mặt mũi ngươi? Học trường lần này không hiểu thế nào đáp lời, cười cũng có chút ngượng ngùng, đều là tiêu trừ cái này ít khu vực, chúng ta cũng là đồng bạn chứ sao? Không cảm thấy. Lôi Việt lại lần nữa cất bước, hai tử, đi ra, ngươi không cần phải dựa dẫm vào ta ăn đến đau khổ. Chờ một chút. Một mực yên lặng hạng nhất lý mê rốt cuộc lên tiếng. Trước 121, cuộc chiến sống còn. Cho hay nhân, bây giờ Đông Châu chi đi đêm vai diễn loại hình không biết. Theo như luật pháp ngầm thừa nhận vì đoàn đội vừa đại loại, đây là trải qua rất nhiều rất nhiều ít khu vực bi kịch mới quyết định luật pháp. Lý mệ nghiêm túc nói, cho nên nếu như ngươi tìm tới đầu mối, nên chia sẻ. Nếu không có thể sẽ có càng nhiều người chết đi. Tái đẳng đoàn đội nơi trú quân, mai bọn họ nhìn một màn này, thật là muốn vỗ tay. Được, hạng nhất chính là hạng nhất, nói thật hay. Ta không phải là các ngươi bảo mẫu, Lôi Việt lập tức e, nhưng các ngươi không phải có một xứng trước bảo mẫu sao? Đi theo nàng đi, có lẽ nàng có thể cho ngươi môn sống sót. Hắn nhìn một chút cái kia đạm lam áo lót y tóc dài thiếu nữ. Ta. Lần này, đến thiên xứng chức đại tỷ tỷ ngỡ ngẩn. Cùng lúc đó, rất nhiều người xem nhất là trò hay nhân những người hái mộ, ăn no thỏa mãn. Đại tỷ tỷ chiếu cố cũng đều là nhiều chút tiểu bảo bảo. Trò hay nhân đang ở hỏa lực mở hết, chỉ cần là cản trở hắn, cái này cái kia cũng bình phun một lần, một chút mặt mũi cũng không cho. Khả năng cũng là thời vậy, sinh non thiếu nữ, đại luận bản tác ra đám người đứng ở một bên không nói lời nào. Nhưng một người trong đó thể trạng cao đại trắng thật, hoàng văn áo lót tiểu tử, bước xạ hạt nhân đại hoàng phong, càng phát ra mất đi kiên nhẫn, trách mắng cũng người chết, Người còn phách lối đâu rồi, ngươi cầm cái gì lễ phẩm ấy u, nhanh lấy ra đi. cho hay nhân, là hợp tác. Lý Mễ còn nói, không với Đại Hoàng Phong lời nói, nhưng cũng nói, chúng ta càng nhanh giải quyết ít khu vực, người chết càng ít đi. đây chính là giải đề ý nghĩ, hợp tác, không sai. ta còn tưởng rằng Hùng Hải Tử không có tới đâu rồi, thì ra tới nhiều như vậy. Lôi Việt đầu hàng như vậy dơ dơ hai tay, bọn nhỏ, ta liền cẩn thận nói với các ngươi một lần, ta liền bận giải quyết chuyện này, mà các ngươi nhất định phải tham gia náo nhiệt lời nói, ngược lại sẽ tử. đi thôi. Lý Mễ lần này cũng mất lời nói, mục đích giành mắt liễm càng chặt hơn. Hôm qua bên trong cũng có cái gì. Học trường nghiêm túc đến vẻ mặt, cùng đại hoàng phong đồng thời vội vã hỏi, có phải hay không làm mấu chốt đầu mối? Nếu như ngươi không chia sẻ, chúng ta rất khó làm. Lôi Việt than khẽ một tiếng, ánh mắt xuyên thấu qua mưa đêm, mơ hồ thấy máu thịt đầm địa quái nhân đứng ở đó bên ngõ hẻm của quẹo, nó thanh âm khàn khàn. Đối mặt điều này tạm ngư, rắc ke gì mà tớ sẽ làm gì? Chậm lúc này, rầm rầm rầm, bầu trời truyền tới vang lớn. Ở chỗ này ngẩng đầu cũng có thể nhìn thấy thật lớn quỷ mắt, chính trở nên không giống nhau, rất nhiều con mắt dung hợp vào nhau, màn hào quang tia sáng kỳ dị sáng hơn. Quỷ giới chi cửa đóng rồi, ít khu vực chính thức thành một cái khôn thú tràng. A, hẻm nhỏ bên trên những người mới một mảnh đột phát tiêu lên, cảm giác mình bị thật lớn dị lực chế trụ, đương nhiên không nhúc nhích được. Lôi Việt cũng là cao mày, có chút không tránh thoát, trên vai trái ô nhà hai móng méc câu. Này phiến thời không vận vẹo đường hẻm chính phát sinh lại một lần nữa lớn hơn vận vẹo trọng điệp, khắp nơi hẻm ngầm bỗng nhiên giống như xếp gỗ như vậy di động, lên xuống, tổ hợp. Bên này mặt tường đứng lên, bên kia mặt tường chuyển rời, tạo thành một cái tân mê cung. Thoáng cái, đúng là đem 17 vị người mới toàn bộ tách ra. Bọn họ lẫn nhau giữa không nhìn thấy nhưng có thể mơ hồ nghe được với nhau kêu lên, mưa to ngông lung hết thảy các thứ này. Đồng thời, quỷ mắt hướng mỗi vị người mới, cũng hiện ra tân tin tức. Các bạc, nghị loại hình, tìm ra lời giải, cuộc chiến sống còn, điều kiện thắng lợi, sát thủ ở nơi này, nhưng hắn là ai? Giới thiệu tóm tắt, máu tươi bồi bổ hắc cám đất sét, thẳng đến tội nghiệp chỉ quả dưới ánh mặt trời nở rộ, lấy nhân loại có thể hiểu phương thức. Lôi Việt ngẩng đầu nhìn mảnh này tin tức, loại hình xác định. Bên kia, ngoại giới càng là kêu lên xôi sùng sụ, sở hữu anh hùng mãnh vị tạm thời cũng mất đi tín hiệu, chỉ có 1 phút đồng hồ sau khôi phục đến ngược mà hẻm ngầm theo chủ quý mắt, chủ không rõ ràng thật sự có tình huống trò hay nhân, hạng nhất đám người cũng mất đi bóng dáng, nhưng để cho người chủ trì môn khét chói thay, để cho các khán giả hư phấn, để cho các công ty nhân viên thay đổi sắc mặt là cuộc chiến sống còn. Đây là một đáng sợ loại hình, nhưng thật ra là đại tiểu công ty không muốn nhìn thấy, bởi vì tử vong có nghĩa là tổn thất, một cái vốn là khá có tiền đồ người mới cứ như vậy chết yểu. Hơn nữa, một ván cuộc chiến sống còn không chỉ là chết yểu một người, thậm chí cuối cùng là chỉ có một người sống được đi xuống. Nhưng vào giờ phút này, không chỉ là cây có gai kinh dạng tỉnh độ tiết tiết lên trước toàn bộ Đông Châu đêm hấp thu được các khán giả đều tại tăng vọt, bởi vì mọi người thích nhất nhìn ít khu vực, thực ra chính là cuộc chiến sống còn loại hình. Mặc dù không nhất định có mang kỳ thay đổi vật, nhưng là mỗi một người mới cũng trang bị đủ loại súng ống, đều có có thể giết chết đối phương đạn. Cấp bậc trở nên không cũng biết, Uc Đào Khen Tê Đô không chút nào che giấu chính mình phấn khởi. Đông Châu đêm người tử không bái kiến loại này thủ cục trò chơi, trước đệ ngũ cấp 3 sao đã là thủ cục lịch sử cao cấp nhất rồi, bây giờ trực tiếp thay đổi không biết, nói rõ màn trò chơi này độ khó sẽ co trôi lơ lửng, tràn đầy biến số. Tìm ra lời giải có nghĩa là bọn họ cần phải tìm được sát thủ. Tê Đô tiếp tục hô to, nhưng người nào là sát thủ? Giác thê gì bất tận EU, sát thủ có thể là ít bên trong khu vực bất cứ người nào. Cuộc chiến sống còn, có nghĩa là bọn họ cũng được, cũng han lựa chọn chạy trốn. đang bị giác thê gì bất tận sát hại trước, chạy xa xa, trốn, thẳng đến có người thông quan kết thúc. Vấn đề ở chỗ, ai mới là sát thủ, nút ở chỗ nào mới hội an toàn. Tây có gai kênh nơi chu quân, không khí cũng là một mảnh khẩn trương nghiêm trọng. Hoa tỷ nhanh lấy mái tóc bát xuống, có phải hay không là tiểu tử này ảnh hưởng, mới xử cái này ít khu vực huyên náo lớn như vậy tin tức tốt cùng tin tức xấu, tình bảo tỉnh tao nói, tin tức tốt là những thứ này trong tân nhân không người đánh thắng được hắn, tin tức xấu là hắn có thể phải chống lại rắc khe díu cờ, liệp thương nhân đều chết hết. Đống nhiên, các khán giả lúc này từ nhiều kênh cũng nghe được một tiếng sợ hãi và phần, vội vàng không kịp chuẩn bị phái nam kêu thảm thiết. ở kêu thảm thiết sau là không phát ra được thanh âm nào như vậy thế lương, tuyệt vọng tiếng nghẹn nào. Thế nào? Thế nào? Vậy là ai thanh âm? Mã Nam hòa, Mã Tin đều tại sợ hỏi, Ma Tê đồ nhưng là thính lược hơn người, nhất thời nói, học trưởng, nghe vào là học trưởng xảy ra chuyện. Nhưng mà. Sở Hữu anh hùng máy vị còn không có khôi phục, chỉ là một đếm ngược 38 giây, còn có lâu như vậy. Ít bên trong khu vực, làm dị lực gió bão hạ xuống, hẻm ngầm mê cung dừng lại, Lôi Việt lúc này đi theo bay lên ô nhà, hướng càng ngày càng nhẹ tiếng, tiêu thảm thiết phương hướng đi tới. Hắn không nhìn thấy bất kỳ mỹ ảnh, cũng không cảm giác được dị trạng, chỉ là, là ai? Có thể hay không, hung thủ vẫn luôn ở mảnh này trong nó tối. Có lẽ tại chính mình mở ra hồi qua, độc tơ thư đồng thời, cái kia hung thủ ngay tại hẻm nhỏ chỗ tối nhìn. Mưa lên bão thêm mà xuống, Lôi Việt vội vã chuyển qua mấy cái hẻm ngầm cua quẹo. Liên thấy ở bên kia một căn phòng hư sau phòng tường cạnh, một cái tóc vàng nam nhân trẻ tuổi đào ở nơi nào? Cổ bị cắt một đau, đầu nửa thùy đào đi qua, máu tươi vẫn còn ở văng tung tóe, tiêu thảm thiết nghẹn ngào lại yên tĩnh. Ở nam nhân trên khuôn mặt, tràn đầy là tử vong trước một cái chớp mắt lưu lại sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chính là cái tiếp theo học trường người mới. Hiện tượng hệ huệ, cấp độ D, học trường hiệu ứng, bị loại. Cuộc chiến sống còn ô nha lần nữa đi phía trái vai rơi xuống, lôi Việt chợt vẫn nắm nhìn xung quanh, tìm kiếm đạo kia mị ảnh. Nhưng là, không có bất kỳ phát hiện nào, mưa đêm hạ được càng ngày càng lớn. A, nơi này, nơi này học trường chết. Đông nhiên bầu trời có kêu lên truyền xuống mấy bóng người hối hạ địa bay xuống dưới. Lôi Việt nhìn một cái chỉ thấy là cao nhân hai huynh đệ cùng nữ phi hành ra. Đông nhiên bốn phía cũng truyền tới nhiều chút vội vã tiếng bước chân, từng cái người mới tìm được tới bên này. Hạ Nhật đại tỷ tỷ nhìn một màn này cũng sững sốt địa dừng bước lại, sắc mặt biến huyễn. Không tới một phút trước còn sống sờ sờ đồng bạn lại chết như vậy. Ta biết rõ các ngươi suy nghĩ gì, ta chỉ có câu muốn nói, không phải ta. Lôi Việt quét mọi người một vòng gần như ngoại trừ thận máy thiếu niên, sinh non thiếu nữ còn có cái kia rất chởm mặc đại luân bản tác ra bọn họ cùng ánh mắt kinh ngạc, hoài nghi. hắn nói một câu, liền muốn bay vọt rời đi. đứng lại. hạng nhất nghiêm nghị kêu to, ngươi không thể cứ như vậy đi. đi theo trò hay nhân ý tứ cũng có thể nói là trò hay nhân có cổ quái, là thông quan mẫu chốt. đừng để cho hắn chạy. nữ phi hành gia cũng gấp nói, cùng cao nhân hai huynh đệ ở giữa không chúng có bao vây thế, vây quanh lôi việt. trong tay bọn họ kim sát xuống lục, xuống trường tự động, đều đã là nhắm ngay hắc y thiếu niên kia. trò hay nhân thực lực rất mạnh, lại có kỹ thay đổi và xuống lục. nếu như hắn thật sự là hung thủ, bị hắn chạy mất, chúng ta từng bước từng bước đều bị hắn giết xuống, vậy thì xong rồi. Nữ phi hành gia hồ lớn, "Chúng ta phải ở nơi này, đem sự tình làm rõ ràng." Mắt thấy hàm nhất, nữ phi hành gia, đại hoàng phong những thứ này, nhân vật cầm đầu đều hành động rồi, còn lại người mới cũng cảm nhận được uy hiếp, lần này rối rít đi theo rút súng, nhắm ngay trung gian trò hay nhân. Đem lời nói nói rõ ràng, "Có phải hay không là ngươi?" Mới vừa rồi hắn liền đang uy hiếp học trưởng. Tín hiệu đã toàn diện khôi phục, các khán giả, người chủ trì môn nhìn hết thảy các thứ này, nhanh chóng kinh người cục diện biến hóa, đều rối rít mím thở hơi thở. Sợ mình tiếng hít thở lớn một chút, cũng sẽ xử cho bọn họ người nào va chạm gây khổ. Ông trời a! trẻ đồ hưng phấn kinh hô, để cho ta đem xem, có 11 cái người mới đang ở vậy quanh hắn rằng cô, hẻm nhỏ đều phải đứng không dưới, bên trong có ít nhất 5 cái cấp độ dê vân bài. Bây giờ không có bắp thịt hợp thành dầu, trò hay nhân phiền phức lớn rồi. Lạ. Chương 122, Quỷ thai. Trò hay nhân, làm sằng làm bậy tiểu tử, có thể rốt cuộc bị mọi người bắt được rồi. Chân tướng Nhật báo khen, trên thành Vinh trước chọc cái chán tựa như đang sáng lên, dày giọng nói thập phần văn vọng. Sát thủ không nhất định là hắn, nhưng hắn loại thái độ này chính là một tai nạn. Còn lại người mới làm sao dám tin tưởng hắn phải không? Không ai dám mạo hiểm như vậy là thời điểm có người cho trò hay nhân một chút giáo huấn rồi. Người mới hôn nhẹ môn, ta bên này đề nghị các ngươi trước đừng giết hắn, nhưng cho hắn tới một hồi ác. Lai Sở Trệ Ảm Gian đạm mạc, vo ve bên trên lời nói, đều đã nhiệt bá ngày. Các khán giả lúc này thật là mở rộng tầm mắt, xem qua rất nhiều thủ cục, vẫn là không có bái kiến mấy lần loại tràng diện này. Một nơi thôn phòng mái nhà, Hoàng tự Cường, Trương Hạo Nhiên bọn họ một mảnh gấp tiếng kêu sợ hãi. Dương Nhất Dạ không có ở, không biết rõ nàng nhìn thấy lời nói sẽ có cảm tưởng thế nào, mà nhịp tim của bọn họ đều nhanh ngừng. Mỗi cái người mới đoàn đội nơi chủ quân, không khí cũng lâm vào ngưng trệ. Mưa lên mưa to trong ngõ tối đầu hỏa đèn ánh đèn chập tròn không trưởng chiếu chiếu qua từng tờ một trẻ tuổi trên gương mặt vô cùng sốt ruột cùng hiểu lầm cuộc chiến sống còn loại hình bình thường người không chết thì ta phải liệ lời. sát thủ có thể là giáp khe díp tờ lại cũng có thể là bọn hắn chung bất cứ người nào bọn họ trước đều có trải qua công ty hoặc đoàn đội huấn luyện biết có nhiều chút ít khu vực sẽ cho người tham dự phân phát thân phận Ủy mắt công khai tin tức là cho dư không phải là sát thủ người chơi môn nhưng có một loại khả năng người chơi trung ra một cái sát thủ sát thủ có bất đồng điều kiện thắng lợi sát thủ phải làm lá là giết người vô luận như thế nào bây giờ học trường thứ nhất nội hại Cho hay nhân, ngươi nói rõ ràng đi." Nữ phi hành ra dơ kim sắc xuống lục, "Không phải lời nói của ngươi, vậy ngươi rốt cuộc tìm tới đầu mô gì? Khắc nói nhảm với hắn rồi." Đại hoàng phong là một cái bạo tinh khí, hai tay ôm một cái SMG, ta xem hắn liền có cổ quái. Quần áo đen nát mặt thiếu niên bị hơn 10 người vây chặt ở chính giữa, nhưng không có nửa điểm hốt hoảng bộ dáng, chỉ là càng phát ra mặt không chút thay đổi. "Bọn nhỏ, xem ra các ngươi cũng không có nghiêm túc nghe lời ta nha, này không được, này thật bất hảo." Nước mưa lạnh giá, đánh rất ở đó văn có màu đen hạt trên ngón tay, thanh âm của hắn cũng ở đầy trở nên lạnh. Ta gấp nhất, chính là ngăn nhân hùng hải tử mọi người vân vân, ta cảm thấy được không phải trò hay nhân đại lao á. lúc này, thần máy thiếu niên vội vã nói, có mấy cái người mới vọt đến đi sang một bên, không có tham dự vào chẳng này đang giằng co, còn sợ bị nội thương. thần máy thiếu niên chính là một cái trong số đó, luôn miệng nói. các ngươi nhìn, cổ học trường nơi nào còn phun huyết, huyết bình phun đến khắp nơi đều là, cũng phun đến trên tường đầu vậy đi rồi. nhưng trò hay nhân đại lao trên người, ngoại trừ hai tay mới vừa rồi sở nữ thi dính đi, không có một chút vết máu. ta làm thịt quá heo dê bỏ ta biết rõ, nếu như hạ đau lúc không phải hướng xuống dưới lấy máu như vậy, chậm một chút cũng bị phun máu me đầy Tóc dài nóng nổ mạnh sinh non thiếu nữ, này thời điểm nhỏ giọng nói câu, cảm giác sát học trưởng với sát nữ nhân kia là cùng một sát thủ đi, đều là dùng dao sát. Nghe thận máy thiếu niên lời nói, mọi người quả thật cũng không thấy trò hay nhân trên y phục có huyết, chỉ là, cái này cũng không pháp chắc chắn chẩn tướng. Đừng quên hắn có thể bay, còn có năng lực khác đây. Đại hoàng phong hét lên, không biết không thể đã nói lên hắn không có hiềm nghi. Hai lần người chết, đều là hắn trước nhất đứng ở người bị hại bên cạnh. Nữ phi hành gia cũng là chất vấn, ta cho là hắn yêu cầu cho mọi người một cái giải thích. Đúng vậy, hắn hiềm nghi tối quan trọng nhất. Hòn nữa có thể xác định là nơi này có một sát thủ. Cao đèn Minh, Cao nói Kim cũng rối rít nói, cầm ổn bắt tay bên trên súng trường tự động. Trò hay nhân nhất định có từ hộp quà tặng bên trong bắt được cái gì, chỉ là điểm này lại không thể cứ như vậy thả hắn đi. Uc Đào kênh, Teo kích động vừa cười lại Teo, sự tình càng lớn, giải thích được càng mạnh hơn. Bọn họ yêu cầu trò hay nhân giải thích, hoặc có lẽ là giao cho đầu mối. Bọn họ là đúng trò hay nhân có một phong thơ. Đến đây đi, trò hay nhân, loại tình huống này cũng đừng nghĩ đùa bỡn chơi rồi, coi như ngươi quỳ xuống cầu xin tha thứ cũng không có người sẽ trách ngươi. Những thứ này có thể không phải nhà in đại gia bảo vệ, bị nhiều như vậy siêu cấp người mới vây công, còn có thể làm sao đây? Hạng nhất, thái độ của ngươi vậy là cái gì? AK có Gai Ken, mập lúc này cậu không dám đem lời nói quá vẻ toàn, có lẽ tạm thời mọi người bình tĩnh một chút nói một chút sẽ tương đối thích hợp. Hoa tỷ, Jin Yi, Mạc Tây Kiền bọn họ vây quanh Lai Sở Trệ Ảm màn ảnh, coi như biết rõ lôi việc cấp bậc, cũng không so với phổ thông người xem phải búng lỏng Chạy, A Cam, chạy mau nha. Tinh bảo cách không đối những thứ kia người mới thuốc dùng nói, các ngươi chọc làm người. Nàng thân là tiếp viên viên Trò hay người đã đem năng lực của mình tiến một bước nói với nàng rõ ràng. Hẻm ngầm quy ảnh sân khấu lĩnh vực trò hay biểu diễn. Một khi hắn dưới sự khống chế kia phiến hẻm ngầm, không người có thể vượt qua dị lực điểm giới hạn đánh vơ hắn lĩnh vực lời nói, bao nhiêu người ở nơi nào cũng tạc không. "Hàm nhất, ngươi nói sao?" Nữ phi hành ra hỏi. Mặc dù Lý Mệ cũng mang một cái màu đỏ thẫm xuống lục, nhưng vẫn im lặng. Hắn rất rõ ràng mọi người và các khán giả cũng muốn hắn nói chỗ gì. Thực ra, thần máy thiếu niên, sinh non thiếu nữ nói, có đạo lý. Thậm chí ở sâu trong nội tâm, Lý Mệ cũng nghĩ như vậy, chỉ bất quá còn có khác một cái ý nghĩ đang không ngừng quẩn quật chẳng nhẽ này không phải cơ hội tốt sao? Mọi người hợp lực đem trò hay nhân đá ra khỏi cục. Như vậy cạnh tranh trên đường, liền thiếu một mạnh mẽ nhất đối thủ. Lý Mễ càng muốn, ngực càng có chút khó chịu, rất nhiều hỗn loạn ý nghĩ nhanh chóng thấm qua. Chỉ cần nhìn một chút trò hay nhân là thế nào, sông ngang đánh thẳng vào ít khu vực, liền biết rõ một sự thật. Đối phương rất mạnh, mạnh đến nổi khả năng chính mình tạm thời một người không đối phó được. Muốn lấy được trò chơi thắng lợi, không phải sử dụng man lực là được. Cho tới bây giờ cũng phải chú trọng có phương pháp. Cái này thắng lợi, mấu chốt không ở chỗ hung thủ có phải hay không là trò hay nhân, mấu chốt ở chỗ chính mình muốn như thế nào mới có thể thành là thứ nhất danh, chỉ cần có thể thắng là được, cũng chỉ có là đệ nhất danh tài được. Mọi người chỉ có thể nhớ hạng nhất tên, khác cũng không ai quan tâm, không người chuyển tụ. Bất quá, còn có một vấn đề, nếu như trò hay người chết rồi, có hay không còn có thể thông quan. Bọn nhỏ, các ngươi muốn xem kịch vui thật sao? Như vậy hiện tại, nhìn một chút những thứ này ngón tay. Lúc này, mọi người nghe được trò hay người ta nói rồi lời nói, chỉ thấy hắn mang mười ngón tay đan vào một chỗ. Hạt cùng lớp, không ngừng dây dưa tranh đấu. Ngón tay bóng mở xuyên thấu mưa đêm, tang tại đường hầm trên tường xoẹt ra đủ loại quái dị hình dáng mệnh này đường hẻm phẳng phất đang ở trở thành một sân khấu người đang làm gì dừng lại đại hoàng phong phiền náo hô cũng có một tí bất an người này có phải hay không là đang thi triển năng lực dừng a nữ phi hành gia cũng là nghiêm nghị chỉ là không dám mở phát súng đầu tiên cùng lúc đó lý mẹ nhanh chóng yên lặng phát động năng lực hoàng cương bí quyển hỏi cái vấn đề hôm nay lần thứ hai có lẽ đã đến cực hạn nhưng hắn lựa chọn hỏi không phải sát thủ là ai mà là có phải hay không là thế nào cũng phải phải có trò hay nhân lung tung phù hiệu cùng văn tự ở não hải thoáng qua một tấm bài thi ở trước mắt hiện ra hắn có thể đem các ngươi giết sạch lý mẹ ngẩn người trong lòng chợt một chút cảm thấy không được, ánh mắt lưu ý đến trò hay nhân thủ chỉ hạt dần dần hiện. Mười mấy nhân vây công, hắn có thể đem chúng ta giết quang, coi như hắn rất mạnh, lại làm sao sẽ cường đại đến loại trình độ này? Là hạt, các ngươi muốn hạt. Bên kia, lôi Việt tay trái hạ xuống, tay phải đã là biến ma thuật một dạng rút ra bên hông thanh kia tiên phong người đệ nhị màu đen súng lục. Vây ở bốn phía những người mới, mạnh mẽ hạ rồi rít thay đổi sắc mặt. Thật là nhanh, tốc độ thật là nhanh. Hắn lúc nào rút súng? Giống như thương vẫn luôn ở trên tay hắn. Nếu như hắn muốn nổ súng. A. Bước xạ hạt nhân đại hoàng phong to cổ chợt đỏ lên muốn đệ xuống SMG có súng, đem trò hay nhân đánh tổ hoang vỏ vẻ. Nhưng mà không ấn xuống, hắn cảm thấy mình ngón tay giống như là hóa đá, đã là xử bên trên cả người tử kính, nhưng là không ấn xuống, làm cái gì? Vâng không đợi đại hoàng phong suy nghĩ nhiều, hắn đã là cả nhân bay ra ngoài, đụng trúng đường hầm tường, xô ra mặt tường một cái lỗ thủng lớn, bị nhiều chút tầm ầm sụp đổ gạch ngói mảnh vụn trôn mới dừng lại. Đại hoàng phong buồn bực nẹn ngào từ phá phòng phế tích truyền ra, vừa sợ sợ, lại mờ mịt. Mọi người kinh ngạc thấy quá trình, đạo kia quần áo đen bóng người giống như như quỷ mị một chút thoáng qua, liền một cước đem đại hoàng phong đạp đi ra ngoài. Ngươi thằng ngu, Lôi Việt đứng trên mặt đất cái này, hộ văn áo lót khỏe mạnh tiểu tử bên cạnh, hỏi: "Ở nơi này loại đường hẻm thẳng tắp đổ xuống, ngươi là muốn giết ta, hay lại là giết chết ở ta phía sau ngươi những thứ kia tiểu đồng bọn nhỉ?" Cùng lúc đó, các khán giả bộc phát ra một mảnh rung trời kêu lên, lan tràn quán thể dục hoàn toàn sôi trào. Bởi vì trọng công tiền tuyên nơi chu quân, một đám công ty nhân viên tránh tại chỗ. Bức xạ hạt nhân đại hoàn phòng, hung thú hệ vương bài, rế cấp. Một cước đem người đạp bay vốn là tràn đầy lực lượng, làm xe tăng hung thú hệ trợ lý tỉnh. Thế nào bây giờ, ngược lại bị cái cái gì? Oops đọc quên. Tề đồ cao giọng sợ hãi kêu, trò hai em nhân xuất thủ, không, phải nói ra chân, chỉ là một cước. Đại hoàng phong liền bị đá bay, hung thú hệ giống như một anh bảo hệ, xảy ra chuyện gì? Còn có tại sao? Những người khác bất động, bọn họ thật giống như đều bị định thân rồi. Ta không phải đang nhìn đông châu đêm ấy ư? Ta không có ở nhìn cái gì kỳ quái lúc dừng phim đi. Bọn họ phiền thoái, bọn họ cũng phiền phức rồi. Trân tướng Nhật báo khen, chiêm thành vinh cớm ách, liền lập tức kích động địa hô to. Những người trẻ tuổi kia, động a, hạng nhất, lên a. Vạn phần xôi sùng sụp các khán giả ngay sau đó chỉ thấy. Hạm Nhất bước chân khó khăn di chuyển, nhưng mà lại là xoay người đi, hắn tựa hồ chính đang thoát đi hẻm nhỏ. "Hạm Nhất, Hạm Nhất." Tề Đồ kêu lên, đã xảy ra chuyện gì, hắn đang suy nghĩ gì? Cái đẳng tiền tuyến nơi chu quân, tràn ngập một mảnh đáng sợ yên tĩnh, mải, đại so với đám người mặt cũng sụp. Học trưởng Tử Vong đã để cho bọn họ sâu sắc đặc kích, mà bây giờ, đại tỷ tỷ, Hạm Nhất. Tài. Lúc này, Lý Mễ bực bội giống một tiếng, mạo hiểm hấp vũ, lúng cũng buồn như vậy bước chân tiếp tục hướng ngõ hẻm đi ra bên ngoài. Chửi đi, nếu như có cái nào người xem đang chửi lời nói cứ mắng chửi đi. Lại có ai biết rõ Hắn đã sử dụng ra năng lực gặp mạnh là cường. Cái năng lực này có thể coi đối chiến địch nhân mà tạm thời tăng lên trên diện rộng hắn dị lực, bây giờ hắn đã thuộc về bùng nổ trạng thái. Nhưng mà, bùng nổ trạng thái cũng hay lại là lốn vũ bùn. Lý Mễ so với cái này bên trong ai cũng rõ ràng, trò hay nhân thực lực bị nghiêm trọng nộ phán cùng đánh giá thấp. Bất kể bắp thịt hợp thành đầu có mạnh hay không, trò hay nhân cứ mạnh. Đối phương chính khống chế mạnh này hẹp ngậm lĩnh vực, chính mình tạm thời không đánh lại, nhưng 3000 vịệt giáp có thể nuốt nô. Chỉ cần ở trò chơi kết thúc lúc thành là thứ nhất danh, đến thời điểm quá trình trật vật ngược lại sẽ trở thành mọi người tán tụng anh hùng lưu trình. Khu, Chim Thành Vinh lần nữa cấm bách, mới lại có thể nói chuyện. Hiện trường không biết rõ xảy ra chuyện gì, có thể là ít khu vực dị biến, tình cảnh rất khó minh bạch. Tại sao mọi người dừng lại? Tại sao hạng nhất quay đầu chạy? Vô số người xem cũng đều muốn biết rõ. Cái thế giới này mỗi một giây đồng hồ cũng sẽ chết mất một kẻ ngu, sau đó có một cái khác kẻ ngu đi tới trên đời. Mưa to, âm thanh không che giấu được Lôi Việt giọng nói. Hắn nhìn chung quanh những người này, bọn nhỏ, các ngươi thì sao? Đột nhiên, Đại Hoàng Phong, Cao Nhân hai huynh đệ, Nữ Phi Hành gia, Đại tỷ tỷ, còn có tham dự vây công còn lại người mới bọn họ đều kinh hái địa cảm thấy bụng phát đau, thật giống như bị đòn nghiêm trọng. thịt kha zết zết chói thai quái thành đột nột, truyền đến các khán giả bên thay, bọn họ trừng mắt thấy cực kỳ cổ quái một màn. những thứ này rơi súng bất động những người mới, bất kể mặc cái hình dạng gì áo, đã bảo đồ bay hay lại là áo lót y lìa, một vị trí cũng chợt vỡ ra rồi. theo quỷ nghiêm ngặt tiếng hí, từ bọn họ bụng có một đống máu thịt mạn sinh, một cái máu chảy đầm địa quạng trạng thái vật từ trong máu thịt tuôn ta, kia giống như là bọn hắn ruột, hoặc như là cái gì dị hình. ở máu thịt đằng trước nhất, đỡ lấy một tâm hình bá dị quái kiểm, giống như có nhân ngũ quan nhưng há to mồm lộ miệng răng nanh, phát ra quái anh như vậy tiếng gào nay cổ quái thanh vang vọng ở mưa đêm trong hẻm ngầm đem nơi này biến thành một bộ địa ngục cảnh tượng à nữ phi hành sắc mặt của ra trở nên trắng bệnh hết sức cúi đầu nhìn từ bụng mình đưa ra quái vật đây là cái gì a đại tỷ tỷ cũng ở đây kêu to so với thấy cái nào liên hoàn sát thủ còn phải sợ hãi nhưng không chỉ là nữ người mới một đám nam người mới cũng giống như vậy đang có quái anh phá bụng mà ra hạng nhất vẫn còn ở đi trở về bước chân lại dần dần phát trầm trọng kéo cũng kéo bất động nửa bước băng hoành hắn đột nhiên chỉ thấy bụng mình như là nổ tung đưa ra một cái cực kỳ máu tanh qué dị quỷ đầu. Chương 123, bùng nổ. OOH, các ngươi thật là nhiều chút hư hại tử. Bên kia, lôi việt một bộ bất đắc dĩ giọng, gia cho là chỉ có một sinh non thiếu nữ, thì ra tới nhiều như vậy. Nhưng là sinh non thiếu nữ tự mình, còn có thận máy thiếu niên đợi vài người, ngược lại không việc gì. Bọn họ đứng ở một bên kinh dị nhìn, không dám lên tiếng dáng vẻ. Từng người mang ý xấu riêng. Tê Đồ phản phất thấy được một bộ nghệ thuật danh họa, kêu to cao giọng ẩn có rung rung. Đây là chàng hay, đây là chó hay nhân thao tác, đây là hắn máu chảy đầm đìa của quỷ. Những thứ này người mới sở dĩ bất động là toàn bộ bị hắn khống chế rồi. Chỉ có hạng nhất có thể miễn cưỡng dễ dùi mấy cái, mà những người khác, bao gồm nhiều cái siêu cấp vương bài người mới, toàn bộ đều. Nhưng làm sao có thể? cho hay nhân rốt cuộc là cái gì gì thể cấp bậc? Ta không dám tin tưởng. Tại đẳng tiền tuyến nơi trú quân, mại gần như tê liệt trên đất, ánh trăng sáng công chúa ánh mắt cũng thay đổi. Tây có gai nơi trú quân, hoa thị, lạc cơ, dính mí bọn họ lung tung điệu kêu la, mỗi một người đều giống như uống rượu say quỷ. Kẻ cơ bắp trừng mắt nhìn, đống nhiên nghĩ đến lâm hồng vận đối trò hay nhân lợi bình vô địch người. Ta nói đâu rồi, vì sao lại, địa ngục trống rỗng, ma quỷ cũng ở nhân gian. Các khán giả cho thấy, trời hay người đang phiêu thêm mưa to trùng, chư động hai tay, nghiêm ngặt nhưng địa la hét. Thì ra, là bởi vì ngươi môn bắt bọn nó sinh ra a. Phanh, phanh, phanh. Tiếng súng đột nhiên nổ lên, trò hay nhân boss bắt tay thương có súng, miếu cũng không hiểu, tùy ý đánh, nhưng mỗi một viên đạn lạc nơi hiển nhiên cũng không có sai lệch. Vành, vành, vành. A. Những người mới sợ hãi tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bọn họ bụng quỷ thai từng cái bị đánh bạo nổ, máu thịt tung tóe ở trong mưa đạn không có đánh xuyên bọn họ bụng, nhưng quỷ thai nổ tung tạo thành đánh vào, đem bọn họ tất cả đều là ngược. đủ loại súng ống thưa thớt ở đường hầm trên đường, còn đảo đầy đất nhân, cùng đầu nhanh rơi xuống đi ra ngoài học trường thi thể hỗn tạp một mảnh. mà mới vừa rồi định nổ súng đại hoàng phong bị đánh nặng nhất, bị tạc được cả người vết thương, máu tươi rằn rụa. cứu mạng, cứu mạng a! đại hoàng phong kêu thảm, ta sắp chết rồi. nữ phi hành ra, cao nhân hai huynh đệ, đại tỷ tỷ. bọn họ khó khăn ngẩng đầu nhìn cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên, sợ hãi, kinh nghi, mê mang. vậy là ai? đó là cái gì? bọn họ đều cảm rất được. Bóng đen của cái chết đã đặt ở bên cạnh. A, Lý Mễ nằm ở đường hầm trên đường, bụng đau đớn, tim càng là quá đau. Ba mẹ bọn họ cũng đang nhìn, còn có nhiều người như vậy, ánh trăng sáng công chúa cũng đang nhìn. Hắn rõ ràng nghe được rất nhiều thanh âm, chính đang cười nhạo hắn, phỉ nộ đến hắn. Không phải thứ nhất danh lời nói, ai lại đi quan tâm người thì sao? Cho hay nhân, Tê Đồ còn đang không ngừng kêu lên, dùng chính mình kích tỉnh vừa nói các khán giả muốn nói chuyện. Ta rốt cuộc nhìn thấy gì? Đây thật là thủ cục sao? Tại sao có thể có như vậy tân kỳ thầy giả? Ngươi để cho còn lại người mới làm sao bây giờ? Bọn họ không nể mặt. Cho hay nhân, ngươi làm được, ta bị chấn động đến. La, Giang Mỹ Nhi nhìn này từng người mang ý xấu riêng một màn, nhớ tới Lôi Việt nói mọi người sẽ thấy. Vào giờ phút này, phúc dòng trên quảng trường vạn chúng vui mừng, toàn bộ Đông Châu cũng đang chấn động. Bên trong quầy rượu mọi người sắc nhọn kêu ngút trời, chớ nói chỉ là lao ra trong quán hứng rượu, tất cả đều là trò hay nhân phan cùng ủng độn, thật là thành quần hoan đại dương. Mà ở Vo Ve Hotset ở bảng, trò hay nhân chính thức toàn diện bá bình. Chân tướng Nhật báo Kên, chiếm thành vinh giơ tay lên xoa xoa đầu hói trước nhất điểm mồ hôi nóng, liền lại mắng. Nhìn qua, trò hay nhân phân đến sát thủ nhân vật này, nếu không sẽ không mạnh đến nổi như vậy vượt quá bình thường hắn là sát thủ lời nói ít khu vực sẽ khiến cho hắn dị lực đại đại địa tăng cường thật là bi kịch da cho hay nhân tên bại hoại này khả năng bởi vì hắn bẩm tính mới cộng hưởng đến sát thủ nhân vật nhưng lúc này mưa đêm trong hẻm nhỏ mặc dù đầy đất người mới ở gào thét bi thường kêu thảng thiết bọn họ lại tựa hồ như cũng còn sống lôi việt cũng không tiếp tục nổ súng đi đi kiểm tra một hồi học trường thi thể liền xoay người đi nói dựa theo các ngươi thích nhất luật pháp ở cuộc chiến sống còn phong cách bên dưới bây giờ ta liền có thể hợp pháp đem toàn bộ các ngươi giết chết Bởi vì các ngươi bên trong, cũng có thể ai là sát thủ. Nhưng ta biết rõ các ngươi không phải, bởi vì các ngươi quá tạp lưu rồi. Những người mới trố mắt nhìn nhau, sắc mặt biến huyễn, bị trao mắng thành như vậy, lúc này lại không dám nói thêm cái gì. Ngay cả trước nói tối hướng nữ phi hành ra, cao nhân hai huynh đệ cũng giả bộ lên người cầm. Mới vừa rồi chế trụ chính mình cổ dị lực kia đã tiêu tan, bây giờ bọn họ là có thể động, chỉ là căn bản không đánh lại, cũng không hiểu đối phương là làm sao bây giờ đến. Bọn họ những thứ này siêu cấp vương bài người mới tựa hồ thành cái đám tiểu. Đại lão, đại lão, để cho ta với ngươi lăn lộn đi thần máy thiếu niên liền vội vàng muốn đuổi theo trò hai nhân, ta là người thật khôi hài, có thể cho ngươi giải buồn. Cùng lúc đó, hạng nhất loạn tròn loạn tròn đứng lên thân, phát ra một trận á hắt hắt nẹn ngào cười quá dị. Hắn thân thượng tá phục không hề lộ ra có bất kỳ quý khí, chỉ có do tặng. Lý Mễ đã từng nghĩ tới, làm chính mình nên đón đại thất bại ngày ấy, không còn là hạng nhất, có thể hay không thanh tĩnh lại, lấy được giải thoát. Nhưng thì ra, đã không được, đã không thoát khỏi rồi. Cái này đã chính là hắn, không thể thua, hắn không chấp nhận thua. Chỉ có hạng nhất mới là người thành công, mới là người trên người, mới bị quan tâm, mới có ý nghĩa. Ta muốn thủ thắng thủ thắng, thủ thắng. Không phải thứ nhất danh, chính là thua, lại không thể thông quan. Hoặc hành gian khổ thời điểm có thể không có bất kỳ tiếng vô tay, dị thể tăng cường không chỉ có minh tinh truyền bá pháp, còn có tự mình mọc thêm pháp. Ha ha ha. Lý Mễ tiếng cười càng phát ra quỷ nghiêm ngặt, nhìn thấy trước mắt mưa đường hầm cảnh tượng, cũng nhìn thấy trong đầu kia trương thật lớn cản, trật lự truyện, càng chuyển càng nhanh. Nắm một xâm phệ rồi tởm nguyên cạn, cả phía sau biến thành. Vương bài thành Doke, mà cặn chính diện vẫn tự, cũng có tân biến hóa. Hạng nhất bệnh, Doke, bệnh biến hệ, dị thể cấp bậc, C cấp mới tăng thêm năng lực, cá lớn nuốt cá bé bệnh biến hệ, lẽ tôi ổng, ở 26 loại hệ bên trong hơi đặc tụ, có chút là trực tiếp cộng hướng mà thành, có chút chính là bị bệnh dị thể giả, gần như tất cả nhân viên rồ kệ. Ta mới lạ, đồng châu hạng nhất ta. Lý Mễ bạo nhưng một tiếng hô to, bước chân trong nháy mắt trở nên nhanh mánh. Hắn tóc ngắn màu đen bạo trùm lên, thành rất nhiều cây mây và dây leo như vậy xốc xếch hát tiến, bay ra mã ra, giống như xúc tu như vậy bắt liền ở trùng quanh một ít huệ tân đầu người. A. Những thứ kia người mới sắc mặt biên được càng phát ra cổ quái, vừa tựa như kinh hoàng vừa tựa như thất thần, cái trán mạch máu lên xuống bạo khiêu không biết là máu tươi hay lại là dị lực đang bị hút đi. Ha ha. Lý Mễ cười như điên địa do súng lục lên, hoắc mắt nhắm ngay bên kia trò hay nhân. Cá lớn nuốt cả bé. Hắn có thể cứng rắn liền chung quanh so với chính mình yếu nhân, hấp thu bọn họ lực lượng, hút càng nhiều hắn lại càng cường. Cho dù không phải mãi mãi, ở vào giờ phút này hắn cũng biến thành đủ mạnh rồi. Đột nhiên hết thảy phát sinh cũng nhanh như vậy, người chủ trí môn, các khán giả còn là trò hay nhân cũng tiêu lên than thở đâu rồi, liền thấy hạng nhất bóc cỏ. Phanh phanh, ầm. Thoáng cái trò hay đầu người bị đánh bể nổ thành một mảnh ở trong mưa tung tóe máu thịt. Ngay sau đó hoàn toàn rơi xuống đường hầm trên đường. Không đầu quần áo đen bóng người lão đảo muốn ngã, mất phương hướng một loại đánh vòng. Đại lão, thân máy thiếu niên xứng xuất. A, cho hay nhân, Cho hay nhân bị hạng nhất đánh chết. Tê đồ thét chói thay được cúng họng cũng thang khàn, ta không xác định tự mình ở nhìn cái gì, nghịch chuyển. Trời ạ, hạng nhất, trước sau biến hoa quá lớn, cho tới đa số người xem cũng còn không phản ứng tới, lâm vào đến khiếp sợ chính giữa. Tay có gai kênh, từ trò hay người máy thế năng nhìn càng thêm rõ ràng một màn này, cái này không ai bị nổi siêu tân nhân, bị bể đầu sau khi kinh ngạc, chim thành vinh mừng rỡ như điên, đây chính là trò hay nhân tảng ngược, trò hay tấm màn rơi xuống, đủ loại kích người chủ trì, nhất là những đại công ty kia dưới có kèn, tất cả đều kích động lật. sửu thượng bất khả tư nghị nhất bị tập, hạng nhất hay lại là hạng nhất, hạng nhất hệ vương bài, đông châu trạng nguyên, hạng nhất bùng nổ xoay ngược lại, Tây có gai tiền tuyến nơi trú quân, mọi người thét chói thay thét chói thay, hoàng tiêu hoàng tiêu, cắt, trước cắt, cái lìn cũng không khỏi luống cuống, đạo diễn kiếp sống bên trên lần đầu tiên như thế không biết làm sao, các đệ cắt đến cái gì máy vị? hoa tỷ lão nhân xe điện ngầm nhìn điện thoại di động mặt, này này cái gì à? Cho hay nhân, Jin Nhi cũng muốn khóc, kẻ co bắp nhìn đến đau lòng. Ai, không cần cắt. Tinh Bảo lãnh đạo nói, thậm chí uống một hớp nước trái cây. Cho hay lúc này mới diễn ra đây. Mọi người rồi dít nhìn về phía cái này năm tuổi của bé, cái gì? Trương 124, chết đi chết lại. Cho hay chết người bị loại. Hạng nhất tới. Đột nhiên, vo ve chuyển biến lớn. Cứ việc trên internet thanh âm luôn là như vậy, một trận gió một trận mưa, nhưng trước sau không tới một phút, mọi người đều phải chuyển hôn mê. Đột nhiên xuất hiện trò hay nhân, bây giờ, dày đặc không chung ly thế. Uc đảo kênh. Tê Đô sụp sôi nói, đối vị này chợt thăng chợt vẫn siêu tân tinh kết án kể lệ. Tráng niên mất sớm có lúc sẽ thành tiểu truyền kỳ, nhưng trò hay người sống nhảy thời gian hay lại là quang ngắn, ta không dám xác định quá một tháng trước. Còn có ai hay không sẽ nhớ hắn? Nhưng là hãm nhất. Hắn cho ta xem đến một vị cự tinh ở siêu tốc dâng lên. Trong chiến đấu đột phá, lịch truyền giết ngược, vĩnh không chịu vua. Đây đều là cự tinh phẩm chất. Cảm tạ trò hay nhân khoảng thời gian này mang cho chúng ta mới mẹ kích thích, mong đợi vị kế tiếp trò hay nhân cộng hưởng người sinh ra. Càng cảm tạ hãm nhất, cấp cho chúng ta dung động. Trò hay nhân bị loại, gặp lại. Theo thể đồ lời nói truyền khắp tứ phương, lan tràn quán thể dục triệu người xem phối hợp phát ra từng trận kêu gào cùng ngay sau đó vui mừng. Ở mỗi cái lai sở chạy ảm gian đạn mà khu, mọi người điên cuồng quét đến hạng nhất ca ca trò hay nhân thú chảo, lao ra quẻ rượu trong kho hàng, bọn yêu khách toàn bộ cũng bị mất thanh âm, nhìn màn ảnh truyền hình con mắt trợ to, từng cái hoa đá, lùi bại trong căn hộ, mã hu, y nhã đợi trò hay fan cứng cũng đều ngây người, phản phất là đầu mình bị đánh bạo đổ. Cái này tân thần tượng mới mấy ngày a, này sẽ không có. Ha ha ha, được, đây mới là hạm nhất, tái đặng tiền tuyến nơi chủ quân. Các nhân viên một chút nổi lên nhảy cảm hoan hô, rối rít vỗ tay ăn mừng, trên mặt mỗi người cũng tràn đầy hân hoan cười như điên sắc mặt. Tổng giám đốc Mai cười không thể tự ức, hung hãn nói chút cơn giận, lập tức muốn gọi điện thoại cho Tiểu Hoa đám kia điều nhân thăm hỏi sức khỏe thăm hỏi sức khỏe. Lần này, bên kia ngược lại là kết nối được rất nhanh, Mai cười nói, "Này, Tiểu Hoa." Ngượng ngùng a. "Mai đúng không? Là chúng ta muốn Ngượng ngùng, thật." Đối diện lại truyền ra một cô bé ổn định thanh âm. "Cái gì?" Mai nghi ngờ, "Ai đây?" Cái kia được xưng là quy cao nhi đồng tinh báo. Tại sao là nàng tiếp? nay tiểu hài đang nói bọn họ hối hận không có nhận được tái đảng mở ra hợp đồng rất ngượng ngùng ấy ư nói xin lỗi cũng vô dụng đã muộn. Cùng lúc đó, ánh trăng sáng công chúa cũng lần nữa lộ ra mỉm cười. làm tới cho hạng nhất trợ trận đạo sư hạng nhất thắng hay thua biểu hiện thế nào cũng sẽ ảnh hưởng đến nàng danh tiếng. hạng nhất cuối cùng là cho nàng cãi cọ về phần trò hay nhân. đáng tiếc, ánh trăng sáng công chúa nói là một nhân tài nhưng đi nhánh đường nghiêng. chân tướng nhật báo khen, chiếm thành vinh vũ bản tiếp tục van vọng địa mầm nói một cái suốt hệ dội muốn thành danh cũng không thể rời bỏ những thứ kia tội áp tiểu sử đi làm nổi cho hay không người nào nghĩ chính là một cái như vậy tiểu sửu nhẹ vui mừng sẽ nhanh chết đông châu gặp nguy hiểm không cái gọi là hạng nhất sẽ xuất thủ mưa to bao phủ tòa này sôi sùng sục đại đều biết phúc doanh quảng trường quốc ngộ quảng trường to như vậy mọi người cũng nguyu vàng cảm khái nghị luận sôi nổi đến gần ít khu vực một nơi đường phố lang toa nhìn phương xa bầu trời khối kia xem cổ so tại tăng phúc khí nhiều mặt bình nhưng là vui vẻ hẻm ngầm hiện trường trong hình đạo kia không đầu quần áo đen bóng người chuyển chuyển đến chuyển chạy đi chính là chưa ngã xuống cũng đã lâu rồi lang toa lẩm bẩm cười nói diễn tử thì thật ở ngươi đấy muốn bị chết nghẹt ngụm một điểm là đi, chết đi chết lại cũng không chết được. Cái tình huống này cũng dần dần bị một ít người chủ trì chú ý tới, thế nào cũng quá nửa phút rồi, trò hay nhân vẫn còn ở ngõ hẻm bên trên đi lòng vòng, chuyển chuyển đi theo vũ đạo tự như. Trò hay nhân. Hắn khi còn sống thật giống như rất không muốn chết. Khả năng chính là chỗ này loại tàn niệm đang chống đỡ hắn thi thể. Màu đen nước mưa che lấp mê cung như vậy dầu hỏa đèn hẻm nhỏ, nơi này bầu không khí cũng từ khiếp sợ tại chuyện vì nghi ngờ. Ngoại trừ số ít mấy cái, một đám hề người mới vịn tường vị tượng, ngã xuống đất ngã xuống đất. Hô, hô. Bọn họ thở hổn hển sắc mặt trắng bệch thậm chí giống như có chút khô đét đi xuống, mới vừa rồi không biết thế nào bị hút không nhẹ. Bây giờ cứng rắn liền đầu xúc tu dầu gì là cắt ra rồi. Hạng nhất loại năng lực này, để cho đại tỷ tỷ, nữ phi hành ra, cao nhân huynh đệ đợi vương bài cũng là kinh ngạc, hiểu hơn hắn so với bọn hắn đều mạnh, bọn họ có thể không làm được cái này. Nhưng cũng là đương nhiên, cái tiêm bạch sam đồng phục học sinh thiếu niên để cho mọi người có chút không khỏi sợ hãi. Cho tới hắn không nói lời nào, những người khác liền sợ hãi đều, hoan hô cũng không có, có vài người còn che miệng không để cho mình lên tiếng. Ấy chỉ có thận máy thiếu niên lăng qua sau tinh thần phục hồi lại, hướng bộ kia lảo đảo muốn ngã, lại đảo không đi xuống thi thể hỏi một tiếng, trò hay nhân đại lão, ngài còn sống, từng cái người mới cũng nhìn thấu đầu mối, thế nào cảm giác, tên kia còn chưa có chết, ai? Lý Mẹ phát ra nghiêm nghị gào thét, có cổ quái, ngay cả mảnh này đường hẻm dị lực cũng có cổ quái, còn không có kết thúc, hắn có thể đem các ngươi giết sạch trước hoàng cương bí quyển mơ hồ thoáng qua, Lý Mẹ đã là không để ý bất kể, sét súng nhắm ngay kia quần áo đen thi thể, tiếp tục bóc cỏ, thắng, hoặc là chết, phanh phanh ầm, chỉ là để cho Lý Mẹ cùng những người khác sắc mặt tái biến là. Thương hỏa bạo nổ bắn sau, đạn xuyên phá nước mưa mà qua, lại toàn bộ đánh hụt. Bộ kia không đầu bóng người ở lúc la lúc lắc, túi tơi thoáng qua đi bên dưới, đúng là đem sở hữu đạn cũng tránh. Phiêu dầm mưa thủy có thể bắn trúng đạo kia quần áo đen, đạn không đánh được. Chuyện này, tại sao có thể là trùng hợp? Một cổ kinh ngạc mới từ mọi người trong lòng dâng lên. Chợt giữa, trung canh nước mưa xôn xao vang khắp nơi. Chỉ thấy ở mưa to trung, có một viên trung ngắn hất phát đầu nổi trôi hối hạ bay qua, tốc độ nhanh, cơ hồ khiến nhân ảnh mắt bắt không dừng được. Nhưng loan thoáng có thể gặp được, kia cái đầu gương mặt, một nửa được, một nửa át lúc này các khán giả đều đã lần nữa ngây ngẩn đó là cái gì quỷ coi như là xem cây có gai cây ngôi thứ 3 trò hay người máy vị khán giả cũng là vẻ mặt mộng đầu này không phải là bị đánh bể sao nổ thanh mảnh vụn mà lại nhưng là cũng quá lâu như vậy rồi máy vị tín hiệu vẫn còn không có đổi vì bị loại mà còn lại anh hùng máy vị bất kể là đại tỷ tỷ cao nhân hai huynh đệ hay lại là ai chỉ cần là mới vừa rồi bạo nổ quá quỷ thai, bọn họ đều đột nhiên lại mặt lộ thống khổ tựa hồ bụng kia phiến mơ hồ tăng sinh máu thịt lại lần nữa đau à những thứ này người mới rồi zip túi đầu hướng bụng nhìn một tấm nửa nát nửa thật là ít năm gương mặt sẽ ở đó viên máu thịt bên trên xoắn tử hổng vết sẹo giống như liên tiếp lên bọn họ mạch máu đối với bọn họ huyết là hồng là đen rõ ràng gương mặt thăng rõ xét đi ra cả đầu ngay tại bụng hướng của bọn hắn bật cười cũng tựa hồ là tại chiều đến mỗi vị khán giả đánh một cái khiếp người đều trượt lần này mỗi cái kinh cũng lật xe lật thuyền địa sôi trào. chó hay nhân chó hay nhân chó hay nhân tê đồ khiếp sợ gào thét thật giống như chỉ hiểu được điên cũng là không hiểu được giải thích thế nào rồi chó hay nhân ách nhìn qua khu khu chiêm thành vĩnh cầm chúng ta cũng biết rõ Siêu cấp nhân vật phản diện cũng sẽ không một chút sẽ chết, cho nên mới là siêu cấp nhân vật phản diện. Ít khu vực hẻm ngầm hiện trường, Lý Mễ mặt mũi kinh ngạc, hoảng nộ, vặn mèo. Hắn chợt đi phía trái nhìn, hướng nhìn phải, có một viên nát mặt đầu ở trung quanh không ngừng chạy như bay thoáng hiện, giống như là tán không hết tâm hồn. Nhưng kia không phải trò hay nhân không chết. Thế nào, người này rốt cuộc có bao nhiêu cái đầu? Không, tim. Lý Mễ hô to một tiếng, chạy về phía trước đạo kia quần áo đen bóng người, trên tay tiếp tục nhấn cò súng, đoàng đoàng đoảng. Nhưng mà mới vừa rồi không đánh trúng, bây giờ cũng hay lại là không đánh trúng. Các khán giả lại thấy ngạc nhiên một màn, quần áo đen bóng người lúc này không lui về phía sau cũng không tách ra rồi, ngược lại đi phía trước trong nháy mắt chớp nhanh đi. Ken két, két, một trận xương da thịt va chạm nổ tung quái dị âm thanh. Những thứ kia người mới bụng tăng sinh máu thịt cùng nát bắt đầu, toàn bộ chợt một chút kéo đứt bay đi, mà trong tay bọn họ thường, cũng toàn bộ bị máu thịt súc tu cấp xuống. Sở Hữu máu thịt nổ nhưng trở lại tái hiện ngõ hẻm trong quần áo đen bóng người nơi đó, nghiêm trụ hắn hạt cùng lớp ngón tay. Cũng bất quá là mấy trong nháy mắt, cho hay nhân 10 ngón tay một chút hóa thành rất nhiều ký sinh huyết thịt quái thú, ở hẻm nhỏ bầu trời dây dưa lôi kéo, đầy trời bay múa. Mỗi một con kia mới vào nghề đều cầm một khẩu súng, màu vàng súng lục, màu đen súng trường, SMG, sniper rifle, súng, soa gun, còn có một đem có khắc hình sát tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu trọng hình súng lục. Sở Hữu Thương cũng chính hướng ngay hạng nhất, chĩa vào trên đầu của hắn, trên cổ, trên thân thể. Cho hay nhân mới vừa còn phun huyết trên cổ, đã khôi phục tình trạng cũ, kia hắc phát đầu nát trên mặt, vẻ mặt hờ hững. Trong nháy mắt, Lý Mễ hoàn toàn dừng lại, có chút cổ quái mặt mũi cũng hoàn toàn cứng đệ, bị nước mưa đánh càng phát ra bờ bãi. Ở trung quanh đây còn lại người mới, cũng không có lên tiếng. Phản phất sinh sợ làm cho kia cây súng chú ý. Chương 125, Thận Hoặc yêu. Lý Mễ hôm nay mới biết rõ, thì ra nước mưa là lạnh như vậy. Thua, hoàn toàn thua. Rõ ràng mình đã là C cấp dị thể rồi, so với mai bọn họ nói dự chủ nhanh hơn nhiều lắm, rõ ràng hết thảy thủ đoạn đều đã dùng tới. Nhưng chàng này Đông Châu Chi đi đêm vai diễn, tứ bắt đầu cũng chưa có thắng nổi. Thua ha. Ha ha. Ha ha. Lý Mễ không có tái phát động năng lực gì, chỉ là phát ra cười thảm, tiếng súng không vang, cả người cũng đã giống như ở vỡ thành từng cục. Cho hay nhân. Uốc Đạo Kên, Tê Đồ mặt đầy hưng quang, lên tiếng kêu to: Chúng ta tất cả mọi người đều bị trò hay nhân của bỡn, hắn chuẩn bị tuần vui này bao lâu? Ta thật yêu cầu hỏi, ít ngày trước cái kia bức vòng thật là bắp thịt hợp thành dầu rút ra ngoài sao? Ép hạn mức tối đa định luật, dỗ kệ không bằng vương bài. Vậy cũng là cái gì? Vậy không ở trò hay nhân trong kịch bản, hắn có thể đủ đánh bại nhiều như vậy dê cấp vương bài vây công, còn có như vậy hàm nhất. Hơn nữa hắn tựa hồ là dễ như trở bàn tay liền làm được, bọn họ không có thể đem hắn toàn bộ thực lực bộc ra, trò hay nhân đi đến cái gì dị thể cấp bậc. Vừa có bao nhiêu người khác chỉ cần nắm giữ một cái, cũng sẽ bị xưng là siêu cấp người mới năng lực. Ta thật đến cũng hết tôi một bộ bị đánh bại, bị trùng qua rộng, cảm khái nói, ta nghe nói tốt vai diễn nhân không thích người khác đem hắn kêu là vật, có thể ta phải phải nói, chúng ta có rồi một cái quái vật tiểu tứ, mã nam, mã tý nã giống vậy hít thở sâu đến, khó mà nói lời nói như vậy, đây là ta xem qua đặc sắc nhất thủ cục tỷ thí, tuyệt đối là như vậy, tin tức mới nhất, đông châu đem chúng quy giả tỉnh số người, đột phá 10 năm qua thủ cục tân cao, lúc này mới vừa mới bắt đầu đây, làm lai sở che ám người chủ trì, tự nhiên muốn đại lực thi triển chính mình kích tỉnh, nhưng không quản bọn hắn có hay không thật kích động như thế, các hắn giả lâm vào đến tận cùng nhiệt trung. Vò ve bên trên đã nổ, trò hay nhân thực lực chân chính từ nhánh điên cuồng lên cao, trò hay chết người bị loại chính là điên cuồng hạ xuống. Internet điểm nóng cũng dễ dàng xoay ngược lại, xoay ngược lại lại xoay ngược lại, nhưng là ngồi xe cắp treo nhanh như vậy. Thật là vừa ra trò hay. Trung quy giả tỉnh số người đang nổ, mà nhiệt độ cao nhất tên hay lại là cây có gai ken. Lúc này thị trường chiếm giữ suất đã đạt đến 43%. So với bất kỳ một cái nào đại tên cũng cao hơn nhiều lắm, đây là trước đó chưa từng có dạng dỡ. Thương, ta yêu cầu càng nhiều thương. Mập cầu không cho phép chính mình kích tình bại bởi ốc đảo người chủ trì cái này Đông Châu đêm, chỉ thuộc về trò hay nhân. Chiêm Thành Vinh không nói gì, một hồi lâu sau, vẫn không nói gì. Làm cái này đầu hói nam nhân rốt cuộc nói chuyện, chỉ là ở điều cũ nhai đi nhai lại, trò hay nhân phân đến sát thủ nhân vật, những thứ này người mới phiền thoái. Phiền thoái không chỉ là người mới, các khán giả cũng cảm giác mình phiền thoái, sắp bị làm ra tinh thần chứng ngại. Mới vừa rồi cười bao lớn, âm thanh bây giờ thì có nhiều bực bội. Mới vừa rồi có nhiều bực bội bây giờ thì có nhiều mừng như điên. Lão gia trong quán rượu chính gây ra nhiều lên say khước sự kiện. Lùi bại trong căn hộ, ma hư, ý nhã đợi cây có gai học sinh trung học đệ nhị cấp môn cũng ở đây nổi điên. Trương Hạo Minh một quyền hướng cũ màn ảnh máy vi tính đập tới, trực tiếp đập cái lỗ thủng. Một nơi thôn phòng mái nhà, Hoàng Tự Cường, Trương Hạo Nhiên bọn họ cũng nhìn tròn vắng, đại nào đến gần chạm điện. Nhưng không phải xem không rõ cục diện, cho dù là lần đầu tiên nhìn ít khu vực Lai Sở trệ Ám, hạng nhất VS cho hay nhân, thắng bại đã phân, thực lực sai biệt quá lớn, chỉ cần cho hay nhân đè xuống cò súng, hạng nhất cũng sẽ bị hòa mình huyết vũ. Tái đẳng tiền tuyến nơi trú quân, Lai Sở Che Ám trong hình những thứ kia khi mới vào nghề, đơn giản là cho mỗi vị tái đằng nhân viên một cái đổ đập xuống đại bước vòng, sát mặt của mãi lần nữa dưới giường. Cầm điện thoại di động tay tại không dừng được phát run. Làm sao sẽ? chặt đầu, bay đầu, quỷ thai. Đây đều là năng lực gì? Là một cái năng lực hay lại là nhiều năng lực? Coi như tồn tại loại năng lực này, cũng không phải xuất hiện ở một người mới nơi đó a. Lúc này, điện thoại di động lại truyền ra cái kia kêu, kêu tỉnh báo cô bé than thở âm thanh. Ngượng ngùng, chúng ta không quản được hắn, các người giải quyết trước hắn, tốt nhất bị điểm tâm tặng dược, nếu không thật khó khăn đấu. Đồng thời chuyển tới, còn có cây có gai nơi chú quân vui mừng gào thét, những thứ kia điều nhân từng cái đều tại vỏ cây thông thả lượn cánh, đắc ý vạn phần. A này Ánh trăng sáng công chúa xinh đẹp thiên tiên mặt cũng hơi biến sắc mặt. Đứng ở bên cạnh Đông Châu Trung Kim Di A đại so với cẳng là bể đầu sức chán, vội vàng chỉ huy Di A đoàn đội mọi người hướng trên mạng làm việc. Không đánh giá, dẫn dắt bình luận. Việc cần kiếp trước mắt không phải thứ nhất danh, hạng nhất xong rồi. Tạp kỹ giáo thụ kề bên một cái đại bức vòng thành đảm thiếu, kia không liên quan, bởi vì tạp kỹ giáo thụ vốn là cái khôi hải kỳ nhân. Nếu như hạng nhất xong đời liên lụy đến công chúa hình tượng bị tổn thương, để cho công chúa này trương mỹ mặt đánh phải một cái đại bước vòng lời nói. Vậy thì việc lớn không tốt rồi, trụ sở chính càng không tha cho bọn hắn. Ngoại giới một mảnh huyên náo loạn. Nhưng ít bên trong khu vực thập phần yên tĩnh, chỉ có mưa to rội rỡ tiếng. "Cha, mẹ, thật xin lỗi, ta lần này cho các ngươi thất vọng." Dấu hỏa đèn trong hẻm nhỏ, Lý MỆ vô lực có chút cúi đầu, nhân cơ hội vị còn có thể truyền ra tín hiệu, mà hắn còn có thể nói chuyện, nói ra bản thân gì luôn. "Tự các ngươi bảo trọng." Hắn ước đến nền ngào, mục đích vành mắt nhưng ở đỏ bừng, "Ta không thắng được, lần này thật không thắng được, thật xin lỗi." "Đã đủ, bây giờ ta chỉ làm muốn ngủ một giấc thật ngon, thật xin lỗi, gặp lại." Lôi Việt hờ hững nhìn này cùng Lữ Triều Niên, ngón tay đang muốn đè xuống đỡ lấy đối phương đầu một cây súng lục có súng, lúc này lại dừng lại là một cái hiếu thuận nhân, bị cha mẹ kỳ vọng thật sự vặn béo nhân. Cái gì đều chỉ có thắng cùng vua, cái gì cũng là muốn sao đi lên người khác, hoặc là bị người khác đi lên. Dù là mình cũng cảm giác chịu đủ, lại tránh thoát không ra lồng tù. Như vậy người ngu có thiên tiên vạn vạn, đây là một người trong đó. Người đang suy nghĩ gì, chẳng lẽ ngươi định bỏ qua cho hắn sao? Quái nhân thanh âm khàn khàn truyền tới, máu kia thịt đầm địa quỷ ảnh đứng ở hẻm nhỏ một nơi của quẹo, nó còn nói, hắn đã tại động thủ giết ngươi rồi, bởi vì hắn hiếu thuận sẽ bỏ qua hắn. Lấp. Ha ha thực ra không đặc biệt, là ngươi quá mềm yếu, còn nghe ngươi bà bà Vương Thầy Thuốc nói nhảm, ngươi không hạ thủ được giết người. Im miệng đi. Tay phải của Lôi Việt ngón tay khẽ nhúc nhích, có súng đã là trừ nửa dưới, nhưng cảm giác vai trái một chút mánh đau, thần kinh bị lôi kéo ở, động tác lại dừng lại. Tô Nha một đôi mãnh cường móng đuột câu nắm không thả, nghiêm ngặt nhưng nước sơn hấp điều trong mắt, có không thể đoán nhưng lại kiên định qua mang. Bàng Hữu, Lôi Việt nhìn một chút nó, tại sao? Quái nhân nói không phải không đạo lý chút nào, là cái này hạng nhất động thủ trước, là hắn muốn giết ta. Máu tươi bồi bồi hắc ám đất sét, thẳng đến tội nhật chi quả dưới ánh mặt trời nở rộ, lấy nhân loại có thể hiểu phương thức, hay hoặc là ta trò hay nhân tiên sinh, ồ, oh. lôi việt khe như mày, chúng ta tối nay không cần càng nhiều máu tươi thật sao? sát hại nữ thi, học trưởng đạo kia chân chính bóng mở, bây giờ khả năng liền đang nhịn, đang mong đợi hắn nổ súng. màn trò chơi này vừa có thể lấy chơi đùa thành giải mật loại, cũng có thể chơi đùa thành cuộc chiến sống còn loại. tìm tới sát thủ, hay hoặc là người người đều trở thành sát thủ, tàn sát lẫn nhau, máu tươi phun trào. càng nhiều máu tươi, càng nhiều thi thể, đất sét lại càng bị bồi bổ, giát khe gì bậc tự khả năng lại càng mạnh, thẳng đến kết thành tội nghiệt chỉ quả. cái này truyền kỳ liên hoàn sát thủ không hề yêu cầu ẩn núp dưới ánh mặt trời. Tình thế khả năng sẽ giống như Liệp Thương Nhân lo lắng như vậy, hết thảy đều sẽ mất không chế. Trò chơi thất bại, ít khu vực mở rộng, ta có thể sẽ cho ngươi một cây đao. Ván chơi này ngoại trừ sát thủ, không cần người chết. Lôi Việt trong lòng thoáng qua những ý nghĩ này, nhìn ô nhà, biết càng nhiều. Nha bằng hữu, từ chúng ta tìm tới nữ thi một khắc kia, chúng ta liền bị gài bẫy. Bị những thứ này tạm ngư tìm tới cách nói hoài nghi hắn là sát thủ, bị bọn họ công kích, sau đó làm thành như bây giờ, vậy mình là giết hay là không giết? Còn lại người mới cũng sẽ phải chịu hắn cái này hành động ảnh hưởng, giết chính là cuộc chiến sống còn, không giết còn có thể giải mật. Quả nhiên là giẫm vào người khác võ đại a. Ai? Nhìn qua, trò hay nhân chính có một năm đề. Cú đọc kên, Tê Đồ bén nhẹ nhìn ra đầu mối, gấp giọng giải thích. Hắn có đầy đủ lý do nổ súng, nhưng hắn còn chưa mở. Hắn đang suy nghĩ gì? Đang suy nghĩ có giết hay không hạng nhất sao? Sở Hữu người xem cũng chừng mắt nhìn, tiếng súng thật lâu không có vang lên, hai cái Đông Châu thiếu niên vẫn còn ở mưa to trung dàn co. Chương 126, gọi điện thoại hỏi lão Hữu. Các người có ai thấy xung quanh đây nơi nào có đầy bàn điện thoại sao? Mưa đêm trong hẻm ngậm, Lôi Việt bỗng nhiên hỏi, rất nhiều kỳ mới vào nghề còn nắm đủ loại súng ống nhắm ngay hạng nhất. Một đám người mới ngớ ngẩn, ngay cả Lý Mẹ cũng là sững sờ, ngẩng đầu lên đỏ bừng mắt, nhìn trò hay nhân. Người này muốn đánh cho ai, thì tại sao đánh? Giết ta? Lý Mẹ cảm giác đối phương thật giống như có chút do dự, nhưng bây giờ hắn không nghĩ nhất muốn chính là thương hại, giết ta hả? Đối với hắn, trò chơi đã kết thúc, hắn khát vọng tử vong mang đến bình tĩnh. Lúc này bên kia, Áo Lam quần Jin Đại tỷ tỷ cũng nói lời nói, mới vừa rồi hẻm nhỏ bên ngoài có cái buông điện thoại, bên trong không biết rõ có phải hay không là đẩy bàn điện thoại. Bất kể là hai thế kỷ, hay lại là dầu hỏa đèn thời đại, muốn tìm một đẩy bàn điện thoại cũng không dễ dàng. Nhưng ít bên trong khu vực đẩy bàn điện thoại bị cho rằng là một loại đặc thù kỳ thay đổi vật thuộc về máy chơi game chế một bộ phận, không chịu thời không hoặc hoàn cảnh hạn chế, có thể xuất hiện ở ít khu vực bất kỳ một cái nào vị trí hẻm nhỏ mương máng bên trong xuất hiện một đẩy bàn điện thoại đều là rất tình huống bình thường. Vậy ngươi đi nhìn một chút có phải hay không là, là lời nói có thể hay không đem điện thoại lấy tới. Lôi Việt còn nói, nhìn về phía kia thiếu nữ áo lam, ngươi cũng không muốn ngươi chiếu cố bảo bảo lại chết một người chứ? Ta đi xem một chút. Đại tỷ tỷ khởi bước chạy đi, bước chân có chút lảo đảo, bụng còn dính một mảnh dơ tạng máu thịt. Ta cũng đi. Thần máy thiếu niên rất là tích cực, ta lúc trước sửa điện thoại di động, tiện tay máy, điện thoại có quan hệ ta đều lành nghề. "Bọn nhỏ, các ngươi nhiều vài người cùng đi chứ." Lôi Viễn nói, gặp phải người xấu lời nói, nhớ lớn hơn tiêu nha. Những người mới trố mắt nhìn nhau, cuối cùng nữ phi hành dần ra, cao nhân hai huynh đệ cũng đi theo, cũng như chạy trốn rời đi mảnh này hẻm nhỏ. Hiện trường lại truyền tới để cho người ta không tưởng được tình huống. Tê Đồ ngạc nhiên giải thích, "Cho hay nhân muốn muốn gọi điện thoại hỏi lão Hữu, hắn có nghĩ vấn gì phát hiện sao?" "Zeta, Zeta." Lý Mễ vẫn còn ở luôn miệng nói, giống như một con tan vỡ khốn thú, gần như tỉnh Ngươi thắng rồi, là ngươi thắng rồi, được chưa? Tiếng mưa rơi ba ổn nào, Lôi Việt không để ý ham nhất, mà là xem qua chúng quanh từng khuôn mặt, quan sát chúng người thần sắc. Những người này đa số cũng không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, rồi dí ánh mắt né tránh. Bước xạ hạt nhân đại hoàng phong còn trên đất đeo gạo, cứu mạng a, ta thật nhiên chết. Trước không tham dự vây công hắn vài người, càng là chuyện không liên quan đến mình, treo thật cao. Nhất là cái kia đại luân bản tác ra, thang gốc tập đoàn dưới cờ người mới, lần này Đông Châu đêm duy nhất công ty lớn chủ đẩy dỗ kệ, trước nhân hệ. Người này không phải học sinh, tuổi tác có gần ba đi, vẫn là đứng ở nơi đó an tĩnh nhìn không hề làm gì cả. Lôi Việt còn không có thế nào suy nghĩ nhiều, thì có đạp nước mưa thông gấp tiếng bước chân chuyển tới, Là đẩy bàn điện thoại. Đại tỷ tỷ ôm một cái màu đen láo máy điện thoại chạy trở lại, mặt đầy khẩn trương. Thần máy thiếu niên theo ở phía sau một ít, kia ba vị vương bài cách xa hơn địa bay ở bầu trời, chuẩn bị tùy thời trốn chết, hoàn toàn không có mới vừa rồi lăng nhân thì khí. Lôi Việt đưa ra một cái máu thịt kia mới vào nghề bắt qua máy điện thoại, lúc này hướng đẩy vận chuyển động bấm số đứng lên, ống nghe rủ xuống ở bên hai. Loại này điện thoại không cần liên tiếp tuyến đường là có thể truyền tin. Tín hiệu từ siêu thời không truyền, mỗi cái thế giới bất kỳ dãy số cũng có thể đánh thông. Cho hay nhân gọi điện thoại hỏi lão hưu rồi. Tê Đô giải thích hy vọng hắn tiếp tuyến viên ngay tại điện thoại bên cạnh. Mỗi cái kênh các khán giả cũng không khỏi khẩn trương. Vị này siêu tân tỉnh phía sau quân sư là a đâu rồi, vị kia ít khu vực lao du từ sao? Này, đô đô mấy tiếng sau, đầu kia tiếp thông, Lôi Việt nghe được một cái trẻ thơ thanh âm từ ống nghe truyền ra. Ca, mà nói a, ngươi chỉ có một phút thời gian. Ở tỉnh Bảo Trung Binh còn có nguồn ngang vui mừng gào khét. Lạp Cơ thanh âm, huynh đệ, lợi hại à, tỷ lệ người xem bốn lúc này chúng ta phát kẻ cơ bắp thanh âm giết người phải thận trọng thận trọng thận trọng nếu như rõ ràng có người chơi giết người mọi người thì sẽ hoàn toàn không thể lại lẫn nhau tin tưởng mặc cho hoa tỷ thanh âm đừng làm ổn, để cho hắn và tình bảo nói lôi việt ngắm lên trước mắt thở hồn hến không chừng lý mễ hỏi tình bảo nói cái trò chơi này ngươi thấy thế nào điều kiện thắng lợi là tìm đến sát thủ nhưng không nói chỉ có một sát thủ trên thực tế đại đào vòng sẽ đưa đến sát thủ càng ngày càng nhiều bây giờ có thể minh đúng là sát hại nữ thi sát hại học trưởng một cái hoặc là hai cái tinh bảo giọng nói vương vàng không nhanh cũng không chậm nếu như sát thủ chính là tội nghiệt chi quả như vậy rất khe gì tợ là trái cây hay lại là phía sau người trồng trọt hay lại là hai người đều là người hướng quỷ mắt thấy nhìn màn trò chơi này giới thiệu tóm tắt tin tức anh văn bản tội nghiệt chi quả là the flesh toxin trái cây flesh 26 loại hệ bên trong f mở đầu chỉ có một loại hệ kỳ nhân hệ flesh cho nên người nhiều chú ý một chút nơi đó kỳ nhân lớn hơn tỷ lệ sẽ có phát hiện nếu như tinh bảo không nói lôi việt thật không biết rõ còn có chuyện này kỳ nhân hệ nơi này những người mới bên trong là có một ít kỳ nhân thận máy thiếu niên sinh non thiếu nữ xã hội trần nam đi tiểu vương phơ ít, phơ giặc, tội nhiệt chi quả, quái thai, tội nhiệt chi quả dưới ánh mặt trời nở rộ, quái thai dưới ánh mặt trời xuất thế. Lôi Việt thoáng qua một ít ý nghĩ, như có điều suy nghĩ, lại nói, vậy bây giờ đâu rồi? Cho ta một cái lý do. Hắn đều không nói là chuyện gì, nhưng Tỉnh Bảo hiển nhiên nghe hiểu được, thời gian không nhiều, giọng nói nhanh hơn. Ca a, từ tâm đi, ngươi sẽ hỏi ta đã nói lên ngươi không muốn đậu thủ, có đúng hay không? Cái này hạng nhất là Đông Châu Trạng Nguyên, khẳng định không phải là một người ngu, nhưng biết làm chuyện ngu xuẩn như vậy, là bởi vì hắn phạm vào cái gọi là thất tông tội bên trong gan tị ở một ít kinh văn cổ bản bên trong, ghen tị bên cạnh liền viết hung sát, Khác tội không có, liên giận dữ cũng không có, chỉ có ghen tị dễ dàng hơn khuyên người đi về phía hung sát. thứ người như vậy, người giết hắn lại là cho hắn giải thoát, không giết hắn mới là trừng phạt. ghen tị là rất khó tiêu giải, rất thống khổ, thống khổ được muốn giết người. Lôi Việt nghe cười một tiếng, lại tới đây một bộ a, ca, ngươi hướng thụ là được rồi. ta bên này được cút, ta suy nghĩ không chịu nổi, rất nhiều lão giác, tình bảo thanh âm trở nên có chút chật vật, đung nhiên đắt một tiếng, nói chuyện điện thoại liền chặn đứt tuyến, mà cái đẩy bàn máy điện thoại cũng vang lên rắc rắc mấy cái. Tựa hồ nội bộ xảy ra hư hại. Chơi hay người cười âm thanh để cho trung quanh những người mới không giải thích được, cũng để cho các khán giả cảm thấy nghi ngờ. Nói chuyện điện thoại tín hiệu cũng không có công khai. Đột nhiên, mọi người chỉ thấy trò hay nhân mười ngón tay mạn sinh ra những thứ kia kĩ mới vào nghề rối rít rút về không có, vốn là nắm đủ loại súng ống một chút xuống rơi xuống mặt đất, bịch bịch bành bành. Hắn chỉ còn tay phải nắm lấy một thanh màu đen xuống lục, mưa đêm phiêu đổ xuống, xoay người muốn đi. Ngươi, Lý Mễ trật tỏ con mắt. Uc đảo Ken, Tê đồ cùng hô nói, chúng ta không biết rõ trò hay nhân với ai thông qua lời nói, nhưng hắn thật giống như bị thuyết phục rồi, không nổ súng không được, ta vẫn có chút sinh khí. Lôi Việt đột nhiên lại lại chuyển thân, bóp súng lục có súng, thương miệng phun ra tia lửa, phanh, phanh, ầm. đạn xuyên phá nước mưa, Lý Mễ kêu lên thẳng thiết, mọi người kinh thanh nổi lên bốn phía. ầm, Lý Mễ bả vai, bắp đùi đợi nhiều cái vị trí máu thịt tung tóe, thân thể bay ra ngã xuống ở đường hầm trên đất, máu tươi nhất thời lưu mở một bãi. mặc dù đầu không có bị bể mất, nhưng là bị thương không nhẹ. bất quá cứ thế thiếu cấp độ rê vương bài dị thể giả thân thể tố chất, chỉ cần cứu chữa thích đáng, không phải dễ dàng chết như vậy được. ách, Tê dừng một chút. Sắc mặt ngưng trẻ hạ, ngay sau đó cởi mở cười to, cá tháng tư vui vẻ. Cho hay nhân, người vĩnh viễn đoán không được, không nên tùy tiện chọc giận hắn. Chân tướng Nhật báo khen, chim thành vinh lại đang mắng. Sát thủ khẳng định chính là trò hay nhân, nhưng hắn không đem những người mới một hơi thở giết hết, thậm chí một cái không giết, là bởi vì hắn điều kiện thắng lợi có hạn chế đi. Hắn cần muốn làm từng bước từng bước lạc đàn địa giết chết, nếu không ngược lại sẽ thua, đây là trốn sát, không phải chu diệt. À, a. Lý Mễ nằm ở hẻm nhỏ trên đường, gao thét không dứt, trên người nhiều chỗ vết thương đạn bắn xé rách chỗ đau, cũng không sánh bằng phần này thất bại quá đụ. Tại sao Tại sao không trực tiếp giết ta? Lý Mễ lại nổi điên hô to, giết ta à? Cùng lúc đó, Đại tỷ tỷ ngẩn ra đi qua, cũng biết kêu những người khác cùng với nàng hành động chung, đi nhanh trên xe cầm y tế dương, giận dữ tội, Lôi Việt núm núm bay, lúc này mới tiếp tục xoay người đi tới, mà hẻm ngầm các nơi mọi người cũng nghe được hắn còn nói, Lý Mễ, đều nói ngươi thông minh, nhưng ta xem ngươi rất ngu, ngươi cái mạng này, ta để trước đến cho ngươi tiếp tục dùng, nếu như ngươi tái phạm ngu xuẩn, ta lúc nào cũng có thể sẽ lấy đi. Còn các ngươi nữa những hải tử này, phàm là kỳ nhân hệ cũng theo ta đi, ta mang bọn ngươi đi chơi. Về phần những người khác, khất ngủ hào hào nổ vù vù rồi, trở về biên giới tính toán, xem thật kỹ vai diễn là được. Chương 127, kỳ người tiểu đội. Mưa đêm trong hẻm nhỏ, một đám người mới mắt ti hi trận to mắt, nhất thời không nói. Vì kịch hay gì nhân phải dẫn đi kỳ nhân môn? Làm phân hóa à? Nhưng những thứ này kỳ nhân cũng không có thực lực gì, làm phân hóa không phải là đem vương bài các quan quân cách ra sao? Mấy vị kỳ nhân vẻ mặt khác nhau, lấy cho hay người đã hiện hiện ra thực lực, hắn đi sau đó, những người khác có trở về hay không biên giới tính toán hắn khả năng không xem vào, nhưng bọn hắn những thứ này kỳ nhân không cùng đi theo, hậu quả khả năng liền Đại lão, ta với ngươi, thật máy thiếu niên vội vàng đuổi theo đi, mừng dỡ không thôi, cầu cũng không được dáng vẻ. Sinh non thiếu nữ hơi có chần chừ một chút, cũng cất bước đi tới. Mà xã hội Trần Nam, đi tiểu vương, cuối cùng đều là lựa chọn đuổi theo. Bọn họ có tố cùng vừa rồi vây công, lại có bị hạng nhất hút quá dị lực, lúc này sắc mặt càng lộ vẻ hốt hoảng cùng tiểu thụ. A, Lý Mễ mắt thấy trò hay nhân thật đi xa, kia quần áo đen thân ảnh biến mất ở ngõ hẻm cuốc quẹo, mình bị bỏ qua cho một mạng. Hắn tâm trạng vạn phần sôi trào, nhìn một chút bên cạnh mặt đất một cây xuống lục, rồi tay nắm lấy, muốn cho đầu mình bổ túc một thương lại có một cái tâm niệm thoáng qua, liền đóng lại anh hùng máy vị, đừng để cho ba mẹ thấy một màn như vậy. Ba mẹ? Lý Mễ bắt thương tay nắm chặt, cuối cùng là cắn răng, bất kể đến không đến tự hạ, lần nữa yên lặng phát động hoàng cương bí quyển, ta như thế nào mới có thể lập bàn? Quỷ kỳ văn tự cùng phù hiệu đánh thắng vào hắn náo hải, như muốn đem hắn mỗi một cái nào thần kinh cũng xoắn nát. Màu đen mưa đêm hạ, một tấm bài thi ở trước mắt mơ hồ mở ra. Hộp quà tặng Lý Mễ hơi nghi ngờ, sẽ không cố cận biên đại tỷ tỷ đám người quên đều, hạng nhất, đi về trước trên xe băng bó. Đừng để ý ta, chớ theo ta. Hắn vẹt ra người bên cạnh lôi kéo. Lôi kéo máu tươi tuôn chảy chân đi tới, ai còn muốn dài rỗi, hắn cơ lên xuống lục, gọi các ngươi đừng để ý ta. Thứ, Lý Mễ. Đại tỷ tỷ mở miệng kêu một tiếng, ngươi bình tĩnh một chút ta. Mọi người đều dừng lại, ai cũng nhìn ra hạng nhất bị kích thích, hẳn là tâm tính nứt ra, loại trạng thái này sẽ tạo ra chuyện gì nữa rất khó nói. Hơn nữa, đây là hạng nhất, mới vừa rồi ai cũng không nhúc nhích được, hạng nhất thể động, thậm chí phát động phản kích. Cho hay người có thể dây hắn, không có nghĩa là bọn họ có thể ngăn cản, lại nói, bây giờ là cuộc chiến sống còn trò chơi. Hô, hô. Lý Mễ lôi kéo thương chân đi từng bước một đi. Ở mê cung này như vậy hẹp hòi đường hẻm bên trái lượn quanh cửa phải, tìm kiếm mới vừa rồi bộ kia nữ thi. Đường hẻm mặc dù trở nên phức tạp, nhưng hắn nhận thức đến phương hướng đi, đi qua mấy cái phá đường hầm sau, quả nhiên thấy bộ kia nấm mốc lan tràn nữ thi vẫn nằm ở nơi đó. Máu tươi đã đông đặc, nhưng là hắn tươi mới máu nhuộm đỏ đến trên đường vũng nước. Hộp quà tạo. Lý Mê đến gần nữ thi, chịu đựng cả người đau như cắt, tối người hướng nữ thi bên cạnh hồng sắc hộp quà bên trong phiên tra, gần như đứng không vững té được nữ thi bên trên. Hắn chỉ thấy hộp quà bên trong nhiều hơn một chương ố vàng cổ xưa tờ thư, trên đó viết nhiều chút hán tự. Xảy ra chuyện gì? Rõ ràng mới vừa rồi mọi người kiểm tra hộp qua lúc vẫn chỉ có nửa tấm da người mặt. Nhưng trò hay nhân hẳn cầm đi cái gì? Phong thư này là ai? Là lúc nào dẫn dụ đến? Lý Mễ cao mày, đem thư giấy từ da người mặt phía dưới rút ra lấy ra, kiểm tra trong thơ nội dung. Tới từ địa ngục, chí hạng nhất tiên sinh. Tiên sinh, ngươi thua cho trò hay nhân tiên sinh là bởi vì hắn dị thể so với ngươi còn có thiên phú, chỉ như vậy mà thôi, không cần suy nghĩ nhiều. Nhưng ngươi có một viên so với hắn càng ưu việt đại não, ta bảo đảm cũng mùi vị tốt hơn. Ngươi nghĩ đến một cụ tốt hơn, thích hợp ngươi hơn đại não phát huy dị thể sao? Ta, Hạng Nhất tiên sinh. Hạng Nhất đóng lại anh hùng máy vị, cũng không có quỷ mắt máy vị chụp tới Hàn Bông dáng. Tìm hắn a, nhanh bay lên tìm hắn, nhưng nữ phi hành gia, cao nhân hai huynh đệ bọn họ cũng không có hành động. Tất cả mọi người ở cố kỵ, hiểu lầm, ai có thể bảo đảm Hạng Nhất không phải sát thủ đâu. Nhìn, đại tỷ tỷ hay lại là hành động, nàng quyết định. Không hổ là xứng trước đại tỷ tỷ, nhưng Hạng Nhất ở nơi nào? Hạng Nhất đây, nàng không tìm được. Hạng Nhất, để trước hạ ngươi vinh dự đi, bây giờ ngươi thật cần giúp đỡ. Mỗi cái lái like sở trợ kiến, người chủ trì môn cũng bận rộn lắm. Thiếu niên này giống như một con bị thương lang, trốn yên lặng liếm vết thương mình. Chim Thành Vinh vô bàn một cái, ngữ khí tôn trọng, đây chính là hạng nhất. Tái đặng tiền tuyến nơi trú quân, một đám nhân viên làm việc đều có chút tay chân như nhún ra. Đông châu đêm, tiền đồ cá nhân, tiền thưởng toàn bộ đại thế đã qua. Lập tức gọi cho Chim Thành Vinh, tổng giám đốc Mài Trầm muộn đến Đông Thành, gọi hắn im miệng, không muốn lại bưng hạng nhất, nói điểm cắt đi. Bây giờ còn bung cái gì? nguyên trước khi tới cũng đã là phủ sát, bây giờ chính là mang đá lên đập chân mình. Mai, chúng ta phải cân nhắc với hạng nhất làm cắt. Đại so với Lãnh Cốc nói, hắn đã mất khống chế, như vậy sẽ tổn hại hại chúng ta hình tượng ánh trăng sáng công chúa đã là ngồi vào đi sang một bên, nhìn đến trong màn hình di động vo ve. Nàng vừa mới phát quá hỏa, giờ trò quỷ gì? Phải nàng tới làm cái này đạo sư, vì mất mặt sau. Vo ve nổ, lưới ở trên cũng nổ, toàn bộ đang nói hạng nhất có nhiều thật đáng buồn, người thất bại, nguyên lai là một sự thượng hạng nhất hàng lọm. A ân, Mai vẻ mà tạm đạm gật đầu, cắt đi, nhưng không muốn 100% lấy hạng nhất năng lực, hắn khả năng còn có biện pháp. Đối với cái này lời nói, Mai chính mình cũng không dám tin. Mới vừa rồi hạng nhất thua đã đủ khó coi, còn phải tâm tình tan nữa, người thua lại thua trận. Nếu như hắn không tan nữa, tình thế còn có thể vãn hồi. Mai càng muốn, càng có chút hô hấp không khoái, vốn cho là mình đi thật tốt vận, kết quả thế nào lại là đáng kia điệu nhân may mắn. Mai liếc mắt một cái cây có gai trên màn ảnh, chờ hay nhân chạy đến màu đen xe gắn máy ở lối đi bộ bảo táp, bốn cái kỳ nhân lái xe theo ở phía sau. Hay là để cho chúng ta đem tầm mắt thả lại chờ hay nhân nơi đó đi. Ta thật là yêu thích hắn. Quốc đạo kinh vừa mới cùng xã hội Trần Nam đoàn đội hỏa tốc đạt thành hợp tác, bắt lại đem máy vị quyến phát sóng bây giờ bốn vị này kỳ nhân mấy vị cũng đồng nhiên giá trị thiên kim truyền bá bọn họ thì đồng nghĩa với truyền bá trò hay nhân bây giờ truyền bá còn lại anh hùng không người nhìn chứ tê đô hưng phấn cao giọng nói hắn và hắn kỳ người tiểu đội là muốn đi nơi nào đây ngay cả tê đô cũng đoán không rõ ràng trò hay nhân làm như vậy nguyên nhân thật giống thật máy thiếu niên nói như vậy vì đùa giỡn giải buồn sao bốn vị này kỳ nhân căn cứ công khai tình báo đều là huề cấp độ d đúng vậy mã nam tiếp lời giới thiệu xã hội trần nam cộng hưởng đô thị truyền thuyết là kinh hỉ tiệc đứng trần nam có lúc liền sẽ xảy ra chuyện như vậy có người về đến nhà đối mặt đen kịt một màu, tâm đều lạnh, lại vừa là cô đơn tịch mịch một ngày. được rồi, đen cũng lời mở, đem quần áo cởi xuống, đi tắm nước nóng đi. sau đó, kinh hỉ, đen bị mở ra, khắp phòng đều là người đâu, mọi người đang cho hắn làm kinh hỉ tự đứng. xã hội trần nam, ta phải nói cho các ngươi biết, hắn sức mạnh lớn nhỏ muốn coi nói hắn mặc quần áo bao nhiêu, hắn hiện tại chỉ là mình trần, chờ hắn cái gì cũng không mặc thời điểm, mới là hoàn toàn thể. được rồi, chúng ta hãy nói một chút đi tiểu vương, vị nhân huynh này có cực kỳ cường đại bọt đái cùng tuyến tiền liệt. Cộng hưởng đô thị truyền thuyết là đại danh đỉnh đỉnh đi tiểu ra một con đường. Bạo phong tuyết bay tán loạn, có người cũng bởi vì ở trên xe ngủ lấy lại sức, tỉnh lại liền phát hiện mình bị nhốt rồi, trung quanh đều bị băng tuyết bao trùm, cửa xe chỉ có thể mở một chút xíu, xe hư, điện thoại di động hết điện. Làm sao bây giờ? Chờ chết ấy ư? Không, trên xe còn có chừng mấy đánh đi đây. Đi tiểu vương lựa chọn kéo dài không ngừng uống địa, sau đó đi tiểu một chút đi tiểu, dùng nóng bỏng nước tiểu nung chạy tuyết động, đi tiểu ra một con đường, kế mà chạy thoát. Đi tiểu vương là cái rất có tiềm chất người mới, năng lực cùng tìm được đường sống trong chỗ chết có liên quan có một thanh đi tiểu cũng có thể còn sống sót vậy hắn phải uống nhiều nước có đi tiểu mới có sức mạnh. Mạn Tý nạ nhạt cười tiếp lời ta thích sinh non tiểu nữ nhìn một chút cái này tiểu mỹ nhân các khán giả coi là thật vừa buồn cười vừa tò mò. Thân máy thiếu niên sinh non thiếu nữ còn có xã hội trần nam đi tiểu vương trò hay nhân mang theo như vậy bốn vị kỳ lạ đến tận cùng là muốn náo vậy một ra đây mọi người chỉ thấy trò hay nhân một đường ảo tới một tòa khổng lồ tràng quán kiến trúc bên ngoài đường phố dừng lại cũng rất nhiều nhà lầu bị đen nhánh bao phủ bất động tòa kia tràng quán chính đèn đốt sáng trang. Cho hay nhân từ xe gắn máy đi xuống, người chủ trì môn rối rít đều nói đó là trung thành đại hí viện. Chẳng nhẽ cho hay nhân muốn đi vào diễn xuất. Cùng lúc đó, bao gồm xã hội Trần Nam đợi nhiều máy vị, cũng lục đến từ đại hí bên trong viện truyền ra náo nhiệt âm thanh, tiếng lâm sướng, đàm tiểu âm thanh, bên trong tựa hồ đang có một trận thị hội. Chương 128, đại hí viện. Bầu trời đêm âm trầm, mưa như chút nước, trên đường phố nước động càng ngày càng sâu, mấy chiếc lái qua xe là tạ vang lên mảng lớn hất hủi. Xe gắn máy đã trước một bước dừng lại, lôi Việt chính nhìn Tiền Vương trung thành đại hí viện. Hắn không phải là lần đầu tiên tới nơi này nhưng lúc này thấy đến không phải dị vãng hùng vĩ, đại hí viện trở nên cũ kỹ, tường ngoài sơn chóc ra, cốt sắt như có vật mèo, rất nhiều cửa sổ bể tắt cảnh, bị thối giữa ngấm mốc lan tràn bao trùm, trung quanh cao thấp không đồng nhất kiến trúc cũng vùi lấp trong đen nhánh, chỉ có đại hí viện đèn vẫn sáng, chuyên gia náo nhiệt vui vẻ ca múa âm thanh, kia phản phất là một tòa cõi đạo, trên đảo hải đang chỉ dẫn mọi người đến. nhưng là này vừa vặn khiến nó bị quái dị không khí bao phủ, lôi việt có thể cảm giác được nơi này dị chất lưu động trở nên không cùng một dạng, hơn nữa chính mình không ở trong tối trong nó, đối hết thảy các thứ này cũng càng khó hơn nắm giữ đông nhiên, ô nha từ trên vai trái đặng chảo bay lên, đánh phía trước hát dược hướng tràng quán bay đi. Bằng hữu. hắn tiếng gọi, chỉ thấy ô nha không có ngừng hạ, nó một đường đến dạp hát cửa chính, rơi vào một khối trên bảng hiệu, mắt đen trông lại. chính là chỗ này dạp hát rồi, rất nguy hiểm, nhưng chính là chỗ này. cho hai nhân đại lão, chúng ta tới rồi. thân máy thiếu niên hào hứng tiếng kêu truyền tới, đại hí viện. bên trong có người, bốn người bọn họ cũng đem xe dừng lại, sau đó xuống xe, cùng hắn cách có chừng mấy bước, dường mắt trung quanh, lôi việc sử dụng tiêu bệ nha lúc, sẽ giống như là cùng tứ phương ô nha từng có một chút tâm linh cảm ứng số của bọn họ lượng cùng giải rác, hắn có đại khái rõ ràng, có thể trước hắn thi triển qua một lần, lấy được hồi âm nhưng là trống rỗng. bên ngoài ô nha không vào được ít khu vực, mà ở trong đó mặt không coi ô nha, hay hoặc là ít khu vực thời không vận vẹo tính cắn nuốt hắn kêu tín hiệu, hắn không cách nào kêu bảy nha hỗ trợ đi giám thị những người dự thi khác. vì vậy chỉ có thể trước mang theo những thứ này kỳ nhân của bọn. về phần những người khác chính là không còn được. nếu như bọn họ không đi trở về lợi, tám chín phần mười cũng sẽ không tiếp tục người chết là không thể tránh được rồi, sát thủ lực lượng sẽ tăng lớn, chính mình phải nắm chặt chút thời gian ngươi sẽ đối với chính mình mềm yếu hối hận." Quái nhân khàn khàn giọng nói từ phía sau vang lên, "Với nữ nhân vài ngày nữa vui vẻ thời gian, ngươi thì tốt rồi quên vết xẹo đau, ngươi quên những người này cũng thế nào đối đại ngươi sao, đem bọn họ giết hết." "Ta không cần ngươi nói dạy." Lôi Việt nói, không quay đầu lại đi xem đạo kia máu thịt đầm địa quái ảnh, "Ta thậm chí không cần ngươi tồn tại." Huyết Vũ phiêu đổ xuống, quái nhân bóng người trở nên như ẩn như hiện, "Ngươi đang ở đây phá hủy chính mình lực lượng, như vậy ngươi không thể nào chiến thắng giặc thè dực tợ." "Đại lão?" Thần máy thiếu niên nghi nói, "Đại lão, ngươi đang ở đây nói gì với ta sao?" "Ta nói, các ngươi tất cả đi theo ta." Lôi Việt hướng đại hí cửa viện đi tới, thần máy thiếu niên bước nhanh đi theo, đi tiểu vương, xã hội Trần Nam cũng đuổi theo. Sinh non thiếu nữ lại không phải rất muốn đi, do dự hỏi trò hay nhân, nơi đó có cổ quái chứ? Ngươi có phải hay không là ngốc? Thần máy thiếu niên đoán chắc tâm thành, chính là có cổ quái mới đi. Lôi Việt vừa đi, một bên lưu ý bốn người bọn họ, dựa theo tình báo cách nói, trong bọn họ khả năng có ai là sát thủ, có lẽ chính là sát hại học trưởng nhân. Trước khi so tài tình báo nói, bốn người cùng học trưởng đều là cấp độ dây huệ, bốn cái kỳ nhân hệ, một cái hiện tượng hệ, thực lực kém không nhiều. Mạc Tây Kiển nói qua rất nhiều về năng lực thực ra mạnh nhất, mặc dù năng lực số lượng là ít, nhưng theo dị thể tăng lên, sở trường với một cái năng lực cũng không thấy kém. Chỉ là, thuê chỗ mã đứng lên khó khăn, ở Vương Quỷ Bình bên trong khó khăn nhất. Giống như bọn họ như vậy cấp độ D, tầm thường muốn lên tới cấp độ B tốn trên 10 năm cũng không kỳ quái, còn phải phải có thời vận gặp được. Trở thành sát thủ liền là một loại gặp được. Căn cứ bốn người này cụ thể đô thị truyền thuyết, sức chiến đấu mạnh nhất hẳn là Thận Máy Thiếu Niên, những người khác càng nghiêng về phụ trợ cùng đột cục kỳ hiệu. Sẽ sao? Thận Máy Thiếu Niên một mực biểu hiện tích cực nhất, đột xuất nhất, lại biết làm tiếp theo sinh non thiếu nữ, nữ sinh này không giống cái loại này tiểu thái muội, ngược lại rất ít nói chuyện, tựa hồ đang cất giấu chút gì. Hai người khác, bởi vì mới vừa rồi vây công qua hắn đi, cũng đúng, rụt rè e sợ dáng vẻ, nhưng tư thế này có thể rất tốt dùng làm người trang. Bất quá, ai ở trước mặt hắn diễn xuất lời nói, diễn càng nhiều, bại lộ càng nhanh. Bởi vì vượt qua chân thực diễn kỹ không dễ dàng như vậy, hắn có thể nhìn ra được. Các ngươi dị thể cộng hưởng trước, đều là làm gì? Lôi Việt hỏi một câu. Ta sửa điện thoại di động. Thân máy thiếu niên không có chút nào do dự, đáp được nhanh nhất, màu đỏ xanh sở mát tóc lộ ra rất tinh thần, cười nói. Trung học đệ nhị cấp không đọc bên trên Tiêu gia tới la lộn, cái gì nhắn hiệu ta đều sẽ sửa, kiếm chút tiền lẻ. Cộng hưởng trước ta là tốn sở hưu tích góp mua cái tiểu mới điện thoại di động, kết quả là, hắc hắc. Ta vẫn còn đang học trước trung sinh non thiếu nữ tiếp lấy trả lời, ta cũng không biết rõ là thế nào, ta không mang thai à? Ta chính quy đọc xong công tác 2 năm rồi. Xã hội Trần Nam cười hơi có lung túng, cộng hưởng một ngày trước, ta không cẩn thận đem mình ảnh nu phát đến công việc bậy rồi. À, thật máy thiếu niên sợ cười, ngươi làm gì vậy chụp ảnh nu? Đúng vậy, ách. Xã hội Trần Nam nói, bản thân một người lúc tắm rửa buồn chán mà. Lao ca ngươi là người yêu thích đi, nếu không chụp làm sao sẽ đăng chuyện. Ngươi vốn là dự định chuyển cho ai? Thật máy thiếu niên vui vẻ nói, suy nghĩ vẫn bén ngậy. Ta là người hầu rượu. Đi tiểu vương cuối cùng mới nói, ngày đó chỉ là tống nhiều mấy lon địa, còn lại cái gì cũng không có liên hệ. Lôi Việt chỉ nghe không nói, nhìn đến mấy người bọn hắn. Này ba cái nam, nếu như bọn họ là đang diễn trò, cái này không so với thành phố điện ảnh những thứ kia tiểu thịt tươi cao hơn nói. Bọn họ không nhất định đang diễn, nhưng sinh non thiếu nữ là đang ở diễn, nàng đang nói lão. Nàng muốn xử lý chính mình cẩn trương, chỉ là càng xử lý liền càng cẩn trương nôn ngựa tay chân cũng liền lộ ra càng hốt hoảng, nàng ở che giấu cái gì? Tội nghiệp chỉ quả sẽ là do nàng ôm sao? Lúc này, đoàn người đi tới dãy hát cửa chính, bên trong vẻ này ca múa âm thanh cũng càng biết, mà thanh âm đi qua anh hùng máy vị, đồng bộ chuyển tới giải thích môn cùng các khán giả nơi đó, nhất thời rất nhiều người giận cả tóc gáy. Tiếc giống như là mọi người vui vẻ ca sướng âm thanh, nhưng lại hòa lẫn thống khổ, phẫn nộ, sợ hai tiếng, thỉnh thoảng vang lên, ngay sau đó lại bị tiếng cười bao trùm. Trời hay nhân thế nào phát nơi này hiện? Uc đào khen, tề đầu nghi ngờ nói, ta có một loại thật không tốt, thật không tốt cảm giác. Ở trong đó nghe vào giống như địa ngục. Cùng lúc đó, Lôi Việt nhìn về ô nhà đặt chân khối kia tấm ván bảng hiệu, phía trên dùng chữ bằng máu viết: Tối nay chương trình đặc biệt, The Phæn Tumbok Theopesa. Là kia gia The Phæn Tumbok Theopesa sao? Lôi Việt nhất thời ngược lại là nhiều hứng thú, kia xưa nay là hắn rất yêu thích vừa ra trường phái gỗ thịt nhạc kịch. Có lẽ tại chính mình dị thể cộng hưởng một khắc kia, bị ảnh cũng có ở cộng hưởng trong nước xoáy thoáng qua. The Phæn Tumbok Theopesa là cái gì? Thần máy thiếu niên hoàn toàn không hiểu dáng vẻ. Các đi, ta xem qua điện ảnh bản xã hội Trần Nam liền muốn nói gì? Nhưng thấy trò hay nhân kia trương nát mặt, muốn nói lại thôi. Nói, Lôi Việt chăm chú mà nhìn xã hội Trần Nam, ta cũng muốn biết rõ. Kia điện ảnh, nhân vật chính là cái rất có tài hoa ca kịch diễn viên, nhưng bởi vì tướng mạo hình quá dị, cho nên giấu ở giáp hát trong đường cống ngầm sinh hoạt, còn mang mặt nạ, Têu Mị Ảnh. Xã hội Trần Nam kiên trì đến cùng địa đáp, chọn lời cẩn thận, giọng nghiêm túc. Sau đó, Mị Ảnh thích giáp hát một cái nữ diễn viên, giúp nàng tăng trưởng năng lực, hoàn thành rồi ca kịch vai nữ chính, đỏ, nhưng cái này nữ diễn viên thích người khác, Mị Ảnh rất khó quá, đem nữ diễn viên uy hiếp được cống thoát nước, người nam nhân kia lại tới cứu nữ diễn viên cuối cùng, nữ diễn viên cho bị ảnh một cái hôn, bị ảnh bị đánh động, buông xuống hận ý lựa chọn yêu lực lượng bỏ qua cho bọn họ, chính mình đi nha. ha ha, ha ha ha. lôi việt nghe cười lớn, thẹn phẹn tôm bót thẹn opa, ha hai. xã hội trần nam lúc này ngừng lời nói, mấy người khác cũng không dám nói bậy bạ gì, trò hay nhân trong tiếng cười như có điên cuồng. nước mưa vẫn còn đang đánh lạc hắc y thiếu niên kia hai tay mười ngón tay bên trên, hạt, lớp. bị ảnh sẽ nhân là một cái hôn mà lựa chọn lớp, trò hay người đâu? thú vị, có chút ý tứ. lôi việt cười to nói, chỉ có chính hắn mới hiểu được, tại sao mình đang cười? Quái nhân lại ở sau lưng trong mưa trầm giọng vừa nói nói, Người này ở một lần lại một lần địa đùa cả ngươi, bởi vì ngươi mềm yếu trong mắt hắn triển lộ không bỏ sót, dùng đi, đã đang chàng mị ảnh." Quái nhân đạo không phải hoàn toàn không có đạo lý, Lôi Việt biết rõ, đây là vừa ra hiến hội chủ nhân vì hắn chú tâm chuẩn bị lại hí. Bên trong ca múa phòng diễn hội sẽ chờ hắn cái này mị ảnh đang chàng. "Đi thôi." Lôi Việt bước vào dạ hắc, ô nha lần nữa bay xuống hắn trên vai trái, hắn đối với nó nhẹ giọng lòng nói, "Bàng Hữu, tên biến thái kia ra hỏa cứ như vậy muốn đem ta kéo vào địa ngục sao? Nhưng là, ta không phải đã sớm ở địa ngục rồi sao?" Lăng toa không phải mỹ ảnh thích cơ span, nàng cũng là địa ngục du hồn, chúng ta vẫn luôn trong địa ngục làm ẩm ý tìm thú vui mà thôi. Zapphe Jupiter, ta giống vậy không cần ngươi nói dạy, ngươi cho rằng là ngươi biết ta, không, ngươi không hiểu. Nghĩ tới những thứ này, Lôi Việt đã là đạp ở đại sảnh trên thảm đỏ. Đại sảnh trống rỗng, ánh sáng cầm thạch sàn nhà cùng vách tường đều có nấm mốc ở lan tràn, một ít vốn là bên trong phòng thực vật màu xanh tăng trưởng hơn trăm lần, cùng một nhiều chút có hồng dịch lưu động mạng lớn chất nhảy, đem lại sảnh trở nên như cái gì kỳ dị sinh vật miệng khổng lồ. Ca mùa âm thanh càng vang dội, từ diễn xuất thính vương hướng truyền tới. Lôi Việt mang theo bốn cái kỳ nhân đi tới, không có giẫm đạp lên trên đất kia thật dày chất nhầy, hắn chuẩn bị nhìn đợi một hồi có muốn hay không một cây đuốc toàn bộ đốt. Rất nhanh, bọn họ cùng các khán giả cũng thấy, một cái từ Victory thời đại đi tới tựa như Nam Thị ứng, đứng ở diễn xuất cửa sảnh bên miệng bên trên. Nam Thị ứng là một cái nhìn có năm, 60 tuổi lão nam nhân, xúc có râu cá chê, mặc tupe đỏ, mang bạch bao tay, vẻ mặt ôn nhã mỉm cười. Chương 129, trên võ đài tên vợ kịch. Các tiên sinh, các tiểu thư. Diễn xuất cửa sảnh bên miệng, lão thị ứng cản lại bọn họ, mỉm cười nói, mời các ngươi leo lên mặt nạ. Bên trong chính tổ chức đến một trận mặt nạ vũ hội đây, nếu như các ngươi không có mang tới mặt nạ, có thể từ nơi này lựa chọn một cái. Lao thị ứng khoát tay ra hiệu một cái bên cạnh lễ nghi trên bàn một cái bệnh tinh mỹ rọ, bên trong có đủ loại kiểu dáng mặt nạ. Lôi Việt thật sâu quan sát mấy lần cái này Lao thị ứng, không nhìn ra dị trạng, trên vai ô nha móng nuốt cũng không có báo hiệu. Mạc Tây Kiền là có nói qua, ít khu vực có lúc sẽ có loại này nở tở cờ, có thể là nguyên thế giới nhân, cũng có thể là thời không vận bẹo tới. Thế nào đối đãi nở tở cở sẽ ảnh hưởng chỉnh cái trò chơi, nhất là giải mật loại hình, có chút nở tở cở tương đương nấu chốt. Bây giờ hắn có thể lựa chọn cứ như vậy cường ngạnh đi vào phòng yến hội, hoặc là đeo lên mặt nạ lôi việt hướng cái kia dò nhìn một chút đông nhiên hiểu hơn phần kia lễ vật dụ ý được rồi là chúng ta đi lên người khác xếp hàng ngay ngắn sân khấu hình dáng lẽ ra phải do người khác tới định hắn cười một tiếng từ trong dò xét cầm lên một tấm màu hồng mặt nạ từ thần bị ảnh tham gia mặt nạ vũ hội mặt nạ đeo lên trên mặt trong ngay mắt các khán giả chỉ thấy trò hay nhân kia trương nửa nát nửa mặt đẹp trai bảng bị hoàn toàn che phủ thiên sinh chọn thật tốt lao thị ứng mỉm cười nói cái mặt nạ này rất thích hồng ngải à, ta cũng đeo thận máy thiếu niên cơ trí lập tức cầm một cái làm quái phong đầu chó mặt nạ đeo lên. còn lại ba cái kỳ nhân cũng có chọn. xã hội trần nam còn cầm một tâm hoa văn khăn lông lớn khoát trên người. bọn họ chớ mắt nhìn nhau, đã là không thấy được mới vừa rồi mọi người trên mặt nghi ngờ cùng thần trương. lúc này nếu ai một đường ở bị trang lời nói, ngược lại là có thể cởi bỏ một hơi thở. nhưng lôi việt có thể từ bọn họ ngôn ngữ tay chân nhìn ra được chút đầu mối, vẫn là sinh non thiếu nữ rất là khả nghi. nàng đeo lên mặt nạ, nhưng ngay cả liền địa sửa sang lại của não. sau khi đi vào, cũng theo sát ta, ta mặc kệ các ngươi có lý do gì, người nào đi mất người đó liền sẽ không tốt như vậy qua, ta bảo đảm. Lôi Việt đối bốn người bọn họ cảnh cáo một câu, liền dẫn đầu đẩy cửa ra, đi vào diễn xuất tính. Sáng ngời kim sắc ánh đèn chiếu chiếu, đại hí viện khán đài cái ghế đều không thấy, thành còn cuốn sân khấu nhiều tầng rộng rãi phòng khiêu vũ, náo nhiệt phi phẳng. Lúc này trong này sợ không phải có mấy ngàn người, toàn bộ cũng ăn mặc hoa lệ dạ phục giả bộ, mang đủ loại mặt nạ. Các tân khách uống rượu thủy, cũng không nhận ra vẻ mặt nhân với nhau đàm thiếu, hứng thú tới liền cùng khởi vũ, phát ra kia cuồn hoan tiếng hát. Mà ở lớn như vậy trên võ đài, một nhánh quản dây nhạc đội trình diễn cổ điển nhạc khúc, làm người môn ca múa thêm vào thơ văn hoa mỹ nhưng là từ bệ tan tành cửa sổ cùng tan vỡ vách tường nắm mốc cùng cây mây và dây leo đều đã mạn sinh tiến vào đem thối dưỡng mà lại mang đất sét thơm tho khí tức rót vào nơi này mọi người vẫn ở lại bài hát lại múa tựa hồ không có chú ý tới dị chẳng này hay hoặc là cũng không thèm để ý nhiều người như vậy thần máy thiếu niên kêu lên không trách trên đường không người cũng tới đây sao uy uy này sao lại thế này thần máy thiếu niên cũng muốn hỏi hỏi cái này nhân hỏi người nọ một chút từ thân hình đến xem nữ có nam có chỉ là không người nào nguyện ý nhiều phản ứng đến hắn vừa nhìn thấy cái kia đầu sắt mã đặc hồng tóc xanh, mọi người liền bật cười đến mau né đi. bất quá, khi mọi người thấy đạo kia quần áo đen bóng người, gần như cũng sẽ bởi vì kia tâm màu hồng mặt nạ tử thần mà ngẩn người, càng là bị kinh sợ như vậy liền vội vàng đi ra. lôi việt xuyên qua chật chội đám người, hướng sân khẩu phương hướng đi một đoạn nhỏ đường, nhìn một chút này, nhìn một chút kia. hắn quét nhìn qua những thứ kia từng tờ một đeo có mặt nạ gương mặt, phản phất chính là đang tìm cướp đèn. bọn họ kinh ngạc phản ứng, ngược lại là đem mỹ ảnh đi vào mặt nạ vũ hội cảnh tượng diễn rất khá, nhưng là những thứ này cùng nhật giống như là say rồi rượu các tân khách rất nhiều cũng đang gọi đến vỉ loạn lời nói giáp hát thế giới bên ngoài đã xong rồi hồng tử bệnh thống trị hết thảy khả năng này cũng là chúng ta cuối cùng một đêm ai biết rõ để cho chúng ta cuồn hoàn cuồn hoàn đến thế giới cuối cảm ơn vũ hội chủ nhân lôi về đi nghe càng phát ra nghi ngờ mọi người vừa nói chuyện không phải theo phẹn tổ bó theo bê ra lời kịch. nhưng bọn hắn thanh âm thập phần có tâm tình sức cản hóa vẻ này cùng nhật cũng dần dần ở ảnh hưởng hắn phải đem hắn mang vào một cái vòng xoáy đột nhiên Ô nha hai móng manh cường địa một chút câu bắt, hắn nhất thời cảm thấy trên vai da thịt sẽ rách địa đau đớn đau. Một số gần như bị lạc tâm thần cũng dược mình tỉnh lại. Bằng hữu, cảm ơn. Hắn nói. Đi vào ít khu vực tới nay, Lôi Việt lần đầu tiên cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Bây giờ mình đối mặt đến, không phải trước những thứ kia tạm ngư. Nơi này, hắn tiến hành một cái lấy một vỡ tuần kịch làm thể làm nghi thức nào đó trình tự. Kẻ cơ bắp nói qua, nghi thức trình tự vừa có thể dùng đến không chế, cũng có thể dùng đến mất không chế, kỳ thay đổi vật, dị thể, ít khu vực cũng là như thế. Hiện ở cái trình tự này một khi hoàn thành. Có cái gì sẽ bị khống chế, lại có cái gì sẽ đi về phía mất khống chế. Ta tiểu đồng bọn xuống lục, hay lại là con người của ta. Lôi Việt vẫn ngắm nhìn xung quanh cuồng hoan đám người, nơi này thật đang diện đến chính mình quen thuộc kia vừa ra the phẹn tuần độc thé OP okay ra sao. Hồng tử bệnh. Hắn đưa tay sờ một cái trên mặt hồng sắc mặt nạ tử thần, nhõ lại khác một vỡ tuần kịch hồng tử bệnh mặt nạ giả. Tên là hồng tử bệnh đại ôn dịch bùng nổ, vô số phổ thông người chết đi, các quyền quý là trốn trong pháo đài, tiếp tục cử hành mặt nạ tiệc đứng tiến hành cuồng hoan. Lôi Việt không khỏi cười, chính mình kết quả đang ở tham dự đến cái gì tên mớ kịch, dùng loại này thủ đoạn áp chế ta sao? Cái này hồng sắc mặt nạ tử thần, có thể là mỹ ảnh đeo cái kia, cũng có thể là hồng tử ma đeo cái kia. Một cái diễn viên nếu như ngay cả chính mình diễn cái gì cũng không biết rõ, kia thực sự quá nguy hiểm, đừng nói bên trên diễn kịch rồi, căn bản là thành trên tay người khác công cụ. Hoàn thành nghi thức trình tự công cụ. Khi này xuất diễn diễn ra thành công, kia sẽ xảy ra chuyện gì? Lôi Việt hướng sân khấu bên cạnh nhìn, thật đúng là phát hiện một cái dáng vóc to cổ điện đồng hồ quá lắc, khoảng cách chưa dặm 1-2 điểm, đã không tới nửa giờ. Là 12 điểm tiếng chuông vang lên, hồng tử ma sẽ tàn phá phòng khiêu vũ các tân khách từ cồn hoan chuyển thành chốn chết nhưng tất cả mọi người đều chạy không khỏi hồng tử bệnh cắt lấy đông châu đem bị ô nhiễm hồng tử bệnh thống trị hết thảy ta cuộc chiến sống còn lôi việt mơ hồ cảm thấy trong đó liên lạc không tội nghiệt chi quả không đơn giản như vậy hắn nhìn một chút trên vai ôn nhà nó mắt chim đen nhánh như cũ lại tựa hồ như càng lộ vẻ ác liệt Bằng hưu chúng ta sớm biết rõ đây là một cạm bẫy lôi việt nói chỉ bất quá vẫn là không nghĩ tới trong bẫy dập còn có cạm bẫy bây giờ chúng ta phải nhất định đưa cái này sân khấu phá vỡ Bất kể đây là khe phẹn từ óc, khe ôm bề ra hay lại là hở từ bệnh, chúng ta cũng trò lừa biện mục đích từ bỏ đi, để cho cái trình tự này bị lỗi. Lôi Việt quay đầu nhìn, một mực có phân thần lưu ý kia bốn vị kỳ người thân ảnh, bọn họ cũng còn có theo ở phía sau, chỉ là chung quanh thực sự quá chen trúc vội vã, vô luận vô tình hay cố ý, bọn họ cũng mong muốn tản mát. Đại lão, bên này. Thần máy thiếu niên vẫy tay la lên, có hỗ trợ kéo sinh non thiếu nữ cùng đi tiểu vương. Xã hội Trần Nam, Lôi Việt đi trở về, nhưng là nhìn về phía cái kia cẩm cái khăn lông khoát thân mình Trần Nam nhân trẻ tuổi, ngươi năng lực là cái gì tới? Ế. Xã hội Trần Nam sưng sở, đúng sự thật nói, xã hội một khắc. Lôi Việt nghe đối phương giới thiệu mấy câu, không khỏi cười gật đầu, kia cho mọi người tú một tú đi. Tràng hảo hí này do người khai mạc, hắn tiếng nói vừa dứt, đã bắt đến xã hội Trần Nam bả vai, hướng sân khấu bên kia, dùng sức ném ném qua. Ngay bây giờ, hắn gọi tên. Ai? Xã hội Trần Nam nhất thời kinh hô bay ở bầu trời, khăn lông chạy xuống, trước tay múa chân địa bay về phía sân khấu, bị toàn trường mấy ngàn người rối rít đưa mắt tới. Nghe được cho hay nhân chỉ huy, xã hội Trần Nam dùng sức cau một cái hai mắt, không thể làm gì khác hơn là nghe lệnh phát động. Xã hội một khắc gì? Vị này đại lão, thật sự là không chọc nổi a. Phanh ba. Quần áo nổ lên liệt hưởng đột ngột. Đột nhiên, xã hội Trần Nam trên người hưu nhàn quần sà lòn đợi quần áo, tất cả đều nổ thành một mảnh vải vỡ vụn hạ, trên mặt con khỉ mặt nạ cũng rơi mất. Cái này Trần Nam liền ở trong quá trình bay, hướng bốn vương tám hướng triển hiện chính mình trần trường. Phản phất có khí lưu trùng kích ra đi, đến mức cũng đưa tới mọi người la thất thanh, này kinh thanh nhanh chóng khuyết tán toàn trường, tiếp theo sự toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, ca mùa âm thanh hơi ngừng. Xã hội một khắc, không chỉ là đối với chính mình tổn thương, cũng là cấp cho người khác rung động. Hơn nữa chỉ cần mình không xấu hổ, lúng túng liền là người khác. AOH, toàn bộ diễn xuất thính, các tân khách hoàn toàn đình trệ. Cái kia Trần Nam giống như nam châm hấp dẫn như vậy đến ánh mắt của bọn họ, để cho bọn họ tất cả đều trận tròn mắt. Phanh nghành một tiếng, xã hội Trần Nam đập ở trên vũ đài, cái mông hướng lên trên, nhạc đội trình diễn âm thanh cũng là đã dừng lại. Thân máy thiếu niên, sinh non thiếu nữ cùng đi tiểu vương, cùng với tân khách tựa như không có thanh âm, bọn họ thật không nghĩ tới sẽ có như vậy vừa ra, tiếp theo nghĩ đến chính mình có thể hay không cũng sắp. Hồng sắc mặt nạ tử thần bên trong, lôi việc nụ cười trên mặt càng tăng lên, được, diễn rất tốt. Như vậy, tiến hội chủ nhân, người đang ở đâu vậy? Còn có quản hay không rồi hả? Chương 130, Hồng Tử Ma. Đây là ta giải thích sự bên trong, bái kiến tối xã hội một màn. Tê Tedo vừa sợ vừa khen ngợi. Quốc đảo kinh chính lấy xã hội Trần Nam mấy vị làm chủ tín hiệu, vì vậy ba vị người chủ trì đồng bộ thấy được này xã hội toàn bộ quá trình. Hơn nữa không chỉ là hiện trường trong vũ trường mấy ngàn người, còn không nhiều lấy một tỷ tính toán nhìn live sợ trẻ ạ người xem, cũng nhìn thấy cái kia Trần Nam là thế nào bay trồng ở trên vũ đài. Cho hay người ta nói phải dùng trò hay giao động động đến bọn ta tâm linh, nói thật ra, ta còn không giao động đến loại trình độ đó. Tê Đô tiếp tục cao giọng vừa nói, nhưng bây giờ ta thật là bị kinh hãi. Thì ra chúng ta yêu cầu chỉ là một mông trận. Chờ một chút, hiện trường lại có tình trạng. Mã Nam vội la lên, Tê Đô, trò hay nhân này vừa ra không phải đang quấy rối, hiện trường bị dị ca múa toàn bộ ngừng. Các ngươi nhìn một chút, bởi vì này xã hội một khắc, rất nhiều người xem thật giống như thanh tình lại từ trong cơn ác mộng tránh thoát mà ra. Đây chính là chủ trí môn, các khán giả từ nhiều người anh hùng máy vị thấy phát sinh sự tỉnh. Toàn trường hoa Y lệ phục các tân khách vui lấp trong tĩnh mịch, phần kia cùng nhiệt cũng liền bỗng nhiên tiêu tán, từ bệ tan tành cửa sổ tràn vào gió đêm trở nên giá rét. Có vài người kinh ngạc đi qua, tinh thần phục hồi lại, lại đem mình mặt nạ cởi xuống, nghi ngờ không chừng bộ dáng. Có chúng lão niên nhân, nhân, có trẻ tuổi nhân, nữ có năng có, chó mắt nhìn nhau, đây là nơi nào, ta tại sao lại ở đây? Ta không phải ở nhà chợ sao? Này cái gì hả? Xã hội Trần Nam Phạng phất là tờ thứ nhất ngã xuống quân bài domino, dẫn phát đại hí bên trong viện này chỉnh ra tên vỏ kịch không biết ca kịch đi về phía sổ độ. Ban đầu tạo thành ca kịch những thứ này diễn viên, rối dít đang hỏi, ta là ai, ta ở đâu, ta đang làm gì? Căn cứ người chúng ta mặt phân biệt kỹ thuật Từ Đông Châu ngành tương quan cung cấp số liệu lớn bên trong kết hợp phân tích, những thứ này tân khách chính là ít bên trong khu vực bộ phận người mất tích. Tê Đồ nói ra một cái đã bị nhanh chóng chắc chắn tình huống. Vị kia là Đông Đại giáo thụ, mấy vị kia đều là học sinh, còn có vị kia là phòng ngăn bác gái. Hoa, Đông Đại giáo thụ cùng phòng ngăn bác gái đồng thời mặt nạ cùng múa, bình thường thật là khó gặp, mà đây chính là ít khu vực. Mã Tý nạ cảm khái nói, bây giờ đến xem, trang này vũ hội là một cái nghi thức chỉnh tự sao? Tê nhanh vừa nói, trò hay nhân không theo thông thường xuất bài, nghi thức chỉnh tự bị phá hư. Nhưng mà trong lúc bất chợt. Phòng Khiêu Vũ hiện trường lại nổ lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Trước màn ảnh các khán giả đều chỉ thấy đại vũ đài phía trên hồng sắc màn tre nhanh chóng hạ xuống, phải đem trên đài hết thảy đều bao phủ ở hắc ám bên trong. Ai a? Xã hội Trần Nam Đồng lúc một tiếng kinh hoàng thét chói tai, liền vội vàng bỏ dậy. Chợt hiện hắc ám chính xâm nhập để Trần Gia Thịnh tạo thành một cổ nóng bỏng cảm giác nóng rực, Gia thịt tựa hồ cũng phải bị hòa tan. Hắn nơi nào còn dám ở trên vũ đài dừng lại, liền vội vàng đặng đập đất hướng sân khấu bên ngoài thoáng cái nhảy ra ngoài. A, đi ra a, biến thái mà đang ở sân khấu bên cạnh một vòng tân khách, trạng thái nửa tỉnh nửa mê trùng, nhất thời cũng bị càng kinh hãi hù dọa, rối rít né tránh ra, đi về. "Cho hay nhân đại lão?" Thần máy thiếu niên tiếng bận hỏi. Lôi Việt thấy hồng màn che hạ xuống, lại hơi liếc nhìn sân khấu bên cái kia cổ điện xếp đặt trùng, còn có vài chục phút mới đến nửa đêm không giờ. Nghĩ thức chưa xong, đối người giật dây mà nói, này tuyệt không phải hiện thân thời cơ tốt nhất. Nhưng đối phương đã không thể chờ đợi nữa rồi. Hắn liền muốn treo bay lên hành động, chỉ là đột nhiên cụm cụt một tiếng, cả người xương đang vang lên lại không có nhúc nhích, phản phất toàn bộ giáp hất sức nặng cũng đè ở trên người hắn rồi. Nơi này lĩnh vực lực lượng mặc dù bế nát, lại chưa có hoàn toàn biến mất, hơn nữa tập trung đến nơi này hắn tới. Bên kia, xã hội Trần Nam vừa mới khó khăn lắm địa nhảy xuống sân khấu, hồng sắc màn che liền hoàn toàn rơi xuống. Một mảnh sợ hãi qué dị vạn phần gào thét ngay sau đó văng lên, là trên võ đài chỉ kia quản dây nhạc đội nhân viên kêu thảm thiết. Tiêu Thảm Thiết không có duy trì bao lâu, chợt văng lên, tiếp lấy chợt hạ xuống. Thế nhưng cổ kinh hoàng còn đang quyết đại, thay thế trong vũ trường dã tử khí phân, sự các tân khách sắc mặt kỳ biến. Đương nhiên, hồng sắc màn che lại tăng nhanh nữa phóng thẳng lên, triển lộ ra cùng vừa rồi hoàn toàn bất đồng thế lương cảnh tượng. Sân khấu sàn gỗ đã thành huyết hải, khắp nơi tàn chi đ断 thể, những thứ này không thành hình người thi thể rắp ở đủ loại quản dây nhạc khí bên cạnh, trên gương mặt tràn đầy trước khi chết hoảng sợ. Mà ở phần trước sân khấu chính trung ương, xuất hiện một đạo cao gầy bóng người. Kia giống như là một trưởng thành phái nam, thân mặc đồ trắng đàn ông lễ phục, nhưng áo khoác, quần cùng cà vạn cũng dính đầy sặc sỡ máu tươi. Bóng người trên khuôn mặt mang một bộ hồng sắc mặt nạ tử thần, che hình dáng. Mặt nạ này cùng trò hay trên mặt người đeo giống nhau như lúc bị ảnh, hoặc là hồng tử ma. Người đàn ông này đứng ở đó, Sáng ngời ánh đèn không cách nào chiếu sáng đem cái bóng ngược, hắc ám bóng mờ nhưng cũng ở bên người dừng bước. Hắn phảng phất đứng ở một phiến trong hư vô. Có một cực kỳ quỷ quệ, không giống nhân loại cũng họng phát ra thanh âm, từ sân khấu phương hướng vang lên, để lại toàn trường huyên náo kinh loạn âm thanh. "Cho hay nhân tiên sinh, có lẽ ngươi mới vừa rồi có một thời khắc nào đó hiểu lầm ta. Đã cho ta mời ngươi tới, là muốn xin ngươi xuất diễn Hồng Tử Ma." "Không, ngươi không phải Hồng Tử Ma, ngươi cũng diễn không được Hồng Tử Ma. Ta một mực cho ngươi mà thuyết đều là thephen tompot the keo beza, trên thực tế linh hồn ngươi rất đơn giản, đơn giản có chút đơn sơ." Ta xóm liền biết rõ ngươi sẽ chọn này một võ tôn thịt, ngươi sẽ chọn cái gọi là yêu. Bởi vì ngươi một mực chính là mị ảnh, một cái khát vọng yêu mà không chiếm được yêu, dùng hủy diệt đi tìm cầu hòa giải. Muốn sống cái tự do chúng quy lại là bị trói buộc, đáng thương thật đáng buồn ra hỏa. Nay nơi này vãn, quả thật có trò hay khai mạc, nhưng không diễn theo phẹn tổn óc theo tê ra rồi. Ngươi trò hay nhân tiên sinh là một cái người xem. Cùng lúc đó Lôi Việt đang thử đổ tránh phá lãnh vực này áp chế, nhưng là nếu như trước hắn ở trong ngõ tối chế trụ những thứ kia người mới, lúc này hắn cảm giác thật giống như vùi lấp ở vũng bùn bên trong trên vai trái ô nha dùng sức câu bắt hắn ra thịt, ra tốc thân thể thần kinh hồi phục cảm giác. cứ việc tay chân có thể khó khăn nút đít, động tác lại phi thường chậm chậm. Tới eo lưng gian rút xuống trong lúc nhất thời cũng khó mà hoàn thành. Ngoại trừ cái kia vừa nói chuyện quỷ quệt thanh âm, hắn cũng nghe đến quái nhân khản khản âm thanh. Ngươi bây giờ thấy, lực lượng ngươi bị chính mình yếu bớt, ngươi quên chính mình lực lượng tri nguyên, là hủy diệt. Các tân khách cũng bởi vì sân khấu dị biến mà ầm ầm hỗn loạn, rối rít kinh hô hướng cửa trên tới. Mỗi cái kinh người chủ trì cũng đang khẩn trương sợ hãi đều, lan tràn quán thể dục trên một triệu hiện trường người xem tiếng kêu càng là rung trời động địa. Có hai cái hồng sắc tử vong mặt nạ, thần bí nhân hiền thân. Rắc khe diệp tờ. Nếu quả thật là vị này, di thể cấp bậc là cấp độ SSS hay lại là sát thủ, không nghi ngờ chút nào, đó là một cái sát thủ. Cho hay nhân tựa hồ không núc nít được, hắn lúc này thật phiền phức rồi. Chờ một chút, chờ một chút, sinh non thiếu nữ, nàng ta là thế nào? Sinh non thiếu nữ gì trạng, hiện trường mấy cái người mới cũng chú ý tới, nàng đột nhiên mặt đầy thống khổ vẻ dữ tợn, còn trẻ mặt mũi hiện lên đến một mảnh hắc khí. Bạo nhân gian, sinh non thiếu nữ hướng sân khẩu phương hướng, từ đám người xuyên qua, chạy như điên. Này Thân máy thiếu niên sững sột nói, "Đi tiểu vương, chạy trở lại xã hội Trần Nam, cũng là muốn kéo nàng đều phóng không dừng được." "Ta cũng không muốn, ta cũng không muốn, tại sao là ta hả? Này mặt sắc mặt hắc khí chính càng phát ra thực chất hóa, Sinh Non thiếu nữ đều khóc nói. "Có cái thanh âm, từ mới vừa rồi, nó một mực ở ra lệnh cho ta làm gì, ta không làm sẽ chết, là nó." Cốc Đào Kên, tê đồ nhất thời sợ lật như vậy điên cuồng la. "Cái gì?" Sinh Non thiếu nữ cũng là sát thủ ấy ư? Nghe vào là nàng giết học trưởng, nàng giết học trưởng, đáng thương học trưởng học trưởng hiệu ứng hoàn toàn không hữu hiệu, lại bị một cái dễ dàng sinh non yêu nao tiểu học mở giết, hay hoặc là, đó mới là nguyên nhân. Đột nhiên, đã bị khiếp sợ các khán giả càng ngạc nhiên, chỉ thấy sinh non thiếu nữ chạy chạy, cả người đột nhiên thoát khỏi sức hút của trái đất, trôi lơ lửng lên, phiêu hướng sân khấu. Nay cũng không phải nàng năng lực, hơn nữa nàng là bị một mảnh sương mù màu đen bào quanh dâng lên. A. Sinh non thiếu nữ thống khổ hẽ ra tay chân, một con nổ mạnh tóc dài tung bay. Nổ tung một tiếng, sương mù màu đen đều được tung tóe máu thịt, nàng treo ở trong sàn nhảy bầu trời, cả người co có quắp không dứt. Một viên bịch bịch nhảy lên non nớt tim hiện lên nàng bụng trên vị trí, kèm theo khó nói lên lời không giống nhân loại trẻ sơ sinh gào khắp tiếng kêu, biểu diễn tân sinh mệnh động năng. Đứng ở trên vũ đài hồng tử ma, chợt giơ tay vồ một cái, đem trái tim kia nắm trong tay. Chương 131, địa ngục. Thật là sinh non thiếu nữ, ván chơi này đem nàng phân vào sát thủ trận doanh. Có chút tình huống đã rõ ràng, Tê Đồ kinh thanh địa giải thích, là nàng ở dự dục tội nghiệp chi quả, trái tim kia. Nhưng chúng ta không phải chỉ có không tốt tình huống, coi như thật là như vậy, quả tim này cũng phi thường non nớt, nhìn một chút, đây chẳng qua là giống như một sinh non trẻ sơ sinh tiểu trái tim. Tội Nhật Chi quả yêu cầu máu tươi bồi bổ. Dù sao nàng chỉ là hư hư thực thực giết học trưởng một người, nàng còn chưa kịp dựng dụng quả tim này, liền bị chó hay nhân kêu mang đi. Chó hay người là có nhận ra được cái gì? Bây giờ chúng ta biết hắn tại sao đối kỳ nhân môn cảm thấy hứng thú. Tê đồ cùng còn lại chủ trì còn đến không kịp nói nhiều, các khán giả liền lại rối rít trợn mắt nhìn con mắt. Đạo kia mang hồng tử ma mặt nạ cao gầy bóng người, đúng là bắt tim hướng bộ lực mình bỏ vào, thoáng cái xuyên thủng đi vào, mơ hồ máu thịt dính liền cùng một chỗ, cắn nuốt viên kia tần sinh tim. Bên kia sinh non thiếu nữ tuổi hồ mất đi tất cả lực lượng, từ bán không phanh ngã xuống đất. Nàng mợ tràn đầy tia máu rơi lệ, khó khăn hướng sân khấu bên cạnh leo đi. Nàng không muốn chết. Chó hay nhân, chúng ta Đông Châu thiên vương, chúng ta súp tơ hệ rổ, ngươi đang ở đây làm gì ngẩn ra? Trân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh sáng đầu hỏi. Võ bản, mắng to nói, ngươi xem các bằng hữu, hắn còn thật thành cái xem cuộc vui người xem, không hề làm gì. Ta nói rồi cái gì tới? Người này chỉ có thể khi dễ so với hắn yếu nhân, đối mặt kẻ địch mạnh mẽ thời điểm, nên cái gì cũng không làm được sao? Tây có gai khen, người chủ trì mập giờ phút này cậu cũng là khẩn trương từng lần một la lên. Chó hay nhân, chó hay nhân trong doanh trại mọi người thay đổi sắc mặt nhìn ra được tình huống khẩn cấp hắn thật giống như bị khống chế được nay xuất diễn kịch liền hướng hắn tới kẻ cơ bắp khổ não bắt đầu dắt khe diều tơ liền liệp thương nhân cũng thua họp thành dầu ngươi này bảo tiêu thế nào làm di gấp kêu một tiếng thùng thùng địa đổ mấy hót rượu kẻ cơ bắp chừng chừng mắt di ta sai nhưng là lúc này lang toa cong lấy sau lưng mấy khối ván trượt, đi vào nơi đóng quân này lều vải vừa nhìn thấy lai sợ chạy ảm màn ảnh hình ảnh nàng cũng như lâm mi hơi lộ ra mở miệng lạp cơ cha bây giờ ngươi nhiều lắm trục điểm Tinh bảo rộng cũng không thể lạc quan, uống nước trái cây đều ngừng ở. Hắn có thể hay không qua cửa ải này, thật khó nói. Trừ phi hắn còn có năng lực gì là ta không biết rõ. Đại hí viện hiện trường vang lên một chuỗi mãnh liệt phanh ngạnh âm thanh, phòng khiêu vũ trên dưới mấy tầng đại môn toàn bộ trật bị đóng lại, mà lối đi an toàn cùng bể tan tành, cửa sổ thì bị ráng vóc to cây mây và dây leo bế tắc. Kinh hoàng chạy trốn các tân khách, ngăn ở các cửa cùng lối đi an toàn trước mặt, không đường để đi. Cứu mạng a! Có người hay không a? Cứu mạng a! Thần máy thiếu niên nghe đến mấy cái này kêu cứu, không khỏi hướng đi tiểu vương vội la lên, đi tiểu lão ca. Ngươi có phải hay không là có thể đi tiểu ra một cái đường hầm đảo mạng à? Ta là có thể, ta đi tiểu đường có thể đánh vỡ vật lý và không gian hạn chế, để cho bọn họ xuyên tường đi. Đi tiểu vương nhất vừa nói, một bên mở mịt nhìn chúng quanh, có thể là chúng ta thật giống như tự thân khó bảo toàn à? Cùng lúc đó, cái kia giống như là từ địa ngục truyền ra quỷ âm thanh lại vang lên nữa. Cho hay nhân, ngươi không đặc biệt gì, chỉ là lại một cái người xấu. Ta ở sáng tạo, là ngươi, cũng là các ngươi cũng không thể nào hiểu được hoàn mỹ. Hoàn mỹ gì thể? Hoàn mỹ. Hết thảy. Đột nhiên, dã hát bị chấn động kịch liệt bao phủ, giống như địa chấn trên võ đài hồng tử ma thân hình bạo tăng phân không rõ ràng là đem ảnh tử hay lại là máu thịt trong nháy mắt căng sắp so với sân khấu trần nhà cao hơn bộ kia dính đầy máu tươi lễ phục màu trắng giống như là vẫn còn ở trên người vừa giống như đã hư thành mảnh vụn một cổ giữ dần nóng bỏng từ sân khấu hướng tứ phương quần bộ đi ba y ở sân khấu bên cạnh còn có một chút tân khách không chạy mất lúc này bọn họ lúc này ở cực độ sợ hãi trong tiếng kêu thảm toàn bộ thân thể giống như kem như vậy bị hòa tan máu thịt xuống đầy đất bên kia thật lớn hồng tử ma bay ra đi một tí máu thịt cây mây và dây leo như vậy xúc tu đường ống đúng là đem những máu thịt kia cũng hút cấp dung hợp lại long ảnh Hán thân ảnh nhất thời càng phát ra tăng trưởng lớn mạnh sân khấu không chịu nổi gánh nặng địa bắt đầu sụp đổ ha ha ha ha ha lần này ở cái kia hồng sắc mặt nạ tử thần sau đó hồng tử ma phát ra quỷ cuồng lệ đe ực. đây chính là ta hoàn mỹ dị thể nhìn nhìn a chó hay nhân ngươi không phải là muốn như vậy thế giới sao người bình thường cũng tốt người trên người cũng tốt vương bài, dô kệ huệ cũng không trọng yếu sẽ để cho cái bệnh này hạ xuống toàn bộ quy nhất không có sai biệt không có hạng để cho cái thế giới này làm lại lần nữa liền để ta làm thống trị hết thảy. Luyện ngục bên trong gào thét bi thương cũng không gì hơn cái này, mọi người máu thịt ở hòa tan, mọi người đang liều mạng giẫm đạp lên. Thần máy thiếu niên, xã hội Trần Nam, đi tiểu vương, muốn làm chút gì, nhưng cũng đã là cứng lại. Chơi ạ. Nhìn này tàn bạo đồ cảnh, Tê Đồ tiếng kêu sợ hai âm cũng hơi có run rẩy. Đông Châu đem thành tử thần sân khấu. Cái này ít khu vực xem ra muốn thanh trừ thất bại, tình huống như vậy không người có thể sống được đi xuống, bao gồm trò hay nhân, để cho chúng ta vì bọn họ mặc nghiệm đi. Thật không hổ là cấp độ sử thi thủ cục. Nay tàn khốc kinh khủng một màn chấn động các phương giải nói, cũng nổ đến tỷ lệ người xem. Trong truyền thuyết Zắt khe dịpter, liệt thương nhân truy xét nhiều năm thậm chí cho nên bỏ mình đệ nhất liên hoàn sát thủ đang ở đại khai san giới. Ta là Mỹ Ảnh, cũng là người là. Đương nhiên, ít nhiều khiến mọi người ngoài ý muốn là trò hay nhân rốt cuộc nói lời nói, còn một bộ lai like liếu kính rộng. Liên Vân mới, lôi Việt hai bên bả vai đều bị Ô Nha chợt mấy cái mổ cắn, cảm giác có máu tươi tôn chảy. Hắn thật có điểm phiền báis nhân chế rêu giọng nói, cùng với Ô Nha bằng lưu ác liệt đốc thúc. Phần tâm tình này đồng thời, hắn liền thấy cái kia cổ điện phi hành kiếng an toàn, trôi lơ lửng xuất hiện ở bên cạnh mình. Nó trước sau như một là cái dáng vẻ kia, cũ nát màu nâu da cuốn cung kiến, trên tấm kính tre nhiều chút bụi trần, không biết là cái gì thời đại sản vật. Từ nhỏ tới nay, Lôi Việt bái kiến cái này kiến an toàn vô số lần, thử qua đi tóm lấy nó, chung quy lại là không bắt được. Mà lần này, hắn chợt đưa tay, nhưng là ba một chút bắt được kiến an toàn, lập tức hướng trên mặt mình đeo đi, đem cái kia hồng sắc mặt nạ tử thần vứt bỏ. Ông ghét kiến an toàn lâm vào hắn mục đích với mắt, giống như vá hợp lại cùng nhau. Lôi Việt cảm thấy chính mình cả người thần kinh đều tại siêu tốc sôi sùng xông ra từng cổ một nổ tung dị lực, chật chẽ phá phần kia giới tuyến chế ước. Đừng cầm ta với ngươi như nhau, ta là diễn viên, mà ngươi là biến thái. Ngươi cho là sát lục là cao nhất chiếm giữ đúng không? Ta tương đối đồng ý đối ngươi loại lý luận này à? Giết chết, ăn, hòa làm một thể. Lôi Việt nói cười lớn, càng cười càng cảm nhận được sân khấu đường danh, do hắn diễn viên chính sân khấu. Hắn nhìn tiền phương cái kia bạo động thật lớn hồng từ ma, chỉ cảm thấy hoang đường. Ngươi ghen tị, ngươi không chiếm được, cho nên ngươi muốn giết chết người khác. Ngươi muốn được cái gì? Yêu, một cái thế tử, hay lại là một cái mụ mụ, cũng là ngươi muốn cái loại này có đức tính tốt thế giới, dù là dùng tàn bạo thủ đoạn đi sáng tạo vẫn muốn dùng hủy diệt đi giải hòa, muốn lấy được người yêu là người Azkhe Diệm Tơ. Mata, ta cái gì cũng không muốn chiếm giữ, ta thuần túy chính là nhìn một ít đồ chơi không vừa mắt, muốn thiêu đốt bọn họ tìm chút niềm vui mà thôi, khác liên quan gì ta. người cho rằng là cái thế giới này chỉ có hùng tử ma tên ma quỷ này sao lôi viện một tiếng buồn cười. Kiếm An toàn bên trên bụi trần hạ xuống, nổi lên dị quang. hắn hướng chung quanh sợ vọt mọi người nhìn, thấy không phải bọn họ mặt nạ, nhưng là thấy bọn họ tâm lý chỗ tối tăm cái hộp. cái này Kiếm An toàn sức quan sát là mạnh như vậy, khiến cho hắn có thể đem hắn các khán giả nhìn đến như thế rõ ràng, nhìn thấu bọn họ mặt nạ nguy trang thấy bọn họ đủ loại hình quái dị chân thực diễm bạo, lôi việt hướng bốn phía, cười hô, tất cả mọi người cũng đi nơi nào nha, nơi này có trò hay thấy thế nào. hắn chợt một chút phát động, trò hay biểu diễn hình quái dị tú, từ hạt cùng lớp hai tay mười ngón tay gian, có từng mảng máu thịt tung tóe mà ra, giống như hắc vũ như vậy đổ xuống, nắm mốc như vậy lan tràn đi. Aa, chạy thục mạng mọi người nhất thời càng là sợ hãi kêu không dứt, bọn họ đột nhiên đều cảm thấy bộ mặt kịch liệt đau đớn, từng tơ một mặt nạ giả hạ xuống, nhưng mọi người thấy với nhau khuôn mặt lại thật sự giống như cởi ra mặt nạ, lộ ra bản thân mặt tối mục đích. Chủ trì cùng các khán giả thần máy thiếu niên đám người cũng giao động ngạc địa thấy, đột nhiên trong vũ trường mọi người từng cái gương mặt cũng trở nên quái dị xấu xí, vặn vẹo dữ tợn, có mọc da sừng, có là sống nhờ thai người hai mặt, có vết thương trồng chất, có mùi giống như tỉ nọc chỉ ổ dày như vậy, có có treo phát ra hôi thối thối giữa miệng. phản phất thì ra mỗi người đều là mỹ ảnh, đều là tiểu xỉu. bên kia hồng tử ma giang vóc to thân hình ngưng trẻ gặp, lay động không chừng, tự hồ cũng là trong lúc nhất thời bị trước mắt cái này hình quái dị tú hoàn toàn rung động. lôi việt nợn nụ cười từ cái kia hồng tử ma bóng người thấy cũng bất quá chỉ là do nhiều chút bệ tan tành tứ chỉ chấp vá thành một khối đồ chơi nói hoàn mỹ gì à bây giờ hoan nên đi tới chân chính ngủ hắn trương cử nổi lên hai tay yêu cùng hận liền ở trong tay chương 132, mặt mũi thực úc đảo cây có gai anh hùng dữ liệu lan tràn đệ nhất giải trí người chủ trì môn bùng nổ lên tân nhiều tiếng hô kinh ngạc ngay cả tái đẳng tinh cũng lâm vào không che giấu được rung động đô thị truyền thuyết thiên kỳ bách quái dị thể năng lực thiên thiên vạn vạn các giới các nơi ít khu vực like sở che ảm mỗi ngày đều có nhưng giờ phút này trung thành đại hí viện trong vũ trường hình quái dị tú vẫn xử các khán giả vừa ngoài ý muốn lại kinh hãi nhìn một chút những hoa ý y ở đó lệ phục dị hình mọi người là như thế nào vẻ mặt và mèo bình thường giảng bài dục nhân đông đại giáo thụ mũi kéo dài miệng nát tối vốn là ở dự ý tiến thủ tuổi tác rất nhiều học sinh con mắt nửa mù đưa rào lưỡi trong đại đô thị các sắc nhân mỗi người dài hình dạng của quái vật tiền hậu bất nhất người hai mặt mất tự mình vô diện nhân tùy thời nổi lên tổn thương người giác mặt nhân bọn họ chính kinh hoàng vật trạng mất không chế kêu gào sợ hại với nhau thoát đi đến với nhau lại muốn đoạt lấy cái gì ghế dựa làm vũ khí tiêu diệt với nhau cho dù sân khấu bên kia tử vong hơi nóng không ngừng ép tới gần, bọn họ lại hoàn toàn không có biện pháp tỉnh táo lại, tổ chức, hết thảy đều chỉ là ở hỗn loạn sâu hơn. Địa ngục, Tê đồ cao dọn kêu lên, này vừa ra trò hay, địa ngục cũng sẽ xem thế là đủ rồi. Trò hay nhân, trò hay nhân, chúng ta thấy được, hắn từng tại một cái trong bản tin truyền lời, trò hay còn ở phía cuối, thì ra chúng ta chỉ muốn xem thử xem chính mình ruột cũng sẽ bị bị dọa sợ đến cả người run rẩy. Bây giờ những người này ruột cũng động trên mặt rồi, những thứ này ruột, trò hay người ta nói chân chính có thú đồ vật, này làm người ta dọn cả tóc gáy. Vừa tựa như bị một cổ dị lực gió bao đánh vào, để cho mọi người cũng thất thần, không thể nào rời đi ánh mắt. Mưa đêm phiêu đổ xuống phúc rong quảng trường, mọi người kinh thanh chợt chợt, có một cổ hỗn tạp sợ hãi, tinh thần thác loạn của nhiệt đang nổi lên mãnh thành. Lan tràn quán thể dục, trên một triệu hiện trường người xem cũng có hỗn loạn dấu hiệu. Đây thật là một cái tràn đầy sát thái thần bí tốt đẹp ban đêm. Lôi Việt cười nói, vẻ này phệ nhân hơi nóng như tường thể như vậy dừng lại, không cách nào nữa tiến tới, bởi vì đại hí bên trong viện sân khẩu lĩnh vực đã chuyển đổi. Bành trướng thân hình thật lớn hồng tử ma, trong lúc nhất thời ngược lại bị chế trụ. Nó mỗi một cái xúc tu đường ống hút cấp đến nhập hóa huyết thịt, chẳng qua là tràn đầy u ám. Dùng nhiều chút phá gạch nát miếng ngói là đánh không tạo được thông thiên tháp, lấy được chỉ là một cảnh hoàng tàn khắp nơi phế tích. Đây là thuộc về hắn võ đài, không đúng, là hắn cùng sở hữu dị mặt nhân sân khấu. Ngay cả trong không khí đều tràn đầy quái vật. Lôi Việt hít sâu một hơi, mặt lộ hưởng thụ vẻ mặt, hai tay trương cử chợt một chút tới eo lưng bên các rút ra một cây súng lục, cũng giơ lên nhắm ngay hồng tử ma. Tay phải kỳ thay đổi vật tiểu đồng bọn, tay trái tiên phong người lễ nhị, bên phải ngón trỏ bắt cỏ. Phanh, phanh, ầm. A! Hồng tử ma mãnh liệt địa gào thét né tránh, nhưng vẫn là có một viên đạn đánh trúng trên mặt hồng sắc mặt nạ tử thần. Mặc dù thân thể hắn dáng vóc to, bây giờ ẩn hơi nóng khi đoàn trung gương mặt lại không phải rất lớn. Lúc này, mặt nạ nhất thời ở kết bá giận nước. trời hay nhân phát động phản kích. Tây có Gai Ken, mập cầu kích động cười hô, mới vừa rồi ai nói trời hay nhân xong rồi, cũng chọn con mắt lớn thấy, biểu diễn tiếp tục. Ngoại trừ tình bảo hơi ổn định, cùng với lăng toa chỉ là cười to, nơi chú quân trong lều nối người cũng đang sôi trào vỗ tay. Hoa tỷ, Caitlin, Laker, tất cả mọi người có quá cao hứng bao nhiêu lý do Trời hay nhân xem ra có thể bước qua cửa ải này, Đông Châu đêm không phải là hàn cuối cùng màn. Còn có tỷ lệ người xem đột phá đến 50%, một nửa người xem đều tại nhìn cây có gai kia. Cây có gai trước thật chỉ là một nho nhỏ khu tính kênh mà thôi, nhưng chỉ là này một lót, lợi nhuận cùng sau đó phát triển thật sự không dám nghĩ. Hắn quả nhiên còn có vũ khí bí mật không có nói cho ta. Tình bảo hướng nước trái cây, khả năng còn không chỉ là một. Hắn có phải hay không là lại thăng cấp? Dĩ nhiên mùng rõ hỏi, kẻ cơ bắt bắt đầu nói, dạ tình như vậy bạo nổ, dị thể thăng cấp cũng không kỳ quái. Ngươi thật đúng là chết đi chết lại cũng không chết được. Lăng toa hướng về phía màn ảnh nhẹ giọng cười nói, "Con sâu làm dầu nổi canh sống lâu nhất, nhớ." Cùng lúc đó, phòng khiêu vũ hiện trường lại khác thường uướng. "Tại sao? Tại sao ngươi nhất định phải cản trở ta đường?" Hồng tử ma phát ra không giống tiếng người quấn ngữ, "Vậy mời ngươi đi chết đi, tân thế giới không có ngươi vị trí." Chợt, cả người nó hơi nóng khí đoàn phát sinh nổ mạnh một dạng mang theo nhiều chút máu thịt quần quần tung toé. Mà hắn mặt nạ sau đó mái tóc màu đen trở nên giống như những thứ kia có gai dáng vóc to cây mây và dây leo, đầy trời bay múa đi ra ngoài, tất cả đều đâm về trò hay nhân quần áo đen bóng người. Nhưng trò hay người thân ảnh nhanh chóng, liên tục mấy cái né tránh. Hắc Phát xúc Tu cũng chỉ là đánh chúng giảm hắt sàn nhà. Chờ một chút, này nhìn có điểm giống. Tê Du cả kinh nói, trước trận kia hẻm ngầm tranh đấu, chúng ta không phải cũng thấy qua. Và anh Tích, hỗn loạn trong vũ trường trận có nhất Thanh Thúy hưởng. Hồng Tử Ma trên mặt mặt nạ giả chia 5 sẹo 7, nhất thời lộ ra ẩn nuốt ở bên trong bộ dáng. Cái gì? A này, làm sao sẽ? Trời ạ, trời ạ. Người chủ trì môn tiêu khàn cả giọng, đêm này lại thêm để cho người ta khó tin một màn. Tại đằng nơi trú quân, mày, đại so với bọn người xứng xuất, ánh trăng sáng công chúa cũng không khỏi mất nhìn. Chuyện này đối với bọn họ ảnh hưởng liền lớn. Phúc Đông thôn một nơi thôn phòng mái nhà, Hoàng tự Cường, Trương Hạo Nhiên, Vương Di đợi thiếu niên nam nữ cũng là một mảnh trứng mắt kinh thanh. ở trong lòng bọn họ thật giống như có cái gì thắp điệu. trước mắt chuyện này không nên phát sinh mới đúng a. Giáp phát hiện trường chật trội tân khách nhân trong đám, thần máy thiếu niên đợi kỳ nhân thấy vậy cũng là kinh ngạc. bọn họ thấy không phải một tấm theo lý thuyết hắn ít nhất trung niên tuổi tác khuôn mặt, nhưng là một tấm thiếu niên gương mặt, hơn nữa bọn họ nhận biết thiếu niên kia. Ha ha ha! Hồng Tử Ma tiếng cười cuồng lệ, thân hình còn đang tăng trưởng, hắc phát súc tu truy kích trò hai nhân, càng ngày càng đến gần có thể đánh chúng. Gương mặt đó bằng không có hình quái gì biến dị, nhưng là ánh mắt bên trong tựa hồ không còn sót lại mấy phần nhân tính hào quang, cướp lấy là vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đó là, hạng nhất, Lý Mễ. Hạng nhất. Chúng ta trước mắt đi hắn bóng dáng, hắn lại cũng tới đến đại hí viện, hắn lại như vậy sát thủ trận doanh nhân. Tê Đồ nhanh nghe âm thanh vừa nói, coi như thân là cự tinh chủ trì, cũng ngoan muốn giải không nói lại tới. Hắn mới vừa rồi cài đặt tội nghiệt chi quả tim, trò chơi trung cực sát thủ sẽ là hắn sao? Còn là nói, hắn chỉ là bị đẩy ra sân khấu một cái quân cờ giáp the gì bất cho hai vị đông châu thiếu niên cũng chuẩn bị tên vợ kịch, the phe nốt the ôm tê ra vsì hồng tử ma. tê đồ, ta liền biết rõ. mã tín nã cũng sợ nói, mới vừa rồi có hai người đang nói chuyện, thanh tuyến cùng phát biểu phong cách cũng không giống nhau. đúng vậy đúng vậy. mã nam làm mã hậu pháo, phân khởi nói, phía sau mới là hảo nhất, phía trước là một người khác, khả năng đó mới là giáp the dĩ tỵ. tê đồ nhìn hồng tử ma hấp phát xúc tu gần như sắp đem trò hay nhân bạo phụ, vội la lên, trò hay nhân phá hư phía sau màn hấp thụ kịch bản, tội nhiệt chỉ quả không chừng được, nghị thức chưa xong, chưa dặn một hai điểm còn chưa tới đến. Hồng tử ma chỉ có thể vội vàng hiện thân, còn bị hình quái dị tú cắt đứt đối giảm hấp không chế. Nhưng là hạng nhất Hồng tử ma lực lượng vẫn phi thường tương đại. Phía sau màn hấp thủ ý đồ chỉ là bị suy yếu, cũng không có bị hoàn toàn phá hư. Nhìn qua hạng nhất bây giờ thành cái kẻ điên, cái loại này giết người không chớp mắt biến thái kẻ điên. Chân tướng nhật báo khen, chim thành vinh công đã lâu, tín hiệu định cách như vậy, khu đến mới còn nói Đông Châu đêm là một cái phức tạp trò chơi, chúng ta tốt nhất không nên trước hạ cái gì định luận. Super hệ rồ cùng siêu cấp tội phạm tùy thời chuyển đổi. Cùng lúc đó. Hồng tử ma thế công càng phát ra mấy liệt, các khán giả cũng nhìn đến thần trương. Bất quá có chút người xem nhưng lại nhìn ra được, cho hay nhân chỉ là đang đùa chứ. Rõ ràng nhìn muốn đánh chúng, hắn lại là có thể tránh thoát, hơn nữa mỗi lần cũng là mới vừa được, từ sốc xít như ma hắc phát xúc tu bên trong tìm tới khe hở. Như vậy, không phải vừa có thể lấy rõ xét hồng tử ma thực lực, lại có thể tiêu hao nó lực lượng sao? Là ngươi a, ta nói đâu rồi, giác khe gì bẩm tợ sẽ không chỉ có loại trình độ này đi, thì ra chỉ là một người đại diện. Lôi Việt một bên hối hả lẽ tránh những hắc pháp đó xúc tu, vừa nói Hắn không gấp xuất thủ, là bởi vì trên vai Ô Nha Bay, xuề cánh ở xúc tu trong bộ giẫm bay tới bay lui. Vị bằng hữu này tựa hồ có thể biết trước tiếp theo đối phương công kích quy tích, hắn đi theo nó phi hành quỹ đạo, lại bay lại nhảy, liền luôn có thể khó khăn lắm địa tránh đủ loại công kích. Ô Nha loại chiến đấu này trung dẫn đường năng lực, hắn vẫn là lần đầu tiên biết rõ. Đảo cũng nói, đối diện cái kia không phải thứ nhất tên, mà là Hồng Tử Ma, có thể đối với chính mình tạo thành nguy hiệp. Hơn nữa, còn có một đạo quỷ ảnh nốt trong bóng tối. Rắc, rắc. Lôi Việt Hô quát lên, ngươi đang ở đâu? Ta tới tìm ngươi rồi, rắc tiểu bảo bảo. Đi ra nha người chủ trì môn nhất thời trở nên ngạc nhiên, mù cũng nhìn ra được, trò hay nhân đối hồng tử ma chỉ có kinh miệt. Căn bản cũng không có hiện tượng hoàn sinh, đây chẳng qua là hắn đang diễn mà thôi. Chương 133, diễn xuất phải tiếp tục. Hiển nhiên, hồng tử ma cũng nhìn ra được trò hay nhân kinh miệt. Nó cặp mắt kia vòng xoáy càng giống như là máu tươi chảy ra, trên khuôn mặt dâng lên phẫn nộ, cổ quái thần sắc phức tạp. Cũng chỉ có vào giờ phút như thế này, cái này dáng góc to máu thịt quái vật tướng mạo, mới giống như vậy lý mễ. Cho hay nhân, ngươi đối mình ngược lại là có cái rõ ràng nhận biết, ngươi biết rõ vấn đề tồn tại, ngươi cũng biết không chần đậy, nhưng là Hồng tử ma thân hình đột nhiên lại lần nữa tăng vọt, lực bên trong một trái tim phát ra bịch bịch vang lớn, mỗi một cái nhảy lên cũng sẽ tuôn ra một mảnh hơi nóng. Nó đột nhiên xông về thiếu niên mặc áo đen kia, điên cuồng hô: "Giải quyết đâu rồi? Giải quyết đâu rồi? Giải quyết như thế nào a? Xé bài thi không phải câu trả lời chính xác, bởi vì vấn đề chính ở chỗ này. Đây chính là ta cùng ngươi khác nhau, ngươi là thi rất xinh, mà ta là hàm nhất. Ta phải giải quyết cái vấn đề này, ta nhất định có thể giải quyết. Ngươi nghĩ rằng ta là lần đầu tiên chơi đùa cuộc chiến sống con đấy ư? Từ nhỏ đến lớn, bao nhiêu lần thì, bao nhiêu lần tiêu chiến, vậy một lần không phải cuộc chiến sống còn?" Nhưng thật, ta chơi đã, sẽ để cho cái bệnh này kết thúc hết thảy đi. Để cho chúng ta này cái tân sinh mệnh, dung hợp hết thảy, thống trị hết thảy ha ha. Hùng tử ma lại cười như điên, kèm theo tiếng cười kia, nó dáng góc to huyết nục thân thể giống như biến thành quỷ mắt như thế, ngay tại da thịt giữa mở ra vô số đôi con mắt. Đó là dung hợp đi vào sinh mệnh, nhưng ánh mắt tất cả đều đắp lên một tầng hắc ám nấm mục. Lôi Việt nhỏ lật ra xem thường, không đợi Lý Mệ hay lại là hồng tử ma nói xong, tay phải một chút nâng lên kỳ thay đổi vận số lục, hướng nó bọ cọ. "Được rồi, ngươi thắng, rất tốt đắc, ngươi so với ta còn muốn chết đi chết lại không chết được." Đen Ngân song sắt trọng hình súng lục phun ra thương hỏa, tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu phun trào ra mãnh liệt hồng quang. Phanh ảnh, toàn trường đột nhiên ngưng trệ không tiếng động. Một viên đạn đường kính lớn xông phá đối diện mãnh liệt nhào tới hơi nóng, đem hết thảy sáng hay tối cũng hóa thành một cái mở ra hai cánh thật lớn liệt diễm ô nha. Như có một tiếng giống như vanh lôi ô nha gào thét, dị lực ngọn lửa không thể ngăn trở địa phong tới. Hồng tử ma mắt đỏ lệ mãnh co rụt lại, giơ bàn tay lên muốn ngăn trở đạn, nhưng đây chỉ là đống, nó kia máu thịt bẹp cựt trưởng một chút bạo nổ thành phấn vụn. Liệt diễm ô nha thẳng tắp xuyên thấu hồng tử ma thân thể. Hai cánh giống như là lưỡi dao sắc bén, lấy bụng nó làm rảnh giới, đem nó cắt thành hai nửa. Ở nó những quái dị đó dây dưa ruột nghiêng tiết ra đồng thời, liệt diệm ô nha tiếp theo tiến đụng vào sân khấu, ầm ầm nổ mạnh. Ngọn lửa đem màn che, chân nhà, sàn nhà, quần dây nhạc đội nhân viên tàn thi, tất cả đều bốc cháy. Cả tòa trung thành đại hí viện cũng nhất thời chấn động kịch liệt, không đính bên trên khắp nơi phát sinh sụp đổ, khối lớn khối lớn tường thể rơi xuống, các tân khách lần nữa thét chói tai không dứt. À, a hồng tử ma túi đầu liếc nhìn bụng, thân thể chính chân nhăn phân vị làm hai nửa, lão đạo muốn ngã. Sân khấu ở sụp đổ, nó máu thịt chính là bạo nổ bắn như mưa. Cái này hoàn mỹ gì thể đang ở tiêu giải. Giáp hát phần này rung mạnh, cũng ở đây truyền cho mỗi cái lai like sở trẻ ảm kên, các vị khán giả nơi đó, mọi người ngoại trừ Têu lên cái gì cũng khó mà nói. Coi như là xem qua sở hữu thủ cục hạt có người xem, hiện tại cũng dám như vậy đánh giá, Đông Châu đêm chính là sử thượng lợi hại nhất thủ cục, loại trang diện này lại là người mới gây dọn ra. Lý Mễ, ngươi nghĩ như thế nào liên quan gì ta, ta chính là cảm thấy sẽ bài thi rất tốt. Lôi Việt Huyền không phi đằng, bay gần kia phiến trên trúc có vô số con mắt dáng vóc to máu thịt, muốn kết lúc trước ở trong tối đường hầm chưa xong chuyện. Hồng tử hơi nóng nóng bỏng đến hắn ra thịt, nhưng nửa bên nát trên mặt màu đỏ tím vết sẹo cũng không có nóng lên. Loại này hơi nóng cùng một nhiều chút đại hỏa so sánh, lạnh nhanh hơn nhiều lắm. Người đi chết đi. Hồng tử ma gầm thét gào thét, ta vẫn chưa xong, không thể nào cứ như vậy hết. Nó không để ý thân thể liền muốn nổ tung sụp đổ, dùng hắc phát xúc tu đem bên trên nửa người dưới lôi kéo cùng nhau, tay trái nhanh nhưng chém ra một kích tối hậu. Nó cầm trên tay một cây đao, đó là một thanh đao dài phẩu màu bạc bóng, hình dáng vuông dài, dính huyết đao phong lóe lên chí mạng hàn mang. Mà ở trong sân khẩu tầng màn che phía sau, có khác một đạo cao gầy quỷ ảnh ẩn hiện. Thời đại nào còn dùng dao? Lôi Việt còn bay ở bán không, cùng Hồng Tử Ma còn có một chút khoảng cách, tay trái liền dơ lên Tiên Phong người đệ nhị xú lục, hướng Hồng Tử Ma trong ngực trái tim, bóc vỏ, phanh, phanh, phanh, ầm, còn chưa thành thụ tội nhiệt chi quả nhất thời chúng liền rồi mấy thương, ở trong lồng ngực liền bạo nổ bắn thành một vũng máu bể, do nó phát ra hơi nóng cũng nhất thời hơi ngừng, trong vũ trường không khí cấp tốc hàn lạnh xuống. Dùng thương a, thương a, hắn nói, a Hồng Tử Ma cự khu lại cứng đờ, toàn thân cao thấp quỷ mắt rồi rít thắc loạn địa trước động, lại tránh không ra cái gì tân hình gian tới, vốn là. Hồng tử ma mỗi một con mắt đều có thể chuyển thành tim, không tội nhiệt chi quả mạnh như vậy, cũng là một tim. Nhưng bây giờ, từng cái con mắt đều đã bị hình vỡ dị tú thịnh cảnh chiếm cứ, thậm chí toát ra sợ hãi. Bọn họ thấy đầy đất ngục ma quỷ. Ta đoán ngươi cái này tân kỳ thể, cũng không phải như vậy hoàn mỹ." Lôi Viễn nói, súng lục họng súng nhắm ngay Hồng tử ma kia trương còn trẻ gương mặt. "Ha ha, Hồng tử ma đột nhiên huy động đao giải phẫu, nhưng là hướng cổ mình cắt đi. Một đạo đao mang thoáng qua, nó cả đầu ở máu đen phọt ra trung bình làm đất bay ra, bay về phía trong sân khẩu tầng màn che bên kia." Đầu nhất phi, nó toàn bộ dáng vóc to thân thể kể cả còn không có hoàn toàn tắt hơi nóng, tức khắc giống như sắt quả bom như vậy nổ tung, vén lên cuối cùng một lớp dị lực gió bão, ẩm. Cùng lúc đó, Lôi Việt không ngừng bay động, đi theo Ô Nha bằng hưu quý tích phi hành tránh bắn tới Hồng Tử ma mạnh vụt. Trên tay hắn lại lần nữa nổ súng, phanh, ẩm. Đạn đánh rất chính xác, viên tiên hắc phát đầu bị đánh nổ mạnh, một con mắt cũng bay ra ngoài. Bất quá đầu tựa hồ chưa có hoàn toàn hư mất, còn có xương sợ hình dáng, đầu bay đến màu đen màn che bên cạnh, bị một cái tay từ phía sau lộ ra bắt. Gặp lại, trò hay nhân. Cái kia quý quyền được không giống tiếng người giọng nói rốt cuộc lại vang lên, cảm ơn ngươi tối nay diễn xuất, rất xuất sắc. Ở nơi nào? Uc đảo Ken, Tê đồ kinh hô lên, rác khe Tờ, là ở chỗ đó. In, trời hay nhân sẽ làm sao? Mã Tín nã cũng gấp nói, sinh non thiếu nữ, hạng nhất cũng bị phát hiện, tội nghiệt chi quả bị thanh trừ, điều kiện thắng lợi đã cơ bản đạt thành. Hắn có phải hay không là hẳn rời đi dập hát, ra đi kiểm tra quỷ mắt, nhìn một chút có hay không tuyển hạng để cho hắn điểm hạ trò chơi hoàn thành. Dĩ nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn trước không kết thúc, mà là tiếp tục giải mật đi xuống. Nhưng nếu như vậy làm hắn rất có thể thì phải bỏ ra sinh mệnh giá còn lại người mới cũng đều sẽ bị áp đặt bởi vì rắc che gì mà khẳng định mạnh hơn hồng tử ma giờ phút này vô số người xem tim một lần nữa khẩn trương đến thoát lên tới cổ họng các gia lớn nhỏ không đều ẹn nợ kẹn mẹn đoàn đội các nhân viên tất cả đều chừng đến con mắt không dám chớp động trò hay người chọn đem sẽ ảnh hưởng này ngay ngắn một cái nhóm đông châu người mới vận mệnh kết thúc à kết thúc à khác làm chuyện điên rồi hoa tỷ lo lắng nói đã được rồi trở lại thì có đại học trung quanh dĩ nhi tây kiền mấy người cũng là đồng ý hoa tỷ ít khu vực trò chơi hoàn thành sẽ có thông quan bình cấp từ cấp độ S đến cấp độ D lời bây giờ hẳn đủ không được cấp độ SSS, nhưng thế nào cũng có một cấp độ A D đã được rồi lại chơi tiếp khả năng liền thật chơi đùa xảy ra chuyện chỉ là có thể nói hiểu rõ nhất lôi việt lăn toa nhưng là nhốn nuôi vai trò hay còn chưa hoàn thành diễn xuất thì nhất định phải tiếp tục mọi người còn không có nói gì nữa liền từ trò hay người máy vị hình ảnh thấy lôi việt làm ra lựa chọn h y thiếu niên kia đem hỏa diệm đốt hướng sân khấu phía sau từ trong liệt hỏa xuyên qua màu đen màn tre xách hai cây xúi lục đuổi theo hướng cái kia còn chưa từng ló mặt dắt khe díu tơ màn tre phía sau không có bóng người lại thậm chí có một cái lối thủng lối đi nơi đó giống như là xảy ra thời không vặn bẹo trọng điểm, có thể đi thông đen nhánh nước ngầm nói, giống như the thêu phẽn tổn bóc thêu kê ra bên trong bị ảnh hưởng đi chỗ. Cho hay nhân không do dự, nhanh chóng treo bay vào rồi nước ngầm nói, hướng đen nhánh sâu bên trong bay đi. Cùng lúc đó, cả tòa dạp hát giao động thoáng qua càng ngày càng lớn, bệnh động mùa, đèn treo đều không ngừng rơi động, có đập chúng kia mặt tân khách, đưa đến càng đại hỗn loạn. Đi tiểu lão ca, nhanh a! Lần này, thần máy thiếu niên trước nhất dược mình tỉnh lại, thúc giục đi tiểu vương đi nhanh đi tiểu ra đường hầm ngầm mạng. Bọn họ trước cũng nhìn trọn trọn mắt, đứng ở phía sau bên không dám động, rất sợ dứt lấy chú ý. Bất kể là cho hay nhân, hay lại là hạng nhất, tiêu căn bản không phải bọn họ những thứ này cấp độ dê có thể tham dự chiến cuộc. Nhưng bây giờ, sống còn đang lúc, ba cái kỳ nhân hoảng mất đất mất hợp lực hành động, cứu người, cứu người. Thần máy thiếu niên la hét, chúng ta không thể cứ như vậy chạy á, đều là mạng người a. Loại thời điểm này, có người dẫn đầu, những người khác thì sẽ theo làm. Xã hội Trần Nam dùng xã hội một khắc định trụ chen lấn ngổn ngang kia mặt tân khách, để cho bọn họ có thể chen đến cửa, đi tiểu vương lập gần từ quần móc ra cái gì tới phát động năng lực đi tiểu ra một con đường, đóng chặt cửa nhất thời biến thành mơ hồ anh tử. Lần này đám người cũng lập tức giống như tận tình thả ra bọng đái, đại cổ đại cổ địa hướng đi ra bên ngoài, tranh nhau chạy thoát thân. Đùng, đùng, đùng. Cũng là lúc này, sân khấu bên cạnh cái tia cổ điện xếp đặt chúng phát ra trầm muộn kịch cậm tiếng vang. Chưa dạo một hai điểm, đến chương 134, thận máy trao đổi. Đùng, đùng, đùng. Đại hí bên trong viện đã làm một táng lửa trùng thiên, hùng hùng đại hỏa từ sân khấu hướng bốn phía nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, đám người hốt hoảng chạy trốn. Mà lúc này, cái kia cổ điện xếp đặt chúng phát ra nặng nề báo giờ âm thanh, khiến mọi người kinh loạn âm thanh cũng trở nên nhỏ bé vừa tựa như là có một viên lựu đạn định giờ nổ tung vậy đó là cái gì quốc đảo kinh vẫn còn ở truyền bá đến xã hội trần nam máy vị tín hiệu tdo từ hình ảnh chú ý tới cái gì cả kinh nói giáp hất bên trong còn có khác đồ vật đột nhiên lão đảo muốn ngã sân khấu ẩm sụp đổ văng lửa khắp nơi thiêu lốt màn che ngã xuống gần như che ở một ít đi phía trước chen chúc bất động tân khách rượu xe ngã lật đầy đất mà ở sân khấu hai bên hậu trường lối đi có thiết lan theo tiếng trung mở ra mở bị ram buồn ngủ ở phía sau đài đồ vật bên trong nhất thời mãnh liệt mà ra lúc này chủ trì môn cùng các khán giả đều biết lúc trước ca múa trong tiếng vậy không tựa như tiếng người tê sa quái hống là chuyện gì xảy ra đó là mười mấy đạo nhân loại bóng người mặc quần áo giả bộ màu tóc kiểu tóc cũng tỏ rõ trước chắc là nhiều chút phổ thông thị dân chỉ là bọn họ cũng phát ra hí chạy động giữa thân thể kéo ra trò chơi xuống tránh như vậy tàn ảnh tựa hồ sử toàn bộ không gian cũng trở nên không ổn định ô nhiễm thế tê đồ kinh thanh nhiều như vậy ô nhiễm thể phúc rong trên quảng trường cũng là nhiều tiếng hô kinh ngạc hoàng tự cường bọn họ nhất thời nghi ngờ không thể hiểu ô nhiễm thể là cái gì cùng với bị hiếp Nhưng bất đồng kinh giải thích môn đều tại vội vàng nhắc tới rồi. Ô nhiễm thể giống như là dị thể mất khống chế người, bất qua họ ít bên trong khu vực, cũng thường xuyên sẽ có bị ô nhiễm người đi đường. Những thứ này ô nhiễm thể không có dị thể mất khống chế người lợi hại như vậy, nhưng cũng khó đối phó. Cái này ít khu vực dị lực gió bao rất lớn, giáp hắc bên trong càng sự mãnh liệt, mới có thể như vậy. Phiền toái, phiền toái. Đây có gai trong doanh trại, tất cả mọi người đồng thời nhìn mấy khối màn ảnh, bầu không khí đột nhiên lại phấn trương. Lôi Việt đang ở thâm nhập dưới đất thủy đạo, mà nhóm ô nhiễm thể xông về trốn chết đám người. Nguy rồi kẻ cơ bắp nóng nảy và phần mặc dù không phải giấy rồi, lại thật muốn có thể ở hiện trường cứu người, mười mấy ô nhiễm thể à. Cùng lúc đó, hiện trường mấy vị dị thể người mới cũng phát hiện tình trạng a chạy a. Đi tiểu vương cũng quyết tiếp tục lái tích sinh mệnh lối đi, hai tay đem mũ món đồ sông ngang đánh thẳng. vốn là muốn từ phòng khiêu vũ đến dạp hát cửa chính đi ra ngoài, yêu cầu con chuyển rất nhiều đường. nhưng đi tiểu vương chiều đến một cái phương hướng thẳng tắp đi đi tiểu, dẫn ở phía trước một bên chạy như điên một bên đi tiểu, lại rất nhanh thì đi tới đại hí bên ngoài việt mặt, bầu trời đêm đen nhánh, mưa to vẫn còn ở phía thêm, mà ở phía sau. Xã hội Trần Nam hướng những gia thu kiệt như vậy ô nhiễm thể phát giật mình năng lực, ô nhiễm thể môn lại không phản ứng chút nào, hắn liền vội vàng xoay người chạy. Thảo thảo thảo, a, thân máy thiếu niên bối rối hạ, nhìn những người trung quanh chạy như điên chạy thoát thân, vốn là cũng phải nghiêng đầu mà chạy, nhưng lại dừng lại, sắc mặt hơi có dây dưa. Có lẽ cái gì anh hùng Minh Tinh những thứ này từ đối với tối nay một bộ phận người mới mà nói, không liên quan trọng yếu. Cho hay nhân đại lão không quan tâm, hạng nhất nữ phi hành ra những vương bài đó từ trước đến giờ chính là sân trường Minh Tinh, nhưng là đối với hắn, hắn lúc trước chỉ là một người ẩn hình ở Đông Châu tòa này có 20 triệu nhân khẩu siêu cấp trong thành phố thật xấu cũng chọc không đến người khác nhìn nhiều loại người như vậy Lưu Thủ nhị đồng thư không có độc thành đi ra thành phố với tài xế học sửa điện thoại di động mỗi ngày bận rộn tử làm việc dính vào sở mát kiểu tóc tiêu hết sở hưu tích góp mua một cái siêu đắt điện thoại di động đều là có thể để cho người khác nhiều chú ý mình một chút có thể để cho nữ sinh cảm giác mình đặc biệt vì không như vậy phổ thông mà thôi hắn không hiểu nhiều như vậy cho hay người và hạng nhất nói những lời đó hắn cũng không thể hiểu nhưng là dị thể cộng hưởng tới nay anh hùng minh tinh Đông Châu đem những thứ này đống nhiên rơi vào trên người hắn tử. Cuộc sống như vậy, loại này định nghĩa. Đối với hắn mà nói, chính là rất trọng yếu a. A. Thần máy thiếu niên một tiếng hô to, quyết định không chạy, phản phất xoay người chạy lời nói chính là chạy về phía vãng loại cuộc sống đó. Hắn hướng sân khấu bên kia đi tới, đi về phía đám kia xông lại ô nhiễm thể, chuẩn phát động năng lực. Thần máy trao đổi. Thần máy thiếu niên. Tê đồ không khỏi thét chói tai, hắn không có chạy, nhưng là bây giờ không phải một cái cấp độ dê về kỳ nhân có thể giải quyết a. Bất đồng kênh, người chủ trì cũng giống nhau mà kinh ngạc thốt lên các khán giả cũng giống như thấy một cái không muốn sống đi ngăn vết đạn nhân, trừ bỏ bị đánh đến nát, là không có khả năng chặn lại. Thần máy, ồ, thần máy. Trong lúc bất chợt, thần máy thiếu niên cả người có ánh sáng mạnh phương trào, đầu kia màu đỏ xanh sờ mát tóc càng là căn căn bật lên, như cùng là cái gì sổ bợ tở sai dạn. Chúng ta vừa mới lấy được tài liệu mới nhất liên quan tới thần máy thiếu niên năng lực. Tê đồ kinh thanh trung nhiều hơn một điểm một cái còn không dám hoàn toàn ôm mong đợi. Có lẽ hắn có thể. Hắn đang tiêu đốt chính mình, lấy thân thể mỗi bộ phận tổn thương làm giá, trao đổi ngắn ngủi lực lượng. Lực lượng kia là trên thị trường đắt tiền nhất, tốt nhất để cho người và chính hắn đồng ý điện thoại di động, ở ít bên trong khu vực, chính là ván chơi này mạnh nhất tuyển thủ. Là trò hay nhân, thần máy thiếu niên chính ngắn ngủi lấy được giống như trò hay nhân như vậy năng lực. Các khán giả đều đã đang kinh ngạc chung thấy được, thần máy thiếu niên tóc nổ lên đồng thời, cả người dương hai tay trôi lơ lửng lên, thật sự phản phất như trò hay nhân hạ xuống. Làm một huệ, lại, đây là năng lực gì? Thật là mạnh. Cái này dị thể là thế nào thật là mạnh, thật là mạnh. Cùng lúc đó, thần máy thiếu niên cũng là trong nháy mắt kinh trụ. Thần máy trao đổi giống như một nắm mũi hình chiếu. Hình chiếu thì sẽ không có chân thân toàn bộ thực lực, khả năng còn không có một nửa. Hơn nữa, bây giờ hắn chỉ có thể duy trì một phút khoảng đó trao đổi thời gian, sau đó sẽ hoàn toàn tê liệt xuống, phải cần một khoảng thời gian đi khôi phục. Nhưng thật giống như nói có chút mãi mãi tổn thương không nhất định có thể khôi phục. Hắn có thể cảm giác được, chính mình bên trái thận đang ở đau đớn, giống như lúc trước thận kết sỏi lúc phát tác như thế. Nhưng hắn cũng cảm nhận được, một cổ tăng vọt lực lượng ở trong người đụng, giống như tràng mưa rông gió giật, thì ra trò hay nhân đại lão cường đại đến loại này phân thượng, không tới một nửa hình chiếu thực lực cũng đã. Thận máy thiếu niên nhìn trung quanh một chút toàn bộ dạp hát bên trong hùng hùng đại hỏa cũng có thể bị chính mình sử dụng, hắn lại là bỗng nhiên có thể. Thật xin lỗi, các ngươi đi được. Mắt thấy những thứ kia ô nhiễm thể xông tới gần đám người, thật Máy Thiếu Niên không có lãng phí nửa giây thời gian, hai tay không có hạt cùng lớp, nhưng cũng huy động lên rồi sân khấu bên kia biển lửa. Hùng hùng liệt diễm giống như mũi tên nhọn, bắn tung bay về phía ô nhiễm thể, mang theo kỳ thay đổi vận súng lục phát xuống kia uy lực còn lại. Thật Máy Thiếu Niên một chút nhanh bay đến sân khấu một bên, bắt được khối kia thiêu đốt thật lớn hồng sắc màn che, nắm kéo đem mười mấy ô nhiễm thể toàn bộ đáp lên. Ô nhiễm thể môn nhất thời bị ngọn lửa đại dương chiếm đoạt, bọn họ thét chói tai không ngừng phát ra quỷ lệ tiêu gạo còn đang không ngừng dãi dùa màn che buồn ngủ không khóa lại được nhưng thật máy thiếu niên lại một chút với tay trốn chết chung các tân khách trên mặt hình quái dị máu thịt rối rít vẩy ra đi trang này hình quái dị tú đại hí máu thịt đúng là tụ hợp tạo thành một cái dữ tợn kỳ dị vặn veo hình người quái đầu dương miệng to như chậu máu lộ ra vô tận đùa ấm thần máy thiếu niên cũng là một bên hoàn thành cho hay một bên này mới biết rõ hình quái dị tú còn có này vừa ra đây là trò hay nhân đại lão để lại cho mọi người chứng mẫu đi để cho hắn hiện ra cho mọi người giáp giáp Miệng to như chậu máu đem bao quanh mười mấy ô nhiễm thể ngọn lửa màn tre, một cái bực bội địa nuốt hết. Ô nhiễm thể lệ khiếu tất cả đều hơi ngừng, quy về địa ngục. Mà cái thật lớn máu thịt quái đầu, ngay sau đó hóa thành một bãi phát ra hôi thổi nước dơ lừ mở. Hô, hô thật máy thiếu niên ngắm đến một màn trước mắt, thành công, mình làm đến. Bỗng nhiên, hắn bị manh liệt hoa mắt choáng váng đầu bạ phủ, nhất thời từ bán không rơi xuống, lăn đập ở trên sàn nhà. Do bên trái thận vị trí lên, toàn bộ bụng đau nhức vô cùng, hắn thống khổ gào thét bi thương la lộn, a, a. Thần máy trao đổi có tác dụng trong thời gian hạn định kết thúc, hình chiếu năng lực tan biên không còn dấu tích nhưng là thần máy thiếu niên cào thét bi thương giữa lại phát ra tiếng cười mới vừa rồi một phút thật là mạnh thật là thoải mái à lúc này chính mình nhân khí hẳn sẽ lên cao đi mới có thể làm cái suất bắp tơ hệ rồi đi thần máy thiếu niên thần máy thiếu niên úc đảo ken tê đồ chính từng lần một địa hô to hắn làm được hắn làm được sở hữu ô nhiễm thể cũng được giải quyết hắn làm được đồng thời ở nơi này vo ve bên trên cũng khắp nơi manh động vo ve quan vòng phát động hạng nhất bỏ phiếu ngươi chọn là đồng châu đêm mở vờn tờ là ai chung thần máy thiếu niên bài dành chính nhanh chóng tăng lên đứng sau trò hay nhân Mọi người rất ít sẽ vì huệ kích động như vậy, đặc biệt là ở thủ cục trong trò chơi, huệ bình thường cũng chỉ là đóng vai quần chúng, có thể thông quan sống sót cũng là không tệ rồi. Cho nên đa số về căn bản cũng sẽ không tham gia ít khu vực khiêu chiến, sẽ chỉ là ở bình thường bảo trì một chút khu phố trị an. Vậy mà lúc này, thần máy thiếu niên đắp lên vương bài, rồ kệ quan mang, cái đêm này trước chỉ thuộc về trò hay nhân hạng nhất nhiệt độ, để cho mọi người nhìn thấy hắn. Nhưng là dám hát tình huống hiện trường không tốt lắm. Thần máy thiếu niên thống khổ có giúp ở trên sàn nhà, đã là vô lực cử động đứa đạn, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi đầy đầu, mà xã hội Trần Nam. Đi tiểu vương cũng đã chạy, các tân khách càng là chỉ lo chính mình trốn chết, căn bản không có lưu ý trên nền có người hay không. Trong máy mắt, thần máy thiếu niên liền bị nhiều người đạp chúng, bọn họ dám đạp lên đến hắn liền đi qua. À hắn bi thương sâu hơn, nhưng mọi người vẫn còn ở hướng sinh mệnh lối đi bên kia chạy như điên, cũng không thèm nhìn hắn. Nhanh a, đem thần máy cũng cứu ra ngoài. Uốc đào kên, mã tín nã bi ai vội la lên, tất cả mọi người không muốn chỉ là chạy a, các ngươi anh hùng liền trên đất. Trư 135, ai là anh hùng? Đại hí bên trong viện biển, biển lửa càng đốt càng chứa, trong vũ trường các tân khách thoát được ngược lại là càng ngày càng ít. Nhưng phòng khiêu vũ cũng không có lần nữa lộ ra trống trải rộng rãi, bởi vì ngọn lửa đang ở khắp nơi cắn nuốt hết thảy, khói dày đặc cuộn quẩn che trong vũ trường sự vật. Nguy rồi, hoàn toàn không người chú ý tới thần máy thiếu niên đảo ở nơi nào. Tê đô nhận lấy Mạ Tina lời nói, cũng thay các khán giả nói ra giờ phút này nóng lòng. Chúng ta sẽ thấy như vậy một cái kết cục ấy ư, thần máy thiếu niên cứu mọi người lại hy sinh chính mình. Ai chờ một chút, lại có người tới. Bọn họ tìm tới dạp hát bên này, đủ loại trước màn ảnh các khán giả nhìn ước đảo kinh thông qua máy vị hóa đổi, quả nhiên chỉ thấy ở phòng khiêu vũ cửa ngoài hành lang, vội vã đi tới mấy vị người mới bọn họ đều là trước được nhìn chăm chú cùng kỳ vọng siêu cấp người mới đại tỷ tỷ nữ phi hành gia cao nhân hai huynh đệ bốn vị này vương bài nhìn từ đóng chặt đại môn chạy trốn mà ra đám người nhất thời sắc mặt nghi mù mịt la đi tiểu vương thông nói đi chúng ta đi đem cửa cửa sổ mở ra tăng thêm lối đi đem thiên song đánh vỡ ra tăng thông gió hay lại là nữ phi hành gia trước tinh thần phục hồi lại tiêu cao nhân hai huynh đệ đồng thời mạo ra hành động cứu viện trong vũ trường trên dưới tầng cũng còn có rất nhiều người mấy người bọn họ đang muốn bay đi đại tỷ tỷ lại hô chờ một chút bên trong có còn lại người chơi đang kêu cứu nàng có nhìn như vậy hỗ năng lực khoảng cách rất xa cũng có thể nghe được còn lại người chơi kêu cứu nếu như đối phương là anh bảo hệ dị thể giả sẽ càng rõ ràng cũng nhiều hơn trong trường chức năng chỉ không quản đến là cái gì loại hệ nàng đều không cách nào phân biệt kia có phải hay không là sát thủ cho nên loại này kêu cứu cũng có thể là sát thủ vậy cả bấy lúc này đại tỷ tỷ hướng cầu cứu phương hướng hướng trong vũ trường chạy tới một chút liền thấy đến gần sân khẩu bên kia trên đất tận máy thiếu niên cái kia đầu hồng lục phát quá rõ ràng rồi nơi đó hắn còn chưa có chết nàng chỉ la lên nhưng các tân khách nhân như sóng triệu lại nhất thời để cho nàng xoay người không được Cao nhân hai huynh đệ đã bay trên không trung, lúc này ngược lại là nhìn đến rõ ràng. À, thế nào đây là, không phải là cạm bẫy đi cao đèn minh nghĩ ngờ nói. Nhìn qua hắn đã hôn mê. Cao nói Kim Thở dài nói, ai, loại này huệ, có điểm nóng cũng không phải như vậy gọi, đi vào dự thi làm gì vậy? Này có thể không phải bọn họ có cái gì thành kiến tác, sự thật như thế, cho phép nhiều phương tiện từ lâu đã nói như vậy. Theo chân bọn họ những thứ này ký công ty lớn Vương Bài bất động, giống như thận máy thiếu niên loại này nghề kỳ nhân, đa số chính là bị cái nào công ty nhỏ, đầu đường nhóm nhìn chúng, sau đó bị giao động được vắng đầu. Nhìn một chút bây giờ đi, thật máy thiếu niên không tự là cái không biết mùi vị gánh nặng sao. Đầu tiên là bị trò hay nhân kẹp đi, bây giờ lại phải người khác cứu. Các ngươi đi đem hắn cong đi đi. Nữ phi hành gia nói câu, vẫy tay phi thân sông về dạp hát khung đính đi đánh phá thiên cửa sổ, cổ điện đồ bay sau mở ra kim sắc áo khoát ngoài. Cái này vô cùng nghi thức tính, dấu hiệu tính động tác, chính là mê quang công ty đoàn đội cho nàng thiết kế. Lúc này do nàng máy vị truyền ra tín hiệu, nhất định Mỹ nổ đi, bao nhiêu có thể bổ khuyết ở trong ngõ tối mất thể diện nghĩ như vậy, nữ phi hành gia trùng kích lớn hơn, phanh hành địa phá cửa sổ mà ra, nhất thời có mưa đêm cùng mạnh tiếng bể đầy trời rác. Cao đèn Minh, Cao nói kim bay đến tận máy thiếu niên bên cạnh, một người đề phòng, một người khác dò xét địa đá đá hắn, thấy hắn thật ngất xỉu, cũng liền lẩm bẩm vứt lên người này lui về phía sau lưng ném đi. Đi rồi, là chúng ta ở lưng người phi hành. Nhìn ngươi cũng xem qua trò kịch vui, mang ngươi về nhà rồi. Hai huynh đệ vừa nói cười, này cũng theo chân bọn họ cộng hưởng đô thị truyền thuyết có liên quan, trong truyền thuyết cao nhân huynh đệ chính là có lấy sau lưng cái người nông dân bay đi vào thành xem của vui. Có người phi hành là bọn hắn năng lực cường hạng trên thực tế bọn họ sau lưng có thể giống như thiên trúc xe gắn máy như vậy đi lên 10 người cũng ok dù sao này là lần đầu tiên ở trước mặt công chúng có người phi hành huynh đệ hai người cũng hết sức bày ra tối xuất khí tư thế để cho bị gió thổi động đạo bảo đem mình nổi bật lên giống như thiên nhân vào giờ phút này trong ngay mắt quả thật có vô số người xem bộ phát ra mừng rỡ hoan hô lan tràn quán thể dục bên trên bầu trời vang lên thắng lợi chỉ ca nhưng mọi người không phải là vì kia trương vương bại lại chính là vì cái kia bất tỉnh ngất đi sở mát huệ thiếu niên thật may thiếu niên được cứu đông châu đêm thật là quá tuyệt vời úc đào khen Tê đồ cao rộng địa mãnh hô, chúng ta không chỉ là có trò hay nhân, hạng nhất những thứ này thiên tài cùng kẻ điên kết hợp, chúng ta còn có thận máy thiếu niên. Mặc dù hắn bình thường, nhưng hắn lại là phổ thông chúng ta. Thận máy thiếu niên, ngươi là hoàn toàn xứng đáng Đông Châu anh hùng, cho ngươi điểm đáng khen. Tê đồ, ta dám nói thiếu niên này tràn đầy tiền đồ. Mạ tí nã cười nói, hắn có cái loại này lấy về trở thành minh tinh phẩm chất riêng. Ha ha, còn dùng ngươi nói sao? Nhìn một chút trên mạng. Mã Mạ Nam cũng vui vẻ nói, có người thích trò hay nhân, cũng có người hận trò hay nhân, nhưng là thận máy thiếu niên, chính được đến mọi người tán tụng. Bên kia, chân tướng nhận báo khen chiêm thành vinh vô bản, nghiêm túc nói, hạng nhất không phải Suốt Bắp Tơ Hè Rổ, hắn rõ ràng tiềm lực siêu quần, thực lực kinh người, nhưng hắn bại cho mình tâm ma, đi lên tà lộ, thật là đáng tiếc là, cho hay nhân càng không phải Suốt Bắp Tơ Hè Rổ, tiểu tử này chính là một tác ôn, là một cái phá kẻ xấu, là một cái siêu cấp tội phạm, đã thật nên cho, hắn này làm chuyện gì? Giáp Hát bên trong còn có nhiều người như vậy chờ cứu đâu rồi, hắn liền chạy mất, vào cống thoát nước cũng không biết rõ chạy đi đâu. Chính bởi vì năng lực càng lớn, trách nhiệm càng nhiều, nhưng hắn hiển nhiên không cho là mình có trách nhiệm gì, hắn chỉ muốn thiêu đốt, thân máy thiếu niên. Hắn cũng không phải Suốt Bất Tơ Hè Dội, không có kiêng người anh hùng cuối cùng là muốn dựa vào người khác cứu đi. Hắn chẳng có gì lê gớm, liền chỉ là một vị nổi tiếng mà liều lĩnh, cho dù là trả ra chính mình sinh mệnh ra hỏa, một cái khác trung nhị thiếu niên. Còn nữa, hắn sờ mát kiểu tóc rất khó nhìn. Triêm Thành Vinh nén sáng loáng trước đầu nói, dừng một chút còn nói, xứng trước đại tỷ tỷ, nàng mới là Suốt Bất Tơ Hè Dội. Ở nơi này nhiều chút trung nhị thiếu niên gây họa sau đó, là nàng đang yên lặng thu thập cục diện rồi dám, đang phi hành đại đội đại suất danh tiếng thời điểm, cũng là nàng đang yên lặng thu thập cục diện rồi dám. Nếu như không phải nàng. Cho hay nhân sẽ không thông qua cú điện thoại kia, ta tin chắc là hắn vị tiên lão hưu cho hắn mấu chốt tin tức, hắn mới có thể tìm được dắt khe giấy tờ. Nếu như không phải nàng, hạng nhất ở trong hẻm nhỏ liền mất mạng. Nếu như không phải nàng, thận may thiếu niên cũng phải mất mạng, hết thảy đều sẽ bất đồng. Đại tỷ tỷ, nàng chính là cái loại này chúng ta tốt hàng xóm, chúng ta suốt bận tơ hệ rồi. Tái đẳng tiền tuyến nơi trú quân, tổng giám đốc hải, chúng quý phi á đại so với đơn giản nói chuyện với nhau mấy câu, đã xác định một chút rồi tần mục tiêu. Mai nhìn màn ảnh live sở che ảm hình ảnh, nói cho đoàn đội các nhân viên, lập tức nói cho chiêm thành vinh tiếp tục bưng đại tỉ tỉ nhưng không muốn công kích thần máy thiếu niên lập tức liên lạc thần máy thiếu niên đoàn đội chúng ta đòi giá cao mua hắn hợp đồng để cho bọn họ mở ra điều kiện đi thần máy thiếu niên nhất định phải bắt lại cùng lúc đó ở dạp hát hiện trường phi hành đại đội đang không ngừng đem bị nguy mọi người cứu ra ngoài nữ phi hành gia đặc biệt phụ trách mang đi nữ tính cao nhân hai huynh đệ là dần dần thật sự hóa thân tiên trúc xe gắn máy một chuyên có thể con đi mấy chục người thần máy thiếu niên đã bị ném tới dạp hát bên ngoài quảng trường một nơi rồi bất tỉnh đến bị nước mưa phìa đánh xã hội trần nam cùng đi tiểu vương đứng ở không xa hỗ trợ khai thông từ dạp hát chạy ra khỏi đám người chỉ là không có mấy người mua bọn họ số sách, tình cảnh hay lại là họ hét loạn lên. Mà các khán giả cũng thấy, đại tỷ tỷ còn không có rời đi dạp hát phòng khiêu vũ, nàng đi xuyên qua trong khói dày đặc, tìm kiếm cái gì? Còn có người, nơi này còn giống như có người. Đại tỷ tỷ mấy vị, cái này tóc dài thiếu nữ áo lam nghi ngờ vừa nói, đối mặt phía trước một cái biển lửa, khẽ cắn răng cũng tiến lên. Nàng nghe được còn có thanh âm kêu cứu, là một vị khác người mới người trời phát ra. Cho hay nhân mang đi bốn cái kỳ nhân, nhưng nàng chỉ có thấy được trong đó ba cái, còn có sinh non thiếu nữ đây lúc này, đại tỷ tỷ bút lửa đi tới một mảnh hỗn độn sụp đổ sân khấu một bên, cái này phế tích tràn đầy máu thịt vụn, còn có chút bể tan chảy mặt nạ, thật không biết phát sinh qua thế nào chiến đấu. đong nhiên, ánh mắt của nàng chừng một cái, chỉ thấy bên kia một cái chỗ tối cất giấu một đạo dơ tạng bóng người, có chút kia lửa chính rơi vào kia màu nâu nổ mạnh tóc dài bên trên. sinh non thiếu nữ, có khỏe không? sang bên này. đại tỷ tỷ vội vàng nói. trò chơi kết thúc rồi à? sinh non thiếu nữ xoay đầu lại, mở miệng hỏi, thần trí tựa hồ còn thanh tỉnh. còn không có. đại tỷ tỷ tiến lên bắt nàng cánh tay phải dẫn nàng đi ra ngoài đi. này cũng thế nào? có người nào chết sao? chờ chút, nàng đống nhiên có một ý nghĩ giật mình, đây là chàng cuộc chiến sống còn trò chơi, có sát thủ. đột nhiên giữa, bụng chầy một chút đau nhức, so với trước kia tuân già quý thai lúc đau đến càng phải rõ ràng xác thực, tựa hồ bên trong có ruột cắt đứt. a, đại tỷ tỷ kêu đau một tiếng, thấp mục đích nhìn một cái, chỉ thấy bụng, máu tươi phun trào, cả người phát run. bên cạnh sinh non thiếu nữ mặt mũi bị bóng mờ bao phủ, ánh lửa cũng chiếu chiếu không sáng, mà nàng cầm trên tay một cái hàn mang lõe lên mang huyết tiểu đạo. đại tỷ tỷ, là cái loại này chúng ta có thể yên tâm đem con dao cho nàng chiếu cố nhân. chân tướng nhật báo kinh. Chim thành Vinh khen ngợi cảm khái thanh âm, tức cười mà thôi. Chương 136, nữ người mới. Người, ngọn lửa hùng hùng, khói dày đặc cuộn cuộn, đại tỷ tỷ bộ dạng sợ hãi nhìn sinh non thiếu nữ, đang đau nhức trung tức tỉnh nguyên Lý do. Nàng liền muốn phát động năng lực mau né đi, thế nhưng đem phong nghiêm ngặt đao giải phẫu đã là lại đâm tới, vạch ra một đạo chói mắt huyết quang. Giác giác, đại tỷ tỷ cảm thấy bắp đùi phải đau xót, nơi đó chảy ra thứ thịt, máu tươi như suối phun như vậy phun ra, tựa hồ là chân đại động mạch bị cắt vỡ. Sinh non tiểu nữ không nói một lời, mặt mũi che lấp bóng mờ, động tác cuồng loạn địa vùng tiểu đao, đau đau đều phải đột mệnh. Các vị nơi này đại tỷ tỷ nhất thời vô lực phản kích chỉ có thể một bên cuống quít né tránh một bên kêu lên là sinh non thiếu nữ nơi này nàng là sát thủ nhưng nàng hoàn toàn bị sinh non thiếu nữ chế trụ ken kết mấy cái lại có tân máu tươi bắn tung tóe tay phải của nàng cánh tay cũng bị một đao đại tỷ tỷ lâm vào khổ chiến úp đầu ken tê đồ luôn miệng hô to các khán giả đây chính là mới nhất một bộ Halloween, trong phim ảnh đại tỷ tỷ luôn có thể tránh được một kiếp, bây giờ lại sẽ như thế nào tê đồ đại tỷ tỷ năng lực vốn là đối với hết thảy sát thủ đều có khắc chế ưu như thế nhưng nàng lúc này kinh thường mở đầu liền trọng thương Mạc Tín Na gấp giọng điệu tiếp lời, "Sinh non thiếu nữ mặc dù là cấp độ dê Huệ, nhưng là hiển nhiên bởi vì sát thủ thuộc tính lấy được trong trò chơi tăng cường, à, đại tỷ tỷ nguy hiểm." Các khán giả cũng đều nhìn thấy, đại tỷ tỷ làm cấp độ Dê Vương bài chúc nhân, chống lại cái này cấp độ Dê Ngụy kỳ nhân, lại chỉ có thể liên tiếp lui về phía sau. Máu tươi không ngừng văng tung tóe, nàng bụng vết thương càng là dòng huyết. Bây giờ chúng ta biết rõ tại sao sinh non thiếu nữ có thể đấm phát chết luôn học trưởng." Mã Nam kích động nói, "Nàng này đạo pháp, có phải hay không là dùng tới cái gì cho mình sinh mộ năng lực a?" Rất có thể. Tê Đồ kêu to, "Trước có trò hay người đàn." nàng mới không dám động. Nếu không nàng khả năng đã sớm mở ra một trường giết chóc rồi. Liên đại tỷ tỷ đều bị như vậy áp chế, những người khác nhất là huệ môn chỉ có thể càng nguy hiểm. Thật sự lấy chúng ta biết rồi, ít khu vực phân phát rồi trò chơi nhiệm vụ, trò hay nhân là đối giáp khe gì mà đi. Mà những người khác, bọn họ yêu cầu hợp tác mới có thể chiến thắng người chơi trung sát thủ. Cùng lúc đó, đại tỷ tỷ vẫn còn ở bị sinh non thiếu nữ ánh mèp, trốn cũng không trốn thoát, hiểm tượng hoàn sinh. Tiếp tục như vậy nữa, nói không chừng vậy một đao liền sẽ trực tiếp đem cổ nàng cắt đứt. Nhưng ở các khán giả khẩn trương kinh thanh chung, nữ phi hành ra từ dạp hất khung đính trực đêm không bay xuống rồi. Kim sát cáo khoác ngoài hào hào tung bay. Sinh non thiếu nữ là sát thủ. Đại tỷ tỷ hướng này bóng người vào nóng, một tiếng gấp đê ờ. Là nàng. Sinh non thiếu nữ gần như cùng lúc đó hô, nàng muốn giết ta, học trưởng cũng là nàng sát. Bởi vì là nàng, học trưởng mới có thể hào không phòng bị. Đại tỷ tỷ bắt hạt hỉ ra mà khe chạy lại đi, đùi phải chân thấp chân cao, không phải ta, trò hay nhân hẳn đã nhìn ra, mới đem nàng mang đi. Nữ phi hành ra trên không trung nhìn hai người bọn họ, biết rõ một người trong đó tất nhiên là sát thủ lúc này không biết có bao nhiêu người xem nhìn lai like, sở chạy ám đâu rồi công ty huấn luyện lúc nói qua loại này đại đào vong tình cảnh hấp dẫn nhất giả tình nếu như mình một cái suy đoán sai lầm cũng sẽ bị những người hái mộ vứt bỏ tinh đổ ám đạm theo lý thuyết không phải đại tỷ tỷ chỉ là huấn luyện giáo sư cũng đặc biệt có nói qua ít bên trong khu vực sẽ có rất nhiều khắc thường thưởng thức ngược lại trực giác sự tình nơi này đánh một trận đại sinh non thiếu nữ có phải hay không là sát thủ còn lại kỳ nhân hẳn đã biết rõ nữ phi hành gia suy nghĩ một chút nói ra điều phán đoán này các ngươi đều đi ra ngoài đối chất không phải biết lúc này đại tỷ tỷ luôn miệng đồng ý đúng đúng sinh non thiếu nữ nhưng không có lên tiếng rồi bước chân lui về phía sau bóng người lui vào sân khẩu phế tích trong biển lửa sinh non thiếu nữ thật là ngươi nữ phi hành gia lập tức nhìn ra tình huống trong nháy mắt phát động cấp độ dê năng lực đại đại bác quanh tạng các khán giả chỉ thấy nàng lao xuống bay về phía sinh non thiếu nữ kim sắc áo khoác ngoài hối hạ kéo giữa bên người nàng xuất hiện một trận kim sắc hai cánh máy ảo ảnh mà nàng an vị ở chỗ tài xế ngồi cánh quạt rung động ở mầm kim sắc hai cánh máy giống như phương hoàng mà chứa ở thân phi cơ bên dưới mấy hàng đạn đại bát cũng đột nhiên bò ra những thứ này đạn đại bác cấp tốc đánh út về phía mặt đất tiếp theo phát sinh mảnh liệt dị lực năng lượng nổ mạnh giờ ở mở dầm dầm nữ phi hành ra ma tý nã nhất thời không che giấu được trong lòng vân chân cái này đông châu đêm nữ người chơi biểu hiện không có nhiều sắp xếp thẳng đến bây giờ nữ phi hành ra rốt cuộc bùng nổ nàng sẽ cho người nhớ tới rất nhiều phi hành liên quan vương bài hấp nhất vương bài phi công không chung trị hồn hào ảnh chiến đấu co nhưng là bây giờ xin cho ta hướng các ngươi long trọng giới thiệu đây là mới nhất bản bản vương bài hấp nhất nữ phi hành ra nàng quả thật cho chúng ta kinh hỉ tê cũng nói trước những thứ này siêu cấp người mới quan mang đều bị trò hay nhân che lại rồi ha ha ha ai là trò hay nhân mã nam đại tiểu ta liền thích nhìn nữ nhân đánh nhau đây mới là trò hay dù sao cũng là ước đào khen ba vị giải thích đem rất nhiều chính kích động các khán giả tiếng lòng nói hết ra trước ở trò hay nhân kia một loại khác tầng thứ biểu hiện trước ngoại trừ ham nhất những thứ này trước khi so tài được khen là siêu cấp người mới vương bài cũng không cơ hội gì thi chiến thân thủ mà bây giờ mọi người đều thấy nữ phi hành gia thực lực cùng tiềm lực nàng còn chỉ là cấp độ d thì có mạnh như vậy như vậy thuần tuy quần công năng lực chiến đấu Một khi lên tới chân chính minh tính cấp bậc, có thể không phải nói cười. Bên kia, Sinh Non thiếu nữ khi nhìn đến Đạn Đại Bác thả rủ xuống lúc tới sau khi, cũng đã xoay người hướng sân khấu trong phế tích bên hắc ám châm tiến vào, nước ngầm nói cửa vào là ở chỗ đó. Dị lực Đạn Đại Bác đem sân khấu phế tích lần nữa oanh tạc một trận, quản dây nhạc đội nhạc khí loảng xoảng ken tung toé, vang lên quái dị tổ khúc nhạc. Lửa cháy hừng hực cháy sạch lớn hơn, nhưng Sinh Non thiếu nữ bóng người đã biến mất không thấy gì nữa, không biết có không có bị đánh trúng. Không có sao chứ? Nữ phi hành gia kêu hỏi một tiếng. Có chuyện đại tỷ tỷ lão đạo ngã, trên người nhiều vết thương đều tại bình phun chảy máu tươi dưới trên mặt đất như là ở bụi bùn hắc ám đất sét nữ phi hành gia tại gần bay đi bắt nhấc lên đại tỷ tỷ hướng về phía chân trời từ giảm hất khung lính bay ra đến bên ngoài đám người hò hét loạn lên quảng trường nàng tìm một chống trải vị trí buông xuống đại tỷ tỷ gào thét cao nhân hai huynh đệ nhanh đem ra y tế dương theo huyết dịch nhanh chóng chạy mất đại sát mặt tỷ tỷ chính trở nên tái nhợt mưa đêm còn đang không ngừng phiêu đánh vào trên mặt nàng nguy hiểm nàng được không phải phổ thông vết đau bọn họ khả năng yêu cầu thầy thuốc loại hình chức nhân dị thể giả mới có thể xử lý tốt những vết thương kia mà người mới trung không có thầy thuốc tê Đồ vừa nói nói Giọng rất nghiêm trọng, mặc dù theo nói đại tỷ tỷ chính mình thì có ý hộ năng lực, nhưng là nàng bị thương không nhẹ. Nhìn, nàng cho mình cột lên cầm máu mang theo, nhưng huyết hay lại là không ngừng được, vết thương ở vỡ toang. Tê đồ, coi như là phổ thông vết đau, như vậy mấy giới lao đến, cũng đều được sặc. Mã nam thở dài nói, chúng ta lại phải mất đi một vị tiềm lực người mới sao. Không muốn a? Mà tí nạ so với bọn hắn cũng muốn xuất sẵn, trò chơi nhanh lên một chút kết thúc đi, lấy này bên ngoài y tế điều kiện, nàng có thể chống đỡ đi xuống rất hiển nhiên còn lại người mới cũng không có biện pháp từ quỷ mắt hoàn thành trò chơi, bọn họ độ hoàn thành quá thấp, trước mắt chỉ có trò hay nhân một cái có lẽ có thể. Tê đồ lại tiếp tục nói, đại tỷ tỷ, thậm chí còn thận máy thiếu niên, đều tại cùng tử thần tranh đoạt từng giây từng phút, những vết thương này người có thể hay không còn sống sót, thật hy vọng nào trò hay nhân nhanh lên một chút giải quyết. tái đẳng công ty tối nay thật là giống như bị nguyền rủa rồi, ba vị vương bài người mới đã hai tử nhất trọng thương. Tê đồ rất lời, trên mặt ngưng trọng vẻ mặt trong nháy mắt trở nên mặt mày hớn hở, cũng đổi lại hưng phấn rộng. để cho chúng ta lần nữa trở lại trò hay nhân bên kia, có theo chụp quỷ mắt mấy vị. Hắn chính đang truy tung dắt thea diễm tử, chân tướng nhật báo khen, chiêm thành vinh ách trong chốc lát, liền trụ vũ bản, phát ra trung khí mười phần giọng nói. Đại tỷ tỷ, vô luận sinh hoặc tử, cái này đương nghịch nữ hài nhi đều đã chứng minh mình là một suất bất cơ hệ rồ. Có thể có chút fan sẽ không thích nghe, nhưng ta phải nói, hết thề các thứ này đều là các ngươi trò hay nhân ca ca sai. Hắn rõ ràng đa động ngón tay một chút là có thể để cho sinh non thiếu nữ chơi song, nhưng hắn không có động kia một chút ngón tay, hắn lưu lại mầm tai họa. Còn nữa, tại sao chỉ giết tham nhất, không giết sinh non thiếu nữ? Hắn tỏ rõ là đối nữ tính tồn tại nào đó kỳ thị nhận thức là nữ tính là không cân bằng thứ nhị tính yêu cầu hắn yêu quý cùng dễ dàng tha thứ này cái gì hôi thối đại nam nhân chủ nghĩa à khó trách hắn cùng dắt theo gì mà tọt tựa hồ có qua có lại này hai người là tiền xu hai cái mặt là cá mẹ một lứa Bận rộn cây có gai nơi chu quân cãi lìn chỉ huy một đám lai sở trẻ ạm cương vị nhân viên một đám điều nhân không có chuyện làm địa đứng ở bên cạnh hoa tỷ chính diện lộ phiền não cầm lấy hộp điều khiển tivi đem truyền bá đến chân chính nhật báo kênh khối kêu màn ảnh nội đại ai người này lần trước không có bị đánh đủ chưa lập cơ kiên dở vừa máy một bên chủ vừa mắng này cũng có thể đi lại đến ta huynh đệ nơi đó các người kích động cái gì sao? đây chính là nhân gia tiết mục xác định vị trí. Mạc tây kiện nói, bây giờ tỷ lệ người xem xếp hạng là, cây có gai, úc đảo, sau đó là chân tướng nhật báo. ừ, sở hữu tin tức đều là tốt tin tức gìn nhỉ cũng bất đắc dĩ ra đầu, chỉ cần có thể hấp dẫn đến người xem nhìn, người xem là vì mắng vẫn là vì đáng khen đều có thể. lang toa chính là có chút hứng thú, ta đang nghĩ, nếu như hắn một tay chỉ giết sinh non tiểu nữ, chiêm thành vĩnh lại sẽ nói như thế nào đây? kẻ cơ bắp muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nhác không trùng chỉ hồn nằm ở bệnh viện trên giường bệnh bộ dáng. tin tức tốt cùng tin tức xấu. Tình bảo nói với Chiêm Thành Vĩnh cái gì không quan tâm, vẫn nhìn chằm chằm vào cây có gai kênh trò hay người máy vị hình ảnh. Lôi Việt đang ở ưu ám nước ngầm nói bay thật nhanh, bên trong tựa hồ chính phát sinh thời không vận mẹo trọng điệp, không ngừng đột nhiên xuất hiện tân xóa khẩu. Có lối đi treo trên tường dầu hỏa đèn, có là treo đèn điện, ánh quang cùng nước dơ sôi ngực thành một cái dáng vóc to mê cung. Nhưng Lôi Việt không có ngừng lưu, cũng không do dự, đối mặt đến từng cái xóa khẩu cũng là nhanh thông qua, tựa hồ rất rõ ràng bên kia mới là chính xác phương hướng. Tin tức tốt là hắn còn với được zắc thẻ diopter, tin tức xấu là hắn còn với được zắc thẻ diopter. Tình báo trẻ thơ thanh âm nói, trước 137 trò hay nhân không ổn. gặp lại trò hay nhân trước ở phòng thiêu vũ Lôi Việt nghe được cái kia quỷ quyệt được không giống tiếng người âm thanh vang lên lúc thật sự cảm nhận được hất cám là hồng tử ma cũng không thể mang đến sát thủ liệt thương nhân hồ sơ Đông Châu đêm ít khu vực các loại trận tướng khả năng còn liên quan đến nhiều chuyện hơn không đợi thanh âm ấy hạ xuống Lôi Việt liền vội xông đi để cho ngọn lửa đốt hướng màu đen kia màn che đồng thời đuổi theo không thấy được mị ảnh vào nước ngầm nói hắn biết rõ dãm hát trong vũ trường có một ít tình trạng chưa giải quyết nhưng hắn vừa không phải ai bà mẫu trong vũ trường cũng không phải chỉ có hắn một cái gì thể giả Đi tiểu vương năng lực có thể đánh vỡ cửa sổ phong tỏa, chỉ cần bọn họ không ngu xuẩn về chỗ cũ chờ chết, cùng với mọi người chưa từng có với dám đẹp lên, cái này thì đủ bọn họ còn sống. Hắn cũng nghe được hậu trường bên kia có chút thấp bực bội gáo thét đồ vật, hắn sẽ tạo thành nhất định nguy hiểm, bất quá còn có một thận máy thiếu niên. ở sinh non thiếu nữ bại lộ sau, lôi viện xác định thận máy không phải hung thủ, còn là một nhiệt huyết thiếu niên tới. ở đi vào dạp hát trên đường lúc, thận máy đã từng giao hàng quá năng lực của mình, để bày tỏ chính mình có thể coi đại lao tiểu đệ. Nghe thận máy từng nói, thận máy trao đổi cái năng lực này thời gian kéo dài rất ngắn, nhưng vô cùng lực bùng phát ở ván chơi này bên trong bất kể là trao đổi đến hắn vẫn hùng tử ma năng lực cũng đủ giải quyết hậu trường nguy hiểm điều kiện tiên quyết là tận cơ hội lựa chọn liều mạng tuôn vui này chính là chỗ này sao diễn đương nhiên không nghĩ diễn đập lời nói còn cần các diễn viên xuất sắc phát huy ba vị kỳ nhân cũng phải mỗi người quản lý chức vụ của mình còn phải để phòng sinh non thiếu nữ chết đi chết lại không chết được làm loạn Lôi Việt hy vọng bọn họ diễn xuất sẽ thành công cho các khán giả vừa ra trò hay mà hắn cho hay nhân hắn biết rõ mình không thể ngưng hạ dừng lại một chút cũng sẽ cân đôn đạo kia mị ảnh không biết lại quá lâu dài phát sinh nữa bao nhiêu chuyện mới có thể còn nữa cơ hội như vậy Cho hay nhân vsi dắt khe gì mà tệ tổn vui này đã tới cuối cùng một màn mình không thể dừng lại diễn xuất phải tiếp tục lúc này bức hẹp hình vòng cung nước ngầm đạo đội ánh đèn mờ tối chập chấn không chừng nước dơ tản ra gây mùi hôi thối thủy đạo bên trong thời không đang vật mèo không ngừng trọng điệp cùng biến ảo. lôi việt đi theo dẫn đường ô nha bằng hữu bay nhanh xuyên qua một cái cái xóa khẩu cảm giác mình là đi xuyên qua các loại xương mũ lịch sử chung khi thì là thế kỷ 19 vụ đôi bạch giáo đường khu thế giới ngầm khi thì là 21 thế kỷ đồng châu đại học khu vực Lôi Việt một vừa đuổi theo hát điệu, một bên lên tiếng kêu, Đinh Đông, Đinh Đông, Tiểu Giác, ngươi đang ở đâu vậy? Đi ra nha, ta tới rồi. Địa trong đường cống ngầm không có trả lời, liền tiếng nước chảy âm cũng cũng không có, tựa như là thối giữa đất chết, hết thể đều ở chỗ này tử vong. Hả? Chúng ta vị này giáp tiểu bằng hưu, có chút xấu hổ. Lôi Việt cười nói câu, là đối với ngoại giới các khán giả nói, Tiểu Giác thích nhất trò chơi là chơi trò trốn tìm. Đống nhiên, khi hắn lại bay qua một cái xóa khẩu, chỉ thấy trước thông đạo mới có càng thêm sáng ngời ánh đèn chiếu tới. Hắn nhìn chăm chú nhìn một cái, nơi đó có một kéo lên cửa giáo sắt. Phía sau thời là một địa lao như vậy nội thất, ánh đèn chính là từ bên trong chiếu bắn ra. Cửa đoán mò có một tầng hiện lên nhiều màu sắc nấm mốc như mạc, để cho người ta không nhìn thấu tình huống bên trong. Âu Nha dừng ở cửa bên trái trên tường một cái cổ xưa cây đèn bên trên, nguy nhưng bất động, cũng không có bay vào đi. Nhìn chúng ta một chút tìm tới cái gì. Lôi Việt vừa nói, thả chậm tốc độ địa đến gần đi lên. Bí mật của rắc căn cứ. Hàn Chu ý tới, chỗ này cống thoát nước vách tường là do cũ nát cục gạch thế liền, giống như là có mấy trăm năm lâu phía trên tất cả đều che một ít sạc sỡ nấm ốc cũng có vẽ nhiều chút chữ viết giống vậy cổ xưa phù hiệu cùng với văn tự tội nghiệp chỉ quả cuối cùng rồi sẽ dưới ánh mặt trời nở rộ lấy nhân loại có thể hiểu phương thức khống chế diễn hóa quyền lực lôi việt quét mắt hạn trong đó có chút văn tự cùng phù hiệu hắn ngay từ lúc liệp thương nhân quyền sổ nhỏ bên trên bài kiến mà một bộ phận cũng là chữ viết lâu đời nhất không giống ngoài ra một ít cứ việc sạc sỡ lại tựa hồ như là gần đây viết lên cho hay nhân hạng nhất xứng chức đại tỷ tỷ nữ phi hành gia em mở tham gia lần này đông châu đem mười mấy vị người mới danh hiệu toàn bộ đều ở phía trên. Lôi Việt xem qua những vương đó quỷ bình phù hiệu, đột nhiên nhướng đầu một chút, có loại phân không rõ ràng trước mắt là thực tế, ảo giác hay lại là tưởng tượng dị cảm. Từ dị thể cộng hưởng tới nay, hắn mỗi ngày đều trở nên tinh thần hơn, đối loại trạng thái này đều đã có chút xa lạ. Nhưng là bây giờ, hắn phản phất thấy một cái quần áo đen nón đen sách súng săn trung niên nam nhân đi ở chỗ này, lại phản phất mình chính là người nam nhân kia. Liệp Thương Nhân cũng đã từng tới nơi này sao? Có phải hay không là chính là ở chỗ này, cùng rắc khe dị bợtợ nhất quyết sinh tử. Bàng Hữu, tay phải của Lôi Việt nắm trọng hình súng lục, vừa nói giống như là đang hỏi người xem Nhưng thật ra là ở hỏi cái kia ô nha, chúng ta có muốn hay không đi vào căn phòng nhìn một chút, hay lại là trực tiếp một cây đốt đốt. Quá bao kinh khủng phim kinh dị bên trong đều có loại này trước mắt, sau đó giống như lang toa nói như vậy, mọi người liền bắt đầu phạm ngu xuẩn. Hắn từng tại lần đó chớ chớ khiêu chiến trong cuộc so tài, sống chết không chịu đi bên trên lão gia quẩy rượu lầu hai. Bây giờ, vô luận có phải hay không là bởi vì ô nha chỉ đứng ở cửa, hắn đều không tính cư như vậy đi vào cái kia ám thất. Ta nghe được, lôi Việt từ trong túi áo xuất ra một cái bật lửa, là ta địa lãnh hỏa, cứ làm như vậy đi. Nhưng mà Không đợi hắn có hành động, bốn phía vách tường lối đi đột nhiên ẩm di động, giống như trước ở trong tối đường hầm lúc những thứ kia đường hẻm chuyển rời đổi ngược. Cái kia kỳ dị thanh âm quái dị rốt cuộc lại vang lên, vang vọng ở cống thoát nước bên trong, chứng minh hắn cũng không có cân đâu. "Cho hay nhân tiên sinh, ngươi không rõ ràng bản thân đang làm cái gì? Ngươi nhất định phải đuổi theo tới đây, là cho chính ngươi thêm phiền toái, trừ phi ngươi là tới ta. Chẳng lẽ ngươi vẫn chưa rõ sao, ngươi không có biện pháp giết chết dắt thẻ giấy tờ. Ngươi đối dị thể cộng hưởng nhận thức còn quá nông cạn rồi, dị thể cộng hưởng không chỉ là chuyện mình nhỉ, cũng là đại chúng một loại." Đề. Tại sao giặt thẻ giấy bất tận một mực bị người lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, phản phục nhấc lên, bởi vì mọi người thích giặt thẻ giấy tự, mọi người yêu cầu giặt thẻ giấy tự. Giống như vậy tồn tại, ngươi không có biện pháp phá hủy, ngươi cũng tốt, liệp thương nhân cũng tốt, đều không thể. Ầm ầm ầm, ở bốn bề vách tường di động giữa, bất tình ngọn đèn vàng chiếu chiếu ra rồi lục, bảy đạo mị ảnh. Bọn họ đứng ở mỗi cái chỗ tối, thân hình không đồng nhất, nhưng tất cả đều mặc mang nón lá rộng vành trường bào quần áo đen, nón lá rộng vành nghiêm mật che dấu vẻ mặt. Tiêu quỷ âm thanh cũng không biết là người nào phát ra, hay hoặc là cũng không phải bọn họ phát ra. Lôi Việt Trợt nhìn vòng quanh bao quanh chính mình những người quần áo đen này, bên tiêu cây đèn bên trên ô nhà trợt bay lên, mở ra đen nhánh hai cánh giống như lưỡi dao sắc bén. Cùng lúc đó, mỗi cái lai like sở trệ ầm kinh, vô số các khán giả đều là kêu lên lai like tới. Cúc đảo kinh vang lên tề đồ khiếp sợ giọng nói. Việc lớn không tốt, cho hay nhân tiến đụng vào rồi mình cũng không rõ ràng trong phiên toái. Giáp theo gì mà tọa không chỉ là một người, ở tại phía sau còn có một tổ chức, khả năng chính là bọn hắn dẫn phát cái này ít khu vực. Trò hay nhân làm được liệt thương nhân cũng không làm được sự tỉnh, hắn đem điều bí mật này truyền giao rồi, nhưng có chút chân tướng là muốn dùng sinh mệnh làm giá giá những thứ này không phải là cái gì thủ cục người mới. Lúc này, trò hai em nhân không ổn. chương 138, trăm ba phạt trò hai em nhân không ổn. đã qua không giờ đêm đông châu bầu trời đêm càng phát ra đen nhánh, cơn bão mưa lớn lại không có đổi đi phúc rong trên quảng trường chật trội mọi người. Lúc này, mọi người kinh thanh rung trời, từ mấy khối tường ngoài màn ảnh lớn nhìn kia phiến âm quỷ địa cống thoát nước xoay tròn chuyển đến rời, bên này tường thể tiêu tan, bên kia tường thể phát triển, vốn là hẹp chặt dưới đất nói trở nên rộng rãi, tựa hồ đang hướng mặt đất tầm ầm lên cao. Cung nay đồng thời sắc sỡ tấm gạch, cái gì phù hiệu, tầng tầng lớp lớp, những thứ kia. Phu hiệu đường con cũng kéo ra, tạo thành một cái dáng vóc to tam đồng tâm hình tam giác, phát ra máu tươi như vậy hường quang. Mà ở tận cùng bên trong hình tam giác bên trong, cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên liền đứng ở nơi đó, tựa hồ trong lúc nhất thời bị không trụ, không thoát thân nổi. Nhưng không chỉ là hắn, chủ trì môn, các khán giả càng xem đến hiện trường này hình ảnh, càng thêm có chút hoa mắt chóng váng đầu, giống như nhìn thẳng quỷ mắt, tốt như chính mình ở quay cuồng rơi vào một cái không biết thời không. Ốp đào khen, ba vị người chủ trì cũng giọng nói gấp nhanh. Nguy hiểm! Tế đổ vội la lên, hiện trường tín hiệu chứa nào đó tinh thần đánh bảo, mọi người cẩn thận! chính mình tùy tình hình có muốn hay không nhìn bọn họ là đang dùng nghị thức điều khiển tự động trò hay nhân mã nam cả kinh nói điều này hiển nhiên so với giảm hất bên trong càng cường lực ngay cả chúng ta nhìn cũng có thể chịu ảnh hưởng đám người này đã trắng chọn không sợ bại lộ mã tý nã vừa nói liệp thương nhân là chính xác giáp khe liềm tọa sát thực tồn tại phía sau còn có một tổ chức ở cái kia khả không kỳ thay đổi vật ký hiệu hình tam giác ngược trung quanh đứng thất tám đạo nón lá rộng vành quần áo đen quỷ ảnh ta không khỏi muốn hỏi những người này là ai tê giọng mang tức giận nói đông châu đặc biệt cục điều tra liệp thương nhân án mạng tới nay tra xét cái tình mình ít khu vực là ngẫu nhiên xuất hiện, nhưng có lúc cũng sẽ bởi vì nghĩ thức hoạt động tới đến. Đông Châu đêm phát sinh không thể rời bỏ đám này người quần áo đen đều. Cảm ơn các ngươi, điều tra Đông Châu viên môn, bởi vì các ngươi không làm tròn bổn phận, chúng ta mới đến cái này cấp độ xử thi ban đêm. Vừa nói, Tề Đô trên mặt chuyển một cái phẫn nộ, lộ ra bản thân dấu hiệu tính nụ cười. Ngay từ lúc quỷ giới chỉ cửa mở ra trước, đặc biệt cục điều tra liền ầm ầm mở. Trụ sở chính, Đông Châu căn cứ, ít khu vực tiền tuyến các bộ môn nhân viên cũng bận rộn không ngừng. Lúc này, ở trụ sở chính một cái cao tầng bên trong phòng tác chiến. Một đám quyền hạn cao nhân viên cũng vùi lấp vù trầm mặc, sắc mặt nặng nề. Nơi này mỗi người cũng biết rõ này cái nhãn hiệu tầng sâu ý nghĩa: Khống chế, diễn hóa, quyền lực. Dị thể cùng kỳ thay đổi vật có tương thông tính, một khi trò hay nhân bị khống chế ở, lúc này thật là sen vào cánh khó thoát. Cứ việc trò hay nhân không phải đặc biệt cục điều tra bằng hữu, vốn lấy tình huống trước mắt. Nếu như rắc thẻ dị vật tựa cùng với tổ chức thắng được rồi, toàn bộ Đông Châu cũng sẽ không ổn. Ầm. Hiện trường truyền tới lôi tiếng nổ, mưa đêm bay xuống, lại cùng địa trong đường cống ngầm nước dỡ hội tụ kết hợp. Kia phiến hình tam giác ngược ký hiệu khu vực thăng lên mặt đất, giống như tế đàn. Nơi này là Đông Đại Y Y Học Viện. Tê Tedo còn nói, kiến trúc trung tâm biểu lộ, bọn họ vị trí là đang giải phẫu trước lầu mặt. Các khán giả kinh thanh mới vừa lên, hiện trường đã là ở Hô long trong báo táp, đột nhiên có đủ loại thân thể con người đầy trời trôi nổi. Những người này trong cơ thể, có giống như là không rõ sống chết người đi đường, mặc các loại quần áo, có giống như là y y học viện bên trong vốn là đại thể lao sư, để Trần Xưng lên thi thể còn rơi xuống vọ mạ lìn. Còn có chút tàn chỉ, đoạn thể, lẻ thể thân thể con người khí quan tổ chức vân vân, cũng bay lơ lửng ở trong đêm tối, ở giữa không trùng tạo thành một cái khác mê cung cổ quái sốt xét tiếng ngâm sướng cũng vang lên, là những hắc bảo nhân kia khản khàn âm thanh, hoặc như là trôi lơ lửng thân thể phát ra lời nói, mổ bụng tay cắt phá cầm cố, đã qua hết thề đều vì cũ lời nói, tín ngưỡng đều đưa rời xa dương thế, đô thị truyền thuyết thống trị lòng người, máu tươi dựng dục tội nghiệt chỉ quả, sinh mệnh chỉ thủy, thời đại mới mở đầu, hắc ám trước với quan minh, sợ hai trước với vui sướng, lấy nhân loại có thể hiểu phương thức. theo này ngâm sướng, mặt đất tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu hồng quang càng tăng lên, quang mang phóng lên cao, đem mưa to cũng biến thành đỏ như máu chỉ chỉ sao sạc trong lúc bất chọn bất kể là quỷ mắt máy vị hay lại là trò hay người máy vị tín hiệu cũng trở nên không ổn định ở lôi kéo mơ hồ trong hình hắn tựa hồ đang hết sức dãi dùa lại bị vướng vàng cấu tỏa tệ hại tê đồ cả kinh nói chúng ta lúc nào cũng có thể sẽ mất đi hiện trường tín hiệu tỷ lệ người xem đã đột phá 60% cây có gai kén mập cầu không khống chế được mình nói âm thanh rũ dậy tin tưởng trò hay nhân tin tưởng trò hay nhân cây có gai trong doanh trại mọi người tâm tình so với tối nay bất kỳ thời khắc nào đều phải càng cẩn trương hoa tỷ lo âu nổ mạnh địa liên tục nhớ tới Xong rồi, xong rồi, xong rồi, xong rồi. Đại sự, kẻ cơ bắp cũng hai tay là ôm đầu, một tấm viên làm thịt mặt mũi màu tóc bạch. Bây giờ, vô luận có hay không làm điều tra quá viên, chỉ cần là đối dị thể hệ thống có hiểu biết, ít nhiều gì cũng biết rõ tại sao Liệp Thương Nhân sẽ đạt mạng. Đã qua hết thể đều vì cũ lời nói. Cũ lời nói hệ, he, là chỉ nữ vu, lang nhân, vạm phải đợi những thứ kia chuyện cũ dích. Những câu chuyện này truyền lưu đã lâu, làn mãi mãi mãi mãi mãi mãi đợi kia nhân liền bắt đầu đa dạng, là thời đại trước đồ chơi. Nửa vụ, lang nhân, vạm phải đã từng cũng rất rất thần bí do người nhưng bây giờ bọn hắn là thanh thiếu niên phim truyền hình của tình tay Ba nhân vật chính. Từ khi nào, ngày xưa ác mộng không hề, tân truyền thuyết hiện lên, cũ lời nói cùng tân lời nói phân giới điểm là ở nơi nào? Giáp theo dịp tờ công nhận sớm nhất đô thị truyền thuyết một trong. Đám người này thuộc quyền tổ chức, thời gian tồn tại khả năng so với các cục điều tra đều phải rất xưa. Đám người này đối dị thể, ít khu vực hiểu biết bí mật cũng có thể là càng nhiều. Lần này cho hay người là thật không ổn. Mới vừa rồi kết thúc trò chơi thật tốt, bây giờ, xong rồi xong rồi hoa tỷ giọng nói đau buồn. Đại Hắc không có, hàng này đem mệnh giả phụ vào. Ta Đại Hắc vẫn có. Lạp cơ nắm vững đến giờ vừa máy, trục một giây thiếu một giây, Đông Châu đêm làm trò hay nhân gì tát sẽ đáng tiền. Lúc này Lang toa mặt không chút thay đổi, trong ánh mắt cũng ít mấy phần linh động, hướng Tỉnh Bảo hỏi có biện pháp nào hay không. A Tỉnh Bảo nhìn một chút nàng, nhưng là hỏi ngược lại, các ngươi hôn qua miệng không có? Hù dọa. Lang toa ngẩn ra, thế nào cảm giác có dũng khí chính mình nhận biết những người này từng cái đang thay đổi điên, không có, ta cùng liên quan đến hắn mà muốn hôn miệng, kia chính là cái đó cũng còn chưa có phát sinh quá á. Tỉnh gật đầu một cái, ra đây an tâm. Người rốt cuộc đang nói gì? Tinh Bảo mở một đôi bất đắc dĩ con mắt lớn. Thở dài nói, Lang Toa tỷ tỷ, ngươi cũng coi là rất khốc nhân đi, thế nào nói chuyện lên yêu, liền thành ngu rốt rồi hả? Ta cái này tốt vai diễn nhân ca ca, bây giờ không nỡ phải chết đâu rồi, hắn còn muốn thân miệng của ngươi, có này cổ động lực vui vẻ đến hắn, chúng ta liền an tâm xem cuộc vui đi. Lang Toa khẽ to mày, muốn nói cái gì, vẫn là không có nói, thật giống như cũng có lý. Tinh Bảo, sự tình không đơn giản như vậy. Di Nhi cũng nghe được, thật hy vọng là như vậy, nhưng tình huống hiện trường thật rất xấu. A, Hoa tỷ đột nhiên kêu to một tiếng, đã kết thúc á. Vây ở lai sở che ám trước màn ảnh tất cả mọi người chứng mắt. Hiện trường hình ảnh hình ảnh để cho Sở Hữu chủ trì kinh thanh nổi lên bốn phía. Hạ Y thiếu niên kia không phải là không có phản kích cử động, nâng lên đến kỳ thay đổi vận xuống lục. Nhưng Tam đồng tâm hình tam giác ngự phù hiệu mỗi một đạo đường cong, cuộn vẽ ra cường liệt hồng ánh sáng màu tuyến, từng tầng một địa ngưng tụ đi, kết thành một hình tam giác dây thừng, đem hắn trói chặt. Trong đáy mắt, trò hay nhân không thể động đậy, có chữ to trạng thái bị kéo đến rồi giữa không trung, phản phất thành một cái khắc cụ trôi nội thi thể. Kia trương nửa nát nửa tốt trên khuôn mặt, mặc dù còn cười lên, nhưng dần dần có điểm cứng cứng rắn. "Trời ạ." Ta đã không đành lòng nhìn tiếp nữa. Tê Đồ cũng là rên rỉ một tiếng các gia trưởng vội vàng đem ngươi hài tử mang mở tiếp theo hình ảnh khả năng cực kỳ bóng mở bóng mở phủ xuống tê đồ lời nói chưa dứt hiện trường đã là như hắn đoán kia cách biến hóa ở trò hay nhân trung quanh, thời không vận vẹo trọng điểm một ít hình cụ trội xuất hiện trò hay nhân bị phong chói ở một cái tràn đầy tiêm lệ đinh giá sắt bên trên cùng cục đát có da thịt xé rách âm thanh truyền tới trò hay nhân sau lưng cùng tứ chỉ cứ như vậy bị lâm vào một mảnh đỉnh nõn trúng máu tươi tuôn chảy cùng nước mưa cùng hạ xuống đồi bổ hắc ám đất sét tội nhiệt chỉ quả đem dưới ánh mặt trời nở rộ lấy nhân loại có thể hiểu phương thức cùng lúc đó Tiêu kỳ dị tiếng ngâm sướng càng vang rồi, đẩy trời bay múa không lành lặn tứ chỉ có một vài tổ chức đến đồng thời, tạo thành một cụ còn không hoàn chỉnh bể tan cảnh thân thể con người. Hạng nhất Lý Mễ Viên kia tàn phá không chịu nổi đầu, liền treo trên cơ thể người đầu vị trí. Cái kia quỷ quệt được không giống tiếng người thanh âm xuyên phá há cám, vang vọng ở Đông Đại Y học viện kiến trúc giữa, đẩy xuống bao tác cùng ngâm sướng tiếng. "Cho hay nhân tiên sinh, đừng tưởng rằng ngươi có thể hiểu được ta. Ta theo đuổi cùng tìm tòi sự vật, vượt ra khỏi ngươi nhận thức phạm vi. Ngươi có thể đơn giản hiểu thành, chúng ta ở câu thông kia ít trên khu vực tồn tại. Nay cần chúng ta đi sáng tạo, thích hợp công cụ. Bây giờ chúng ta đã có một ít tài liệu liệp thương nhân tiên sinh ruột ở nơi này sát thủ hệ có hạng nhất tiên sinh đầu cũng ở nơi đây hạng nhất hệ có ngươi thì sao tiểu sử cột chắc vai diễn nhân tiên sinh ngươi có thể vì chúng ta chàng này tìm tòi công hiến cái gì ta cảm thấy ngươi có chút không tệ ngón tay chật một cái giải phẫu tiểu đao xuyên phá mưa lớn nước mưa giống như một đạo nhánh quang thoáng hiện đao phong hàn mang sử sở hữu thành phố ánh đèn cũng vì đó ảm đạm giáp giáp giáp giáp da thịt đứt gãy máu tươi bắn tung các khán giả từ mơ hồ không yên hình ảnh thấy trò hay nhân hai tay giống như vòi hoa sen như vậy bình phun đến tốt mấy đạo của máu Kia văn có màu đen mấu tự hạt cùng lớp móng tay đều bị đao giải phẫu tận gốc chặt xuống, trôi nổi trong mưa, bay về phía bộ kia bể tan cảnh thân thể con người. Hắn chỉ là dùng một ít tăng sinh kia thịt dính liền địa còn nắm thanh kia kỳ thay đổi vật xuống lục, nhưng cũng là lung la lung lay, xuống lục tùy thời rơi xuống. À, ai cho hay nhân phát ra một tiếng buồn buồn kêu đau đớn. Kia nửa bên mặt đẹp trai cũng xoắn được giữ thọ, một bên kia nát mặt càng như là trong địa ngục quái vật vẻ mặt. Chương 139, ngón tay. Cho hay người đang thụ hình vô cùng thế thảm. Ở buổi tối hôm ấy chúng ta đã từng có cho là trò hay nhân muốn xong đời thời khắc cuối cùng phát hiện đó là một trận lửa gạt, nhưng bây giờ không vui Ngón tay hắn cùng hắn nát mặt như thế đều là cá nhân ký hiệu liền ký hiệu cũng không gánh nổi hắn không phải đang diễn đó là giáp khe gì cơ nói đến làm người ta sợ hãi trò hay người hay là thua chúng ta nhận được mới nhất thông báo tiền tuyến muốn lập tức bắt đầu rút lui cái này ít khu vực sắp sẽ khuấy tán thanh trừ thất bại mọi người trong nhà mỗi cái kênh người chủ trì môn cũng như đang ở thụ hình giống như là một đám trong chảo dầu con chuột cả đêm đối trò hay nhân đáng khen âm thanh cũng hóa thành đều thẳng tiệt chỉ có cây có gai kênh mà cậu vẫn còn ở đây, tin tưởng trò hay nhân thanh âm nhưng cũng là càng phát ra vô lực, mà mọi người nhìn trò hay nhân thảm trạng trên internet mỗi cái xã giao bình đài đều đã nhưng nổi mạnh vo ve hoạ sĩ ở trên bảng cũng lập tức xuất hiện trò hay nhóm người từ cái này các khoản xin ô hô oh trò -oh. hay nhân ta vẫn đưa thích trước ngươi cái kia kêu, kêu càng khó thuần dáng vẻ huyễn sắc chuyện vui để cho chúng ta cho trò hay nhân mặc nhiễm đi trên thế giới lại thiếu xuống một cái tiểu xiu xí đợi, ta từ nhỏ nghe cho kỹ vai diễn nhân ca khúc lớn lên hắn có một bộ trời sinh tốt cũng họng lên đường bình an tây nên Có chút hắc tử đang cười trên nổi đau của người khác, có chút thuần người đi đường ở tham gia náo nhiệt, có chút fan là tâm tiêu khó chịu. Nhưng vô luận như thế nào, các phóng viên phát hiện, bị thận máy thiếu niên, đại tỷ tỷ đám người đoạt lấy một ít danh tiếng sau, trò hay nhân lại lần nữa bá bình. Hơn nữa còn là so với mới vừa rồi càng bá, bởi vì minh tỉnh cái chết lợi như vậy để chung quy khả năng hấp dẫn đến càng rộng lớn đám người cùng chuyên bá, thậm chí ngay cả các bà bác cũng sẽ làm luận. Cùng lúc đó, chân tướng Nhật báo Kên, chiếm thành Vinh gỗ lên sở hữu chú ý, đều thanh âm vang vọng, có vài người ở sắp chết đang lúc, sẽ có con mít môn hóa thành quang cùng đi tự hắn cùng hắn đồng thời chiến thắng kẻ địch mạnh mẽ, nhưng hiển nhiên trò hay nhân không ở nhóm này, bởi vì hắn vừa không phải anh hùng, cũng nhiều lần biểu thị chính mình không thích tiểu hải tử. bây giờ hắn thụ hình, ta không biết rõ có phải hay không là nhân quả báo ứng, nhưng cút ngay trò hay nhân, xuất ra do na làm. hiện trường tín hiệu hình ảnh càng phát ra mơ hồ, phản phất là ống kính bị nước mưa mông lung, rồi, nhưng cũng tựa hồ vừa nói, trò hay nhân sắp không chịu đựng nổi rồi. ít khu vực biên giới tiền tuyến nơi trú quân, các phe nhân viên đang bể bụng loạn thành nhất đoàn. chứ đi kiên thủ lai sở cheả một ít cần phải cương vị nhân viên, trợ lý làm chuyên vật bảo vệ bọn người ở vội vàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị nhấc thùng chạy trốn Đông châu đêm chập trùng lên xuống cuối cùng Tựa Hồ muốn nhen tới một không tốt kết cục trò hay nhân không giải quyết được lời nói còn lại người mới là càng không có cơ hội lần này những người mới sợ rằng phải toàn quân bị diệt rồi có lẽ sinh non thiếu nữ sẽ trở thành đại người thắng nhưng bây giờ nàng có còn hay không còn sống có thể hay không cũng bị đám kia hắc bảo nhân giết chết cũng khó nói vì vậy Thái Đằng Mê Quang đợi các công tinh nơi trụ quân cũng không khí trầm lặng ta trở về trụ sở chính nói với mọi người một chút đi ánh trăng sáng công chúa bất đắc dĩ khẽ lắc đầu nhìn một chút hai có rảnh rồi hay không tới quản một chút cái này ít khu vực mai trong mặt nhất thời không có cho vị này mình tinh tiếp lời ánh trăng sáng công chúa khiêu chiến thứ 10 khu vực thực ra không nhiều nàng chủ yếu là sống động với tái đảng đủ loại tuyên truyền từ thiện phan hội đợi hoạt động nàng khả năng không phải rất rõ ràng hiện ở cái tình huống này vị tiêu cự tinh đều không thể khinh thị. mai nếu chúng ta ký không giới trò hay nhân hắn như vậy xong rồi đối với chúng ta làm một chuyện tốt như vậy chúng ta dễ dàng hơn ở đồng châu khai triển công việc đại so với nói gần như đều phải lộ ra nụ cười đen chính là đáng tiếp đại tỷ tỷ quả thật mọi nghe cũng sắc mặt hơi rộng, tất cả mọi người thất bại thảm, hại thời điểm, tái đảng tối nay thảm bại cũng sẽ không lộ ra như vậy vượt trội. Lúc này, bọn họ chợt nghe chung quanh truyền tới tiếng hát. Đầu tiên là ốc đảo kinh tế đồ kêu to, để cho chúng ta truyền bá lên trò hay nhân đăng tràn ca khúc, hy vọng hắn ở bên trong có thể nghe được. Bi ơ cái đi, đà vang lên theo, sau đó lan tràn quán thể dục trên một triệu người xem bị cổ động rồi, rồi rít đi theo hát vang. Mưa dù mọi người ngay từ đầu không phải rất biết hát thế giới Đông Châu bài hát này, nhưng từ một mảng nhỏ nhân nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra, tiếng hát dần dần vang, rồi dần dần chỉnh thể cái này tựa như thành một trận dáng vóc to ca nhạc hội ở thủ trong cuộc xuất hiện loại chàng diện này thật sự hiếm thấy Đây có gai nơi chu quân rất nhiều người viên giống vậy ở thu dọn đồ đạc chỉ có cái lìn lao cầu đợi cần phải nhân viên tiếp tục lai like sở trẻ ẩm bên ngoài truyền tới thật lớn tiếng hát chỉ là để cho điều nhân giải trí vẻ mặt mọi người càng phức tạp những người này hát cái quỷ gì làm buồn chết lăng toa nhẹ dọn rồi câu con lấy sau lưng ba khối ván trượt xoay người đi không nghĩ nhìn lại chàng này lai like sở trẻ ẩm nàng biết rõ sớm liền biết có lúc sự tình chính là có thể như vậy chính xác điều nói là chúng quy có thể như vậy Trọng yếu nhân đột nhiên biến mất không thấy, vĩnh viễn không trở về nữa. Cho nên tốt nhất vẫn là có khác loại này trọng yếu nhân, này rõ ràng là nàng sinh hoạt tín điều, làm sao lại, trận này sống được thật là đầu góc mê muội. Lăng toa tỉ tỉ. Tinh bảo kêu lên âm thanh, bỏ qua trò hay đừng trách ta không nói cho ngươi ha. Chân tướng Nhật báo khen, tiếng hát cũng được loan phảng bối cảnh âm. Chiêm Thành Vinh vênh hoành địa vũ bàn một cái, đem lời âm thanh đẩy cao. Vô dụng, vô dụng, vô dụng. Những thứ này ổ nào lên tiếng hát hóa không được quang, bởi vì ít bên trong khu vực là không nghe được bên ngoài thanh âm, coi như cả thế giới nhân đều tại vì hắn ca sướng, hắn lại như vậy không nghe được còn có ta không cho là ở nơi này khẩn trương thời khắc loại này sống chết trước mắt hát một bài sung sướng tình ca hội là thích hợp bầu không khí trò hay nhân phan và trò hay nhân như thế đều lang đùa ngang không biết mùi vị không có chút nào thẩm mỹ nhưng là quốc đảo kênh bên kia tê đồ lại đang tiếp tục kêu lên dùng chính mình cự tình người chủ trì sức ảnh hưởng cổ động mọi người đến hát lên hát to hơn một tí coi như trò hay nhân không nghe được mọi người vẫn có thể cho lực lượng của hắn từng cái dị thể minh tinh đều cần mọi người ủng hộ ta phải nói ta thích người trẻ tuổi này ta còn muốn thấy hắn càng nhiều trò hay lúc này, điều nhân giải trí mọi người rối rít tức tỉnh, dị thể, minh tinh truyền bá pháp, càng nhiều nhân hát vang cùng truyền bá, trực tiếp sẽ tạo thành ảnh hưởng. mau mau nhanh, hợp thành dầu, ngươi giọng lớn. dìn nhỉ hấp tấp nói, tôi kẻ cơ bắp nhất thời lại hoảng lại kích động, bây giờ, ngay tại trước mặt dìn nhỉ hát tình ca, thời gian cấp bách, không suy nghĩ nhiều như vậy, kẻ cơ bắp liền cong dơ hai tay lên cơ hai đầu, nói ra giọng lớn hát, đặt đoán mò nói với Mạc Ly, nữ hải, ta thích người gương mặt. ở các phe các giới hỗn loạn tương bằng chung, ít bên trong khu vực hiện trường dị tượng vẫn còn tiếp tục, huyết vũ bạo thêm, tàn trì trôi nổi. Chiếc quần áo đen nát mặt thiếu niên bị hồng quang cột vào đinh nhọn giá sắt bên trên, bị cắt lấy ngón tay bay đi, chắp vá tổ hợp đến đó cụ bể tan cảnh thân thể con người trên hai tay. Bể tan cảnh thân thể con người tựa hồ lấy được một cổ mấu chốt lực lượng, lại chậm nhỏ địa có chút lúp lích. Từ mười ngón tay lên, dẫn động tới cổ tay, cánh tay, bả vai cùng với cả người. Tội Nhật Chi quả đem dưới ánh mặt trời nở rộ hắc bảo nhân muôn tiếng ngâm sướng lớn hơn, mơ hồ lộ ra một chút tức không dừng được kích động, chỉ vì liền muốn thành quả sinh ra. Nhưng mà, tất cả mọi người đều đột nhiên thấy, bể tan cảnh thân thể con người lại từ chậm chậm mới vừa rồi động tĩnh tựa hồ hoàn toàn bất quá chỉ là những thứ kia ngón tay kéo theo mà thôi. Tiết chỉ ngón giữa tay trái, đột nhiên bay ra ngoài dựng lên, lang không hướng hắc bảo nhân môn vần quanh một vòng. Đồng thời ở nơi này, có một cái khiếp người điên tiếng cười điên cuồng cũng vang lên. Trương 140, rắc bốn khe dịp cờ. Điên tiếng cười điên cuồng xông phá mưa to, từ không gian vặn vẹo y học viện mặt đất sông thẳng ô đêm tối không. Tiếng cười tiếc như là cũng đột phá ít khu vực cấm giới hạn mà chuyển lái đi ra ngoài, đem lan tràn quán thể dục lanh lảnh tiếng hát cũng đè xuống, sự ít khu vực chung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại, mà hắc bảo nhân môn tiếng ngâm sướng cũng đều dừng lại. Trên đất kia tam đồng tâm hình tam giác ngược phù hiệu hồng quang nhất thời trở nên lảm đạo. Cái cái gì? Trò hay nhân, là trò hay người đang cười. Nhìn một chút, hắn ngón giữa ở lưu động biểu diễn. Các kênh giải thích môn kinh hãi nghẹn nào, trước màn ảnh các khán giả rối rít trợn mắt nhìn con mắt, bao nhiêu người trong lòng chợt giận mình, chẳng lẽ nói, còn muốn thấy được càng nhiều sao? Tiếng cười dừng lại, trò hay nhân nói một câu, thấp xa giọng mang theo khiêu khích, phản phất là từ địa ngục truyền ra tê. Các ngươi sắp xếp vai diễn, ta diễn thật khoái hoạt, nhưng còn chưa đủ đã. "Viễn." Hắn còn nói. Trong lúc nhất thời, thể độ, Mã Nam Mà Tí Nạ cũng đang teo sợ hãi, chiêm. Thanh Vinh một lần nữa lâm vào tức cười trạng thái, mập cấu kích động. Đến em cũng họng cũng phải gọi phá. Mới vừa rồi, trò hay người là đang diễn sao? Không trách Thanh Tiêu kỳ thay đổi vật súng lục cũng không có rơi xuống. Đi một mình quá trong chân gian, một người khác nhìn cũng đã là vai. Diễn. Lôi Việt nhìn những thứ kia sao động hắc bảo nhân, không khỏi lại nở nụ. Cười. Công khai hành hình vốn chính là một loại tử vong biểu diễn, vừa thỏa. Mãn mọi người tìm kiếm cái lạ tâm, rồi hướng mọi người tạo thành chân. Nhíp. Hắn trò hay biểu diễn trong hộp công cụ vốn là có không ít khúc. Hình mới vừa rồi, hắn quả thật được trung quanh nghị thức lực lượng chế được. một lần lâm vào tình cảnh nguy hiểm, chỉ bất quá cũng không phải là không còn sức đánh trả chút nào. hơn nữa, chỉ cần là biểu diễn thì tốt rồi, liền có thể phát huy, là có thể tăng cường. hiện ở bên ngoài nhìn lai like sở trẻ ảm người xem rất nhiều đi, không biết rõ chàng này khóc hình biểu diễn có hay không cho bọn hắn mang đi một chút thú vui đây. đại khái là có đi. lôi việt đã là cảm giác, chính mình dị thể lấy được tân tăng lên, chỉ kém đến một điểm cuối cùng, sẽ vượt qua trước mắt dừng lại bên lân giới. Đeo vào trên khuôn mặt tiếng an toàn, đã ở hiện lên loé tân quang phát sáng. Tiểu giáp, ngươi hãy cùng trong phim ảnh cái loại này ngu xuẩn bại hoại như thế, ta còn không có hỏi, ngươi liền chính mình toàn bộ nói ra. Thì ra các ngươi ở tìm tòi bí ẩn nha, ngươi rất hiếu học, chỉ là có chút gấu. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi biết một loại phương thức khác, đem tự các ngươi thi thể quyến hiến cho, để cho người khác làm giải phẫu tìm tòi y học cũng tốt, cái gì cũng được. Như vậy, các ngươi liền có thể tham dự vào. Lời nói tiếng vang lên đồng thời, các khán giả chỉ thấy trò hay người thân ảnh từ đinh sắt trên cái giá bay lao ra đi, chói xiết hắn hông phủ hiệu hổng quang một chút đem hắn phân chia hai nửa, máu tươi phỏ ra, mà gáo đen trên người cùng xuyên dưới quần bò thân đều tới chạm đất mặt rơi xuống. Đông châu bầu trời, nhất thời bao phủ một mảnh thật lớn kêu lên. Nhưng mọi người nhanh chóng gặp lại, kia hai nửa thi thể liền trên không trung liên tiếp lên rồi. Còn có những thứ kia văn có màu đen mẫu tự động chỉ, toàn bộ cấp tốc bay trở về, lần nữa hợp làm một thể. Cái này quỷ dị cảnh tượng khiến người ta môn sợ tiếng vang lên cũng chưa có dừng lại, chờ hay nhân chặt đầu, chém eo, toàn bộ đều không sao, đây rốt cuộc là ảo ảnh hay là thực cảnh. Đồng thời ở nơi này, phân biệt đứng ở phù hiệu ngoại bất đồng vị trí hắc bảo nhân môn cố thủ bất động, tiếp tục cao giọng ngâm sướng. Đây trời bay múa trôi nổi thi thể tựa hổ bị bọn họ chỉ huy đều tại một cổ dị lực bị nhiễm trung bản chướng biến thành màu đen, còn như quỷ mị địa sông về trò hay nhân. Chỉ có bộ kia bị bọn họ coi như chân bảo bệ tan cảnh thân thể con người, cũng không có gặp loại này đơn giản điều khiển, vẫn là từ trầm trầm không có động tĩnh. Tuần vui này yêu cầu càng cảnh tượng hoành tráng. Lôi Việt cười nói, mặc dù còn bị vây ở hình tam giác trong phạm vi, lại càng phát ra cảm giác đang sắp đột phá, phù hiệu biên giới cũng là hắn biên giới. Kỳ thay đổi vật súng lục chỉ còn lại một viên đã rồi, tạm thời được tiết kiệm điểm sử dụng. Nhưng hắn thấy, vị kia o nha bằng hữu ở trong mưa đêm suề cánh bay múa không ngừng, mỗi đến những thi thể này thối giữa máu thịt, uống dòng máu màu đen Đây là bầy nha bữa tiệc lớn. Lôi Việt bày ra hai tay, hướng bầu trời đêm ngửa đầu một tiếng hô to, hướng bầy nha phát ra tê rực. Lần này, cùng trước kia bất động, hắn điều chọc thủng ít khu vực giăng cẩm, tín hiệu ở trong chấn động bộ phát ra đi. Ầm, ầm. Đêm tối đều bị chấn lây động, mảnh này đi học viện mặt đất không gian càng không ổn định rồi. Cái kia giăng vóc to phù hiệu các đường cong hồng quang giống như là không nhạy đèn điện như thế lóe lên, tùy thời liền muốn tắt. Các khán giả ngay sau đó nghe được, nha nha gào thét tiếng điếc tai nhức Ở đông đại y học viện bầu trời trong mưa đêm, đột nhiên xuất hiện đầy trời bay múa ô nha. Bầy nha từ bốn phương tám hướng thời không kẽ hở lao ra, từ xương mù lịch sử bên trong xuyên đến, bọn họ loạn vũ triển lam đánh đến đen nhánh hai cánh, đem hư không bao trùm lên bầy nha màu đen. Một cái chớp mắt sau đó, đầy trời ô nha liền xông về đầy trời trôi nổi thi thể cùng tàn chi, phong nghiêm ngặt hai móng xé rách máu thịt, mở ra mỏ dài nuốt vào thi khối. Kia gồm có không đồng loại hệ dị thể giả linh kiện bể tan cảnh thân thể con người, cũng bị bầy nha lôi xé chiếm đoạt. Quần áo đen nát mặt thiếu niên trôi lơ lửng trong đó, bày ra hai tay, như cùng là trên võ đài người chỉ huy, cùng bầy nha cùng tướng dạ mưa thi tràn biến thành hoa nguyên. Ngươi đang ở đây phá hư ngươi không biết cái tình. Đạo kia mổ bụng tay quỷ ảnh còn ẩn núp với hắc giám, thế nhưng không giống tiếng người quỷ tuyệt lời nói. Tối nay lần đầu tiên tới nay, hiện lộ ra một chút nghiêm ngặt nhưng cuồng cuồng. Này không chỉ là liên quan tới liệp thương nhân, ngươi hoặc là ta, không chỉ là trường tranh đấu này. Sát lục là vì tốt hơn sinh ra, ngươi đã không muốn, trò hay nhân tiên sinh, ngươi là thời điểm chết đi. Đống nhiên trên mặt đất kia thất tám cái hắc bảo nhân, trên tay cũng từ trong hắc bảo xuất ra một cái đao giải phẫu, thân đao đường cong hắc liệt, đao phong hàn mang lóe lên, phản xạ hình tam giác phù hiệu máu tươi như vậy hường quang, toàn bộ phù hiệu xoay tròn, lại cũng phân không rõ ràng bên kia là ngã bên kia là chính một ý Đợi phù hiệu tung bay ở trong đó lại hóa thành quang bệ ở phù hiệu bầu trời xuất hiện một mảnh vạn mèo chấn động vòng xoáy màu đen cũng là mặt thế kỷ 19 chín vũ quốc phong cách bảo phục quỷ ảnh phát hiện thân với vòng xoáy chính giữa quỷ ảnh hình người cao lớn nó la rộng thành phía dưới mục đích mơ hồ không rõ phản phất mỗi một từng chút đều là do thuần túy kinh khủng cùng nó người sợ hãi tạo thành kia là sinh mệnh sinh ra ban đầu liền phải đối mặt sợ hãi rời đi mẫu thể gần là một loại tử vong cũng là một loại sinh ra muội muội tại sao sớm như vậy liền vứt bỏ ta tại sao phải đem ta ném vào cái này xấu xí chán ghét thế giới Lôi Việt vừa nhìn thấy cái kia vòng xoáy màu đen, nhất thời liền bị một trận tinh thần đánh vào. Cơ hội là ở trong trước mắt, từ chính mình ra đời lên đến bây giờ, đã qua các loại cũng ở trước mắt thoáng qua, trong đấy lòng sở hữu đã từng có từng chút cảm thụ, toàn bộ lần nữa hiện lên một lần. Hắn con mắt trợ to, có máu tươi từ con mắt chảy ra, cảm giác mình cả người đang bị xé nát. Cho dù chính mình đã đang đột phá biên giới, lúc này đối mặt đến Zacke Jupiter, hay lại là giống như một viên lay động không ngừng hạt mưa, đi đến nơi nào thân bất do kỷ, mà là cuồng phong quyết định. Hắn mơ hồ thấy kia Trương Huyền lơ lửng ở Hắc ám trên thật lớn rồ kẹ, không ngừng bắn ra nhắc nhỏ khung. Dị thể không ổn định, dị thể không ổn định gặp lại, ta sẽ đem ngưi ngón tay cũng chân giấu, mà ngươi mặt, ta sẽ kể cả đao đồng thời gởi cho người mặc ly. Từ vòng xoáy màu đen lên, một mảnh huyết sắc bóng mở lan tràn ra, cắn nuốt dọc đường huyết thải. Ngay cả vừa mới khối lớn đóa di bảy nha cũng khó trốn kiếp số, rất nhiều ô nha bị âm ảnh nhất hạ đụng chạm liền nổ thành huyết bể, tiếp theo biến mất ở trong nước xoáy. Tiêu phiên huyết sắc bóng mở giống như là một tâm hướng bốn phía mở ra hỏa quyển, phía trên thoa khắp kinh hoàng, cùng với tàn chỉ phá thể. Cùng lúc đó. Mỗi cái lai like sở trẻ ảm kinh cũng lại sợ lật, đừng nói đây là thủ cục, loại trang diện này ở rất nhiều cấp bậc cao ít trong khu vực cũng khó gặp. Lan tràn quán thể dục, phúc trong quảng trường cùng với các nơi, đều có số lớn người xem đầu đau muốn nức, phản phất hơi cảm nhận được trò hay nhân lúc này đối mặt chỗ đau cũng khó nói lên lời sợ hãi. Aúc Đọc tê đồ cũng là hét thảm một tiếng, trò hay nhân đem rắc khe gì vất vơ bức ra, nhưng hắn giống như cũng là tự tìm rồi tự lộ. Chương 141, đoạn đầu đại. Vào giờ phút này, còn có thể chẩn định nhìn đông đại uýt khu vực hiện trường hình ảnh người xem không phải rất nhiều, lại cũng không thiếu. Bọn họ đa số đều là dị thể giả nghe tin mổ bụng tay hiện thân mà xem cuộc chiến các lộ minh tinh, đặc biệt cục điều tra trong phòng tác chiến nhân viên cao thần môn, mọi người chỉ thấy từ kia nát mặt hai mắt thiếu niên máu tươi chảy ra càng nhiều, cái kia nửa bên nát trên mặt màu đỏ tím vết sẹo, cũng có máu tươi xanh phá ra thịt mà xung ra, khiến cho hắn vẻ mặt càng dữ tợn quái hãi. Cùng vừa rồi bị đinh ở đinh nhọn giá sắt bên trên bất động, trò hay nhân lúc này cả người đều tại khẽ run. Không được, bọn họ cũng nhìn ra được, thật không được, trò hay nhân đã đến cực hạn. Hắn đối mặt địch nhân quá mức cường đại, đó là liệt thương nhân cũng không giải quyết được tồn tại, mà hắn chỉ là một dị thể cộng hưởng còn không có mấy ngày người mới mà thôi tử, ta rất cũng sớm đã chết. đong nhiên, nát mặt thiếu niên phát ra khàn khàn tiếng cười, ha ha ha, một người làm sao có thể tử hai lần đây. này nói không thông a, trong hư không, kia phiến vòng xoáy màu đen lan tràn tốc độ nhanh hơn, chỉ có phát ra hồng quang tam đồng tâm hình tam giác ngược phù hiệu không bị cắt nứt, bởi vì đó chính là vòng xoáy tạo thành một bộ phận. khống chế, diễn hóa, quyền lực bây giờ, nằm trong tay quyền lực là chúng ta. trong vòng xoáy hắc bảo quỷ ảnh phát ra dị quái hỗn hợp như vậy dọa nói, ngươi sống hay chết, lúc nào tử, do chúng ta tới định nghĩa. ngay tại lúc này rồi, liền là hôm nay, trò hay nhân tiên sinh. Cái này sân khấu không thuộc về ngươi." Lôi Việt nghe những lời này, nhìn tia phiến đen vòng xoáy, cả người da thịt máu tươi tuôn chảy đáng lúc, nhẹ giọng cười. Bất kể có tính hay không là chết, chính mình thật sắp hết rồi. Có lẽ, có lẽ quả thật liền là hôm nay rồi. Nhưng ở trước đó, hắn phải đem người này giải quyết, bởi vì này ra hỏa chọc giận hắn rất không vừa mắt, hắn cũng không muốn vị kia mạc Ly nhận được cái gì đâu. Bất quá à, ở một vỡ tuần kỳ trung, tử vong mới là tối cao phong thời khắc, mới là kịch liệt nhất tiêu gào, diễn xuất phải tiếp tục. Các ngươi muốn lấy được một trận cao quý cho hay, phải không? Là thế này phải không? Lôi Việt tiếng cười lớn dần, dần dần loạn Dần dần điên, đột nhiên cơ lên hai tay, ngửa mặt lên trời hô to. "Mạc Lệ, ngươi nói đúng, bị ở lẹt bài hát cũng quá nhiều ánh mặt trời rồi, còn chưa quá thích hợp chúng ta loại này con sâu làm dầu nổi canh a. Hay lại là thả hoàng hậu nhạc đội bỏ hệ mì ẩn giạp sô đi đi." Long rầm rầm rầm, theo hắn tiếng kêu, đầy trời loạn vũ ô nha dâng chào đi, một mảnh phiến, từng tân một, toàn bộ hướng trên người hắn tụ lại, toàn bộ xé mổ nổi lên thân thể của hắn. Trời hay nhân tiếng kêu như là sấm nổ, vang dội toàn bộ Đông Châu bầu trời đêm trần trời, chấn vỡ ô vân lạc mưa như thác đổ bởi vì có quỷ mắt máy vị cung cấp tín hiệu, lúc này gần như sở hữu lai sở trẻ ám kinh đều tại phát ra một màn này, một đám giải thích sợ hãi kêu được không ra gì ngữ. hắn đang làm gì? hắn đang làm gì? ngay cả tề đồ cũng không ngoại lệ, vừa sợ vừa nóng nảy, chẳng nhẽ hắn có thể nổ dị thế sao? cho hay người đang làm một kích tối hậu. dù là đầu đau dữ dội, các khán giả giờ phút này cũng trận to hai mắt chống giữ nhìn. cho hay nhân bị bảy nha ba phủ, nửa nát nửa hòa nhã bằng bị mổ đến máu thịt bé bét, một khuôn mặt hoàn toàn hư hại, giống như một hoàn toàn ác động ngay tại rắc khe dìp tơ kia phiến đen vòng xoáy phải đem hắn chiếm đoạt trước, bấy nha cũng đã đem hắn hóa giải. Tề có gai nơi chú quân, tất cả mọi người đều không có giọng nói. Thỉnh bảo cũng hơi có khẩn trương. Lang Toa đứng ở nơi chú quân cửa lều vừa nhìn màn ảnh. Thì ra, cái thế giới này này một dây chết kẻ ngu, là người ai trò hay nhân lôi việt, nàng lẩm bẩm. Phanh Anh một tiếng khiếp người vang lớn, mưa to hạ được lớn hơn, trong đó hỗn tạp đầy trời bạo tán máu thịt, quần áo cùng súng lục đợi nghiền nát, hướng rơi xuống mặt đất bồi bổ hắc ám đất sét. Dị thể không ổn định, dị thể không ổn định, dị thể cấp bậc tăng lên, dị thể cấp bậc, cấp độ ai trò hay nhân. Tê Đô đang ở thét chói tai, trình độ rơi vào với mập cậu tựa như, đây chính là hắn cuối cùng trò hay. Cao quý tử vong, Mã Tý nã cũng là kinh thanh sốc sét, hắn đã chết, hắn đã chết có phải hay không là? Đây cũng là vô số người xem giờ phút này nghị vân, tự nhìn đến một trận trò hay tâm màn rơi xuống sao? Nhưng trò hay người máy vị tín hiệu hình ảnh không có đổi thành hắc bình, mà mỗi một giọt máu thịt xuống rơi xuống mặt đất đều đột nhiên hóa thành ánh liệt ngọn lửa, ánh lửa không có bị nước mưa làm tắt đi, ngược lại nhanh chóng đốt thành hùng hùng biển lửa. Đồng thời ở nơi này, thất tám gái hắc bảo nhân ngâm sương liễu lo mà nước bọn họ cũng nhận ra được ở bên tai mình có người vỗ tay một cái, một đạo máu thịt be bé quái nhân bóng mở liền ở bên người, đồng thời đều tại các người đang cầm quyền, ta chuẩn bị cho các ngươi một cái tọa đoạn đầu đài. Quái nhân nói, trong nháy mắt, các khán giả kinh ngạc thấy hiện trường lại phát sinh nhanh đổi tình trạng, mảnh không gian kia trở nên càng không ổn định rồi, cứ việc bị đen vòng xoáy nuốt hết một ít ô nha, bầy nha ngược lại càng ngày càng nhiều, từ thời không kẽ hở trung bay ra, trước sau bất quá một chút trước mắt, ngay tại y học viện kia phiến trên đất trống, mưa đêm phiêu đổ xuống, một cái do sắt kép đúc thành dáng vóc to đoạn đầu đài ầm ầm đứng sướng sướng ban này đoạn đầu đài là lũỷ ý tạo ổ chặt đầu máy cơ cấu, nhưng càng thêm cục lồ, ngần cao được gần như xuyên thẳng đêm tối vân tiêu, ở đoạn đầu đài đỉnh chóp lạc đầy nghỉ chân xem cuộc vui ô nha. Một cái hắc bảo nhân ngớ ẩn, còn chưa kịp động tác, cũng đã bị đạo kia quái nhân bóng người bắt đi. Hắc bảo nhân lại phản ứng kịp, phát hiện mình đầu đã bị nhét vào đoạn đầu đài dùng để cố định phạm nhân đầu tấm sắt gông xiềng chung. Mà ở trên đầu, treo cao đến một cái lóe lên lệ quang dáng vóc to hợp lại lưỡi đao. Chúng ta cái thời đại này, yêu cầu đoạn đầu đài. Quái nhân phát ra sa âm thanh, chặt đầu thú, bắt đầu. Lời nói vừa dứt, thanh kia hợp lại lưỡi đao cũng theo đó hạ xuống. Phen kết một tiếng trầm vang, non lá rộng vành cùng hắc bào bị chém nước, tiêu thám thiết cùng máu tươi phun lên, một cái đầu lăn xuống lái đi. Lần này đã không còn ngoại vật che phủ, đầu lộ ra mặt mũi thực, là một cái đã có tuổi trung lão niên nhân. Tê đồ kinh hô lập tức mặt người phân biệt kết quả, đó lại là một vị bình thường liền quyền cao chức trọng đông đại giáo thụ. Này cái đầu ở lăn về phía rõ trong quá trình, một đôi con mắt còn đang kinh hãi địa chất động, mắt nhìn lấy được đoạn đầu đài bên trên thi thể không đầu, cũng ý thức đến chuyện gì xảy ra. Sau đó đột nhiên, hết thể quy về tinh mạch. Phen kết, phen kết, phen kết. Người chủ trì môn, các khán giả toàn bộ đều đang kinh ngạc thốt lên tiếp lấy kêu lên, cứ như vậy mắt trừng trừng mà nhìn chàng này chặt đầu thú, giống như trở lại ở đầu đường nhìn Louis cùng mạ dị đi lên đoạn đầu đài thời đại. Quái nhân thân ảnh nhất nhiều lần địa kéo xuống lưới đao, lưới đao lần lượt nặng nghề hạ xuống. Mấy cái trong mấy mắt, một tên tiếp theo một tên, hắc bào nhân môn thảm kêu ngút trời, từng viên bại lộ hình dáng đầu ở máu tươi phun trào chung bày ra. Đoạn đầu đài bên trên tích tụ máu tươi càng ngày càng nhiều, tụ tập bảy nha cũng càng ngày càng nhiều. Đơn giản là thân cái, 78 cái hắc bảo nhân toàn bộ thành thi thể không đầu, mà bọn họ cũng không có không có đầu còn có thể sống được, còn có thể mọc ra lần nữa bản lĩnh. Cùng lúc đó, kia phiến vòng xoáy màu đen lực lượng hiển nhiên bị suy yếu, chẳng những đỉnh trệ đi xuống không cách nào nữa lan tràn, ngược lại còn sụp đổ địa có giúp lại nhiều chút. không có hắc bảo nhân môn ngâm sướng, không có những thứ kia đi ngược chiều thang tay tê, trong vòng xoáy quỷ ảnh cũng lộ ra gầy nhỏ đi rất nhiều. ha ha ha, máu thịt đầm địa quái nhân bóng người, phát ra cuồng phóng nghiêm ngặt nhưng tiếng cười. quyền lực, quyền lực thuộc về đoạn đầu đài. quái nhân mang tay phải chợt chỉ hướng ống kính phương hướng, trên ngón tay văn có xuyên ra tận xương hạt, thanh âm thản hẳn. cẩn thận, có lẽ người kế tiếp chính là ngươi. bất động trước màn ảnh vô số người xem cũng chọn cảm thấy cùng cổ rợn cả tóc gáy. đây chính là hắn nói tốt vai diễn Giang Mỹ Nhi nhìn thân thể cảm giác bị một loại nước chảy xiết không chế, có chút tê dại. Lan Tràn đệ nhất giải trí ngày mai tiêu để tiêu ngữ, có đặc biệt cục điều tra Đông Châu căn cứ, Lâm Hồng vận một mực nằm ở trên giường bệnh xem tối nay lai sở trệ ảm, lúc này nhìn chặt đầu thú, nàng cũng không biết rõ tại sao, bộ mặt thương búng máu tươi tung tóe. khu khu chân tướng nhật báo khen, Triển Thành Vinh phát ra một chuỗi nghẹn ngào mắng liệt ho khan, trò hay nhân hắn đâu rồi, hắn này vừa ra, nói như thế nào đây? Tiểu Giác, chúng ta còn có một số việc không giải quyết. Cùng lúc đó, ít khu vực hiện trường, cả người rơi xuống máu thịt cận bã quái nhân, hướng kia phiến có chút tiêu tan vòng xoáy màu đen, phát ra quái dị lời nói: Người phải đi nơi nào? Người xem, tất cả mọi người nhiều mong đợi, hôm nay thế nào ít rồi người cái này Louis 16 diễn xuất." Đương nhiên, quái nhân nhanh chọt bay lên không, bóng người giống như xuống tránh như vậy lóe lên, giống như là máu thịt quái nhân, hoặc như là cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên. Trong mưa đêm đầy trời bầy nha, cùng bay múa ở trung quanh, gào thét đi. Mà lần này, vòng xoáy màu đen không cách nào đem hắn cùng bảy nha nghiền nát. Chương 142: Đi địa mục đêm tối đã thay đổi hắc ám màu sắc, kia phiến đen vòng xoáy trước mọi thứ ác liệt, nhưng lúc này bầy nha tạo thành một trận càng đại phong bạo, làm hắc bào nhân muôn xuống túi đầu, mặt đất cái kia thật lớn nghi thức phù hiệu liền hoàn toàn bạo nổ diện, lại cũng chói không được cái gì. mưa như chút nước bên dưới, khắp nơi là tối bất diệt liệt diễm, ánh lửa tỏa ra đoạn đầu đài bên trên rầm dề máu tươi. Tiểu giáp, ta đối dị thể hiểu là không đủ ngươi nhiều, nhưng ta hay lại là biết rõ một ít, người khác sợ hãi là ngươi lực lượng tri nguyên đúng không? càng sợ hãi ngươi, ngươi lại càng mạnh, ngươi quyền lực lại càng lớn. trong đêm mưa vẫn có quái dị lời nói va rội, nhưng khắc thanh tuyến ngữ điệu mang theo một chút điên cuồng đen trong nước xoáy cao gậy quỷ ảnh không có thanh âm, tựa hồ muốn theo tuyển qua ẩn vào hư không. Nhưng hung ác bầy nha không chỉ là vây chặt ở bốn phía, cũng đem hư không lôi kéo. Chủ đạo mảnh này sân khấu, sân khấu đã kinh biến đến mức bất động. Trên võ đài tên vợ kịch cũng đổi diện mạo. Nhân vật chính vẫn là một đạo bóng tối bao trùm quỷ ảnh, lại máu thịt tầm địa, có quần áo đen trong điệp, có nát mặt thoáng hiện. Vòng xoáy quỷ ảnh có thể từ bầy nha vây chặt hạ sông phá lãi đi, lại không thể rời bỏ sân khấu. Nhân vật chính tổng hội ngay sau đó xuất hiện ở trung quanh. Quái thanh bên trong điên cuồng càng ngày càng quá mức. Ngươi tốt nha, dùng tàn bạo đi thống trị, dùng sợ hãi đi chỉ phối người đang nắm quyền nhưng là ta à, ta là đùa bị huyền sợ hãi trò hay nhân, ta chính là mẹ hắn cái gì cũng không quan tâm. Quái nghiêm ngặt lời nói chưa dứt, bảy nha gào thét đến xuề cánh vọt vào vòng xoáy màu đen, phong nghiêm ngặt mỏ dài loa vũ, đem hắc cám cũng cắn xé thành mảnh vụn. Đen vòng xoáy lực lượng chính tiên một bước bị suy yếu, bị mảnh này sân khấu lĩnh vực cấm chế. ở trong trời đêm hoàng phất lảo đảo mưa ngã, chuột vòng xoáy quỷ ảnh một tiếng hí, từ trong hắc bảo đưa ra dị tay cũng huy động một cái đao dài phẩu. cùng những hắc bảo nhân kia bất đồng là, cái thanh này đao dài phẩu đường con phức tạp hơn, trên thân đao chạm chỗ kỳ dị cây mây và dây leo hoa văn cùng phù hiệu lưỡi đao nhỏ xuống đến vĩnh viễn không khô cạn như vậy vết dịch. Vong xoáy quỷ ảnh lấy tốc độ cực kỳ nhanh đánh út về phía máu thịt quỷ ảnh, trong nháy mắt đã tới bên cạnh. Tàn ảnh ở trong gió di tán, ác liệt hàn mang thoáng qua. Đó là đao phong hàn mang. Chỉ một cái chớp mắt, liền phá vỡ ngàn vạn giọt nước mưa, phá vỡ quần áo đen cùng ngực da thịt, thẳng vào nội tạng. Máu tươi phun ra, ở trong mưa to bốn tản mát, cùng đảo mắt biến mất ánh lửa cùng đèn nghe ông quang cùng hạ xuống. Ngươi nghĩ đến ngươi có thể hủy diệt ta sao? Các khán giả nhìn đến cũng kinh trụ, bao nhiêu người đầu nổ tung địa đau. Trong lúc nhất thời không cách nào phân biệt câu này nghiêm ngặt thế là Zắc Khe Dị Vụng gào thét, hay lại là trò hay nhân gào thét. Lưỡng đạo giống vậy cao lớn mà quái dị bóng người, cũng đã cơ hội là trọng địp chung một chỗ. K3. Tay trái lôi đao mạnh mẽ hạ nhấc lên, tay phải của Zắc Khe Dị Vụng xuyên thứ như vậy móc vào trò hay nhân bụng bên trong. Tay phải của đó lại một hạ bắt phóng, lấy ra tới một đoạn ruột, máu tươi đem đầy trời nước mưa cũng nhuộm đỏ. "Ô hoắc, oh, ha ha." Nhưng trò hay nhân phát ra lại không phải thảm âm thanh, mà là điên vặn vẹo cười tè, ngươi cũng thích xem rồi à. Bị đối phương như vậy nói ra giận chẳng những không có thống khổ cùng sợ hãi, ngược lại chơi rất khá tựa như những thứ này ruột mới chính là thú vị đồ vật. ha ha ha! Cho hay người điên trong lúc cười máu chảy đầm địa ruột giống bị phát động cho xoay tròn con chặt lấy này chỉ mổ bụng tay mây trong nấy mắt từng vòng ruột từ phá võ bụng chạy như bay mà ra đem vòng xoáy quỷ ảnh cánh tay cổ cũng đều thật chặt địa lao kéo lấy rồi kia giống như là đuổi kịp tội phạm con tay hoặc như là không thể tách rời một mảnh màu đen. Đao phong hàn mang lại hiện giáp khe dìm vợ liên tục địa huy động đao giải phẫu nhưng mỗi một cái động tác cũng trở nên càng chậm chạp chật vật có chút ruột bị cắt đứt, nhưng lập tức lại có chút ruột tăng sinh ra, mang theo kỳ dị nấm mốc cùng cây mây và dây leo, đem lượng đạo quỷ ảnh vẫn trói chặt. cho hay nhân hắn dùng ruột trói mổ bụng tay không thả, cái này cũng thật là kỳ dị. chủ trì môn các khán giả kêu lên không dứt, con mắt cũng không dám né mắt, rất sợ một cái chớp mắt liền bỏ qua cuộc tỷ thí này mấu chốt một màn. nhanh như giữa, mọi người quả nhiên liền gặp được rồi biến hóa lớn, kia lượng đạo dây dưa quỷ ảnh một chút thoáng hiện, vậy lấy là cùng nằm dặm người với đoạn đầu đài lưỡi đao phía dưới. Bọn họ đầu cũng không có cố định ở thiết gông xiềng đầu chỗ chống bên trong, nhưng bọn hắn nằm ở thiết gông xiềng trên đều không thể động đậy. Ha ha, cho hay nhân lấy một cái cực kỳ quái dị đường cong cấp độ, từ thiết gông xiềng chung không vị trí thò đầu liệt một tấm khiếp người rách nát mặt mày vui vẻ. Để cho chúng ta đều xuống địa ngục đi." Hắn nói. Hắc bào nón lá rộng vành vẫn che lại rất khe gì mà tự vẻ mặt, nhưng cái này vòng xoáy quỷ ảnh đã là thật gầm hết lên. "Ngươi hủy không diệt được ta, địa ngục cũng là ta sáng tạo. Phải không? Thế tại sao ngươi sợ cơ chứ?" Cho hay người nói. Vong xoay quỷ ảnh cái kia cầm đao tay một mực ở bắt đoạn đầu đại phóng đao dây thường, không để cho thanh kia đã đổ mán vết máu dáng vóc to lưới đao hạ xuống. Người khác sợ hãi cho ngươi cường đại, mà chính ngươi sợ hãi cho ngươi nhỏ yếu a. Bất quá ngươi nên sợ hãi. Cho hay nhân thủ lại không đi quản dây thường thế nào, nắm thanh kia một lần nữa xuất hiện đen ngân song sắc kỳ thay đổi vật xuống lục, chia vào rắc khe dìp tơ ẩn nút hình dáng trên nó. Vào thời khắc này mỗi cái kinh người chủ trì cũng buộc phát ra tối nay lớn nhất thét chói hay Đông Châu bầu trời đêm toàn bộ được một số người không biết làm sao kêu lên bao trùm, giống như là trong tòa thành thị này vượt qua hai triệu nhân cùng với hàng trăm triệu người xem, tất cả đều cùng nằm ở đoạn đầu đài bên trên. Lưới lao khí lạnh ngay tại cổ biên giới. Trời hay nhân phải làm gì, thật là cái kẻ điên. Tê Độ cũng là đến gần mất khống chế, lại gọi hô lên làm cự tinh người chủ trì lại một giải thích danh ngôn. Khi nhân loại không quan tâm chính mình sinh tử, liền ác ma cũng phải sợ. Cùng lúc đó, trời hay nhân cái kia văn có hát ngón tay, đặt ở súng lục trên có súng, đè xuống. Kia trương máu thịt đầm điên mặt, liệt cười điên còn như vậy, nhưng lại vắng lặng. Muốn mu, ta giết người. Ta không muốn chết, nhưng có lúc ta căn bản cũng không nghĩ ra sinh. Phanh ngoảnh giữ dần thương hỏa phú lên, chiếu sáng rồi hắc vũ cùng đêm tối, một cổ khổng lồ dị lực gió báo lao ra nổ mạnh, cả vùng không gian đều bị vặn vẹo dao động thoáng qua run sợ. ở Đông Đại Y học viện manh đất trông này bên trên, khắp nơi đều giống như xuống tránh, xuất hiện đổ nát tàn ảnh, cùng một nhiều chút không khỏi cảnh tượng trọng điểm. mây cung to bằng lầu, tàn phá hành lang, đổi ngược cây mây và dây leo, trôi lơ lửng thi thể, bay múa sợi nấm chân cuốn xúc tu. nay cổ cự lực đem dây dưa đồng thời lưỡng đạo quỷ ảnh đều kéo kéo thay đổi hình, đem bọn họ máu thịt cũng hất được tung bay bạt tung. lôi việt trợn to con mắt, từ hốc mắt đến đầu não, cảm giác mình cả người đều bị hòa tan. Theo sở hữu dị cảm cùng ảo ảnh nổ tung, hóa ra một người thật đúng là có thể chết hai lần trước. Ha ha. A, vong xoay quỷ ảnh một tiếng nghiêm ngặt đều, cứ việc ở thương hỏa nổ lên trong nấy mắt, trên tay vung lên đao giải phẫu dùng thân đao ngăn trở đạn, nhưng nổ mạnh hay là ở bên người phát sinh. Cùng với kia sợi dây thường bị buông lỏng, sợi dây nhất thời một đi không trở lại, mà chặt đầu đài dáng vóc to lưới đao trong nháy mắt hạ xuống. Cái này đoạn đầu đài, bởi vì trò hay nhân năng lực mới mà hiện, nên năng lực có thể xây dựng mình muốn sân khấu lấy tiến hành trò hay biểu diễn. Loại này bố cảnh đạo cụ là sân khấu một bộ phận, vì vậy có thể cùng sân khấu những bộ phận khác hợp lực một nơi lưỡi đao phá vỡ đêm tối, mang theo bầy nha sức nặng cùng với thương hỏa gió bão, chém về phía kia lượng đạo nằm dạp người quỷ ảnh. Phanh kết. Một tiếng trọng vang làm cho cả đồng Châu toàn bộ lan tràn thành đô lâm vào trước mắt tiên tĩnh. Tiên tĩnh đi qua, đó là dung trời động địa âm thanh, có lai sở chạy ảm mỗi một quảng trường, muỗi con đường, mọi người đều bị cướp đi con mắt cùng tâm thần. Hồng sắc cùng máu tươi màu đen phun về phía bầu trời đêm, sử mưa to ảm đạm phai màu. Sử bầy nha có tân thị yến. Hai cái đầu gần như cùng lúc đó rơi xuống, lan về phía đã giả bộ một cái sọt chặt đầu giỏ. Trong đó, một viên gương mặt nửa tốt nửa nát một viên khác gương mặt cũng rốt cuộc thoát khỏi nón lá rộng vành tre phủ mà bại lộ tại thế nhân trước mắt kinh ngạc trong rung động mọi người chỉ thấy đó là một trương ngũ quan lôi kéo được không giống hình người khuôn mặt nguyên cái đầu đầu lâu giống như là sớm bị đã giải phẫu nhiều lần sau đó ra thịt bên trên khâu và sửa lại đến một ít đến từ người khác ngũ quan tựa hồ là đông đại y Đi học viện giải phẫu lầu hóa thân vừa tựa hồ vốn chính là như vậy như vậy một tấm dị mặt nhất thời không cách nào để cho nhân phân rõ ràng là ai giáp khe dịp thở kêu lên liệt thương nhân truy lùng nhiều năm cũng bỏ ra sinh mệnh này tên sát thủ bại lộ chết Tê đồ. Tối nay trước chúng ta làm sao có thể nghĩ đến? Mã Nam Đại kêu không dứt, loại sự tình này không thể nào phát sinh ở thủ cục, nhưng bây giờ chính là xảy ra. Trò hay nhân, hết thảy các thứ này cũng bởi vì trò hay nhân. Mã Tín Na cũng ở đây điên rồi như vậy điên cùng la, hắn cũng bị chặt đầu rồi, hắn cũng đã chết sao? Chúng ta đã không thể chắc chắn. Chương 143, kẻ điên. Lúc này, nhiều người nhất xem cũng không phải ốc đạo kên. Tây có gai kênh tỷ lệ người xem đã đột phá tới 71%, trò hay người máy vị mang đến ngôi thứ nhất chật đầu thị giác. Các khán giả nhìn thấy, máu tươi là thế nào phọt ra đầy trời nhìn thấy giáp theo dìp tơ đầu là thế nào rơi xuống, cũng nhìn thấy lưỡng đạo quỷ ảnh đều được thi thể không đầu, Cho hay đầu người rơi vào giò đồng thời, máy vị hình ảnh hiện ra chung quanh một đám hắc bào người chết huyết thủ, từng tờ một vạn vẹo khuôn mặt, cũng mang theo khi còn sống cuối cùng một cái chớp mắt sợ hãi, tay có gai tên chủ trì, mập cầu từng lần một địa cao giọng kêu lên, phảng phất là ở thay trò hay nhân lên tiếng, quy lực thuộc về đoạn đầu đại, giáp theo dìp tơ cái chết lập tức đưa tới hoành động, không chỉ là ở ít khu vực tiền tuyến cùng các đại lai sở chạy ầm lên ở trên internet, ở đặc biệt cục điều tra, ở các công ty lớn tập đoàn cái này truyền thuyết nhiều năm liên hoàn sát thủ tử vong bại lộ, là một cái khác nhiều chút điều tra sự vụ mở đầu. Đương nhiên, giờ phút này mọi người khẩn trương cũng không có buông xuống, cũng còn nhìn hiện trường hình ảnh, chó hay người chết rồi sao? Cái này đông châu đêm, chó hay người đã là một đến hai, hai đến ba điệu chết, lại xuống lại. Cho tới bây giờ hắn đầu cũng xuống, cả người bị tạc được máu thịt bé bé, theo lý thuyết đoạn vô sinh tồn khả năng, ngoại giới lại không dám khẳng định rồi. Chỉ là lần này, thời gian tựa hồ hơi dài, chẳng lẽ tử vong thật tới sao chân tướng Nhật báo kênh? Chim thành vinh trải qua một đoạn lộ vẻ rung động tức cười, lại thanh âm vang vọng nói rồi lời nói: Tồn tại còn chưa tồn tại, đây là một vấn đề. Không nghĩ ngờ chút nào sự tình là trò hay người là cái kẻ điên. Giết chết giặc khe dìm tợ nhân không khác nào chính là sút tơ hệ rổ, mà là so với giặc khe dìm tợ càng nguy hiểm đáng sợ kẻ điên. Hiển nhiên như vậy kẻ điên cùng rời đi cái thế giới này sẽ để cho chúng ta an toàn hơn một ít. Tới có gai nơi trú quân, mỗi vị nhân viên cùng ánh mắt cứng trệ, Một khi trò hay người tin hảo thành bị loại hấp bình hình ảnh, khả năng thì phải ngất xỉu ngã xuống. Mẹ. Hoa tỷ tiêu mang âm thanh nhớ tới lần đầu tiên thấy hàng này hay là hắn vị công viên bút bên nơi làm việc thử. khi đó lôi việt rất bất đồng rất bất đồng. bây giờ gần như mỗi người đều nói đến lôi việt có nhiều điên cuồng, nhưng hoa tỷ biết rõ, so với còn lại điệu nhân cũng càng sớm biết rõ. người này đã từng là có nhiều tâm thiện, cười phải là có nhiều ngây ngô, lại đang thành phố điện ảnh có bao nhiêu không biết mùi vị, lại mơ mộng lại biểu diễn cái gì. làm nàng cũng ngượng ngùng không đúng hắn nhiều hơn chăm sóc điểm, còn làm dối lên đi vào chuyện này bên trong, nhưng là thật giống như, hay lại là làm hỏng à? Mạc tây kiền, lạc cơ, dĩ nhi, kẻ cơ bắp đều giống như bị lịch thân, lại đang yên lặng hô, đứng lên, đứng lên à? Tinh bảo lẳng lặng uống một hớp nước trái cây, "Hãn, không sai biệt lắm chứ." Lúc này, lang toa từ lều chạy cửa chậm rãi bước địa đi về tới, nhẹ giọng hát nói, "Về hẻn giờ tụi phái rồi một con ma quỷ bắt, bắt ta, bắt ta." Cất cao giọng hát. Cái linh lập tức tiến hành tân đạo diễn chỉ huy, cây có gai kênh lập tức vang lên hoàng hậu nhạc đội sụp sôi tiếng hát. "Cho nên các ngươi cho là có thể dùng đá đập chết ta, phỉ nổ ta. Cho nên các ngươi cho là có thể yêu ta, sau đó để cho ta đi chết." Động nhiên, tựa như là tiếng hát cái búng cái gì, các khán giả cũng một chút dao động ngạc, thấy trò hay người máy vị cắt đổi được ngôi thứ 3 hình ảnh đã bị ngọn lửa hừng hực bao quanh thiêu đốt đoạn đầu đài bên trên, bộ tia ngã xuống quần áo đen thi thể đột nhiên từ từ địa trôi lơ lửng bay lên không, bầy nha ở trung quanh bay múa, hình ảnh một chút xuống tránh như vậy lóe lên, mọi người đã là thấy ở thi thể không đầu trên, lại lại xuất hiện một cái bị bóng mở bao phủ đầu, đột nhiên thi thể đầu cùng thân thể đều có vô số máu thịt vụn rơi xuống, theo mưa rông gió giật tàn đi. đây trời bay múa ô nha hướng về thân thể hắn tụ lại đi, dùng nước sơn hắc vũ mau đem hắn bao trùm thành một cái mở ra hai cánh, bay lượn với không ô nha hắc ảnh, phảng phất là có một con thật lớn ô nha hạ xuống, mang theo người chết đi ra u minh, mang đến mới sinh cơ. Ẩm một chút, bầy nha bay ra đi. Chất thi thể đã là bất động. Cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên ngẩng cao cái đầu, hễ ra hai tay, treo ở đoạn đầu đài bầu trời, máu thịt be bét vết thương đã có tân huyết thịt dài ra. Những thứ kia đứt gãy ruột đã trở lại trong bụng. Mưa to mưa to làm bớt đến kia sốc xết chung ngắn hất phát, cùng phong lại đem phất lên, sự không cách nào che giấu thiếu niên gương mặt. Kia trương nửa nát nửa hòa nhã bảng, chính lộ quỷ thiếu. Trong nay mắt Đông Châu, Lan Tràn thành thậm chí còn càng xa xôi tham hương, cũng nổ lên tối nay tối nay lớn nhất của hồ, giống như cả thế giới điên đảo dao động rung. Cho hay nhân, cho hay nhân, hắn trở lại. Hắn đi địa ngục một chuyến, nhưng hắn trở lại. Hoàng nên trở lại. Các đại lai sở trẻ ảm quen, người chủ trì môn lần nữa thả ra chính mình cùng Nhật. Mỗi khi bọn hắn cho là mình chỉ có thể hô đến loại trình độ đó, cho hay nhân sẽ cho bọn họ trở lại một cái ác. Một trận cuồng hoan đang ở bùng nổ, mọi người cũng sắp hư rồi rồi, nhưng mọi người lại lâm vào điên cuồng. Phúc Dung thôn, một nơi thôn phòng trên lầu chót, hoàng tự Cường bọn họ nhìn tràn đầy quảng trường sôi sùng sục mọi người, cũng rối rít có chút cười, dần dần lý hiểu được. Tốc Đạo Kên, tê độ giọng nói so với ai khác cũng sôi sục, kẻ điên có thể đến tới cực hạn, chính là thần linh cực hạn. Hoa à hắn vẫn chỉ là cái người mới a ta nhanh hôn mê thật mã nam giống vậy đang gọi một năm sau đây cái này đồng châu thiếu niên sẽ đem cái thế giới này quấy thành hình dáng gì a mã tý nã đã là kích động ra nước nở tê đồ mã nam nếu như các ngươi không ham muốn vai diễn nhân vậy các ngươi chính là không yêu ít khu vực trò chơi hắn làm được hắn có thể làm được hắn làm đến hết thảy làm được càng nhiều các vị khán giả đây chính là trò hay nhân chân tướng nhật báo khen chiêm thành vinh yên lặng một chút lại nói chúng ta lớn hơn ác ngộng muốn bắt đầu tái đẳng nơi chu quân mải đại so với sắc mặt cũng so với nước bùn còn phải đen xong rồi bọn họ biết rõ lấy chính mình cầm đầu cái này tái đảng Đông Châu đoàn đội chính thức xong rồi trụ sở chính sẽ đem bọn họ ném tới trong bãi đỗ xe ngầm đi nhưng hải còn muốn liều chết rẽ rủ một chút cầm điện thoại di động một lần nữa bấm cho điều nhân giải trí tiểu hoa đám người chỉ cần đem trò hay nhân ký tới điện thoại đường dây được nối mãi nghe được không ngừng chuyển tới mừng rỡ cuồng hô kích động cười theo những thứ kia điều nhân toàn bộ đều cao hứng lên, lên, lên rồi ta liền biết rõ hàng này đóng vai quần chúng thời điểm cứ như vậy chết đi chết lại không chết được ha <cười> ha bảo a đại đàn dương cẩm đại học xe lừa tử cái gì cũng có còn nói cái kia chúng ta tốt nhất suy nghĩ một chút toàn bộ khu phố đi 75% tỷ lệ người xem mày níu chặt đến chân mày phát ra vô lực giọng nói này alo hoa tỷ có người nghe được sao cái kia trẻ thơ cô bé thanh âm từ điện thoại di động truyền ra nghe được ta bên này đề nghị ngươi chính là an tâm xem cuộc vui đi ngươi trong thời gian ngắn có thể sẽ không còn nữa khoảng cách gần như vậy xem cơ hội cùng lúc đó ít bên trong khu vực hiện trường dị trạng liên tục ầm Đông Đại Y học viện mảnh đất Trông này không ổn định địa chất lắc thế kỷ 19 vụ đô giàu hỏa đèn cụt nát các loại kiến trúc cảnh vật lúc gần lúc hiện dần dần đi xa Trước đầy trời trôi nổi thi thể tàn thể, không có bị bầy nha cắn xé còn lại, tất cả đều rơi xuống trên đất, bị mặt đất biển lửa cháy hết. Mà ít bên trong khu vực đủ loại cây mây và dây leo cùng nấm mốc cũng lấy cái kia trôi lơ lửng thiếu niên áo đen làm trung tâm, đông nhiên bốn phương tám hướng nhanh chóng khô héo diêu linh. Lúc này nước ngầm nói mê cũng biến mất không thấy, ngoại trừ cho mặt đất mang đi một mảnh hỗn độn cái gì đều không còn lại. Nhưng là sinh non thiếu nữ nổ mạnh tóc dài bóng người cũng bại lộ ở mặt đất, nàng đứng ở trên đất trống, đoạn đầu đài bên cạnh, thân ở trong sân khấu. Các khán giả chỉ thấy nàng tựa hồ biết rõ chuyện gì xảy ra, cũng không biết rõ mình thế nào đi lên mặt đầy kinh hoàng, trên tay còn nắm một cái dao giải phẫu. Chậm một chút, trò hay người thân ảnh liền nhanh bây giờ sinh non thiếu nữ bên cạnh. Sinh non thiếu nữ muốn nói lại thôi, dơ dơ dao giải phẫu lại dừng lại hiển nhiên, nàng cũng biết mình cùng trò hay nhóm người gian thực lực rất lớn trên lệnh. Dao, cho ta đi. Hắn nói, đưa ra bàn tay phải. Sinh non thiếu nữ mở mịt cầm trên tay dao giải phẫu giao cho hắn, cả người đều sợ được đang khẽ run, không nói gì. Nàng nhìn thấy khắp nơi thi thể không đầu cùng kia một dò đầu, cũng đã nhìn thấy tử thần bóng người, chỉ là không làm tốt tử vong chuẩn bị. Nhưng mà, sinh non thiếu nữ cùng các khán giả cũng kinh ngạc chỉ thấy trò hay nhân cầm dao giải phẫu chỉ là nhẹ nhàng hướng tay phải của nàng trên ngón trỏ đâm đâm một giọt máu tươi xuống lạc vũ trong nước ngươi là sát thủ đúng không lôi Việt nói như vậy hẳn được rồi ta tìm tới ngươi đánh bại ngươi hắn rút lời liền đem dao giải phẫu tiện tay ném một cái dao rớt tại đoạn đầu đài máu chảy đầm địa cự trên người nhẫn đau loảng xoảng ken nhất thanh thúy hưởng sinh non thiếu nữ càng sợ mù mịt làm sao sẽ này không phải trò hay người sao hắn không phải hắn sẽ trong lúc nàng phản ứng kịp nhất thời nẹn nào nẹn nào nước mắt cùng mưa đêm cùng hạ xuống chương một thông quan bất kể mưa đêm hạ được bao lớn Quỷ mắt vẫn luôn thật cao điệu treo ở trong trời đêm. Kia phiến hình tam giác ngược dáng vóc to máu thịt một dạng khối từ đầu đến cuối chen đầy quái dị con mắt. Mắt thấy cùng truyền bá cái này đông châu đêm. Bầy nha xùy cánh bay qua, càng tăng thêm đến những thứ này con mắt bên trong cũng loạn. Tại sao không giết ta? Sinh non thiếu nữ khóc mở miệng hỏi. Đoạn đầu đài trung quanh khắp nơi là thi thể tàn chi. Tại sao phải sát? Ta lại không phải cái loại này thích giết người kẻ điên. Ô nha bằng hữu lạc bên vai trái bên trên, lôi việt không để ý tới nữa sinh non thiếu nữ, nhìn quỷ mắt, cha nhìn. Ở hắn con mắt cùng quỷ mắt giữa, nhất thời nổi lên một mảnh nhát nhở tin tức. Cấp bậc. Loại hình, tìm ra lời giải, cuộc chiến sống còn. Điều kiện thắng lợi, sát thủ ở nơi này, nhưng hắn là ai? Đã hoàn thành, giới thiệu tóm tắt, máu tươi bồi bổ hắc ám đất sét, thẳng đến tội nghiệp chỉ quả dưới ánh mặt trời nở rộ, lấy nhân loại có thể hiểu phương thức. Quả nhiên, điều kiện thắng lợi là tìm đến sát thủ, biết rõ sát thủ là ai, cũng không phải nhất định phải đem sát thủ giết sạch mới được. Không phải thật sự có quan hệ với liệt thương nhân hồ sơ, rắc khe gì tờ mê vụ đồ đã tiêu tan, nhưng có chút đáp án đã vỡ trận, có chút đáp án khả năng không ở trong đêm. Ván chơi này, đã là thông quan. Chương này diễn xuất chính ở hạ màn kết thúc. Ánh mắt của Lôi Việt giật giật, điểm xuống cái kia đã hoàn thành tuyệt hạng, quỷ mắt bắn ra một cái tân nhắc nhỏ khung, Có hay không kết thúc trò chơi? Nếu không đâu rồi, nếu không ta tại sao phải điểm? Lôi Việt đuôi bay, ánh mắt cử động nữa, điểm xuống dạng. Nhất thời, hắn nắm kỳ thay đổi vật súng lục tay phải cảm thấy một mảnh nóng bỏng, tay cầm hộ trên nền tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu hồng quang đổi dạo, tựa như có năng lượng tụ lại mà tới. Hắn rõ ràng có thể nghe được, cùng cụt cùng cụt nhỏ bé âm thanh từ trong súng lục vang lên, giống như là lần lượt trên đất thang. Mỗi từng có một chút âm thanh, súng lục cũng trở nên nặng hơn điểm. Thất âm cùng cụt đi qua so với hắn ở chỗ đổ rác lần đầu tiên nhặt lên nó thời điểm cũng càng phải nạp trịch là đạn dược lôi Việt đột nhiên công khai còn không có kiểm tra mới vừa rồi đánh hụt băng đạn nhưng từ sức nặng tụ ở tay cầm vị trí mà nói hẳn là có tân đạn bổ sung tiến vào ít khu vực trò chơi thông quan đây chính là bổ sung nó đạn dược một loại phương thức cùng lúc đó thật lớn vì trên mắt sở hữu con mắt đều đột nhiên chậm rãi khép lại tựa như là nào đó siêu thời không đưa mắt nhìn mang đến hỗn loạn kết thúc ở mưa to trung bao phủ toàn bộ đông đại ít khu vực hình cung màn hào quang mê huyễn thải quang ẩn lui với trong hư không vừa rồi đang ở biến mất lúc này vì mắt thu hồi cái loại này làm người ta nhìn sẽ tinh thần thác loạn dị lực, cho dù người bình thường ngẩng đầu đi xem cũng không liên quan. vì vậy tiền tuyến rất nhiều người viên cũng đi ra nơi chú quân liệu vải. ít bên trong khu vực, bất kể là thân ở Vu Đông Đại Y Lí Học Viện, hay lại là Trung Thành Đại Hí bên ngoài viện mặt quảng trường, hoặc là khác đường phố, dị thể những người mới rồi rít kinh nghi địa nhìn về phát sinh tân tình trạng quỷ mắt. trò chơi kết thúc, hình như là kết thúc. xảy ra chuyện gì? thân máy thiếu niên đã từ đang hôn mê mơ hồ tỉnh lại, nhưng vẫn là không dậy được thân, thần, thần trí chưa có hoàn toàn khôi phục. Đại tỷ tỷ nhân mất máu quá nhiều, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, trên người nhiều chỗ vết thương vẫn còn đang dâng lên huyết. Bọn họ cũng cần cứu viện, mà trước ở trong tối đường hầm bạo nổ quá quỷ thai mỗi người, ít nhiều gì đều bị thương, bức xạ hạt nhân đại hoàng phong nhất chật vật không chịu nổi, xương không biết chặt đứt bao nhiêu cái. Kết thúc rồi à? Rất nhiều người ở đang tràng khâu còn mong đợi trận đậy, nói không chừng chính mình sẽ có cơ duyên gì, gì kinh người phát huy từ đó một đêm thành danh đây. Bây giờ, bọn họ chỉ muốn vội vàng kết thúc, về nhà tắm, sau đó ngủ một giấc thật ngon, ngủ trước hoặc là còn tốt hơn tốt khóc một trận. Xã hội Trần Nam cũng đã âm thầm quyết định, mình đời này cũng không muốn có lần nữa tham gia ít khu vực trò chơi. Ai nói cái gì cũng sẽ không đi vào, tình nguyện mỗi ngày ở vạn người trước mặt chuồn chạy cũng không tiến vào. Loại trò chơi này, quá đáng sợ. Cùng những người mới chưa tỉnh hồn bất động, ngoại giới giải thích môn cũng mánh liệt sôi sụp. Tốc Đào Kên, Tê Đồ liền hô to nói, "Kết thúc, người chơi thông quan, đại các đại lợi, buổi tối ăn gà." Đây là một giải đàng đãng, phi thường trật vật ban đêm, nhưng bằng trò hay nhân không tưởng tượng nội diễn xuất, chúng ta hay lại là thành trừ hết rồi thế giới Đông Châu cái đầu ít khu vực. Để cho chúng ta chức vì ở buổi tối hôm ấy chết đi dị thể người mới cùng những người bình thường mặc niệm 10 giây. Tê Tedo vừa nói, vẻ mặt sụp sôi gương mặt trở nên mặt không chút thay đổi, không tới một giây sau, liền vừa cười mặt sôi sụp, kích động vạn phần thê hoặc. Biết bao tốt một cái cấp độ xử thi thủ cục. Chuyện này sẽ bị hậu nhân lập đi lập lại, phản phục nói đến, cũng sẽ đánh thành 100 bộ trở lên đưa ảnh, chế thành 100 trở lên trò chơi điện tử giờ lờ cỡ, cùng với vô số, vô số diễn sinh sản phẩm. Chúc mừng sống sót những người mới, các ngươi chỉ là cầm bản thuế phân chia, là có thể qua minh tỉnh của sống, các ngươi đều là minh tinh. Mà chúng ta mỗi vị đều là đồng châu đem nhân chứng. Mà Tí nà nước nở điệu nhận lấy lời nói, Tê đồ, bọn họ dĩ nhiên đều là minh tinh, hâm mộ ư, đây chính là dùng mạng đổi lại. Để cho chúng ta nhìn một chút quỷ mắt cho ra sau trận đấu chấm điểm đi, mỗi vị người chơi biểu hiện thế nào đều ở nơi này. Không cần đêm dài đi qua, chúng ta lập tức sẽ thấy các fan phô thiên cái địa bản tin cùng tuyên truyền, nói ai mới là sút tơ hệ rổ, ai mới là thông quan tối đại công thần, ai chỉ là cọ sắt vượt qua kiểm tra, ai phạm sai lầm gì bây giờ trên internet cũng đã tranh luận không ngừng rồi. Nhưng lần đầu xem trò chơi các vị khán giả, xin nhớ, quỷ mắt chấm điểm càng gần gũi công bình. Trân tướng nhật báo kênh. Chim Thành Vinh có bất đồng cái nhìn, quỷ mắt chấm điểm là cơ giới tính, không có chút nào tình cảm có thể nói, chỉ có tự chúng ta đầu não mới có thể mang đến càng nhân tính, càng cơ trí chấm điểm. cho hay nhân đã được đến quá nhiều không thuộc về hắn khen. Lần này hắn thắng, nhưng hắn là cái kẻ điên, là người bệnh tâm thần. Mỗi vị dự thi người chơi đều có thể nhìn đến cùng một cái sau trận đấu kết toán tin tức khung, mà thông qua anh hùng máy vị, tin tức này khung cũng có thể xuất hiện ở lai sở trẻ ám trong hình. Từ thấp chí cao, cấp độ G tới cấp độ SS. Lúc này, Lan Tràn quan thể dục bầu trời xem cuộc so tài nhiều mặt bình, chính là mỗi mặt cũng biểu thị kết toán tin tức. Trên một triệu hiện trường người xem thoáng an tĩnh lại, tranh nhau nhìn quỷ mắt chấm điểm. Trò chơi kết thúc, người chơi thắng lợi. Cấp bậc, loại hình, tìm ra lời giải, cuộc chiến sống còn. Dàn luận, người tìm ra sát thủ, người tiết lộ điều động sát thủ người, nhân người chi huyết đủ, tội nghiệp chi quả không thể xuyên phá đêm tối. Cho hay nhân, cấp độ SS. Thân máy thiếu niên, cấp độ B. Xã hội trần nam, cấp độ C. Đi tiểu vương, cấp độ C. Xứng trước đại tỷ tỷ, cấp độ C. Một nữ phi hành gia, cấp độ D. Một cao nhân hai huynh đệ, cấp độ D. Đại luân bản tác gia, cấp độ D bước xả hạt nhân đại hòa phòng cấp độ D sinh non thiếu nữ cấp độ D sát thủ sống sót hạng nhất bệnh bị loại học trường hiệu ứng bị loại chương 145, tháng kim cứ việc sớm có dữ liệu lan tràn quán thể dục hay lại là một chút xôi chảo mọi người vung hai tay mười ngón tay cùng kêu lên la lên trò hay nhân danh hiệu giải thích môn đồng thời ở một mảnh trận kinh hô cái này kết toán bao hàm lượng tin tức rất lớn nhưng trước nhất hút lại con mắt đương nhiên là trong lịn vị trí đầu não tối nay tối lần lãnh viên kia minh tinh là là không sai trò hay nhân ss thông quan bình cấp trò hay nhân đánh vỡ lịch sử ghi chép Đông châu đêm, cũng gọi trò hay đêm. Mỗi cái kinh bị kích động bao phủ đồng thời, Tê Đồ cũng đang thán phục đến cái này tân lịch sử ghi chép. Có thể khảo chứng mỗi cái thế giới thủ cục, dị vang cao nhất cũng chỉ có thể bắt được cấp độ a. Cấp độ SS là trước đó chưa từng có, ta thật là giống như đang nằm mơ. Mã Nam đốn lúc la lên, ác mộng ấy ư, ta cảm thấy phải trả là thấp, trò hay nhân biểu hiện xứng với cấp độ SSS. Nếu như hắn đem sinh non thiếu nữ giết chết, có thể sẽ. Tê Đồ cảm khái nói, nhưng hắn không có, đây chính là trò hay nhân. Tối nay tối làm người ta ngoài ý muốn, đặc sắc nhất một trong những chuyện. Nay cũng cho chúng ta biết rõ thì ra ván chơi này có thể vô cùng đơn giản, chỉ cần giết tay cũng đứng ra tỏ rõ thân phận. Những người khác giống như trò hay nhân làm như vậy, châm bọn họ ngón tay một chút đạn thành chôn sát, trò chơi là có thể kết thúc. Có lẽ đây mới là cái này thủ cục phương thức mở ra chính xác. Mã Nam lại tiếp lời, tế đổ, ngươi nói đùa, kia không phải chúng ta nhân loại có thể lý giải phương thức, sát thủ có thể tin tưởng người khác sẽ không giết hắn sao? Người khác có thể tin tưởng sở hữu sát thủ cũng đứng. Ra sao? Làm cuộc chiến sống còn ba chữ xuất hiện, giữa người và người tín nhiệm liền không tồn tại. Mã Tý nã đang cho thỏa đáng vai diễn nhân hô to đi qua. Nói đến một cái khác sợ nhân tình huống, nhìn một chút hạng nhất, hắn thế nào thành hạng nhất bị bệnh. Hai loại khả năng, một loại là hắn hoặc là tái đẳng lừa gạt chúng ta, hắn cho tới bây giờ cũng không phải vương bài hạng nhất hạng nhất, một loại khác là hắn sẽ ra bệnh biến. Mã Nam nhanh vừa nói, đây thật là cho tái đẳng một cái tốt đi à cơ hội. Tê đồ A tiếng cười, cũng chỉ có bọn họ những thứ này ốc đảo người chủ trì mới dám không cho mặt mũi như vậy tái đẳng. Tái đẳng có thể đem nổi toàn bộ giao cho hạng nhất, là hắn lừa gạt người sở hữu, hắn là cái hạng nhất bệnh mà không phải thứ nhất danh. Bất quá khi ngươi giống như như vậy thất bại, ngươi liền lại cũng không phải thứ nhất tên vô luận lý mễ trước có phải hay không là, mọi người cũng sẽ không cảm thấy hắn là rồi. lúc này chúng ta quen thuộc công ty lớn đều tại xấu hổ mất mặt, mã nam cũng giọng mang một ít chế dế ước hạng nhất bị loại, đại luận bàn tác ra là ai, hắn lại là tới đánh cái nước tương đúng không? chỉ có xứng chức đại tỷ tỷ mới cho những thứ này vương bài người mới, vãn hồi một chút mặt mũi, có thể nàng cũng không phải thứ nhì mắt sáng, đêm này cũng có thể xưng là là kỳ nhân đêm ba vị huề kỳ nhân đi theo ở trò hay nhóm người sau lừa áp đến một đám vương bài giống như là đi theo diễn viên chính lăn lộn mấy cái pha quay đặc tả nhưng không người liệu sẽ nhận thức bọn họ đều có chính mình đặc biệt biểu hiện nhất là thận máy thiếu niên ở thời khắc sinh tử hành động vì chính mình cạnh tranh tới một vệt nồng đậm hào quang rất nhiều giải thích cùng người xem đối diện này khen ngợi không dứt nhất giới người kỳ nhân ở loại trò chơi này bắt được cấp độ b có thể nói truyền kỳ các truyền thông các công ty nhân viên đều vội vàng nắm này trường kết toán biểu tiến hành phân tích cùng chế định tương ứng tân có phương pháp những thứ này kỳ nhân bỗng nhiên đều được bả bối không chết được sát thủ sinh non thiếu nữ cũng có số lớn điểm nóng Bắt quái truyền thông, đội săn ảnh môn dục dịch, chờ hay người cùng nàng có phải hay không là có cái gì vai diễn tới. Sương đêm nữ đâu rồi, cuộc tình tay ba sao? Cũng có rất nhiều tổ chức điều tra chú ý một cái khác tình huống, kết toán trong lụi không có rắc khe giúp tờ. Lần này có thể xác định, đạo kia vòng xoáy quỷ ảnh cùng cái này ít khu vực, không phải người chơi cùng trò chơi quan hệ. Ở mảnh này ẩm ẩm lung tung chung, cây có gai ken, mập cầu nhất là dạng dỡ khoái hoạt, cao nhất 75% tỷ lệ người xem. Ở một trận hiên ngang thắng lợi tuyên luôn sau, mập cầu tràn đầy mong đợi nói đến một chuyện tới. Các vị khán giả Có phải hay không là kỳ quái ít khu vực tại sao vẫn chưa hoàn toàn biến mất? Bởi vì mỗi vị thông quan người cũng có thể từ quỷ mắt nơi đó bắt được. Thắng kim, loại trò chơi này không phải chỉ có nguy hiểm, cũng có thu hoạch. Ít khu vực giống như nhà cái, người chơi môn giống như bài tay, lấy sinh mệnh vì tiền đặt cược. Một khi thắng lợi, là có thể bắt lại thắng kim. Thắng kim có thể là dị lực tăng trưởng, năng lực phát triển, giống như gọi điện thoại hỏi lão hữu đợi những thứ kia khả dùng ở lần sau trò chơi tiếp viện hạng vũ. Cá nhân sau trận đấu bình cấp càng cao, có thể bắt được thắng kim dĩ nhiên thì càng nhiều rồi. Không giống với kết toán tin tức nhất định sẽ bị quỷ mắt công khai. Mỗi vị người chơi bắt được thông quan khen thưởng là có thể do tự lựa chọn bảo mật hoặc là công khai. Vào giờ phút này, Vi Hấp dẫn con mắt cùng chế tạo đề tài. Một ít người mới cứ dựa theo đoàn đội trước khi so tài định xong có phương pháp lựa chọn công khai. Nhưng cho dù là như thế ban đêm, xe giới đây đẹp bình cấp có thể bắt được thăng kim còn chưa nhiều. Dê bình cấp tất cả mọi người chỉ là lấy được một cổ dị lực, tăng nhanh tự thân dị thể tăng lên. Dê bình cấp lấy thêm đến một chút, nữ phi hành gia thăng kim bên trong có hạng nhất là người đạt được cứng rắn liên tuyến cơ hội một lần. Cứng rắn liên tuyến gần gọi điện thoại hỏi lão hưu này có nghĩa là nàng hạ cục trò chơi tùy thời có thể từ bên người bỗng nhiên phát hiện một cái đầy bàn điện thoại. A dạ̣p hát trên quảng trường, nữ phi hành gia không thỏa mãn địa khẽ to mày, hỏi hai vị đồng bạn, các ngươi bắt được cái gì? Vào sân không hạn chế mang nặng 100 kg. Cao nói kim đáp. Không tệ chứ? Cao đèn mình biết rõ. Có giải thích đang trả lời bọn họ, này muốn coi nói cụ thể trò chơi loại hình mà định ra. Có thể đột phá tự thân hạn mức tối đa mang nhiều 100 kg đồ vật vào sân, kia nửa phút liền sẽ trở thành thắng lợi tiền đặc cuộc, nhưng cũng có thể không chỗ dùng chút nào, thậm chí là hại mình mệt, mệt mỏi chế. Cùng lúc đó Mập cầu dừng một chút giọng nói, càng phát ra cảm khái cùng hưng phấn. Mà khi bình cấp đạt tới cấp độ SS trở lên, càng là có cơ hội bắt được kỳ thay đổi vật, tăng phúc vật. Thậm chí là từ mấy trong đó lựa chọn một cái. Ở đó nhiều chút đơn giản dễ dàng trò chơi nhỏ bên trong cấp độ SSS cũng rất khó bắt được. Nhưng giống như tối nay loại trò chơi này, nhất là đây là một thủ cục. Gần như phần trăm bách hội có, chúng ta tòa này làn tràn thành phố sẽ được cái gì đồ mới sao? Xem kịch vui người. Mỗi cái kênh cũng rối rít đến trò hay nhân. Này cũng là đặc biệt cục điều tra, tuần dưới sở đợi các phe tổ chức, thậm chí còn úp đảo ủy viên hội đều chính sự. SS bình cấp thủ cục thông quan thắng kim, bởi vì chưa từng có trong lịch sử, không nhân biết rõ đại khái sẽ có cái gì, nhưng nếu như có tăng phúc vật, một cái chức năng cường đại tăng phúc vật, có thể cho một cái địa khu mang đến rất nhiều thay đổi, thường thường cũng có thể sáng tạo rất nhiều cơ hội làm ăn mới. Nhìn một chút lan tràn quán thể dục cái kia tên là xem cuộc so tài nhiều mặt bình liền biết rõ, trực tiếp xử tòa này quán thể dục thành lan tràn thành một con múa, hấp dẫn đến ốc đảo các nơi trước người tới xem cuộc so tài. Năm đó cũng là bởi vì này, liệt thương nhân thành lan tràn thành thành phố anh hùng, nhất thời danh tiếng vô lượng. Cho hay nhân tạm thời không có công khai tin tức, nhưng hắn im lặng nhìn bị mắt, hiện nhiên là ở tra xét tháng kim, đủ loại trước màn ảnh, vô số người xem dỗi dài cổ, lại không thấy được kết quả. Tây có gai nơi chu quân, một đám điểu nhân giống vậy mắt yên lặng nhìn lai sở chạy am màn ảnh. Chuyện này đừng làm loạn làm a hoa tỷ gấp gáp tự nói, kỳ thay đổi vật có thể tăng cường chính mình, tăng phúc vật có thể đặt vững ngươi ở một cái thành phố khu phố địa vị. Hoa tỷ, ngươi yên tâm, tinh bảo mặt tròn nhỏ nhắn bên trên vẫn ổn định, ta đây cái ca, thích cái loại này luồn ngang sự vào đây. Vừa nói, nàng liếc bên cạnh lăng toa tỉ tỉ liếc mắt, thấy đối phương nhẹ nhàng nâng lên nắm tay lộ ra cổ tay trở lên màu đen cây có gai rơm tinh bảo lập tức trở về quá mức vô xảy ra chuyện địa tiếp tục uống nước trái cây chương 146, tăng phúc vật Người kết thúc ván trò chơi thông quan bình cấp vị, ss mưa đêm phiêu thêm bảy nha luận vũ lôi việt nhìn quỷ mắt bắn ra kết toán tin tức biết rõ bình cấp sau đó chính là thắng kim hắn thấy quỷ mắt hình tam giác ngược máu thịt một dạng khối hiện lên chuyển nổi lên một mảnh nhiều màu sắc quan mang mà đồng thời hắn cảm thấy trong cơ thể dị lực cuộn dị thể phảng phất từ quỷ mắt hấp thu được rồi tân năng lượng lúc trước đã tăng lên tới a cấp ra thịt đang trở nên càng cường nhẫn xuống lục mới vừa có nặng trịch nhất thời không thấy Hắn ngược lại cảm giác mình đối vị này, tiểu đồng bọn nắm giữ được càng thêm tự nhiên. Ngay sau đó, Lôi Việt thấy quỷ mắt lại bắn ra một tấm cạn hình dáng nhắc nhở khung. Lấy nhân loại có thể hiểu phương thức. Ngươi đạt được cứng rắn liên tuyến cơ hội một lần. Ngươi đạt được thính vật liệu cơ hội một lần. Ngươi dị thể năng lực kêu bảy nha phạm vi tác dụng tăng lớn. Ngươi có thể ở dưới đây tăng phúc vật trung tuyển chọn lấy được hàm nhất. Vạn vật sinh mệnh suối phun, nên suối phun có thể kéo dài phun ra thanh đậm rượu, nhân loại uống sau sẽ càng tỉnh thần, có giúp liệu dưỡng khôi phục. Dị vực cây đa lớn, nên cây đa có một cái có thể giấu tiểu hài dáng vóc to cây đa động. Tiểu hài giấu ở gốc cây sẽ tăng cường dị thể cộng hưởng khả năng, đây là một anh bảo hệ dị thể giả máy ấp trứng. Văn bẹo pho tượng, nhân loại có thể đem tự thân thống khổ nhó lại cấp cho pho tượng, những thứ này nhó lại sẽ trở thành ít khu vực tài liệu lấy thật thể quái vật, trò chơi cố sự các loại phương thức xuất hiện. Dáng vóc to cục côn vịt, nó ở trên nước bơi a bơi, con vịt cái đuôi sau sẽ lưu lại đẹp mắt thải hồng bóng bóng, bất kể mưa rông gió giật, cục côn vịt cũng sẽ không lật tuyển. Lôi Việt nhìn qua những tin tức này, gọi điện thoại hỏi lão Hưu thử qua. Thính vật liệu nghe nói là sử dụng sau ít khu vực sẽ đối với người sử dụng trên trời hạ xuống tiếp tế dương. Về phần tăng phúc vật, vào sân trước, hoa tỷ, lão mạc bọn họ có đề cập tới, nhưng lúc đó không người đặc biệt nghiêm túc nói chuyện này, kết quả bây giờ còn thật có. Sinh mệnh suối phun, tây đa lớn, pho tượng, cũng cũng bị. Lôi Việt đang nhìn, đông nhiên liền nghe được quái nhân thanh âm khàn khàn từ phía sau vang lên. Người còn do dự cái gì, bắt lại pho tượng kia, để cho toàn thế giới cùng đi cảm thụ thống khổ. Bây giờ ai mới làm mềm yếu cái kia. Lôi Việt nhẹ nhàng cười một tiếng, nhỏ bé thanh âm không vào được cá nhân máy vị mạnh. Chính mình cố sự, người khác sẽ không biết, cũng không cần người khác biết. Hơn nữa cái thế giới này vốn là nát có thể, có hay không cái này tăng phúc vật không khác nhau. Trên vai trái hình thể khổng lồ ô nha, cặp kia nước sơn hắc điểu mục đích đang nhìn một nơi, nó chợt trương động mỏ dài, phát ra một tiếng gào thét. Nay giọng tiếng kêu giống như lưỡi dao sắc bén, sẽ rách thế giới như vậy đỉnh thai nhức óc. Cũng để cho Lôi Việt Như đồng tâm đầu bị đâm trúng, không khỏi kinh ngạc nhìn về phía nó, nghi nói: "Bàng Hữu, ta vẫn cho là ngươi chính là người cầm." Ô nha vẫn là đồ sộ, một tiếng gào thét sau liền lại lâm vào yên lặng, cũng đã là biểu đạt ý kiến. Lôi Việt nhìn thấy ánh mắt của nó chỗ, Vạn Vật Sinh Mệnh suối phun. Nó như vậy từ trước đến nay lần đầu tiên rõ ràng ý kiến, nhưng hắn khó mà nói, nhìn cũng không có hứng thú gì. Đồ chơi này cuối cùng chỉ sẽ biến thành có quyền thế nhân gia Lý Hoa vườn dựa tay chậu đi. Hơn nữa, càng tỉnh thần. Nhìn qua hay cùng cắn rồi dựược như thế. Ô Nha bằng Hữu không nói gì nữa, chỉ là màu đen kia mắt còn đang kiên trì mà nhìn Sinh Mệnh suối phun. Có lẽ Ô Nha chính là có một loại Ô Nha hướng nước bản năng đi, Lôi Việt nghĩ, lại nói, "Ta thích cái kia cục cố vịt, chẳng lẽ ngươi môn không cảm thấy cái này rất có ý tứ sao?" Được rồi, để cho tất cả mọi người tham khảo một chút. Ánh mắt của hắn động một cái, đem bốn cái tăng phúc vật tuyển hạng tin tức hướng người xem công khai. Trong ngay mắt, cây có gai kênh các khán giả đều kinh hô mở, mập cẩu phấn khởi kêu lên. Tăng phúc vật, thật có tăng phúc vật. Hiểm thấy bốn chọn một, nhà chúng ta trò hai nhân ca ca, lần này thật thắng đã tê dẩn. Uc đảo kênh chính sứ dùng trò hay người máy vị một phút truyền tin, vì vậy ba vị người chủ trì cũng nhìn đến rõ ràng, tương đương kích động. Nếu như nói lên số lượng đến, tăng phúc vật so với kỳ thay đổi vật đều phải càng ít ỏi. Một loại từ thông quan thắng kim bên trong lấy được cũng chỉ là hai chọn một hoặc là không có lựa chọn khác trực tiếp thi đơn như vậy bốn chọn đều sẽ với cái này đồng Châu đem một loại ưu thấy, không hổ là thủ cục SS bình cấp thăng kim. để cho ta chọn lời nói, ta sẽ chọn vạn vật sinh mệnh suối phun. Mã Nam luôn miệng nói, liệu dưỡng khôi phục cái từ này khả năng thâu tóm phạm vi có thể to lắm, đây là một chân chính bảo bối a. Mã Tý nã khẩn trương biểu thị đồng ý, nhìn qua cái này suối phun đối dị thể giả cùng người bình thường cũng có thể tạo phúc, nhưng làm lựa chọn là cho hay nhân. Tê Đô nói, chúng ta bây giờ biết rõ hắn mới vừa rồi mơ hồ lẩm bẩm, hắn muốn muốn chọn dáng vóc to của quý vo ve bên trên đã là lập tức nổ tung, vô số người cũng muốn chính mình thay trò hay nhân làm quyết định. Bất quá, mọi người lúc này có lý do kiến luôn. Pháp luật tương quan quy định, tăng phúc vật không thuộc về dị thể giả tư hiếu, mà là thuộc về toàn bộ nhân loại tài sản. Dị thể giả có thể làm là cùng ủy viên hội thống hạ dị học cục, các giới bản thổ bộ môn hiệp định tăng phúc vật gắn địa cũng hưởng có một ít vị quyền lợi cùng lợi nhuận chia hoa hồng. Cho nên bất kể trò hay người chọn cái gì, đều có thể có một chỗ bị sâu xa địa ảnh hưởng. Vào giờ phút này, dị học cục, đặc biệt cục điều tra đều có một số đông người viên vì vậy bận rộn lật. Ở đặc biệt cục điều tra trụ sở chính một cái cao tầng bên trong phòng tác chiến, uy nghiêm nhanh nhanh dọn nói phấn khởi. Vạn vật sinh mệnh suối phun thật tồn tại. Những thứ kia thất lạc tin tức không sai, Đông Đại Y học viện tồn tại nào đó dị giới cộng hưởng. Này suối phun mới có thể giải quyết rất nhiều dị thể diện hóa trong quá trình, dị thể giả xuất hiện tâm trí mất khống chế vấn đề. Tên tiểu tử này, muốn nhìn rõ ràng tình thế a? Sinh mệnh suối phun đối với hắn, đối với chúng ta đều có lợi. Ít khu vực tiền tuyến, tây có gai nơi chú quân lều vải, ngoại trừ mà cậu, Diệu Nhân môn cũng là một mảnh tinh hỉ tiêu la. Bốn chọn một, thật là rồi. Bắt đầu phiên giao dịch đá, bắt đầu phiên giao dịch đá. Lạp cơ một bên vỗ dở vờ hình ảnh, một bên hướng mọi người la lên. Chúng ta đánh cuộc một lần đại thế nào? đánh cuộc tự mình ở Đông Châu đem kia một phần, ta đặt vạn vẻo pho tượng, ta hiểu ta kia đại huynh đệ, rác rưởi cha, tình bảo lần này thật có điểm nóng nảy, ngươi đang ở đây định đem chúng ta lần nữa biên thành quỷ nghèo, ta so với ngươi hiểu được ca của ta, hắn không giết sinh non thiếu nữ còn chưa đủ nói rõ tình huống sao? Mới sẽ không là vạn vẻo pho tượng không đợi mọi người nhiều hơn tranh luận, bọn họ chỉ thấy lai like sở trệ ám trong hình, Lôi Việt Đông nhân nói, chọn cái nào đâu rồi, hay lại là gọi điện thoại hỏi một chút lao hưu đi. Mỗi vị khán giả ngay sau đó cũng kinh ngạc nhìn thấy, một cái nháy mắt, gian, trò hay nhân bên cạnh tại chỗ nhiều một màu đen buồn điện thoại. Phía trên treo một kiểu xưa đầy bàn điện thoại. Này, Úc Đào Kênh, tê đồ nhất thời nghẹn nào vừa gọi, giải thích tiếp sống lần đầu đụng phải sự tình kiểu này. Hẳn là cho hay nhân từ thắng Kim bên trong bắt được cứng rắn liên tuyến cơ hội, nhưng hắn cứ như vậy dùng hết. Rất nhiều like sở trẻ ảm thời gian, mãn bình màn đều là người xem đánh ra dấu hỏi đạn mạng, ai không phải rất rất cẩn thận địa sử dụng những thứ này tiếp viên hạng. Dù sao, lần kế trò chơi vẫn sẽ tràn đầy hung hiểm. Tinh bảo, chuẩn bị sẵn sàng. Hoa Tỷ Hồ. Chương 147, thích cùng ghét. Đây có gai trong doanh trại, Hoa Tỷ kêu lên không dữ, Jin lật lên đầy bản tài liệu mặc tây tiền tử cảnh hỗ trợ bọn họ thật là luôn cuống tay chân cũng cho là đông châu chi đêm đã tấm màn rơi xuống không nghĩ tới còn cột như vậy vừa ra bất quá tinh bảo đảo vẫn không có tháo xuống mang lỗ thay to máy liền đề phòng loại ý này ngoại nhưng nàng khuôn mặt nhỏ bé bên trên cũng thập phần bất đắc dĩ vốn là tối nay chính là thức đêm rồi còn phải có lớn như vậy hao tổn vô hình tiếp tục như vậy ta lớn lên không cao ha lai sở chạy ảm trong hình lôi việt vào buồng điện thoại cầm lên đẩy bàn điện thoại cùng cụt cùng cụt hắn hoa đẩy bàn đẩy đánh rất nhanh bên này trên bàn điện thoại liên lạc máy vang lên rồi tinh bảo tiếp kết nối cũng để cho nói chuyện điện thoại âm thanh phóng ra ngoài. Tinh bảo, cũng là ngươi sao? Mọi người đều thấy được chứ?" Lôi Việt giọng nói vang ở nơi chú quân trong lễ. "Ta mở ra mịt rồ phun rồi." Tinh bảo hướng mọi người chung quanh nói, "Xin bắt đầu các ngươi biểu diễn, lang toa tỷ tỷ, mấu chốt là ngươi." Suối phun, suối phun, suối phun. Hoa tỷ nhất thời vội la lên, mặc dù này với ngươi hình tượng không dựng, nhưng tỏ rõ là có khả năng nhất làm đạt đến không chuẩn, khắc quên chúng ta ban đầu tâm, kiếm tiền. Hình tượng bên kia có thể dựa vào Ti Viên. Jin Nghị cũng nhao nhao muốn thử, loại này sinh mệnh rượu mùi vị, không biết lạ như thế nào đây các ngươi đặt suối phun đúng không? lạp cơ liền vội vàng nói, huynh đệ a, vặn vẹo pho tượng, làm lớn chuyện đó. tình bảo nhìn còn chưa lên tiếng lăng toa, tỷ, tín hào này ta còn có thể chống đỡ 30 giây. cùng lúc đó, trong doanh trại khác một ít phổ thông điện thoại liên lạc cùng điện thoại di động đều bị đánh bể, các phe tổ chức nhân viên cũng muốn với trò hay nhân đáp lời. một đội đặc biệt cục điều tra nhân càng vội vã xông vào lều vải, đảm nhiệm bảo vệ kẻ cơ bắp thoáng cái ngơ ngẩn, dương lão. để cho kẻ cơ bắp mắt trâu tròn tròn là này trong đoàn người cẩm đầu ông lão kia. lão nhân thất tuần tuổi tác, một bộ vừa người màu xám âu phục nửa bạch đầu phát trải chỉnh tề, mặc dù mặt mũi nhăn nho rồi, lại ánh mắt lấp lánh, tinh thần quát thước. Cứ việc lúc trước chỉ có thể bài kiến mấy lần, nhưng kẻ cơ bắp dĩ nhiên biết rõ đây là người nào, có tổng quản danh xưng là Dương Lão. Này vị lão nhân so với Đông Châu phân cục trưởng càng phải lý lịch thâm hậu, quyền cao chức trọng, gần như ngoại trừ cục trưởng, Dương Lão liền điều tra là cục địa vị cao nhất người, so với nghị sự hội thành viên cũng sâu hơn. Mặc dù không làm giấy rồi, kẻ cơ bắp trong lúc nhất thời còn không co hoàn toàn thị vội nói: Dương Lão, ngài, ngài cũng tới. Trong doanh trại mọi người rối rít nhìn lại, gặp được cái này trận chiến lớn. Mấy mấy cục điều tra nhánh tử nghiêm túc địa vây ở cửa, đều là nhiều chút dị thể giả đi, có còn quen đầu thuộc mặt, điều tra là trong cục minh tinh. IOB, nơi này không hoang đến giấy. Lạc Cơ la lên, quần quần cút. Hợp thành dầu, này. Dĩ nhị sợ hỏi, không phải ta gọi bọn họ đến, nhưng vị này. Kẻ cơ bắp cũng không biết rõ làm sao nói, vị này Lao Dương cũng phải, Dương lão. Lao Dương. Hắn gần như muốn tắt mình một bật hai. Dương lão Đức cao vọng trọng, đang điều tra cục là một cái nhân vật truyền kỳ, cũng đã từng là liệt thương nhân lão thượng đi. Kẻ cơ bắt không nghĩ tất cả mọi người bởi vì Lâm Hồng vận bọn họ phạm sai lầm. Liên đem cục điều tra tất cả mọi người đều nhìn suy, dù là chính hắn hay lại là con lấy sau lưng Hắc Qua bị đá ra. Ở cứng rắn liên tuyến sao? Nói trước chính sự, lão nhân có thai nhét có thể nghe được tình huống mới nhất báo cáo, cao tuổi thanh âm vang vang có lực. Chúng ta hy vọng trò hay người có thể lựa chọn sinh mệnh suối phun. Hơn nữa coi đây là cơ hội, chúng ta tiến hành một trận thắng thắn nói chuyện, tiêu trừ với nhau mâu thuẫn, lấy thế giới Đông Châu đại cuộc làm trọng, hợp làm. Chúng ta rất sớm đã tìm cái này vạn vật sinh mệnh suối phun rồi, này liên quan đến một ít tin tức cơ mật, sau đó chúng ta sẽ chia sẻ. Lăng Toa nghe anh Long Mi thẳng mặt nhăn, sắc mặt khó chịu. Quấn về phía máy điện thoại nói: "Ngươi mau chọn một cái, chúng ta bên này chạy tới nhiều chút xa điều giấy, có một lão đầu nói chuyện để cho ta đều nhanh nói. Bên kia, một đám điều tra viên rối rít có chút gấp, cũng không dám nói bậy bạ gì. Nhưng không ai rõ ràng, sương đêm nữ lời nói ở trò hay nhân vậy có ảnh hưởng rất lớn. lực. Cho hay nhân." Dương lão kêu một tiếng, đến gần máy điện thoại phương hướng, muốn cùng đối phương tiến hành đối thoại. "Ta có thể đại biểu cục điều tra cho ngươi hứa hẹn, trước chúng ta bên này người trẻ tuổi không hiểu chuyện gây họa, cũng sẽ thua bên trên trách nhiệm, sẽ có cho ngươi hài lòng xử lý." Mà sự lựa chọn này vô cùng trọng yếu, chỉ có lựa chọn chính xác mới có thể làm cho chúng ta thế giới Đông Châu ở chủ giới vực đứng vững chắc cước. Ta xem ra, ngươi không phải cái loại này chỉ hiểu nghịch ngầm nhân, ngươi có anh hùng tức, ngươi biết rõ đại cục chỗ. Dương lão còn muốn đi gần, nhưng lập cơ ngăn cản, người anh em, ta mặc kệ ngươi là người nào, đừng đến người già bị đụ. Hợp thanh dầu, làm việc a, cho nải lão đầu ép một cái vòng. Kẻ cơ bắp gãi gãi đầu, ở bên cạnh cản cũng không phải, không cản cũng không phải. Nếu sinh mệnh suối phun trọng yếu như vậy, kia Dương lão nói có đạo lý. Cho hay nhân nếu như nguyện ý cùng cục điều tra giải hòa, đồng thời bắt tay hợp tác. Để cho thế giới Đông Châu trở nên tốt hơn, chẳng phải tốt thay. Nhưng kẻ cơ bắp cũng mơ hồ cảm thấy không ổn, Dương lão khả năng thuộc về cao vị lâu, cái này nói chuyện sức lực không phải lăn lộn đầu đường nhân thích nghe. Chớ làm Dương lão rồi, làm lão Dương còn có chút vai diễn. Đúng như dự đoán, lôi việt thanh âm lại đang doanh mà vang lên. Lăng toa, ta nghe được, chính là cái này sao điêu sao? Thế nào người trẻ tuổi không hiểu chuyện, lão gia hỏa cũng không hiểu chuyện. Lăng toa không nói gì nữa, đối với cái kia lão Dương giơ lên một ngón tay giữa. Hoa tỷ quả thực bất đắc dĩ, biết rõ mình nói cái gì cũng khuyên không được, rốt cuộc không nói lời nào chúng chi nàng cũng nhìn những thứ này dới không quá thuận mắt. các ngươi đã đem công ty lớn toàn bộ gác tội. dương lão vẫn còn tiếp tục tiêu nói, mức táo vô dụng chỉ có thể thử gậy to. nếu như còn phải cùng chúng ta những thứ này địa phương lực lượng làm đối kháng, thời gian đem sẽ rất chật vật. khoảng thời gian này các ngươi phạm vào bao nhiêu chuyện? chúng ta kiên nhẫn cũng có danh giới cuối cùng. dương lão lời nói khéo đưa đấy, không sợ bọn họ chụp làm bản sao? lao tiểu tử, ngươi có cái gì chiêu tịu ra đi. lôi về nói, thời gian không chật vật, ta còn không có tối quan đây. đột nhiên, ít khu vực hiện trường lại có tình trạng phát sinh. Cho hay nhân thắng kim nhắc nhở không mới tăng thêm hai cái tin tức. Thủ cục, SS bình cấp có thể đầu tư. Người có thể lấy được hai hạng tăng phúc vật ốc đao kên, lúc này, thể đồ cũng lớn sợ mẹn nào. Có thể đầu tư. Cho hay nhân chậm chạp không làm quyết định, còn dùng bên trên cứng rắn liên tuyến, này kích động đến quỷ mắt đầu tư cơ chế rồi. Loại này cơ chế là một câu đố một dạng, thế nào kích động, thế nào lấy được đầu tư cũng không có rõ ràng pháp tắc. Chúng ta chỉ biết rõ cái này cùng siêu thời không dị lực chi nguyên có liên quan, chỉ có những thứ kia bị quỷ mắt cho là vô cùng tiềm lực người chơi mới có cơ hội đạt được đầu tư, lấy đặc sắc hơn trò chơi biểu hiện để báo đáp lại trò hay nhân một trận thủ cục hai cái tăng phúc vật đây không thể nghi ngờ là rung động vạn giới một phần thắng kim giống như tề đồ như vậy kêu lên chính khắp nơi vang lên giải thích môn các khán giả thật không nghĩ tới trò hay người đang kết toán cầm thắng kim hoàn tiết cũng có thể có trò hay diễn ra hai cái tăng phúc vật cách cục mở ra mã nam gấp hô tề đồ lần này trò hay nhân vừa có thể cầm món đồ chơi cũng có thể làm chính sự rồi hiển nhiên dương lão cũng nghĩ như vậy một đám điệu nhân nhất thời nghe được cái này lão đầu lại đổi hô đây là thiên tứ cơ hội khả năng cũng là siêu thời không đẩy đụng đến bọn ta hợp tác cho hay nhân, ngươi có thể tự cầm cái cục của vị, sinh mệnh suối phun cho chúng ta. Thế giới Đông Châu thật yêu cầu, không cần nói. Tinh Bảo than khẽ một tiếng, cầm lấy nước trái cây ly cô đông mấy hớp, thông lời nói đã gầy, ta đã hết sức cá. Dương Lão không có giọng nói, một đám điều tra viên nhưng có chút không nhịn được phát ra lẹt kẻ loa ngữ. Tại sao hết lần này tới lần khác là do trò hay nhân tới chọn? Lúc này, ánh mắt của người sở hữu lại tế tụ với khối kia lai like sở chế ám màn ảnh, chỉ thấy Lôi Việt vừa đi ra vùng điện thoại, vừa nói. A được rồi, ta thích cụ của vị, nhìn giới thiệu những thải hồng đó bong bóng hắn sẽ rất đẹp mắt. Ngoài ra, ta ghét hùng hải tử, bọn họ muốn thành rồi dị thể giả, Thiên Thiên hướng ít khu vực náo, đó không phải là sẽ chết nhanh sao? Cây đa lớn, Lang toa nhất thời trên tay thoáng một cái, đôi giấy môn giơ lên lại một ngón tay giữa, thảo luận hai cây hoặc là bốn cái. Dương lão lao mặt ngưng trẻ đến, một đôi lão mục đích cũng thất thần. Lần này, theo trò hay người nói chuyện, dị học cục, đặc biệt cục điều tra, các phe tổ chức đợi rất nhiều người, rối dít đều thay đổi sắc mặt. Không muốn a, không muốn a. Vô số người nội tâm la như vậy đến, lại không ngăn cản được ít bên trong khu vực cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên hành động, ngay sau đó thì có tin nhắc nhở không bán ra. Nã chọn chọn, dị vực cây đa lớn, dáng vóc to cục cô vịt. Chắc chắn Thăng Kim. Chương 148, cộng hưởng vật. Cái quỷ gì? Trời hay nhân bắt lại cục gọn vịt cùng cây đa lớn. A a, hắn không có lựa chọn nhìn qua có giá trị nhất sinh mệnh suối phun. Trời hay nhân buông tha cái gì, lại lấy được cái gì? Mau nhìn Phúc rong thôn, thôn xuất hiện tình huống. Các tiên giải thích môn nhiều tiếng hô kinh ngạc đồng thời, ít bên trong khu vực ngoại đều có dị hướng ẩm ẩm phát sinh. Thăng Kim tăng phúc vật bình thường sẽ không hạ xuống người chơi bên người, mà là xuất hiện với một cái mới bắt đầu cộng hưởng vị trí, đến tiếp sau này rời lại do người chơi tham dự thao tác. Theo chắc chắn thắng Kim tin tức bán ra, có vị với phúc rong thôn bầu trời chuẩn chuẩn máy, ở trong mưa đêm chụp được kỳ cảnh. Tiêu phiến phong tỏa nhiều ngày điện tử chỗ đổ rác lóe lên quá một trận thời không không ổn định dị quang. Tiếp theo sút đứng lên một cây cổ xưa cây đa lớn. Phúc rong thôn có rất nhiều cây đa, có thậm chí có trên trăm năm thụ linh lâu, nhưng ở này cây từ dị vực cộng hưởng tới cây đa trước mặt, tất cả đều lộ ra nhỏ thấp. Cây này cành lá đang chen, thân cây vài người ôm hết cũng ôm không dừng được, rủ xuống dễ phụ giống như thắt loạn mạch máu, xuôi xuôi cành lá giống như xoay hợp tứ chỉ. Chỉnh cây phảng phất là sâu trong lòng đất hất cám dưới đất chui lên, hướng bầu trời đêm bùng nổ đầy trời bay múa. mà ở thân cây chỗ cao có một cây đa động, có thể giấu vào đi tiểu hài thân thể lớn nhỏ. Hốt cây chung quanh mạn sinh một ít thối giữa lâu cùng nấm. Mút ở lánh vũ lên men hạ tản ra khí tức cấm chầm, nhưng lại như thế sinh động, có bầy nha hấp ảnh chính xuyên phá màn mưa tới, vây quanh cây đa bay lượng. Cành lá bị cồn phong thổi xào xạc mà văng lên, xa xa chỗ đổ rác đèn pha trở nên ánh sáng không nhẹ, tựa như là đối với này cây cổ rong sợ hai run sợ. Các vị khán giả, dị vực cây đa lớn. Tê đồ, ta bỗng nhiên nổi ra gà cũng nổi lên, cây này rất nguy hiểm, hung hai tử môn thật phải cẩn thận. Trước đừng chỉ nhìn cây này. Cục ôm vịt cũng đến cái thế giới này, cũng là chuẩn chủ máy chụp hình quay phim. Ngay tại xuyên qua phúc dong thôn một cái rộng rãi dòng sông bên trên, xuất hiện một cái màu vàng dáng vóc to của cục ôm vịt. Cục ôm vịt so sánh tầm thường du thuyền cũng càng phải thật lớn, nhất thời đem dòng sông sân thành hẹp hỏi dáng nhỏ. Nó ở trên mặt nước trầm rãi phiêu động, màu đen con mắt, hồng sắc miệng, tạo thành ngây thơ chân thành mỉm cười. Cái đuôi sau kéo ra một mảnh phiên thải hồng bóng bóng, bồng bềnh với trong mưa đêm. Cho dù là ở ánh sáng tối tâm đêm tối, cúp ôm vịt cũng lộ ra thập phần hoạt bát sáng ngời. Tụ tập ở trong thôn các phe nhân sĩ có chút rồi rít hướng bên bờ sông chạy tới, làm cho này chỉ dáng vóc to cục gôn vịt mà thắng phục không thôi. Đồng tâm đều bị câu dẫn lên rồi. Mỗi cái kinh tranh nhau truyền tin đến những thứ này kỳ cảnh, đồng thời lấy chia nhỏ hình ảnh đến ít bên trong khu vực tình huống. Ta không khỏi không thừa nhận, này con vịt nhìn qua rất thú vị. Uc đào kênh, Tê đồ khen vừa nói nói, ta cũng muốn ngồi lên đi thử một chút. Khả năng không người không thích. Mã Nam tiếp tục nói tiếp, nhưng với sinh mệnh suối phun so sánh, lựa chọn cái đại món đồ chơi có đáng giá hay không đây? Loại này đại hoàng vịt nhìn sưởng nhỏ cũng có thể sinh sản, đừng có gấp mà tì nạn rộng mong đợi đối trò hay nhân tràn đầy lòng tin như vậy trò hay nhân ở nơi này đông châu đem đến bây giờ cũng không có phạm qua sai lầm hắn biết rõ so với chúng ta nhiều lần này lựa chọn chắc có hắn nói lý còn có cái gì không quản đến như thế nào mưa rông gió giật cũng không lật tuyến đây nói tác, cái này cục gôn vịt có lẽ mới là bốn cái tuyển hạng chúng có giá trị nhất tăng phúc vật tê đồ ha ha địa cười cũng không có nhiều nghiêm túc nhưng cũng đồng ý hoàn toàn có thể chúng ta không thể theo lẽ thưởng cân nhắc siêu duy sự vận bên kia chân tướng nhật báo khen chiêm thành vinh đã là lại tới rồi tinh thần sức lực Cho hay nhân có thể đem bất cứ chuyện gì đều biến thành một tràng thái nạn. Sinh mệnh suối phun là nhân loại chúng ta linh đan diệu dược, nhưng hắn tình nguyện muốn một cái cho hắn thổi thải hồng thí cục gồm vịt cùng lúc đó, đông đại ít khu vực mê nguyên quang che hoàn toàn tiêu tan, treo cao với trên bầu trời đêm quỷ mắt cũng trốn vào hư không, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Cái này ít khu vực bị chính thức tiêu trừ, vừa dối cách trở toàn bộ biến mất. Tòa kiên ngẩng cao đoạn đầu đài cũng hóa thành huyết vũ tăng giá, hắc bảo nhân môn chỉ còn lại thi thể, sử dụng đao giải phẫu cũng tất cả đều hòa tan, hiển nhiên những thứ này cũng không phải kỳ thay đổi vận. Lai sở trên ảm trong hình, trò hay nhân xoay người đi tới, Rời đi Đông Đại Y học viện hiện trường. Mà Thận Máy Thiếu niên nội kỳ người cũng đã cẩm chính mình phần kia tháng kim. Trong đó, Vệ Bình cấp Thận Máy thiếu niên thu hoạch nhiều nhất, không chỉ là dị lực cùng hạ cục trò chơi tiếp viện hạng, còn phát triển lấy được một cái ở dị thể thăng cấp bên ngoài năng lực mới. Là một hệ kỳ nhân, thông thường mỗi tăng 3 cấp mới có thể mới tăng thêm một cái năng lực, nhiều như vậy một cái năng lực là phi thường bị báo Cũng chính bởi vì bản thân năng lực ít, lại vừa là thủ cục cấp độ B, mới có thể như vậy lấy được phát triển, càng nhiều năng lực thì càng khó đạt được loại này tháng kim. Ngoài ra bởi vì nhân khí cấp thăng, Thận Máy thiếu niên dị thể cấp bậc cũng đang nhanh chóng đề cao làm được khắc huề một loại cần phải bỏ ra tốt hơn một chút năm mới có thể làm được chuyện. Cho hay nhân ở buổi tối hôm ấy trước đánh liền vang manh muối rồi, mà cái sở mát thiếu niên tối nay thật có thể nói là là một đêm thành danh. Lúc này biên giới tiêu trừ sau, đã sớm chuẩn bị ổn thỏa các lộ tiền tuyến nhân sĩ nhất thời tràn vào mảnh này đã từng ít khu vực, Ngựa xe như nước, chen lớn. Tại đảng y tế đội mở ra chiến đương xe cấp cứu đi đại hí viện quảng trường cấp cứu xứng trước đại tỷ tỷ. Nàng bởi vì từ thắng kim trung đạt được một cổ dị lực, sắc mặt đã là đẹp mắt chút ít, sống sót không thành vấn đề. Nhiều đội xe cứu thương, xe cảnh sát đều tại lái vào truyền thông truyền tin xe lại càng không so với bất kỳ xe ít hơn. Các phóng viên giống như là hàng năm thi vào trường cao đẳng thủ tràng thi kết thúc, phải đi phỏng vấn những thứ kia lao ra các thí sinh, nhưng vốn nên sớm nhất đi ra trường thi người đã không còn tồn tại. Bất quá, nhiều phương giải nói lúc này cười nói phân tích, lấy thế giới Đông Châu nhân văn không khí, khoảng cách thứ nhất đi ra trường thi nhân cộng hưởng sinh ra sẽ không tốn trên rất lâu. Cây có gai trong doanh trại, mập cầu một mực ở giải thích. Các khán giả, Đông Châu đêm hạ màn kết thúc, trò hay nhân trở thành người thắng lớn nhất. Nhưng không phải đi ra các, tiếp theo chúng ta còn nghĩ sẽ có trò hay nhân sau trận đấu độc nhất siêu tầm tiếp tục phong tỏa chúng ta cây có gai ken. Truyền bá bài hát, cái Lìn đạo diễn nói, trò hay nhân đăng chàng ca khúc. Thành công thông quan thủ cục là một cái chuyện vui, còn phải là đánh bại dắt khe dịp trợ, chế lịch sử ghi chép, bắt lại hai cái tăng phúc vật, đây đều là mừng vui gấp bội. Vì vậy, ở trước khi so tài truyền bá đứng lên làm người ta ngạc nhiên đi, đã lúc này trở nên thập phần thích hợp. Chỉ là nơi chú quân nội khí phân còn không có vui vẻ như vậy, ở một đám lai sở trẻ ảm nhân viên làm việc phía sau, điều nhân môn còn vi độ vị kia Dương lão. Trò hay nhân làm một không đủ thành thuộc lựa chọn. Dương lão trầm giọng nói, phủ đầy nếp nhăn gương mặt không thế nào dễ nhìn nhưng chúng ta bên này hay lại là cầm mở ra thái độ chỉ cần các ngươi nguyện ý hợp tác mối vừa rồi hứa hẹn vẫn hữu hiệu dương lão dương lão kẻ cơ bắp viên làm thịt trên mặt bước lên tràn đầy mồ hôi nóng gấp gáp đi kéo lao nhân ra đừng nói trước ngay không đến một trận chỉ thị trò hay nhân khả năng đã bắt lại sinh mệnh suối phun rồi, dù sao dìn nhỉ cùng hoa tỷ đều tại khuyên nhất là dìn nhỉ nàng thật tốt tâm a lại thông minh chú trọng đi nói nước suối rượu thủy thổ tính như vậy mà tây kiển lập cơ bọn họ cũng sẽ cảm thấy hứng thú lao dương ý ngươi ta sẽ chuyển táo hắn Hoa tỷ khoát khoát tay, chúng ta còn rất nhiều chuyện bận rộn, sẽ không phục hồi. Chương 149, bay đi rồi. Chỉ là, dương lão nhất thời còn đổ thừa như vậy không có đi, có thể là muốn lấy được nhiều chút rõ ràng trả lời. Thật dài dòng. Hoa tỷ nhưng là tức giận lầm bầm. Tinh bảo một bên tháo xuống lỗ hai to máy, trẻ thơ thanh âm một bên quên ngủ. Lão Dương, ngươi không cần nản chí, thực ra tăng phúc vật không trọng yếu, trò hay nhân tài là thế giới Đông Châu ở chủ giới vực đứng vững góp chân lớn nhất cậy vào. Lạc Cơ đối nữ nhi lời nói vui vẻ, bảo nha, ngươi cho là bọn họ không hiểu. Nhưng ta này vị huynh đệ không chịu bọn họ khống chế kia liền không phải cậy vào, mà là loạn tựa rồi. Ngươi lại còn coi bọn họ là vì cái gì thế giới Đông Châu lo nghĩ à, đồng đốc, ngươi năm tuổi, đã quan nên ngây thơ tuổi. Loại này lao giả kia chính là muốn bắt được Suối Phun cho mình phản lão hoàn đồng mà thôi. Cửa lều bên kia một đội điều tra viên, nghe vậy cũng sắc mặt càng hàn, còn có nhân tựa như nổi giận hơn địa vội la lên, nói gì thế, Dương lão không phải loại người như vậy. Ai? Tình bảo nhìn kia lão đầu, nhất định phải Suối Phun lừa nói, lão Dương ngươi mới vừa rồi còn không bằng gọi ta ca cái đối, nhất định ngàn vạn lần không nên chọn Suối Phun đây. Lạc Cơ một chút mặt mũi cũng không tính cho sương mặt sương mũi mặt mũi càng nhạt, lại nói là cơ ba tiểu đệ thị những người này càng trách nhiệm, làm hư sự tỉnh thì càng nhiều, bọn họ tốt nhất liền là không hề làm gì. hai cha con nàng thật giống như ở hát đôi, một đám điều nhân cười ha ha rồi vừa cười, một đám giấy càng phát ra thần sắc biên ảo. dương lão, các người đi trước đi? có cái gì có thể lại theo chúng ta liên lạc? kẻ cơ bắc quyên chỉ muốn những thứ này cũng đồng liêu đi nhanh lên, thái độ cùng ý tưởng không chuyển đổi trước, bọn họ chỉ có thể nói lôi nhiều nhiều. bất quá suy nghĩ một chút, cục điều tra cũng khó, cùng cho hai nhân có sinh tự ẩn đoán, bỏ tiền khẳng định đập bất quá công ty lớn đập quyền cũng sẽ không tùy tiện cho quyền. Chúng ta và giải quyết lòng tham lớn. Dương Lão cách trước khi đi, vừa trầm đến một gương mặt già nua, nghiêm nghị nói: các ngươi cứ việc nói điều kiện đi. Chúng ta bên này đem không tiếc bất cứ giá nào, điều kiện gì đều tốt, người chúng ta có thể làm được. Cút đi được không? Mạc Tây Kiển cũng thật nghe không nổi nữa, rốt cuộc nói lời nói. Đi trước kẻ cơ bắp không thể không động thủ, dùng sức kéo Dương Lão đi ra phía ngoài, để cho hợp thành dầu làm cục trưởng. Dĩ Nhi bỗng nhiên kêu một tiếng, cái điều kiện này các ngươi có thể làm được lời nói, trò hay nhân có thể sẽ cảm thấy hứng thú. Kẻ cơ bắp nhất thời cả người run một cái gần như ngây tại chỗ, "Dĩ Nghị, ta làm cục trưởng, có tài đức gì nhưng thì ra Dĩ Nghị ngươi đối với ta là coi trọng như vậy." Lần này Dương lão ngưng ngưng, cũng không nói gì, mang theo một đám điều tra viên rời đi lều trại, ở chật trội hỗn loạn tiền tuyến nơi chú quân đi đã đi xa. Ta thật không rõ, tinh bảo kinh hoàng đến đầu nhỏ, bọn họ thế nào như vậy ngu rốt đây? Ngươi cho là bọn họ rất thông minh." Lang Toa hướng mặt đất ném một khối kế màu vàng vắn tròn, cũng chuẩn bị đi, vừa nói nói, "Bọn họ thậm chí không có cá heo thông minh, bọn họ mặc dù có thể ngồi ở chỗ đó gơ tay múa chân, là bởi vì so với chúng ta cũng tản nhận hơn cùng vô sĩ." bọn họ trong đầu có rất nhiều thứ, lợi ích, cao thấp, chính phủ, được mất chính là không có tôn trọng hai chữ. Sự tình liên quan đến phương diện này sẽ không nhẹ, bởi vì thật không có. Tinh Bảo, nếu như ngươi cảm thấy không nghĩ ra, suy nghĩ một chút cái này đi. Lang Toa cảm thấy, sự tình đơn giản liền là như thế. Nếu như lão giả kia đừng nói nhiều như vậy, tự cho là như bức nói nhảm, mà là nói. Lúc trước chuyện thật xin lỗi, chúng ta muốn muốn cái kia sinh mệnh suối phun, ngươi có thể giúp chúng ta chọn đi xuống sao? Cảm ơn, thật xin lỗi cùng cảm ơn. Chỉ đơn giản như vậy, bọn họ chính là không nói ra được. Liên coi như bọn họ nói ra. Lăng toa mình cũng sẽ không lý tới, nhưng nàng nhận biết cái kia trò hay nhân lôi Việt, có lẽ là biết. Bảo a. Lạc Cơ hiếm thấy một bộ nghiêm túc bộ dáng, người hảo hảo nghe ta này chị dâu lời nói, so với người bên trên vườn trẻ có thể học được nhiều. Khả năng không có đơn giản như vậy. Mạc Tây Kiển lại nói, nhấp một hốc liệt tiểu, bằng vào ta lăn lộn đầu đường bang phái kinh nghiệm một cái đầu đường bang phái cũng sẽ không người sở hữu một lòng, Cục điều tra cao tầng đối cái này suối phun khẳng định cũng có bất đồng cái nhìn. Cái này suối phun có nghĩa là càng khó lượng hóa, có vài người không nghĩ nhất muốn chính là biến hóa. Cho nên sẽ có nhân muốn suối phun có người liền mong đợi trò hay nhân cẩm nhìn dáng dấp vô dụng của cô vịt cái này lao dương thuộc về kia một bên hắn làm hỏng phải bị bao lớn trách nhiệm kẻ cơ bắp nghe gái đầu cũng không vào quá trụ sở chính đợi thêm mấy ngày đâu rồi đối với lần này thật không nói được nhưng là quả thật dương lão như vậy tự mình tới thuyết phục thật không như phái ra đầu đường chuyên gia đàm phán tiểu tổ đâu rồi trong cục có như vậy ngành. có lẽ là trong cục cho là dương lão đích thân tới là càng cho trò hay mặt người tử càng có thể biểu thành ý có lẽ còn có khác nguyên nhân kẻ cơ bắp rất không muốn nghĩ như vậy có thể có một ý tưởng chính là xông lên đầu rồi đấu tranh quyền lực theo thế giới tri môn mở ra. Cục điều tra, tuần giới sở đợi tổ chức đều tại nên đón nội bộ điều chỉnh. Chò hay nhân cái này siêu tân tinh tồn tại càng làm cho hết thể trở nên phức tạp. Trước cục điều tra rõ ràng cho thấy quyết định muốn thu thập trò hay nhân, suy nghĩ phương pháp tịch thu hắn kỳ thay đổi vật xuống lục. Nhưng đông châu đêm, tăng phúc vật để cho bọn họ tạm thời thay đổi thái độ, hợp tác phái chiếm thượng phong. Nhưng là hợp tác lời nói, ai có thể đạt thành cùng trò hay người và giải cục trưởng, tổng quản, lâm gia đợi nghị sự gia tộc. Như vậy có một số việc vụ lại không thể tay giả với người, thân quan hệ này chính là quyền lực bản thân. Dương lão vốn là có cơ hội bắt phần này quyền lực, lại làm hỏng bởi vì kẻ cơ bắp cũng không nói được, sương đêm nữ lời nói rất hài đời, nhưng tụi hồ lại có một chút điểm bách. Tôn trọng, Dương lão tự mình đến tìm cầu giải hòa, nếu như là hắn bắp thịt hợp thành đầu, hắn dĩ nhiên sẽ đại được cảm động, khả năng sẽ còn cảm kích rơi nước mắt. Nhưng là cái này vô cùng uy tín tổng quản ở trò hay nhân nơi đó, đại khái cũng phải đưa lên đoạn đầu đài. Giấy cho tới bây giờ cũng ngang, kia lão đầu giận đến mặt đều đen rồi chính là, lại còn không buông tha, xem ra bọn họ cảm thấy có thể từ trò hay trên người lấy được rất lớn lợi ích. Hợp tác cái gì, nói không chừng ngày mai sẽ đến phiên cục trưởng tới nói nhảm. Lăng toa vừa nói Bước lên ván truyện, một giẫm mặt đất, đi ra ngoài đi vòng quanh, đi, quay đầu lại thấy. Lăng Toa, chờ chút. Hoa tỷ phải gọi ở nàng, ngươi trước đừng đi tìm Lôi Việt, các ngươi bắn cũng trễ một chút đánh lại, hắn còn phải làm sao trận đấu siêu tầm. Lăng Toa hướng Hoa tỷ thụ một chút ngón giữa, sương đêm dâng lên, nàng hoạt động ván truyện, nhanh chóng liền không thấy bóng dáng. Mọi người cười to không dứt, không muốn bị cục điều tra kẻ tuổi nát chuyện quay rối tối nay hảo tâm tình, lúc này lại là một cái tin tức mới nhất dùng sức hoan hô. Tây có gai kênh tỷ lệ người xem đột phá đến 78. Cái này cần có bao nhiêu chi hoa hường a? Hoa Thì cười bộ mặt bắp thịt đều nhanh cố định xuống rồi, đây trời đạt đến không chuẩn đang bay a bay, nàng có thể cũng không muốn quản nhiều như vậy chuyện hư hỏng, chuẩn bị cầm chia hoa hồng, qua vài ngày liền vinh quang về hưu. Hợp Thanh Dầu, chúng ta cũng phải đi rồi, nếu như Lôi Lôi không nghĩ thăm hỏi muốn đi bán, liền muốn để ta làm thầy hắn lên tiếng. Dĩnh Nghĩ một bên đi ra ngoài đi, một bên vây tay la lên, ngươi sẽ lái xe gần máy sao? Ồ, kẻ cơ bắp không khỏi kích động, biết ta, biết ta, hai người ra liệu trại, một tay có gai kinh nhân viên một chiếc xe gần máy, kẻ cơ bắp lái xe, Dĩnh Nghĩ ngồi ở phía sau ôm hắn, lái vào trong màn đêm. Kẻ cơ bắp tạm thời trước tiên đem lão Dương chuyện bỏ xuống, này có thể là người mình sinh định phong nốt. Thông qua radio liên lạc tín hiệu, hai nhân biết rõ lôi Việt chính hướng trung thành đại hí viện quảng trường bên kia đi, hẳn là đi lấy hắn hắc nhụt xe gắn máy. Khi bọn hắn chạy tới quảng trường, nơi này đã là biển người, các đạo nhân mã bận rộn cái lần, những người bị thương bị nhân viên y tế đưa lên cáng, giấy môn kéo đến tuyến phong tỏa. Mà các phóng viên giống như một đám chó săn, chính đem vừa mới đến lôi Việt vây quanh trong đó tám tầng ngoại tám tầng, tranh nhau mà lấy tay trung mang theo nhãn hiệu mỉm rộ phun xít lại gần hắn. Chó hay nhân, tại sao ngươi không giết sinh non thiếu nữ đây? Ngươi cùng với nàng có câu chuyện gì sao? Là cái gì để cho lựa chọn của ngươi cục gọn vậy đây? Nói một chút ngươi tối nay cảm thụ được không? Giang Mỹ Nhi cũng đang đám ký giả bên trong, vì lan tràn đệ nhất giải trí làm tiền tuyến trực kích, lúc này nàng ủy vào cùng trò hay nhân quen thuộc, chen chúc ở trước mặt gào lên. Cho hay nhân, nơi này, ngươi cho rằng ngươi tối nay cho mọi người khỏe vai diễn sao? Lôi Việt thật đúng là hướng nàng ta bên nhìn một chút, ngược lại hỏi ngươi làm người xem, ngươi cho là tối nay từng có trò hay sao? Ngươi đánh bại hạng nhất lúc là tâm tình gì đây? Lại có phóng viên tử cạnh kề bên chen chúc chen vào nói hỏi lúc này, lôi việt trông thấy xa xa vội vã đi tới dìn nhị hòa hợp thành đầu, hướng bọn họ phẩy tay, dìn nhị, giao cho ngươi. hắn trượt trôi lơ lửng dâng lên, mạnh mẽ hạ bay lao ra đi, phá vỡ mưa to hối hả rời đi. trò hay nhân, trò hay nhân. này, trò hay nhân. các phóng viên rồi rít đuổi theo chạy đi. so với cuồng nhiệt nhất truy tinh tộc còn điên cuồng hơn, chỉ là đạo kia quần áo đen bóng người trong chớp mắt liền bay xa rồi. ha ha, mọi người khỏe. lúc này dìn nhị an ủi săn sóc bàn tay đứng ra, cười nói nói, các ngươi có cái gì có thể hỏi ta à? mọi người nhận ra nàng là ai, nhất thời mãnh liệt địa hơi đi tới kẻ cơ bắp liều mạng duy trì trật tự, chứa đẩy, chứa đẩy. Tề có gai ken, mập cẩu cũng chỉ đánh đối 78% các khán giả nói xin lỗi. Cho hay nhân bay đi rồi, ta bên này nhận được tin tức là hắn muốn đi ngủ. Hắn độc nhất siêu tầm sẽ an bài ở ngày mai tiến hành, để cho chúng ta trước nghe một chút gìn nhì gì nói thế đó đi. Chương 150, Đại Mạo Hiểm. Nước mưa từ màn đêm bay xuống, ngông lung thành phố đèn neon quang. Đông Châu trung thành khu tối nay cực kỳ huyên náo, thành phố điện ảnh bên này là tương đối lạnh canh, nhưng cũng là một đêm không ngủ. Mưa bụi lượn lờ chung. Giữa đường phố thượng nhân môn hoặc sáng hoặc tối, hoặc nhanh hoặc chậm, đánh hoặc không đánh, cây dù đi mưa đều có các cố sự. Thành phố điện ảnh cửa bắc quảng trường phụ cận, một nhà em si mở, 24 giờ buồn bán nghe hồng bảng hiệu như cũ tản mát ra hồng cùng hoàng quang mang, ánh chiếu qua lại các khách nhân khuôn mặt. Bởi vì trò hay nhân lúc trước ở chỗ này ở qua bài báo mới ra, nhà này MC gần đây đã trở thành mọi người sập tháng điện. Phóng viên, Sở mẹ, Võ Hồng, Phan Vân Vân, từ sáng sớm đến tối đều là nối liền không ngứt, lúc này càng phải như vậy. Mọi người tìm trò hay nhân ngày xưa dấu chân, nghe chủ tiệm lương quản lý cùng các nhân viên đại nói chuyện hẳn vô nữa bên trên vài tấm hình phát một vo ve hợp với trò hay hậu trưởng lương quản lý nói với ta từ quặng khoai tây cảm nhận được trò hay khí tức người đợi văn tự trên bầu trời đêm vài khung chuồn chuồn máy cánh máy bay vậy đến nước mưa tung tóe một vệt bóng đen hối hả mà qua tránh được sở hữu chuồn chuồn máy lôi việt hướng mặt đất mc nhìn một chút chỉ thấy cửa trên đầy khách nhân rộn dìm hắn cũng không có dừng lại tiếp tục bay đi rồi tự mình nghĩ tìm người không ở nơi này nhưng hắn hướng chung quanh bay một vòng cũng chưa từng từ kia nơi đường phố phát hiện kia thải dậy thì ảnh nàng không có ở khu vực này sao bất quá lôi việt cũng chú ý tới Nhàn nhạt sương đêm mở mịt rồi tầm mắt, có chút tình huống là bay ở trên trời lúc không thấy được, chỉ có đứng trên mặt đất tài năng. Ôn Áo Bá, hắn bay xuống liều không khoáng cửa bắc quảng trường một nơi, trong màn mưa đi tới, lần trước giống như vậy ở chỗ này tản bộ là lúc nào rồi hả? Tựa hồ là trước đây thật lâu, vừa tựa hồ chính là hôm qua. Bỗng nhiên, ván trượt trượt đi thêm tiếng tí tách vang chuyển tới, Lôi Việt nhất thời mặt lộ mỉm cười, quay đầu nhìn. Chỉ thấy một cái thải phát thiếu nữ đạm khối màu vàng đại ván trượt, trượt đi ở bên kia không xa. Nàng mặc rộng thùng thình bóng chạy phục cùng quần jean, cao gầy dáng người tác sáng linh động. Nguyên tức trong gió ngắn thải phát cũng đã bị nước mưa làm ướt, theo trượt đi mà trong màn mưa sắp xế múa. Uỷ, Lôi Việt la lên, dừng bước. Lăng Toa nhẹ run rẩy một giấc mặt đất, ván trượt vòng vào hướng, nàng hướng hắn bên này chân nhấn đến, vòng quanh hắn toàn hành một vòng, cách lâu. Ánh mắt của Lôi Việt theo nàng toàn đi mà chuyển động, đã lâu không gặp. Ừm. Lăng Toa hưởng tiếng, đôi mắt hiện lên màu sắc rực rỡ rạng quang, nghĩ đến ngươi chết đây, là chết, lại không chết. Lôi Việt đang suy nghĩ cái gì, không khỏi tiếng cười, không bỏ được chết. Tại sao? Lăng Toa nụ cười trên mặt cũng càng phát ra địa đại, nhỏ xa thanh âm nhưng là càng phát ra địa tiểu nàng tiếp tục như có như không thoáng chút địa đạm quảng trường mặt đất, tựa hồ đối với hắn nguyên nhân không có gì cái gọi là. ngươi nói có chuyện này trở lại hắn nói, lôi vi nói, có được hay không à? lời nói của hắn âm thanh vững vàng, thực ra tâm lý có chút không khỏi phát loạn, này là đối một trăm giắt thê gì mà tựa cũng sẽ không có cảm giác. ta còn cho ngươi đừng có dùng bí ở lẹt đây lang toa ngựa lên hai trong mắt, không đi xem hắn, mà là nhìn mưa lạc bầu trời đêm, vừa trượt đi vừa nói, tối nay có cái thời điểm, ta thật nghĩ đến ngươi không về được, ta đều chuẩn bị đi, mau rời đi cái thành phố này, đông châu, vĩnh viễn cũng sẽ không trở lại, cũng sẽ rời đi lam tràn thành dọn đi một địa phương khác, càng xa càng tốt. Trên đất nước động bị dòng dọc cút được tung tóe, nàng bóng người tròn nhở ăn xa một chút, vừa nói nói, nếu như không đủ xa, ta cũng sẽ bị ngươi quỷ hồn bắt, đó cũng không sẽ còn dễ chịu hơn, không có tác dụng gì. Lôi Việt nhìn nàng, nửa đùa nửa thật rộng, ta sớm muộn có thể tìm được một đạo u linh môn chạy qua. Lang Toa nhìn hắn một cái, ánh mắt liền lại tránh nữa, giọng nói cũng hơi có tránh có rút. Ngươi biết rõ ta đang nói gì, không phải rất nhiều người biết rõ, nhưng ngươi hiểu chưa? Giống chúng ta thứ người như vậy, tốt nhất chính là đừng suy nghĩ nhiều như vậy chạy cũng tốt, cút cũng tốt, chỉ có thể không ngừng địa hướng mặt trước chạy như điên, kết sức cũng phải đi phía trước chạy. Lôi Việt Tiên lặng nghe, trong lúc nàng lời nói dừng lại, hắn mới nói, dừng lại một cái, thì có quỷ bắt. Hắn hiểu được, dĩ nhiên biết rõ, có một ít quỷ hồn cùng vô số từ cái hộp thoát ra bóng mở, chỉnh ngày đều ở phía sau đuổi theo bắt hắn. Ta phiền toái quá nhiều. Lang Toa nhẹ giọng, không cần càng nhiều một chút. Cho nên con người của ta, cho tới bây giờ đều không thích làm loại này phức tạp sự tình, không thích muốn tưởng nó ai. rơi vào ra thịt bên trên nước mưa đung nhiên có chút lạnh giá. Lôi Việt Nha ô hát rồi âm thanh trong lòng tựa như ở ngăn tới vừa tựa như ở thả lòng tợi xuống đi. Hắn cũng rời đi ánh mắt, chỉ là bốn phía đèn nghe ông phát sáng chợt đều rất chói mắt, làm người ta muốn giấu vào vắng lặng trong bóng tối, rời đi hết thể không thuộc về mình hư náo. Ta biết rõ ý ngươi rồi lôi Việt nói, "Được." "Không." "Ngươi không biết." Lăng Toa đột nhiên dừng lại và chượng, có chút gấp địa hít sâu một hơi, thanh âm cũng biến thành sốt sít. "Ý tứ của ta là, loại chuyện này đối với ta chính là cái đại mạo hiểm, hơn nữa ta cảm giác cuối cùng rất có thể sẽ làm hư." Lôi Việt hoắc mắt nhìn về Lăng Toa, mặt nàng thật giống như có chút đỏ lên, hắn không biết rõ mình có phải hay không là cũng vậy nhưng hắn cảm giác nước mưa đột nhiên giống như là nước sôi, mắc phải cả người hắn ở nóng bỏng. Lời thật lòng cùng đại mạo hiểm. Lang Toa còn nói, ta chọn đại mạo hiểm, vậy ngươi liền chọn lời thật lòng rồi. Sương đêm nữ gom bí mật, trò hay nhân hiện ra chân tướng. Lôi Việt có chút không rõ ràng bản thân đang nói gì, bí mật cùng chân tướng, chân tướng cùng bí mật. Ván trượt tổ nào cách địa chân nhăn dần mình. Lang Toa đã là đi tới bên cạnh hắn, có chút ngưỡng mắt nhìn về phía hắn. Ngươi có muốn hay không hôn ta? Nàng hỏi. Lôi Việt không nói gì, tay trai ôm đạp ở ván trượt bên trên Lang Toa, cùng nàng ôm hôn chung một chỗ. Nghe Hồng Quang Tựa Hồ sáng lên, mưa đêm cũng lớn hơn rồi. Hai khỏa ngây ngô mà bệ tan cảnh tâm linh tụ lại, nói không chừng có thể bổ sung hoàn chỉnh. Hồi lâu, hai bóng người cũng không có tách ra, nước mưa đêm hắt phát cùng thải phát làm ướt thối hợp. Ánh mắt của bọn họ còn đang tránh với nhau, lại thấy được đối phương. Trên mặt mũi thần thái, cùng lúc trước rất không giống nhau. Chúng ta đây coi như là chắc chắn lui tới rồi đúng không? Hắn hỏi. Ngươi hỏi người ngu ngốc vấn đề nàng nói? Hắn lộ lên mỉm cười, nát mặt vết sẹo có chút khé động, bị ngươi đã nhìn ra, ta chính là người ngu ngốc. Lang Toan nâng lên qua cây có gai xâm che cũ kỹ vết thương tay trái khe vứt ve rồi cái kia bên nát mặt, giọng nói gần như so với tiếng mưa rơi còn nhẹ, đúng, ta có thể thấy càng nhiều người, ngươi hận, ngươi yêu ta đều biết, ta đều có thể nhìn đến, nhưng là ta cũng bị ngươi thấy rất nhiều, đại khái sẽ còn càng nhiều, cho nên huề nhau, bạn trai. Lôi Việt cảm thấy nát mặt có chút đau, không biết là vết thương sau gì đến bây giờ đau, hay lại là trên tay nàng tay có gai mang đến đau nhói. Hắn chưa từng hỏi nàng chuyện cũ, đúng như nàng cũng chưa từng hỏi qua hắn, nhưng bọn hắn đó là có thể thấy với nhau. Ta cảm thấy được còn chưa đủ nhiều, khắp mọi mặt, bạn gái. Hắn nói. Sau đó, hai người lâm vào không khỏi yên lặng chính giữa. Vào thời khắc này, ngược lại so với chính thức lui tới trước còn càng có chút khẩn trương, không được tự nhiên, mờ mịt. nu cùng kích tình còn không rơi xuống, nhưng ở chuyển hóa thành một loại không biết làm sao. Tắc La, Lăng Toa không chịu nổi điệu kêu hạ, Lôi Việt nhất thời nói, "Ta chờ ngươi nói chuyện đâu rồi, ngươi nên thay tử." Lăng Toa lại cao mày vừa cười, "Thật cỡ." Nàng lẩm bẩm đột nhiên cười to lên, cười tiêu to, "Thật là ngu a." Lần này, Lôi Việt cũng khó mà tự minh điệu hết sức vui mừng, đối với nàng làm một mặt quỷ, Lăng Toa lập tức trừng mắt địa trả lại, "Ngươi nhìn cái gì? Nhìn ngươi thế nào?" bọn họ xô đẩy đồ rón, nàng chạy động ván trượt nhanh chóng trượt ra, hắn chạy như bay điệu đuổi theo, mưa đêm trên quảng trường không ngừng vang lên không giải thích được đều là cùng cười ngây ngô. Uy, náo loạn một trận, lôi việt lại hướng lang toa hô to, chúng ta đi nhìn một chút cái kia món đồ chơi mới chứ. Cục cung vịn, lang bạt tiêu cũng là hứng thú, lôi việt nụ cười càng tăng lên, mình cũng không có làm sai lựa chọn, ta liền biết rõ ngươi cũng sẽ thích, nó nhìn liền được người ta yêu thích, tại sao ta cũng sẽ thích? Lang toa không khỏi cười hỏi, không biết từ khi nào thì bắt đầu mình cũng giống như người ngu ngốc như vậy hỏi những thứ này tại sao, không hiểu nổi. Ngươi thích loại màu sắc này đồ vật. Lôi Việt nhìn một chút nàng dưới chân liền chính đi lên màu vàng trường bản, ván trượt, MC, còn khoai tây. Lang toa bừng tỉnh địa nhung vai, ngươi nói ít một vật rồi, đây chính là màu chốt nhất, thỏi vàng. A các, chúc mừng chúng ta. Chúng ta chung nhau yêu chuột mặt một cái. Lôi Việt giọng mang tự dễ cười to nói, đi thôi, thế nào đi, dùng ú linh môn hay là dùng bay. Thôn cây kêu bản xứ cây đa lớn nơi đó đụng đầu, xem ai nhanh. Nàng la lên. Lời còn chưa dứt. Lang Toa lập tức đưa chân mấy cái đặt đất, đặt ván trượt sông tới lái đi. Trong nháy mắt liền trượt vào sương đêm trùng, bay vùn vụt như vậy bóng người nhanh chóng mơ hồ. Ai, ngươi lén trốn đi à? Có ngươi, lão con sâu làm dầu nổi canh. Lôi Việt cười hô đến trôi lơ lửng lên, mạo hiểm mưa đêm hối hạ bay đi, xuyên qua mảnh này nhân giới vực dung hợp mà ngày càng càng thêm khổng lồ nghe hồng thành phố. Còn có một đoạn đường, tâm tình của hắn liền biến hóa. Lại mong đợi, lại vui vẻ, chợt lại có chút thất vọng, có chút sợ hãi, hết sức đem tốc độ phi hành tăng nhanh tăng nhanh. Nhìn một chút ngươi làm xảy ra điều gì, ngươi lại có chân chính quan tâm người. Quái nhân khàn khàn lời nói ở trong gió mơ hồ truyền tới, nói nhảm, ta không quan tâm Lang Toa, chẳng nhẽ quan tâm ngươi à? Lôi Việt cười trách mắng, cũng ngay, ngược lại ngươi cũng không cần khác người quan tâm. Từ hắn đi ra ít khu vực, Âu Nha Bằng Hưu cũng thức thời tự bay rồi không biết rõ đi đâu, không có quấy rầy hắn cùng với Lang Toa ước hẹn. Quái nhân vẫn còn ở rất ngang chán, bất quá lần này bị hắn mắng sau đó, trong lúc nhất thời cũng không có lại xuất hiện. Lôi Việt tiếp tục gia tốc, cũng là lúc này mới phát hiện chính mình trôi lơ lửng phi hành có thể đi đến loại tốc độ này, a cấp dị thể đem tất cả năng lực cực hạn cũng tăng lên trên diện rộng rồi. Phong Thanh ngầm ẩm. Khi hắn rốt cuộc đi tới Phúc Dung thôn bầu trời, chỉ thấy cái này thành trung thôn nội nhân môn chen lấn nước chảy không lọt, cùng tiếng hoan hô trận trận. Lang toa nói hẳn là trong thôn trước cây kia tối cây đa lớn, bởi vì đám người bị cục gôm vịt hấp dẫn đến bờ sông bên kia đi, cây đa bên vẫn không tính là không có chỗ trống. Lang lăng, toa toa. Lôi Việt Lạc đứng ở bên tây, nhìn trung quanh, kêu lên mấy tiếng, người đâu? Là hắn tới trước ấy u, sẽ không xảy ra chuyện gì đi? Hơ ha ha ha. Đương nhiên, lang toa tiếng kêu từ cây đa bên kia phía sau vang lên, nàng phò đầu xem ra, lần này thật hiểu chưa. Chúng ta đều tại đại mạo hiểm, tùy thời phải bị quỷ bắt Nàng hai tròng mắt sáng ngời, cũng may ta có thể chạy rất nhanh, người nghĩ bắt cũng không cho người bắt, không nên quá tự tin." Lôi Việt chọn một chút vội song, liệt khiếp người quái kiểm, giang hai tay ra muốn phóng ôm nàng. Lăng Toa một bên trượt lên ván trượt né tránh, một bên cười nói, "Ngươi à, đừng gọi ta cái gì toa toa, thật là ác tâm." Liền lăng toa. "Được, toa toa." Hắn nói. Cùng lúc đó, có chút người đi đường chú ý tới, rồi rít kêu lên chính mình phát hiện. "Cho hay nhân, cho hay nhân ở nơi nào? Còn có cái kia xương đêm nữ. Đi, đi nha." Lôi Việt nhận ra được mà luôn miệng nói Lăng Toa đem ván trượt chuyển một cái, trượt đến bên cạnh hắn. Trên tay lưu loát địa thu hồi ván trượt, đi lên. Ừm. Lôi Việt ôm eo lên nàng, dùng sức nhét một cái, mang theo nàng trôi lơ lửng bay lên. Trong lòng nóng lòng, hướng dòng sông trúng cái kia giáng vóc to cục gôm vịt bay đi. Cục gôm vịt dầu gì là một cái tăng phúc vật, tạm thời nguy hiểm không biết, lại bởi vì có chút giấy phong tỏa cùng trong trường, còn không người đi vào trong sông đến gần nó. Bất kỳ tăng phúc vật, một loại đều phải qua dị học cục nguy hiểm đánh giá, chắc chắn ở một loại tình huống an toàn hạn mới có thể từng bước mở ra. Nhưng lúc này. Không để ý bên bờ sông giấy môn cùng mọi người kinh thành, lôi Việt mang theo Lang Toa một chút bay xuống rồi cục gôn vịt trên đỉnh đầu, hai người cũng đứng quyết định. Giống như nhấn cái gì chốt mở điện, cục gôn vịt nhất thời phát ra kết một tiếng vang thật lớn, loa lớn như vậy vang rội phúc dòng thôn bầu trời đêm. Trên đầy hai bên bờ sông đám người cũng đã là sôi sùng sục hô quát lên, cũng ở trong đám người hoàng tự cường, chư hạo nhiên niên đợi người thiếu niên đều cảm giác đỉnh thai nhức óc. Nhất là từ lan tràn thành tới các khán giả, kích động dậm chân, vây tay, gọi hắc y thiếu niên, kia danh hiệu. Đồng thời ở nơi này, mỗi cái Lai like sợ trẻ ảm khinh cũng là sợ mợ, đạo diễn môn cùng chủ trì môn lần nữa bị làm luống cuống tay chân cho hay người xuất hiện thân phúc dòng thôn, hắn và xương đêm nữ ngồi lên cục gôm vịt rồi. Cho hay nhân tuyển hạ cục gôm vịt là vì tặng gái, đây chính là trận tướng, hắn là cái thai nạn hóa thân, sinh non thiếu nữ đây, đại tỷ tỷ đây. Cho hay nhân ngươi đêm này để cho nhiều thiếu nữ đưa bé tan nát cõi lòng. Thì ra Đông Châu đêm ở chỗ này tấm màn rơi xuống. Up L A gì Up A ra, các công ty đều tại vì dưới cờ người mới mở ra sau trận đấu bởi hợp báo đâu rồi. Nữ phi hành gia, cao nhân hai minh đệ đều nói được rất tốt hương thú, trọng thương đại tỷ tỷ cũng ở đây phòng bệnh liên tuyến đáp trả vấn đề. Lần này mọi người tầm mắt lập tức rời đi. rất nhiều chỗ khác nhau tổ chức nhân viên có tân tính toán, xem ra ở trò hay nhân vậy, sương đêm lữ thật khá quan trọng. dòng sông bên trên cục gôn vịt vẫn là lấy một loại thong thả tốc độ đi phía trước du động, cái đuôi sau lưu lại một từng mảnh lửng lánh rực rỡ mê quang thải hồng bóng bóng. hoa nha. lôi việt nhìn bốn phía, không khỏi đáng khen cảm khái, chúng ta lấy được rồi tốt nhất tăng phúc vật. Này con vị so với hắn muốn còn lớn hơn, đầu vịt vị trí cũng có thể chạy bộ, bên bờ sông đám người cùng kiến trúc đều giống như nhỏ đi. hơn nữa phía trên này quả nhiên vững vững vàng vàng, coi như hắn lúc này thử địa rậm chân này lên cũng không có chút nào đi lang thang hoặc hạ xuống, nó vẫn là thế bơi thông thả. Cái này tốt chơi đùa. Lang toa buông xuống vẫn trượt, mình cũng hướng cục gol mặt đất ngồi xuống. Nàng đưa lưng về phía phía trước, hai tay ôm hai đầu gối, nhìn vịt bơi phía sau thải hồng bong bóng. Lôi Việt hướng bên cạnh nàng ngồi xuống, cũng nhìn thải hồng bong bóng chiếu sáng đêm tối, mặc dù từng cái bong bóng trong chớp mắt hóa thành lửa quang, nhưng vẫn là như vậy mỹ lệ. Khi nào thì bắt đầu đây? Nhạc giọng nói mệnh đi phía trước biên, mà bây giờ lại như vậy dừng lại nhìn phía sau, lại có màu sắc rực rỡ bong bóng. Có những thứ này thải sao, kia vô luận cái này cục gol vị sẽ đi nơi nào, cũng không sợ. Ta muốn làm một sự tình." Lôi Việt nói. "Cái gì?" Lăng Tàe. "Là được." Lôi Việt vừa nói, "Ta muốn với ngươi hợp cái chiếu, nhìn một chút ngươi có phải hay không là thật tồn tại." Lăng Tà nhìn về phía hắn, hắn cũng đang nhìn nàng, hai người nhất thời bèn nhìn nhỏ cười, có một loại chỉ thuộc về bọn họ chuyện vui. "Được." Nàng nói. Ngay sau đó, Lôi Việt từ túi áo lấy điện thoại di động ra, mở ra camera, tay phải cầm do lên, nhắm ngay, sau đó để xuống quay chụp. Rắc rắc, một tấm hình đánh thành. Một cái quần áo đen nát mặt thiếu niên, một cái thải phát cây có gai thiếu nữ. Mưa lên phiêu sáe. Hai người ngồi ở cục gôn vịt trên đỉnh đầu, siết lại gần chung một chỗ, tay phải của hắn cùng nàng tay trái kéo nắm, cứ việc biểu tình cũng không phong phú, tuy nhiên cũng ở trong hình đầu. Đây là một chiếc người ngu chi thuyền, chở một đôi vui vẻ thêm buồn bã người yêu. Chương 151, không chương 7 cả nghĩ. Chương 7 á, thứ 6 12 giờ trưa chương 7. 35 vạn chữ bản miễn phí, số chữ thật là rất nhiều, lẽ thẳng khí hùng mà cầu cái thủ đặt. Nhiều cũng không cầu xin, liền cầu cái thủ đặt. Dưới đây là cảm tạ khâu. Cảm tạ biên tập một tác đại đại, khắp mọi mặt đều cho rất nhiều trợ giúp, sáng tác bên trên, trong lòng, về sinh lý chỉ giải phẫu hồi phục đại chuyện, cảm ơn. còn có chu sa đại đại phía trước bệ phía sau màn đủ loại vất vả. cảm tạ cho chương đầy các vị đại đại, bài danh chẳng phân biệt được trước sau, bọn họ là Mạc hoàng y a phì tận cùng tân sĩ, tăng phúc sinh ý lộ đường bằng Phẳng. Bùi giết chó, trừ giới đệ nhất nhân, thần tinh lờ lờ, trò chơi này cũng quá chân thật. nghe nhận thuật sư sổ tay, trong tay tất thức chuẩn, trần y sĩ khắc kinh sợ, dục len lén dưỡng chỉ tiểu ký mô, ngã túi bạch đi làm thêm nghệ thuật gia. thân phong ta một người chém nhào luận thế, mộ phần thủ cỏ hoang thần thoại bán tam quốc.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 cảm ơn, còn có chu sa đại đại phía trước bệ phía sau màn đủ loại vất vả, cảm tạ cho chương đẩy các vị đại đại, bài danh chẳng phân biệt được trước sau, bọn họ là mặc hoàng y a phỉ, tận cùng tân sĩ, tăng phúc sinh, ý lộ đường bằng phẳng, bùi giết chó, chư giới đệ nhất nhân, thần tinh lờ lờ, trò chơi này cũng quá chân thật, nghe nhật thuật sư sổ tay, trong tay tất thức chuẩn, trần ý sĩ, khắc kinh sợ, dục len lén dưỡng chỉ tiểu ký mô, ngã tôi bạch đi làm thêm nghệ thuật gia, thân phong ta một người chém nhào luận thế, mộ phần thủ cỏ hoang, thần thoại bán tam quốc.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 Còn có cho Trương đẩy nhưng Hoa Lực không biết rõ đại lão, có lẽ đang suy nghĩ cho Trương đẩy đại lão, cũng là phi thường cảm ơn. Cảm tạ thích cùng ủng hộ quyển sách độc giả các bằng hữu, hai vị minh chủ khương lên cùng 550 vé đút tuyệt đáng khen thu hình trùng, còn có các vị bạn cũ mới, cảm tạ có các ngươi. Chương 152, điều nhân Enter entertainment cầu thủ đặt. Đông Châu đêm đi qua 3 ngày sau, đưa tới náo nhiệt vẫn còn tiếp tục. Trang này cấp độ xử thi thủ cục bị không ngừng phát lại, để cho đêm đó mỗi vị bỏ qua trò hay xa gần người xem cũng có thể nhìn một lần cho thỏa. Mà theo những thứ này truyền bá, Đông Châu tòa thành thị này cũng kéo dài hấp dẫn đến càng nhiều du khách vượt danh giới tới. Bất kể là kia nơi đầu đường cũng nhân như sóng chiều, rất nhiều ít khu vực xuất hiện cũng không cái gọi là tư thế. Nhất là vừa thế giới là cửa, lại thêm hai cái tăng phúc vật phúc dòng thôn. Cái này cho hay nhân láo ra giá đất nước lên thì thưa lên, còn phải trực tiếp dùng ốc đảo tiền kết toán. đã có tuổi láo thôn dân đến bây giờ cũng không quá hiểu đã xảy ra chuyện gì, lại đều rối rít cả ngày cười thấy răng không thấy mắt. Những thứ kia bên ngoài làm thuê tuổi trẻ thôn dân càng là tranh nhau phản hương, còn đánh cái gì công việc? Vào nhiều chút tiểu thương phẩm hướng phúc rong quảng trường bảy cái phúc rong đặc sản địa phương sạn nhỏ cũng có thể làm giàu rồi đợi ở mảnh này kỳ dị đất lành bên trên hấp thu dị lực nói không chừng ngày nào sẽ còn dị thể cộng hưởng đây cũng đã có chút phụ huynh suy nghĩ thế nào đem con hướng cây kia dị vực cử cây đa trong thụ động nét cái thế giới này trở nên nguy hiểm như vậy trở thành dị thể giả còn an toàn một ít trong mấy ngày này trong thôn có một cái nhà từ lan tràn thành cộng hưởng nhập tới ba tầng cao tiểu lâu bị điểu nhân ẹn tờ kẹn mệt sang lại tiểu lâu ở vào nhộn nhịp phúc rong quảng trường thành vì thánh địa như vậy điện tử chỗ đổ rác giữa đoạn đường trang hoàng là điện hình lan tràn hôn đến phong cách tường ngoài leo lên có cây mây và dây leo lại có chút ở hô hấp phập phồng như vậy sinh vật tài liệu, cửa lại có treo đèn lồng màu đó cùng nghe hồng bằng hiệu. Đệ nhất lầu là ra quầy rượu nhỏ, thứ nhì lầu là công ty khu làm việc, thứ ba lầu chính là ở hưu nhà khu. Lúc này, một đám người ở chính bên ngoài cửa làm việc, cách không xa trên đẩy xem náo nhiệt mọi người, đã là xếp hàng nổi lên chờ đợi chiếu cố quầy rượu trường đội. Tình Bảo khiêng giờ vừa thu chụp nhiếp Đông Châu đêm hai hình ảnh tài liệu thực tế, mặt tròn nhỏ nhắn bên trên hơi có điểm xinh không thể yêu. Đúng như nàng cái kia lập cơ trà nói, làm superstar hẹn hò điện ảnh đệ nhất bộ kiếm cái đầy buồn đầy bác, sẽ có chuyện gì phát sinh đây? 2.3, 4, 5 cũng an bài bên trên, còn có chuyện trước, liên minh, thế giới song song vân vân. Vì vậy nàng sợ rằng còn phải đỡ lên một đoạn thời gian rất dài giờ vở máy, nửa phút khiêng đến nàng lớn lên, nếu như nàng có lệnh lớn lên lời nói. Bài chính điểm, lệnh ra, lệnh ra. Được, cứ như vậy. Đang lúc mọi người mồm năm miệng mười dưới sự chỉ huy, kẻ cơ bắp đem mấy khối liền với dây điện thiết giá tử nghe hổng bảng hiệu, xuống cửa tiệm phía trên lần lượt treo lên. Điều nhân ẹn tợ tèn men bình trà quẻ rượu 24 giờ không chính thức buôn bán rượu, trà, đồ nướng bằng công suất. Bảng hiệu còn không có thả vững vàng lập cơ liền cao rộng gào thét, được rồi, khai trương đại cát, mọi người không kịp chờ đợi bùng nổ hoan hô, dì này vui mừng địa vỗ tay không dứt, mặt đầy cảm động tới thâm dáng vẻ. quá tốt, rốt cuộc có thuộc về bọn họ đám người này một cái ổ á, lao ra quẩy rượu nhà kho không phải bọn họ, là cây có gai khu đầu đường người ở giữa ở Đông Châu sản nghiệp, trước bọn họ phi pháp vượt danh giới tới muến một đoạn thời gian mà thôi. bây giờ thời hạn muến sắp tới, mặt Tây kiệt với Lôi Việt, Hoa tỷ thương lược qua, chuẩn bị cũng cho sang lại làm công ty bảo vệ một trong. Lôi Việt không thế nào quản những công ty này sự vụ, hứng thú không ở nơi này, nhưng hắn đối lao ra quẩy rượu cũng có chút đặc thù cảm tình mà đối với nhà này bình trà lúc này hắn nhìn khối kêu nghe hồng bảng hiệu lang toa thì thôi cất bước hướng trong tiệm đi tiệm mới thân khai thủy xin mời ta huynh đệ trò hay nhân lên tiếng Lạc cơ kêu một tiếng lại gọi không dừng được đi vào quầy rượu lôi viện hắn chỉ là hướng đại trung đội trưởng đoàn người môn nhất giơ tay lên không nói gì mọi người lại nhất thời hoan hô sâu hơn nam nữ trẻ tuổi cũng liệt từng tờ một kích động mặt mày vui vẻ vội vàng chụp cái tấm ảnh bột lên nhánh võ ve. rất nhiều người đều là đặc biệt vượt danh giới tới truy tình thương hạ minh bác đảo lê y đợi một nhóm cây có gai học sinh trung học đệ nhị cấp cũng ở trong đó bọn họ làm trò van rội nhất một đám tiểu nhân lần lượt vào quầy rượu, tình bảo càng không muốn ở đám người điên cuồng bên cạnh chờ lâu, chỉ để lại kẻ cơ bắp ngăn cản ở cửa. chó đầy, mắt thấy có chút fan muốn xông vào tiệm, kẻ cơ bắp không thể không một tiếng gầm, nhô lên bắp thịt cả người, một người tức là bức từ người, ngăn trở nói. trước không muốn bán, trước không muốn bán, lại chờ một lát. bên trong quầy rượu, lôi việt nhìn chung quanh, đi vào cửa bên cạnh một vòng l hình một chế quầy bar, cũng có một bộ ghế salon cùng một ít tràn đầy vẽ xấu bàn ghế. ở quầy bar hướng về phía một số sinh là một cái tiểu vũ đài, đặt vào có mịt đàn dương cầm, điện đàn guitar những vật này có thể để người ta ca hát, bật thốt lên tu cùng biểu diễn. Các mặt trên vách tường cũng có treo nhiều khối màn ảnh truyền hình, để bất đồng vị trí khách nhân đều có thể thấy like sở trẻ ảm, cùng với đồng thời phát ra nhiều kênh. Còn treo móc nhiều chút khung tranh, có cá nhân hắn logo quảng cáo, cũng có mọi người hai ngày trước mới vừa chụp một bức ăn mừng chụp chung. Nơi này thật giỏi, dính than thở lại than thở, bây giờ ta còn kém đến mua đứa bé rồi. Là không tệ. Hai tay hoa tỷ xiên trước cột vào ngang hông màu đen túi tiền, chờ ta về hiu, thỉnh thoảng trở lại uống cái trả cũng không tệ. Hoa hoa, ngươi cũng đừng lui. Dính vội la lên. Đi lên sắp xếp lắc hai tay Hoa tỷ, không có ngươi, chúng ta sống thế nào a. Ai rượu ngày thứ ba. Mạc Tây Kiền lẩm bẩm đánh giá trên quầy ba vài chai bia, nhập thần. Lôi Việt rất chắc chắn, nơi này vai diễn tinh không chỉ có chính mình một người. Lăng Toa, chúng ta đi lên xem một chút. Hắn gọi đến ở trong điểm chuồn ván trượt Lăng Toa, hướng gạch sứ hướng thang lầu đi tới. Các ngươi bên trên thuộc về bên trên, đương tại ta phòng làm việc chuẩn bị đến khắp nơi đều là. Hoa tỷ nhắc nhở kêu lên. À. Nghe vậy Lôi Việt lão đảo lại, nếu như uống nước có thể sẽ một miệng phun ra đến, Hoa tỷ nói gì thế đây là. Lăng Toa lần này cũng thật đà tới tức địa gấp giọng nói. Hoa tỷ, ngươi lão nhân xì nốc, ta cùng hắn chỉ là đang thử lui tới, ngươi đừng cả ngày nói này nói kia. Ai? Hoa tỷ biểu tình ngạc nhiên, ta nói cái gì à nha? Ta là cho các ngươi đừng đem dấu giày chuẩn bị đến khắp nơi đều là, Chứ bỏ bị treo cợt một đôi, mọi người lập tức một trận cười thật to, trong tiệm tràn đầy khoái hoạt không khí. Lạp Cơ cười tối nhạc, nhưng lại trách mắng, huynh đệ, chị dâu, các ngươi là ở thời kỳ trưởng thành, nhưng nhờ các ngươi chú ý một chút nói chuyện. Tình Bảo ở đây, khác dạy dưa Tiểu Hải, còn chưa lên ly ấy ư? Nắm chặt nha. Di Nhi giựt dây điện nắm quyền nói. Ta ở các ngươi cái tuổi này lúc còn trẻ thật tốt, còn trẻ thật tốt. Jin Nhi là biết quý trọng thanh xuân. Kẻ cơ bắp giơ lên đến lốt hai, thiếu chút nữa không chú ý bị một cái cuồng nhiệt fan vọt vào tiệm. Lôi Việt đi đến đi lầu 2, Lang Toa hô thở ra một hơi cũng đi lên, một bàn kẻ tuổi. Tình bảo toàn bộ hành trình không cười, không mắt thấy địa lắc đầu một cái, bi kịch, trò hay người và sương đêm nữ biên thành A ngốc cùng á qua rồi, đây chính là yêu sao? Ta sau này cũng có thể như vậy sao? Nàng nghĩ đến chán ghét á âm thanh, lớn lên thật là đáng sợ. Tình báo, ngươi nói đúng. Jin Nhi lại cười nói, Nếu như hứa hẹn lúc không có đội thành ngu Xuân, vậy ngươi liền không phải thật thích người kia, càng ngu Xuân nói rõ ngươi càng thích." Kẻ cơ bắp nghe trong lòng một say, đúng vậy, chính là như vậy. Cho nên mình ban đầu mới có thể không cẩn thận tiết lộ bí mật nữa nha." Mọi người cười đùa chung hoàn thành khai môn trước cuối cùng kiểm điểm, không lâu lắm, theo hoa thị một tiếng, khai môn. Bên trà quế rượu chính thức bắt đầu không chính thức buôn bán. Thoáng cái, bên ngoài chờ đợi đã lâu mọi người mãnh liệt mà vào, nhưng xếp hàng hàng dài vẫn còn ở càng ngày càng dài, từ cửa xếp hàng thị trường. Bao nhiêu người muốn lấy được ký tên chụp chung, ít nhất tận mắt xem kịch vui nhân cũng tốt cũng có các phe phóng viên báo cáo điều nhân giải trí treo bảng khai môn, nhà này bạo nổ độc lập công ty bội thụ nhìn chăm chú, đã thành rất nhiều công ty lớn muốn đòi giá cao thu mua đối tượng. Lúc này, có một đạo tiểm tiểm có rút có rút mũ trùm áo khoác bóng người muốn chen vào bình trà, kẻ cơ bắp trường tay ngăn lại, xếp hàng. Hợp thành dầu đại lão, ta là tới tìm kỹ vai diễn nhân đại lão bóng người nhỏ giọng nói." "Ai cũng dạ." Kẻ cơ bắp đang muốn đem đối phương véo lên ném ra, lại kinh ngạc nhìn thấy mũ trùm bên trong hồng lục sắc tóc, là một cái đứa lấy một đôi vành mắt đen tiểu tử. "Cái này không thận máy thiếu niên sao, mấy ngày không thấy thế nào tiểu tụy như vậy?" mới vừa ở Đông Châu đêm cũng ra đại danh, bây giờ hắn hẳn phong quang vô hạn mới đúng. Thật máy, ngươi và cho hay nhân nước hẹn rồi sao? Kẻ cơ bắp nghi vấn. Không, ta không hắn phương thức liên lạc. Thật máy thiếu niên còn nói, ta muốn hỏi hỏi đại lao ý kiến, ta bước kế tiếp làm như thế nào đi à? Ta nhận được rất nhiều công ty lớn hợp đồng mời. Cái này hả? Kẻ cơ bắp khó mà nói, không thể làm gì khác hơn là cho đối phương cho đi. Ngươi tìm hoa tỷ bọn họ hỏi một chút đi. Thật máy thiếu niên lúc này vọt vào trong điện, phía sau đứng xếp hàng mọi người nổi lên bất mãn tiêu là, coi như đó là hợp thành dầu cũng mắng, thu tiền có phải hay không là? lạm dụng chức quyền có phải hay không là chỉ trưởng bắp thịt không giải não có phải hay không là nhân gia tới nói thương vụ công việc kẻ cơ bắp mặt đầy đại hãn luôn miệng trận an mãnh liệt cồn tình, ta không lấy tiền thật không có cùng lúc đó thần máy thiếu niên vừa vào bình trà nhất thời bị bên quạnh ba một đám người quăng tới sắc bén ánh mắt phảng phất là vào cái gì thịt người bánh bao xá xíu tiệm chương 153, khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cầu thủ đặt ách bình trà bên trong quạnh rượu một mảnh huyên não thần máy thiếu niên đón bên quạnh ba ánh mắt mọi người hiển nhiên tất cả mọi người nhận biết hắn đường về phải làm gì đây Hắn khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra địa không người một cái cuối người tự giới thiệu mình. Các vị lão sư, các ngươi khỏe, ta tên là Thận Máy Thiếu Niên, huệ, kỳ nhân hệ, cấp độ D, ba cái năng lực. Ta còn sẽ làm tiếp theo, sửa điện thoại di động cùng cho các ngươi trò cười. Ta ở Đông Châu đem đi theo trò hay nhân đại lão la lột, ta là tới thỉnh giáo hắn một vài vấn đề. Một đám điểu nhân nhất thời chớm mắt nhìn nhau, Tinh Bảo đem giờ vờ máy ống kính nhắm ngay khảo hạch như vậy sờ Mát Thiếu Niên lẩm bẩm nói, được, lúc này nóng nhiệt, có muốn hay không chúng ta cho ngươi thả cái eo nhẹ, cho ngươi nhảy lên một đoạn. Lạp Cư hào hứng nhìn một cái tiểu tử này liền đúng cầu vị, được, cũng được. thần máy thiếu niên gật đầu, bình thường thật là có lợi qua. chớ dốc. hoa tỷ tức giận cắt đứt. trong điểm rất nhiều khách hàng cũng trông lại rồi, trong này nhất định là có phóng viên. khả năng vo ve bên trên đều đã đang nói rồi. thần máy thiếu niên mật hội trò hay nhân đoàn đội. vội vàng tới nói, ngươi có vấn đề gì? nàng ngoắc ngoắc tay. thần máy thiếu niên có chút khẩn trương đến gần với ba. từ báo chí xem qua mọi người danh hiệu, hoa tỷ, gì nhỉ, mặc tây kiện. này chính là đại lão chuyên nghiệp đoàn đội à, trò hay nhân lợi hại như vậy. Đoàn đội nhân viên khẳng định cũng là một vị vị bất thế gia cao nhân đi, nghe nghe bọn hắn ý kiến chuẩn không sai. Là như vậy, thần máy Thiếu Niên nhắc tới, mấy ngày nay, rất nhiều công ty lớn đều cho ta hợp đồng. Liên này a? Hoa tỷ cũng không đợi đối phương dứt lời, đã hiểu, nhanh tiếng nói, tiểu tử, ta liền một cái đề nghị, đừng đi." Ồ thần máy Thiếu Niên ngớ ngẩn, tâm lý lúc này có chút lo hô cùng thất lạc. Những thứ kia hợp đồng đều rất mập, cũng nói sẽ cho hắn tài nguyên bưng hắn, như vậy đi công ty lớn phát triển, không phải cơ hội tốt sao? Nhưng hắn từ Đông Châu đem lĩnh ngộ được một cái đạo lý, đi theo chó hay nhân có cơm ăn. Hạm nhất Lý Mễ thông minh như vậy, lúc bắt đầu hiển nhiên cũng biết đạo lý này, sau đó không biết thế nào mới bất tỉnh đầu não. Nếu như là những người khác, giống như xã hội Trần Nam, đi tiểu vương bọn họ, ta sẽ đề nghị bọn họ nhanh đi. Hoa thì lại tiếp tục nói, không cần nghĩ, lập tức chữ ký. Thừa dịp cái thanh này, nhiệt độ kiếm nhất bút đăng ký phí đạt đến không chuẩn, sau đó liền ngồi ăn rồi chờ chết. Nàng quan sát thận máy thiếu niên mấy lần, nhưng ngươi bất động, ngươi cầm tiền, có tiền mất mạng hoa. Ngươi thận máy trao đổi là một cái tự sát thức bùng nổ kỹ năng, dị thể liền loại này con đường, năng lực khác cũng không kém đi. Lần kế ít khu vực trò chơi, có lẽ cũng không cần. Liên bình thường đã kích đầu đường phạm tội, ngươi nói hết cầu. Bởi vì giống như tái đẳng cái loại này công ty ký ngươi, là muốn kiếm tiền, một mình ngươi huệ kỳ nhân tuyệt đối sẽ không ở tại bọn hắn lâu dài phát triển trong danh sách, ai biết rõ ngươi lần sau bùng nổ có thể hay không chịu được được. Hơn nữa ngươi thủy chung là cái huệ, lần này cũng là dựa vào đi theo trò hay người tới giáp hát mới có thật sự biểu hiện, chính ngươi là không giải quyết được. Ta không phải nói những thứ này là toàn bộ sự thật, nhưng công ty lớn đoàn đội sẽ là loại này phân tích ý nghĩ. Cho nên ký ngươi tốt nhất liền là nhanh biến hiện, thừa dịp Đông Châu đêm nhiệt độ không tán, an bài cho ngươi một trận vĩ đại hy sinh. Ngươi chết, cũng được anh hùng Vừa vãn hồi Đông châu tái đẳng bị hạng nhất tạo thành hình tượng bị tổn thương, cũng có thể đem ngươi cái này áp đi cố định hình ảnh, thông qua nữa đủ loại trùng quanh đem tiền kiếm về. Một câu nói, bọn họ nói ra hoa đô được, công ty lớn ký ngươi không phải muốn phát triển ngươi, mà là ban nhiệt độ, kiếm nhiệt tiền. Cho nên, ta không đệ nghị ngươi đi. Ngươi đi cũng được, khoái hoặc một ngày là một ngày chứ sao. Thân máy thiếu niên nghe Hoa tỷ lời nói này, tâm đều lạnh, sắc mặt đều thay đổi. Hắn không đọc sách nhiều, nhưng nghe thật giống như rất có đạo lý, ta đoàn đội còn nói, kia không liên quan đến chúng ta chuyện á. Hoa tỷ khoát khoát tay, Chính mình phế nhiều lợi như vậy đã là hết tình hết nghĩa, chính ngươi cân nhắc một chút đi. Hoa Hoa lúc trước chính là lăn lộn công ty. Dĩ Nghị cũng nói lời nói, nhìn cái này tiểu thị tươi, ngược lại muốn phóng đối phương một cái. Ta cũng hiểu chút đi à, tái đẳng nhân có phải hay không là còn nói muốn giới thiệu ngươi và đại tỷ tỷ nhã biết, ăn một bữa cơm trò chuyện một chút cái gì? Chờ các ngươi cơm nước xong, nhất định sẽ có đội săn ảnh ở trong bóng tối trộm vỗ tới các ngươi hình hơn nữa, đây đều là nhiệt độ rời đi chiêu. Mạc Tây Kiển run rởn y rót một chén trà uống, chỉ nói câu, coi như ngươi có mười thật, công ty lần cũng sẽ từ trên người người cắt đi 10 một cái. Mới cắt thật. Lạp cơ cười lạnh, "Nhưu tử cũng cho ngươi cắt, ngươi có tin hay không?" Bọn họ càng nói, thần máy thiếu niên càng phát ra sắc mặt trắng bệnh, thật không hổ là chuyên nghiệp đoàn đội a. Hắn không phải cái loại này không có chịu qua xã hội đánh dữ dội nhân, ngược lại từ nhỏ kể bên nhiều, một chậu nước lạnh dội xuống đến, chỉ cảm thấy dưới quần cũng lạnh lạnh. "Vậy, kia." Thần máy thiếu niên muốn nói lại thôi, ánh mắt xung quanh muốn phải tìm trò hay người thân ảnh, lại không tìm được. Nhưng hắn chợt thấy bên kia trên tường điệu nhân entertainment đại hợp chiếu, lần nữa khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra, bật thốt lên hô, "Ta có thể vào điệu nhân giải trí sao?" Hắn một bên túi người, vừa nói, ta muốn với các ngươi lăn lộn, tính nhờ. Bên quầy ba mọi người yên tĩnh trở lại, ý định ban đầu cũng không phải như vậy vừa ra, nhưng nếu như công ty muốn phát triển, ký người là phải. Thực ra bất kể có phải hay không là muốn phát triển, có chút ít khu vực loại hình là đoàn đội trò chơi, trò hay người là lợi hại, trên võ đài lại không thể chỉ có một diễn viên. Hoa hoa, Diên Nhi nhiều hứng thú, ký chứ. Huy cấp độ D ba cái năng lực, thật máy có tiềm lực, ta ủng hộ. Lạc Cơ bỏ ra một phiếu, Đông Châu đem hai vị trí đầu tất cả thuộc về Diệu Nhân giải trí, ha ha. Hắn là anh hùng Phạm Nhi có thể đem gả con gái cho hắn tốt hàng xóm theo chúng ta không quá dựng hoa tỷ do dự lại nói một cái trò hay nhân đã đủ ta nhức đầu còn nhiều hơn ký nhân ta dụng ta dụng thần máy thiếu niên mắt thấy có cơ hội vội vàng tự tiến cử nói thần máy hai không ta dự tình bảo khiêm giờ vừa thu chụp hạ hết thảy các thứ này trẻ thơ mà vững vàng thanh âm làm lợi của bạch đây chính là cố sự mở đầu một cái tinh thần tiểu tử là thế nào lầm vào nhóm người phạm tội trở thành điều nhân liên minh một thành viên bên trong lúc này một mực ở cửa bên kia làm việc kệ cơ bắp đống nhiên kinh ngạc câm thanh lao la mọi người cũng liền rối rít nhìn lại Trước gác lại thận máy thiếu niên, có ký hay không nhân chuyện này cũng phải hỏi lôi việc quyết định. Chỉ thấy có một đội năm, sáu cá nhân bị cho đi tiến vào, cũng thân hình khỏe mạnh, có một loại uy thế. Mẹ ư, lại vừa là đồ khốn nạn. Lạc Cơ nhất thời nổi giận. Hộp thành đầu, ngươi thế nào giữ cửa? Dĩ Nghị cũng không đầy rồi. Không phải, không phải kẻ cơ bắp vội vàng nói, những người này không giống lão dương đám người kia, đều là đầu đường chuyên gia, nhất là cầm đầu vị này. Đó là một cái chừng 50 tuổi lão nam nhân, thon gầy mã kiểm, một bộ lam sắc cũn áo thể thao, trên cổ treo một màn còi, giống như một tiểu học giáo viên thể dục. Chào các vị, kẻ hèn La Quốc Đức. Lão Nam nhân sai bước đi đi, tựa như có nói. Mấy ngày trước Lão Dương cái kia lão ngu ngốc làm hỏng, ta liền bị phái tới Á. Bây giờ do nga phụ trách chuyện này. La quốc Đức khá là cười trên nổi đau của người khác như thế. Lão Dương chỉ biết nói nhiều chút lời nói xuống khách sáo. năm đó lại còn đem liệp thương nhân đá đi, ta không giống nhau. Ta phiền nhất cũng là những thứ kia láo cẩu. Hắn nhìn chung quanh, cho hay người đâu? Ta mang cho ngươi liên quan tới thanh kia kỳ thay đổi vật thương sở hữu cục điều tra nội bộ tài liệu, cơ mật tối cao quyền hạn cũng ở đây. Ta không phải tới đàm phán, ta không có điều kiện. Những tài liệu này đều là ngươi rồi cũng lấy cho ngươi đi nghiên cứu, cho hay nhân. Ngọa Tào Lạc Cơ kinh ngạc cùng tất cả mọi người trao đổi ánh mắt, hàng này lên đường à, lai like là gì? Thật máy thiếu niên nghi hoặc không dứt, lại rốt cuộc kinh ngạc vui mừng thấy ở thang lầu bên kia, một đạo thiếu niên áo đen bóng người xuất hiện. Lúc này, trong ấm trà những khách cũ càng là rối rít kích động hoan hô, tranh nhau đi tới muốn chụp chung. Chương 154, đầu đường chuyên gia cầu đặt. Lôi Việt mới cùng lăng toa ở bình trà lầu 2 lưu đạt một vòng, liền nghe được dưới lầu 7 mổm tám mở cho vào, lại từ sân thượng thấy có một đội giấy đi vào tiệm. Hắn lúc này đi xuống lầu nhìn một chút, đi xuống lầu lúc nghe được cái kia kêu, kêu La Quốc Đức lao giấy làm quen mấy lời nói. Tiểu đông bọn súng lục liền cắm ở bên hông thương trong túi, trong băng đạn có 7 viên đạn. Hắn đã sớm kiểm tra qua, đạn cách thước, màu sắc đợi cũng với trước giống nhau như lúc, những đạn này không có ở đây ít khu vực kết toán thắng kim trong tin tức, tựa hồ là súng lục tự thân tăng trưởng. Nhưng nói cho cùng, chính mình đối với cái này cây súng nghiên cứu đã sớm lâm vào đỉnh trệ đã lâu. Lôi Việt còn chưa đi ra thang lầu, có chút khách hàng liền muốn nhiệt tình vây lại, kẻ cơ bắp liền vội vàng đi lên ngăn trở, lại được cái này mất cái kia, cửa bên kia lại có khách nhân tràn vào. Tiền ngươi chúng ta phải tới người. La cơ thấy vậy nói, ta biết rất nhiều cô nương, các nàng cũng muốn hướng tới nơi này. đại lao được. thần máy thiếu niên vội vàng cho đi tới trò hay nhân một cái túi người, hãy cùng hắc đạo trong phim ảnh tiểu đệ thấy lao đại tựa như. nhỉ. Lôi Việt xem hắn, hơi có nghi ngờ. văn kiện đều ở đây. cùng lúc đó, giáo viên thể dục như vậy trang phục La Quốc Đức đem mang theo một cái màu đen cặp táp thả vào trên quầy ba, Mã Kiểm vui tươi hớn hở. Liệp Thương Nhân để cặp tới, nó là một loại thiên phú, cũng là một loại người lừa. nó là một cái chìa khóa, cũng là một tâm vào sân quán. nghe vào ngoại trừ là một khẩu súng nó cái gì cũng vâng lôi viên nghe nhìn cái kia cặp tác, trong lòng khẽ nhúc ních vào sân quán hắn đã từng từ kia tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu trùng thấy được mê cung ai uy tử điều tử các ngươi lại muốn dở trò quỷ gì hay lại là lạp cơ la hét tầm cho thu môi lòng người bại cuộc có phải hay không là muốn dùng những tài liệu này cho ta huynh đệ làm cái tiên nhân hiêu hợp thành đầu ngươi đến nói một chút dính nhì cũng đúng loại này lôi kéo không có hảo cảm bọn họ đều là ai kẻ cơ bắp thật muốn không giúp được một bên cản nhân vừa la lớn cục điều tra có một đầu đường sự vụ bộ các ngươi hẳn nghe nói qua, cái ngành này đặc biệt phụ trách với đầu đường tuyến nhân, dị thể giả, bang phái câu thông. vị này lão la chính là đường phố vụ bộ bộ trưởng, thực ra dựa theo thông, thường thao tác lời nói, sớm nhận hẳn phải do hắn cùng chúng ta câu thông. ngày đó ta mới nói sao, lão dương tự mình tới là phá cách, cục điều tra khả năng cho là như vậy càng cho mặt mũi. dĩ nhiên nghe một chút, không khỏi lại hỏi, thế nào, lão dương chưa từng hỏi lão la phải làm gì sao? la quốc đức thật đúng là một chút cái giá cũng không tính sắp xếp, lập tức phát ra đối cục bên trong cao tầng cởi não, tự mình áp. hắc hắc, thế nào với trò hay nhân giao thì với, sớm đã lái sẽ. Ta người có địa vị thấp kém thì lời nói không có sức thuyết phục, không được coi trọng, không hữu hiệu. Ngày đó ta đều không tham ngộ thêm bọn họ tác chiến hội nghị. Lúc ấy thời gian như vậy đuổi, phỏng chừng bọn họ thấy có tăng phúc vật mới luôn cũng chân. Suy nghĩ như thế nào mới có thể bắt lại sinh mệnh suối phun? Lão Dương là muốn tranh công, vẫn bị sai phái, ta cũng không rõ ràng. Ngược lại chính là bởi vì trò hay nhân cho kia lão đầu một cái đại bức vọng, không có cách nào lại hỏi bên trên ta. Hiện đang điều tra cục rất loạn, thái độ của ta, có người ủng hộ, có người không ủng hộ, nói không chừng đợi một hồi lại có khác một đám người sẽ tới muốn cấp hồi cái này cạp táp ta không đếm xỉa đến, đến lúc nào rồi à nha? ta không nghĩ ta Đông Châu trở thành lan tràn thành một cái đại hào khu dân nghèo, cứ như vậy chuyện này. La quốc đức nói một hơi rất nhiều, nhìn mặt không chút thay đổi Lôi Việt, Mã Kiểm cười một tiếng, giọng thần bí như vậy nhỏ giọng rất nhiều. cho hay nhân, ngươi liền não, dùng sức não, huyên não càng lớn, cục điều tra càng sợ ngươi. nói như thế, đám người kia chính là nhiều chút bắt nạt kẻ yếu mặt hàng. lão La ta đây hồi có thể hay không cạo điệu bọn họ, sơ ý một chút lên làm cục trưởng, thì nhìn ngươi phần thượng không phần thượng ta mặt. La quốc đức một bên cười nói, một bên từ quần áo thể thao túi móc ra một tấm nhiều nếp nhăn danh thiếp, thả vào cặp tác bên trên, động tác cẩn thận từng ly từng tí. Đây là kẻ hẹn danh thiếp, hoan nên tùy thời gọi cho ta, lưu lưu. Dứt lời, La quốc đức thật sự không nói gì thêm nữa, mang theo chính mình một đội nhân mã, hướng quầy rượu bên ngoài sải bước đi đi. Lôi việt thu hồi ánh mắt, cầm lấy kia trương cũ danh thiếp nhìn một chút, giữa ngón tay trỏ tạo thuật như vậy tẩy máy một cái bật lửa, ngọn lửa hoắt mắt giấy lên, danh thiếp đảo mắt bị đốt thành cho bụi. Nếu như hắn muốn liên lạc đối phương, tự có biện pháp, không cần lưu tâm danh thiếp này. Ôi ai, thật không có máy kiểm tra âm. Lạp Cơ nhìn nói, dây có kỹ thuật đem máy kiểm tra âm bỏ vào một trang giấy bên trong, "Huynh đệ, cái này cặp tác cùng văn kiện cũng phải cẩn thận." Kẻ cơ bắp gãi đầu một cái, "Không hủy bỏ loại thuyết pháp này, chỉ là, Lão La không làm chuyện loại này, hắn sẽ không hư mất tự mình ở đầu đường." "Uy tín? Mất đi uy tín, Lão La liền cái gì cũng không phải." "Cái này Lão La, ta nghe nói qua." Mạc Tây Kiền cũng nói, "Hay lại là mấy cái bang phái vinh dự thành viên, lời nói của hắn có thể nghe cái 6 7 thành đi. Thế nào đối với mấy cái này giấy, chuyện này ngươi tự cân nhắc đi." Hoa Tử nói với Lôi Việt, "Là người đại diện nàng chính là một dẹp quái tử, còn có người này" Nàng xem hướng một bên yên lặng thần máy thiếu niên, hắn nói muốn theo chúng ta lăn lộn, ngươi nghĩ như thế nào? Đại lão. Thần máy thiếu niên lần nữa bắn ra ngoài, rất nhiều công ty lớn muốn ký ta, nghe mọi người nói, bây giờ ta thật giống như ký cũng xong đời, không ký cũng xong đời, cầu che à. Thật đúng là sẽ a, không ký liền hủy giự ngươi. Dĩ Nghị cười nói, công ty chúng ta bây giờ thực ra cũng vốn đầy đủ. Ngươi thật phải cùng chúng ta lăn lộn, chúng ta sẽ cho ngươi nguyên đoàn đội nhất bút hợp lý đăng ký phí. Sau đó ngươi hình dáng, xác định vị trí, chúng ta cũng sẽ điều chỉnh một chút, sinh hoạt phối trí nhiều không nói, đại hắc nhất định là có ngươi ở. Thần máy Thiếu Niên nghe ngậy phấn, mấy ngày nay ta bài kiến rất nhiều công ty nhân viên, bọn họ cũng qua cái kia, nga cảm giác vẫn là với các ngươi trò chuyện tới. Chuyện này, các ngươi quyết định đi. Lôi Việt nhìn này cùng lứa Thiếu Niên, không có cảm giác gì, cũng không yêu cũng không hận. Nhưng sau chuyện này đến xem, thần máy đem đại hí viện cuối cùng trận kia vai diễn hình quái dị tú hoàn thành được rất tốt, là một cái xứng với đứng ở sân khấu thượng nhân. Hắn còn rất có triển vọng. Lôi Việt lại nói câu, liền đề cập tới cái kia màu đen cặp táp, lại đi lên lầu 2. Thần máy Thiếu Niên chừng chừng con mắt, nhìn vòng quanh mọi người, đại lao ý tứ có phải hay không là ta? Ta qua. Ha ha yêu. Lạp Cơ cười kêu thành tiếng, đưa hai tay muốn cùng thận máy vỗ tay. Buổi tối ta dẫn ngươi đi náo nhiệt, ta sẽ nhìn một chút ngươi thận có thể mạnh bao nhiêu. Ngươi nghĩ rất nhanh nắm giữ chính mình di ảnh, hãy cùng Lạp Cơ chơi đùa đi. Mạc Tây kiện nói. Ở thận máy thiếu niên bồi dối đồng thời, Hoa Thị hướng Lôi Việt la lên. Ta mặc kệ ngươi thế nào nghiên cứu cây xuống kia, chú ý một chút thời gian, đừng cho ta chơi đùa biến mất. Chúng ta ngày mai phải đi cây có gai khu, mọi người chuẩn bị cho ngươi một trận long trọng tuần du, nhất định phải đến. Ừ, biết. Lôi Việt từng tiếng, không dừng bước đi tới lầu hai khu làm việc. Phía trên này cách đi một tí bàn làm việc cũng sắp đặt phòng giải khác, tập thể hình gian các loại. Lang Toa đang ngồi ở một trương hưu nhàn cái bàn tròn một bên, laptop đặt lên bàn, nàng nhăn mày mà nhìn mặt ảnh, sắc mặt biến giống như mới vừa rồi rất bất động. Thế nào? Lôi Việt nghi ngờ thò đầu cũng phải xem, nàng lúc trước nói qua không cần hỏi nàng, muốn nhìn thì nhìn. Đó tựa hồ là một phong điện yêu, nhưng hắn còn không nhìn rõ ràng, Lang Toa liền đem laptop tóc rời đi. Không có gì, một cái phía sau quỷ nghĩ đến bắt ta, nàng nói, thanh âm càng phát ra có chút thấp. Lôi Việt nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng chỉ nói, người nghĩ nói cho ta biết thời điểm liền nói. Là ta mù mù." Lăng Toa bỗng nhiên liền nói ra, không có ngước mắt đi xem hắn, phản phất chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, mà không phải cùng ai bày tỏ. Lần trước ta thấy nàng, là rất nhiều năm trước, ta vẫn cho là nàng đã sớm chết rồi. Nhưng thì ra không có, hơn nữa người nàng vẫn còn ở Lan Trấn Thành, cách Đông Châu không xa. Ta gần đây đùa với ngươi nhi, ló mặt quá nhiều, lai lịch bị người khác nổi lên, nàng bị người đào lên lợi dụng, nói muốn đoàn tụ với ta tới. Ta không tính quản, cứ như vậy đi, cứ như vậy." Lăng Toa khép lại laptop, nhắm mắt làm ngơ. Lôi Việt nhưng là ngước mắt, tim phanh điệu đập mạnh lại, vì loại chuyện này thì Ra Mụ Mụ không có chết, có thể đoàn tụ. Nhưng hắn biết rõ, đó là Lang Toa Mụ Mụ, không phải hắn, hắn và nàng cố sự không giống nhau. Cho dù đã thành thân mật lui tới quan hệ, hắn và Lang Toa có lúc vẫn sẽ cảm thấy không khỏi xa cách. Bọn họ thứ người như vậy, chúng quy có thể như vậy. Ồ, Lôi Việt không có hỏi nhiều, không hiểu được hỏi thế nào. Nếu như chuyện này có uy hiếp, nhất định phải nói cho ta biết. Không cần phải nhắc tới tỉnh ta đây loại tỉnh bảo đều hiểu đạo lý. Lang Toa mỉm cười, ta có thể sống đến bây giờ là bởi vì ta không phải cái loại này sẽ đi vào ma quỷ lộng hành phòng ngầm dưới đất ngưỡng ngốc. Cũng đúng. Lôi Việt cũng cười. Tống hưu nhàn bên cạnh bàn một tâm ghế mây ngồi xuống. Hắn một bên đem mới vừa rồi chuyện cho Lăng Toa nói, một bên mở ra cặp táp tra nhìn. Bên trong chứa tràn đầy một phần phần cũ văn kiện, có chút cũ được tờ giấy đã là hiện lên ám hoàng sắc, ấn tràn đầy tới ghi chép. Chương 155, CEA005 cầu đặt. Thương, CEA005. Khống chế trình tự, không cần đặc biệt trình tự. Cấp bậc, không biết, hoặc nhân người sử dụng tình huống mà trôi lơ lửng. Đánh giá đối ứng dị thể loại hệ, Vạn dự. Miêu tả, cân nhắc nên thương vị thật là vận, khi bị người sử dụng khống chế, không cần đặc biệt trình tự duy trì. Liệp Thương Nhân cho là nên thương đưa đến chính mình dị thể cộng hưởng, hắn sớm nhất ở một nơi đầu đường thùng tùng rác nhặt được cái thanh này xuống săn. Theo như hắn cách nói, này không chỉ là xuống săn, không chỉ là thương, mà là nào đó chìa khóa, là số thứ tự là CEA005 tất là vậy. Có lý do tin tưởng, Liệp Thương Nhân có thể lấy nên thương vì chìa khóa mở ra nơi nào môn tiến vào tất là cảnh, nhưng hắn chưa bao giờ nói tới, cũng không có bất kỳ chứng cứ nào tỏ rõ nên suy đoán xác thực tồn tại. Dưới lầu tiếng huyên náo mơ hồ truyền tới, Hưu Nhàn bên cạnh bàn, Lôi Việt nhìn rồi trang này hồ sơ nói rõ, CEA hẳn là khống chế, diễn hóa Quyền lực Anh Văn Thủ mẫu tự tổ hợp, rồn hệ vỗ lùi ẩn ẩn, ô họ gì y. Nhưng là Lôi Việt nghị âm thanh hỏi Lang Toa, ngươi biết rõ cái gì là thất lạc cảnh thất lạc vớ sao? Hắn đem trang này hồ sơ đưa cho nàng nhìn, nàng thần thái nhất thời khôi phục như cũ, tràn đầy hứng thú. Lang Toa đối với đủ loại bí mật âm lưu luận có đặc biệt nông trung, càng vượt quá bình thường lại càng đúng vị, đại khái vì vậy nàng mới có thể cộng hưởng đến xương đêm nữ cái này đồ thị truyền thuyết. Cũng vì vậy ở chỗ này có chút cách nói, Lang Toa so với Mặc Tế Kiện, Hoa Tỉ, kẻ cơ bắp bọn người rõ ràng, di thế giới lạc là một cái truyền thuyết. Quả nhiên. Lôi Việt nghe được lăng toa nhất thời bên nhìn vắt điện, vừa nói: đừng xem chủ giới vực lớn như vậy, cái dung hợp này vạn giới lỗ đen chắc cũng là có một cái mở đầu. Số không thế giới, đó là là di thế giới lạc. Mang thất lạc hai chữ sự vật cũng với này có liên quan, cảnh là phương, vật là đồ vật. Còn có thất lạc tin tức, là bởi vì đủ loại cộng hưởng, quỷ mắt thăng kim, ít khu vực tìm tòi các loại phương thức lấy được tin tức, văn tự, ảo ảnh, ảnh giống như cái gì cũng có, liên quan tới chủ giới vực là thế nào mở đầu, đô thị truyền thuyết cộng hưởng là cái gì nguyên do, thế nào càng có thể tăng cường dị thể vân vân. Nghe nói một loại muốn khiêu chiến những thứ kia cấp bậc cao ít khu vực mới có cơ hội lấy được thất lạc tin tức. Nhưng loại này mang di thế giới lạc nguyên tố ít khu vực sẽ càng quỷ dị hơn hung hiểm, một ít tạo thành vĩnh cửu ô nhiễm tử vong cấm khu cứ như vậy tới. Nói đến đây, Lang Toa nhún nhuyễn vai, còn có một cái lời đồn đãi, MC suốt cả chuông mật mã bên trong cũng ẩn nút có một ít thất lạc tin tức. Ồ, Lôi Việt biết rất nhiều, từ hung bên rút ra đen ngân song sắt trọng hình xú lục, đối với nó một lần nữa xem tường tận. CEA không này không chỉ là kỳ thay đổi vật, hay lại là thất lạc vật. Hắn nhìn xuống lục một hồi, lại tiếp tục kiểm tra các văn kiện. Lang Toa cũng đang nhìn chỉ là không biết là La quốc đức thực ra không mang toàn bộ liên quan văn kiện đến, hay lại là đặc biệt cục điều tra cũng chỉ hiểu đến nước này rồi. Hắn cảm giác không có gì tin tức hữu dụng, ngoại trừ câu kia ở một nơi đầu đường thùng rác nhặt được, hắn không tìm được nó càng nhiều lai lịch, bởi vì Liệp Thương Nhân không muốn giao phó quá nhiều. Thế nào cũng là thuần nhặt rác nhặt được, cây súng này chẳng lẽ nhưng thật ra là gọi là rác rưởi chi thương chứ? Lôi Việt lại nhìn lên một phần năm đó điều tra đối thoại thực lục. Điều tra viên, ngươi nói nó là một cái chìa khóa, đây là ý gì? Liệp Thương Nhân, ta không có biện pháp nói cho ngươi biết, ngươi cũng tốt nhất không nên biết rõ nếu như ta lấy một loại nhân loại có thể hiểu phương thức nói cho ngươi biết kia liền không phải chân tướng điều tra viên ngươi có thể thử liệp thương nhân không này vượt qua chúng ta phát biểu cực hạn liệp thương nhân giữ vững không chịu làm tiếp càng tiết lộ thêm hồ sơ tỏ rõ hắn trạng thái tình thần bị đánh giá vì mất khống chế bên dưới ít nhất không chịu cục điều tra khống chế đề nghị đoạt lại súng săn lần này đối thoại chỉ không lâu sau liệp thương nhân liền rời đi cục điều tra rồi liệp thương nhân ý tứ có phải hay không là nói muốn hiểu nó liền muốn lấy nhân loại không thể lý giải phương thức lôi việt trầm ngâm là xem lên cây súng lục này không thể lý giải nhưng có thể cảm thụ. Lăng Toa xem qua giống vậy văn kiện sau, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nàng hỏi ngươi ngày đó nổ súng hoàn toàn mở ra thế giới chỉ môn, là thế nào muốn? Tăng lớn dị lực, tăng cường cộng hưởng. Lôi Việt nói, cho nên ngươi ý tưởng là bởi vì ngươi nổ súng là quả. Này là loài người có thể hiểu phương thức. Lăng Toa vừa nói dừng một chút, giống như ngươi ban ngày suy nghĩ một cái nữ, buổi tối nằm mơ thời điểm nằm mơ thấy nàng. Loại phương thức này, mối liên hệ này cũng đơn giản, có thể hiểu, một loại cơ chế liền tạo thành. Khi ngươi cho là mình nắm giữ được cơ chế, nhưng có thiên ngươi đột nhiên nằm mơ thấy một cái hồi lâu không nhớ nổi cô đường, kết quả ngày thứ nhì thật gặp nàng. Nay liên không thể lý giải rồi. Nhân quả, liên hệ, đồng bộ tính, tần số. Phạm là có hưởng, cũng tồn tại rất nhiều nhân loại còn làm không rõ ràng đồ vật, nhưng quỷ mắt chăm hầu hiệu ứng định trợ giúp nhân loại đi tìm hiểu, đi đem hết thể cơ chế hóa. Nhưng cơ chế hóa kết quả, chính là che phủ những thứ kia vô hình, vượt qua phát biểu đầu mối. Lăng toa nhìn về phía thanh kia đen ngân tụ thường, không có đưa tay đi đụng, lại có chính mình một phần linh mộ. Tây súng này làm rất là vật, nó so với chúng ta quen thuộc những thứ kia trăm hầu hiệu ứng cũng còn muốn sớm hơn tồn tại. Cái gì 26 loại hệ, đẳng cấp gì, nhân quả gì liên hệ, những thứ này hạn chế không được nó. Ngay ấy, nói không chừng là bởi vì thế giới chi môn muốn mở ra, người mới mở thương. Lôi Việt trầm mặc nghe, như có điều suy nghĩ, có chút hiểu ra tới, lại có chút không bắt được. Có lúc, hắn thật không biết lang Toa suy nghĩ là thế nào vận hành, nhưng nàng đó là có thể từ những thứ kia ly kỳ cổ quái sốc xẻ hiệp tuyến đoàn trùng, tìm ra đầu mối. Nếu như đây là một cái chìa khóa. Lăng Toa lại nói, nói không chừng không phải trước có môn mới có chìa khóa mà là trước có chìa khóa mới có môn. Cái cửa này không cần đi nơi nào tìm, cái cửa này chính là chìa khóa bản thân. Nàng đối với hắn cao mày trầm ngâm dáng vẻ cảm thấy bối rối, đưa tay đẩy một cái hắn hát phát đầu, cười nói: tự mình nghĩ, muốn mệt mỏi liền đem đầu lấy xuống nghỉ một chút. Ta đi trước, nơi này tốt là ổn, ta đi thành phố điện ảnh bên kia vui lượn một chút. Dứt lời, Lăng Toa đem lạp tọp nhét vào ba lô, hướng trên đất ném một khối kế màu vàng ván trượt, đeo túi đeo lưng trượt lên ván trượt, liền tròn nhận hướng dương đài bên kia, tiếp theo bay vọt rơi xuống đất rời đi. Lỗi Việt suy nghĩ nàng xem pháp, năm cái thanh này giáp dội chỉ thương tay máy tới tay máy lui dần dần, ánh mắt của hắn tụ tập ở tay cầm hộ bản cái kia thần bí ký hiệu, không thể lý giải nhưng có thể cảm thụ, có thể xem quỷ mắt không chính là như vậy. hắn càng xem, càng chợt cảm thấy ký hiệu tận cùng bên trong cái kia hình tam giác có điểm giống cửa. hắn hai mắt từ từ gần sát đi lên, rất nhanh, gương mặt gần như dán thân thương biên giới. những thứ kia mịn đường vân đang ở trước mắt, phất qua hắn má trái rách nát vết sẹo, giống như muốn tiếp nối máu của hắn thịt dây dưa sinh trưởng chung một chỗ. lôi việt trận con mắt lớn, nhìn về cái kia ký hiệu ở giữa nhất một cái hình tam giác nửa sâu bên trong, nhìn thẳng. đột nhiên, một nửa tốt một nửa nát con mắt đồng tử co rút lại. Hình tam giác sâu bên trong có một mảnh ít khu vực biên giới màn hào quang như vậy nhiều màu sắc ánh sáng nhạt, kia có lẽ là hắn vọng tưởng ảo giác, lại quyết không phải khác ánh đèn chiếu chiếu. Cái này cũng khiến cho này cái nhãn hiệu giống như là một con đường, chìa khóa môn, hắn đột nhiên biết Liệp Thương Nhân lưu lại cách nói, cũng là cái này bỗng nhiên, chỉnh cái nhãn hiệu sôi trào xoay tròn, lôi việc chợt một chút kinh hãi, ngay sau đó lại vừa là cuộn cuộn hưng phấn, tìm được, thật tìm được. Cơn hưng phấn này để cho hắn không có đem con mắt ra, ngược lại làm cho mình tiến vào cái kia không biết tới không, chạy về phía kia phiên siêu duy mê quang. Chẳng qua là khi bị quang mang bao phủ thời điểm, Lôi Việt chợt lại từng có một phần sẽ bị Quái Nhân nói mềm yếu thấp thỏm. Chính mình có thể hay không cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, vĩnh viễn sẽ không trở lại. Lăng toa. Chương 156, thất lạc cảnh cầu đặt. Các dạng ý nghĩ giống như mê quang một loại lung tung, đột nhiên giống như tiểu xưa máy ghi âm tạp đáy như vậy, cùng cụt một tiếng, hơi ngừng. Ooh. Lôi Việt nháy mắt nháy mắt con mắt, chỉ thấy mình đã là đứng ở một địa phương khác, trên tay còn nắm thanh kia đen ngân song sắc trọng hình xuống lục. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, phảng phất là đến ấm trà lẩu một, đây là gia lão cũ quẩy rượu nhỏ. Hết thề Trang Hoàng cùng Định Đoạt đều giống như phim ảnh cũ bên trong nơi. sàn nhà tán lạc đắp lên bụi trần mạng lớn vết máu, vết máu kéo dài đến kia vòng é lờ hình một trên quầy 3. Quầy 3 một nơi tràn đầy nghiêng đổ ly rượu, rượu hoặc là bị uống cạn, hoặc là cũng đều bước hơi xuống. Còn có chút sốc sét văn kiện, dính vết máu cùng vết rượu. Đinh Đông, Đinh Đông, Lôi Việt eo mấy tiếng cũng không có được bắt lại. Nơi này điên tính không tiếng động, tự hồ chỉ có một mình hắn ở. Hắn cất bước đi về phía quầy ba đối diện tường, bởi vì trên tường song song treo bốn bức chứa ở tinh xảo trong khung ảnh lồng kính đại chiếu phía. Từ trái sang phải, một cái cung tráng. Đeo kính mát trung niên nam nhân, tay nâng đến một cái màu xanh quân đội trọng hình sơ nỉ bất tử, một cái ở nữ tính bên trong có thể nói bắp thịt hơn người tuổi trẻ nữ nhân, hở áo lót cùng chiến đấu quần xa lòn, kia một cái màu nâu súng trường tự động. Tiếp theo là liệt thương nhân, lao thời đại đen áo khoác ngoài, âu phục cùng cái mũ, hai tay do một cây sọt gù nòng đắn. Sau đó là chính bản thân hắn, màu đen ngoài da bộ, phá động quần jean, súng, lục. Những hình này đều là dị thể cát bên trong hình dáng, ba cái vương bài nhưng đều là hình trắng đét thiến, một cái rô kẹ, hình tạm thời vẫn là màu sắc rực rỡ. Thư thần, Amazon nữ chiến sĩ. Lại Liệp Thương Nhân, cho hay nhân, đây là ngươi lịch sử." Lôi Việt nhìn về phía trên tay trọng hình thú lục, "Tiểu đồng bọn, ngươi thế nào trở nên càng lúc càng ngắn rồi hả?" Ngoại trừ Liệp Thương Nhân, còn lại hai vị đã từng thương chủ hắn chưa có nghe nói qua, đủ loại mọi người bình chọn danh nhân đường bên trong không có hai vị này. Nhưng hắn biết rõ Liệp Thương Nhân đã là tương đương cổ sớm dị thể giả, Amazon nữ chiến sĩ cùng thư thần hiển nhiên càng viết cổ, thậm chí có thể là thất lạc người. Bọn họ làm thương chủ là ngay từ lúc gì thế giới lạc vẫn tồn tại thời sử tỉnh. Bất quá đây chỉ là một suy đoán, Lôi Việt cũng không xác định. Có ai không, dù linh cũng được. Hắn lại kêu mấy tiếng, vừa đi vừa ngắm. Trong quán rượu này không có thang lầu, chỉ có một tầng, là một cái ngay thẳng nhà kết cấu. Quầy rượu cửa chính tựa như có một đạo vô hình nhiều màu sắc tưởng, hơn nữa bị nhiều chút không biết tên dáng vóc to cây mây và dây leo mọc lan tràn bế tắc, để cho hắn không cách nào cứ như vậy đi ra ngoài. Vào cửa là tính, trung gian liền với một cái thông lui về phía sau tiểu hành lang, hành lang hai bên có tam căn phòng, đều là màu xám trắng cửa phòng. Nay lục căn phòng toàn bộ đều khóa lại, hắn mạnh lực địa chụp hơi lay động một chút cửa phòng, tất cả đều vẫn không nhúc nhích. Mà ở hành lang cửa vào bên trái gian phòng kia, hắn con mắt chợt thấy Cửa phòng giống như màn ảnh như vậy sáng lên một cái tam đồng tâm hình tam giác ngược nhắc nhở khung, Văn tự xuất hiện ở tận cùng bên trong hình tam giác bên trong. Đã lần nữa lỏa điễm. Mở ra yêu cầu một lần tùy ý cấp bậc ít khu vực SSS thông quan bình cấp. Ô. Này chính là chỗ này nhân loại có thể hiểu cơ chế. Lôi Việt nhìn nhắc nhở này khung, càng xem càng cảm giác những tam đó giác hình đang vặn béo biến hình. Cái gọi là lần nữa lỏa điễm đại khái chính là lang toa nói cơ chế hóa, khiến cho hắn được hiểu cái này tất là cảnh, cây súng này. Nhìn tới tiếp xúc quỹ mắt, thông quan ít khu vực là một loại mấu chốt tay súng này bổ sung bảy viên đạn chính là thủ cục thông quan sau đó phát sinh nó cũng có thể được thuộc về nó thắng kim vì vậy mới có thể bị đánh giá vì có thể phát triển loại hình mà muốn mở ra những thứ kia căn phòng cũng phải lấy trước được chìa khóa vào sân khoán trong phòng là có thỏi vàng còn là cái gì có lẽ ta sẽ không cái gọi là có gọi hay không ở đây lôi việt đối tiểu đồng bọn súng lục vừa nói đi trở lại bên quầy bà nhìn kia phiến bị long đong bừa bãi nhận chức thương chủ cuối cùng một trận uống rượu được vội vàng từ nơi này nhiều chút biến thành màu đen vết máu là có thể nhìn ra liệt thương nhân đang cùng dắt khe gì mà tỵ tỷ thí sau lúc sắp chết tới nơi này quá Hắn Tử tán loạn văn kiện trung cầm lên một tấm kiểm tra, nhận được phía trên viết mấy cuồng loạn bút tích, quả nhiên là Liệp Thương Nhân chính tay viết. Nhưng từ tin tức đến xem, này không phải Liệp Thương Nhân ở ngã gục trước mắt viết xuống, mà là ở Đồng Châu đi đi lại lại điều tra qua trình trung. Ta cảm giác đã rất gần. Giáp Thê Dị bất tử là một đoàn người, hay lại là những người kia tín đồ? Ta giết bọn họ mấy cái, nhưng giáp không có chết, hắn chính ở chỗ này, ta biết rõ. Giáp Thê Dị bất tử thật là nhân loại sao? Nói như vậy, ngày đó ta chống lại những hắc bảo nhân kia, không phải Giáp Thê Dị bất tử đội tất cả nhân viên có vài người sớm một bước đã bị liệt thương nhân giết chết kia trận tỉ thí chung khả năng còn chết càng nhiều cho nên đám người này bị suy yếu đi nếu không cái kia nghị thức có thể mạnh hơn không biết rõ còn có a hay không còn để lại còn sống lôi việt vừa cùng súng lục vừa nói chuyện vừa tiếp tục nhìn khác văn kiện rất nhanh có mấy cái tin tức để cho hắn nát trên mặt chân mày đại động phúc long thôn nhiều năm trước đã từng có dị thường sự kiện từ chỗ đổ rác phát hiện một máy tivi cũ máy nghĩ là thất lạc vật tivi có thể phát ra băng video hình thức thất lạc tin tức đông châu cùng di thế giới là có đặc thù đồng bộ tính tivi lôi việt quay đầu quét nhìn chung quanh nhất thời liền chú ý tới. Mục đích vành mắt trợn địa thu lại. Ở L hình trong quầy ba bên đến gần nguồn điện ổ cắm điện nơi, để một máy kiểu xưa TV. Đó là ghi hình TV nhất thể máy, cũ kỹ màu đen thân phi cơ, 21 tấc màn ảnh nhỏ, phía bên phải là điều giáo kênh cùng thiết trí một hàng nút xoay, từ hình tròn máy đỉnh có thể vén lên tấm che, bên trong là băng video cắm vào miệng, mà lúc này ở tấm che bên trên để một mâm màu đen VHS băng video. Làm sao sẽ? Lôi Việt nhẹ giọng, có chút ký ức thoái phiến nhanh nhưng điệu từ đầu não sâu bên trong quần quần mà ra. Mọi người cũng nói nhân loại sẽ đem 6 tuổi trước trí nhớ mất. Tâm lý học gia nói vậy kêu là trẻ sơ sinh kỳ quên mất, nhưng cũng nói không rõ ràng cụ thể cơ chế nguyên nhân. Nhưng vào giờ phút này, ở hắn trong đầu có một ít 6 tuổi trước cũng là hỏa hoạn trước trí nhớ là rõ ràng như vậy. Lôi Việt không phải hôm nay mới lần đầu tiên thấy này tivi máy, đã từng có một đoạn thời gian hắn thiên thiên đều phải mở ra này tivi máy xem chơi đùa. Người tốt, Lôi Việt hướng tivi lên tiếng chào hỏi, nát trên mặt lộ có chút mờ mịt cười quái gì, cái quỷ gì? Hôm nay đây là cái gì thời gian, không chỉ là lăng toa thấy rồi quỷ, cũng có phía sau quỷ tới bắt hắn. Hắn chậm rãi đi tới, cùng Tiêu Phiên đen nhánh màn ảnh truyền hình càng ngày càng gần, trí nhớ hình ảnh càng ngày càng rõ ràng có thể thấy. Chính mình lần đầu tiên thấy nó thời điểm, hay lại là trong thôn cái kia điện tử chỗ đổ rác mới vừa thiết lập tới không lâu. Hắn và ba mẹ có lúc đi ngang qua, thấy chất đống như núi đồ điện cùng linh kiện, đều sẽ có một loại hài đồng tẩm bảo hứng thú, phảng phất nơi đó có đến ngay ngắn một cái cái thần bí vương quốc. Vì vậy, hắn luôn là la hét muốn đi tìm bảo, có rảnh rỗi lúc ba mẹ cũng sẽ cưng chiều hắn dẫn hắn đi dạo hơn mấy vòng. Ngày đó cũng không đặc biệt gì, hắn ở chỗ đổ rác mõ hẻo lánh phát hiện này tivi máy, chẳng biết tại sao nhìn chính là rất thích, nhất định phải mang đi bởi vì ba mẹ thương hắn như vậy cái điện tử rác rưởi cũng không cần tiền gì liền thuận hắn ý mua lại mang về đại khái vốn là chỉ tính toán để cho hắn làm món đồ chơi hủy đi chơi đùa không nghĩ tới trở về cắm điện vào thông điện tivi còn có thể sử dụng bình thường hơn nữa băng video sen vào vào trong miệng vốn là lưu lại một hộp cũ thu hình trước 157 tivi cũ máy cầu đặt lôi việt đi tới trước máy truyền hình đứng lại nhớ tới cực kỳ lâu lúc trước một cái thời khắc hắn hào hứng cùng ba mẹ gây rối đến tivi muốn mở ra nhìn một chút có thể thả nó đều không hư hắn lúc ấy không khỏi nói chắc như đinh đóng cột được rồi Lôi Việt thấy TV thân dây điện nguồn đã có cắm vào ở trên tường ổ cắm điện bên trong, đưa tay nhấn TV chốt mở điện nút ấn, cùng gục. màn ảnh nhất thời chiếu ra một mảnh lóe lên đông tuyết, sao sạc bạch tiếng ồn truyền ra. đi qua ưu linh liền ở trước mặt hắn. Lôi Việt xuất thần nhìn đông tuyết bình không biết bao lâu, mới cầm lấy kia một hộp rất xưa vở hờ é băng video bỏ vào trên miệng. TV như cùng sống thể quái vật, đem băng video chiếm đoạt đi vào. đột nhiên, màn bình đông tuyết biến thành mơ hồ hoạt hoa hình ảnh. một cái vai hề diễn viên như vậy hoa hoa nhân vật hì hì ha ha, xoay tới đặng đi, biểu diễn đủ loại động tác, thân thể khi thì cũng sẽ khoa trương biến hình. Lôi Việt mặt không chút thay đổi, thật giống như đồng thời thấy một đứa bé trai ngồi ở trước máy truyền hình, bị hình ảnh chọc cho cười to, đi theo bắt chước lên những thứ kia động tác. Cũng là bởi vì này, Tiểu Nam Hải với biểu diễn sinh ra hứng thú, bị mụ mụ để ở trong mắt, mụ mụ cũng nhìn thoáng được được. Sau đó là vườn trẻ tại nghệ biểu diễn tú, người cái này cậu không kiếp. Lôi Việt hướng về phía trong tỷ vi hoảng hoảng, hình ảnh lẩm bẩm, ngươi không phải sóng hẳn, bị đại hóa thiêu hủy sao? Nhưng không có, trận kia đại hỏa hủy diệt hết thảy, trừ cái này tivi máy, nó hoàn hảo vô khuyết, ở nơi này, hắn không theo hắn trên thân phi cơ phát hiện tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu, nhưng cái này ý vị nó cũng không có được hống. Không ý nghĩa nó không phải kỳ thay đổi vật hay hoặc là chính xác điểm. Thật là vật. Hắn hiện tại càng rõ ràng Liệp Thương Nhân ở Đông Châu hoạt động ủy. Tức rồi, hợp thành đầu tiết lộ qua, điều tra tiểu đội thì có phát hiện Liệp Thương. Nhân trước khi chết nhiều ngày ngay tại Phúc Dung thôn hoạt động quá. Chỗ đổ xác trông chừng người có thể xác nhận ra Liệp Thương Nhân hình. Tại sao là Phúc Dung thôn? Liệp Thương Nhân nhất định cũng có ở chỗ đổ xác đi dạo quá điều tra. Phát hiện này TV máy, chỉ là không có thể cho nên tìm tới hỏa hoạn, nấc. Mặt tiểu tử đầu nối Thằng đến cùng dắt theo dìp trợ đội kịch đấu sau, Liệp Thương nhân bị trọng thương một lần thông qua CEA 005 đi tới nơi này cái thất lạc cảnh. Hiển nhiên lúc ấy Liệp Thương nhân cực kỳ suy yếu hỗn loạn, chỉ kịp đổ một trận rượu, chưa kịp để lại đầu mối, liền không nhịn được trở về. Đợi ở chỗ này sẽ có nào đó tiêu hao. Lôi Việt đã phát ra được, không phải đơn giản dị lực, cùng đầu não tinh thần có liên quan. Đi vào là có thời hạn, giống như gọi điện thoại hỏi lão hữu như thế. Hán đại não đã là có chút căng, ánh mắt thật sự coi không gian xung quanh có chút xuống tránh đi lan thang. Hắn người này cùng cái địa phương này đồng bộ tính chính trở nên càng ngày càng kém. Một khi không có điều chỉnh đến chính xác tần số, cũng sẽ không tiếp thu được tương ứng ra đi o đài phát thanh tín hiệu. Bây giờ cũng chính là như vậy, Lôi Việt biết rõ mình sắp sẽ mất nơi này đi tín hiệu, giống như cách mở một cái mộng cảnh. Nhưng hôm nay, hắn không nghĩ là nhanh như thế đi trở về, hắn muốn mở ra những thư kia phòng, muốn làm rõ ràng cái này phá tivi là chuyện gì xảy ra. Dị thể cộng hưởng sau, mấy ngày qua, Lôi Việt đối với hỏa hoạn sau chuyện phát sinh, chính mình những năm gần đây quá nhân sinh, rõ ràng, nhưng là trận kia hỏa hoạn trước đây, trận kia manh liệt đến đáng sợ hỏa hoạn, thật chỉ là một tình cờ cháy sao? Còn có tự mình ở hỏa hoạn hậu hoạn bên trên bệnh lạ Không bài trạng thái lôi Việt nhớ lại lăng toa lời nói Cái gì là nhân, cái gì là quả Trong này tồn tại phức tạp hơn cộng hưởng Từ hắn ở chỗ đổ rắc mang đi này TV máy Nó ảnh hưởng liền không chỗ nào không có mặt Tất cả mọi chuyện mới phát sinh Sau đó bây giờ hắn đứng ở chỗ này, lần nữa nhìn nó Bạn cũ, ngươi là tới bắt ta sao Nhưng ta ta cảm giác cũng là bắt lại ngươi nữa à Ngươi cho ta xem quá rất nhiều trò hay Ta là thời điểm muốn trả lại rồi Lôi Việt hướng về phía TV nói, trong màn ảnh hoạt họa, họa tiểu sử vẫn còn ở hiệp học địa nhũ bài thân thể, là bình thường mà nói chỉ có hoạt họa, họa mới có thể làm được ly kỳ động tác, phát ra không giống nhân loại quái thanh. Hắn cũng liệt lên nát mặt phát động cười, ha ha ha. Đột nhiên, hắn nâng lên CEA005 tay xuống chia về phía TV, liền muốn bóc cổ, trừ một chút, hoặc là bảy lần. Nhưng mà đồng bộ tính lệch quá lớn, cộng hưởng đột nhiên kết thúc, giống Như là nguồn điện chốt mở điện cồn cục lại, chỉ ở trong đáy mắt, trung quanh ánh sáng trở nên bất động. Tình thiên ban ngày ánh mặt trời chiếu rơi xuống dưới, huyên náo thanh âm truyền loạt vào lốt hai. Lôi Việt lắc đầu, lại thấy chính mình không phải thuộc về bình trà quầy rượu lầu 2, mà là đầy đất điện tử núi rác bên cạnh cái này đối với hắn có ánh mặt trời cũng có ưu ám địa phương phúc dòng thôn điện tử chỗ đổ rác liệt thương nhân ngày đó có lẽ cũng là cái dạng này đến qua bao lâu lôi việt trước lấy điện thoại di động ra nhìn một chút mạng lưới liên lạc đổi mới thời gian chỉ thấy cũng không lâu lắm một năm phút khoảng đó thế giới đông châu cùng cái kia thất lạc cảnh thời gian trôi qua tốc độ là nhất trí hắn đảo hơi thở phào một cái nếu như chớp mắt đã vượt qua một tháng một năm lang toa không biết rõ chạy xa xa chạy đi đâu kia thật có việc vui lúc này lôi việt gọi cho lang toa Đô rồi mấy tiếng sau, nàng ta bên kết nối nói, "Thế nào? Đầu dẫn xuống dạ bộ không đi trở về, muốn người khác hỗ trợ sao?" Liền là nhớ ngươi rồi." Hắn nói, "Đặc biệt muốn." "Nôn, ta coi thường." Lăng toa nhẹ giọng cười sân, có điều tử nghe trộm đến, ngum nốc. "Không nói, ta tìm tới ưu Linh môn rồi." Nói chuyện điện thoại kết thúc, Lôi Việt Thu điện thoại giật về, tiếng cười, suy nghĩ một chút, bỗng nhiên lẩm bẩm. "Ồ đúng rồi, cũng không có chế mãi ngày mai tuần du biểu diễn, sẽ không bị hoa tỉ mắng." Ha ha. CEA005 súng lục còn ở trong tay, không có chút nào biến hóa dáng vẻ nếu thời gian trôi qua nhất trí, Lôi Việt lập tức thử giống hơn nữa trước như vậy đi vào thất lạc cảnh, chỉ là lần này súng lục không có phản ứng, hộ trên nền phù hiệu không có lóe lên ánh đỏ, khả năng vật này cũng có không ứng kỳ đi, nhưng hắn biết rõ, có một nhà lao tiểu quán là ở chỗ đó, một cái không gian, trong quán rượu có 6 cái khóa chặt căn phòng, có 4 tờ đại phúc hình, còn có một đài tivi cũ máy. Được rồi, Lôi Việt cảm giác mình cùng lang toa có chút giống nhau điểm, nhưng càng có rất nhiều bất đồng, trong đó một điểm là, làm phía sau quỷ tới bắt hắn, hắn lúc trước mới là chỉ sẽ liều mà hướng, mắt trước biến rất sợ cút chậm một chút liền bị quỷ bắt một hồi hành hạ. bây giờ hắn hoan nghênh những quỷ này, hắn sẽ đối mặt bọn họ, giải quyết bọn họ. một lần tùy ý cấp bậc ít khu vực SSS thông quan bình cấp đúng không? được. lôi việt suy nghĩ, chính mình phải cho cây súng lục này bổ sung năng lượng. lần nữa đi người ra lão kia tử quán mở ra kia TV máy nhìn một chút, cũng muốn mở ra những thứ kia căn phòng. bất kể nhân loại có thể hay không hiểu, đều phải đem phần này nhân sinh kịch bản biết rõ. mọi người trong nhà, hắn nhìn đã từng ra phương hướng, phảng phất thấy được một đứa bé trai cùng một đôi tuổi trẻ vợ chồng đi trên đường cười nói gì, liền để cho chúng ta ở trên vũ đài gặp lại đi các ngươi là quỷ, ta cũng bất quá là một hành tẩu ưu ảnh. Lôi Việt nhấc động bước chân, hướng nguyên náo dị vực cây đa lớn phương hướng đi tới. xa xa thấy bên kia chính vây quanh một đám người bảy mồm tám mộ chớ vào. Vung khác cùng bản xứ rất nhiều phụ huynh mang theo hài tử nhà mình, định đánh vào giấy môn canh dự phong tỏa đi tiếp xúc cây đa. cây này lại không phải là các ngươi lấy xuống, đi ra. A. hài tử nhà ta có thể là không bài, trạng thái này rất nguy hiểm biết không? phải mò hoàn thành cỏ hường. hài tử của ta có thiên phú, thật. cho hai người đến, a, cho hai người đến.